chương mười lăm luyện hóa kỳ lân huyết nguyên bất tử c h i thân vương phong một cái tay vừa mới phóng tới hỏa kỳ lân thân thể còn có thể cảm nhận được thân thể n ó nhiệt độ cao lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm liền xuất hiện keng phát hiện kỳ lân giáp phải trăng thu thập keng phát hiện kỳ lân c h i cốt phải trăng thu thập keng phát hiện kỳ lân huyết nhục phải trăng thu thập keng phát hiện kỳ lân c h i m â u phải trăng thu thập keng phát hiện kỳ lân c h i giác phải trăng thu thập k e n phát hiện kỳ lân huyết nguyên phải trăng thu thập từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm chuyển đến chấn động vương phong não hại đều có chút v a n minh b ấ t quá vương phong phản ứng tự nhiên tới lớn tiếng nói thu thở ken thu thập kỳ lân giáp cứng rắn vô cùng không phải thần binh không thể gây thương ken thu thập kỳ lân chi q u ố t có thể làm thuốc ken thu thập kỳ lân huyết nục ó thể làm thuốc có thể ăn có thể tăng mạnh công lực ken thu thập kỳ lân chi mâu có thể làm thuốc có không biết hiệu quả ken thu thập kỳ lân chi giác có thể làm thuốc có thể dung luyện thần binh uy lực vô tận ken thu thập kỳ lân huyết nguyên có thể luyện hóa thành tựu kỳ lân huyết mạch cường hóa huyết mạch chi lực vương phong trực tiếp mở ra hệ thống thương khố phát hiện bên trong đã phân loại đều thu thập hoàn tất cuối cùng một ô bên trong chính là h ắ n m u ố n có được kỳ lân huyết nguyên ba lúc này lớn như vậy một đầu hỏa kỳ lân đã biến mất không thấy đã bị hoàn toàn thu thập không còn chỗ này huyện động chỉ để lại dấu vết chiến đấu khắp nơi tràn đầy cháy đen khắp nơi tràn đầy hòa tan hòn đá về sau nếu là có người có thể đến nơi đây tất nhiên sẽ giật nảy cả mình có kỳ lân huyết nguyên ta huyết mạch rốt cục có thể được ngưng luyện vương phong lần nữa mở ra hệ thống n g ó tay chỉ đến kỳ lân huyết nguyên bên trên、Ken. phát hiện kỳ lân huyết nguyên ít một phải t r ă n g an bảo an bảo ba bình kia kỳ lân huyết nguyên hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở kho hàng vương phong tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống sau một khắc hắn liền cảm nhận được thể nội huyết khí cũng bắt đầu sôi trào lên giống như ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm tháng núi lửa rốt cục bạo phát ra thật nóng a vương phong cảm giác thể nội thật sự có hỏa sơn b ộ t phát đồng dạng hắn kinh mạch huyết đục đều đang trải qua bị bỏng trong cơ thể cơ hồ đều muốn bị hòa tan một dạng đau quá hắn kinh mạch bắt đầu vỡ ra huyết dịch sôi trào cơ hồ muốn bị bốc hơi khô nóng rực cảm giác một khắc đều không có giảm b ớ c qua hắn nội lực không ngừng phun trào ý đồ cải biến nhưng rất kỳ quái là kỳ lân huyết nguyên tiến vào thân thể về sau liền phảng phất cùng bản thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau tùy ý nội lực làm sao khu động đều không thể tiêu trừ loại kia muốn bị phần hóa cảm giác hắn khoanh chân ngồi dưới đất không dám luận động trên người đều đã biến một mảnh h ồ n g sắc phảng phất là bị hỏa s i n h s i n h nướng chín một dạng thân thể bên ngoài bị một cố vô hình c ư ơ g khí bao vây không nhận ngoại vật quái dày vương phong kinh mạch trong cơ thể đã n ư ớ ra nhưng rất nhanh lại bắt đầu chữa trị loại kia vỡ ra về sau lại tu phục cảm giác nhường hắn nghĩ đến một câu đau nhức cũng vui vẻ lấy mỗi một nhưng mỗi một lần đúc lại về sau hắn kinh mạch liền rộng t h ù n g thình rất nhiều tính bền dẻo cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ trong thân thể huyết đ ụ c từ trong r a ngoài từng bước một biến hóa biến càng thêm vững chắc có có giãn mỗi một khối cơ b ắ p đều trải qua tăng cường tràn ngập đáng sợ lực bộc phát keng huyết mạch tái tạo hoàn thành ký lân huyết mạch d u n g hợp hoàn tất keng ký lân huyết mạch cường cân k i ệ n q u ố t đúc thành bất tử chi thân không biết qua bao lâu vương phong trên thân thể màu da đã trở lại bình thường trong đầu đột nhiên toát ra một câu hệ thống nhắc nhở rốt cục thành tựu kỳ lân huyết mạch sao vương phong mừng rỡ trong lòng kỳ lân huyết mạch đối với thân thể lực lượng t ă n g phúc đây chính là vô cùng kinh khủng hắn cảm giác mình bây giờ nhục thân lực lượng so với trước kia c h ỉ ít tăng cường không chỉ gấp mười lần mẫu chốt nhất câu nói kia để vương phong trong lòng càng là vui mừng quá đỗi bất tử c h i thân a rốt cục đã đạt thành bắt đầu từ bây giờ hắn thân thể liền như là đế thích thiên m ộ t dạng đã là bất tử bất diệt liền xem như qua ngàn năm vạn năm cũng giống như vậy đương nhiên loại này bất tử bất diệt cũng không phải là đúng nghĩa bất tử chỉ nói là ở dưới trạng thái bình thường sẽ không tử vong nếu như lọt vào không thể thừa nhận t ổ thương đồng dạng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết vương phong đã rất hài lòng hắn đã đạt thành một lần này tới đây mục đích lớn nhất thu hoạch to lớn vương phong từ mặt đất đứng lên trên người không có nửa điểm khó chịu chỉ cảm thấy thân thể đã biến rất rất nhiều mỗi một tấc đều tràn đầy sức sống hoa kỳ lân chết rồi cái này lăng vân thạch quật bên trong lại cũng sẽ không xuất hiện hỏa t i ê u lăng vân quật tình huống cũng coi là cho những cái kia buồng mạng ở trong tay hoa kỳ lân người báo thủ bất quá cũng không phải không có thai hại chỉ ít nơi này thiên địa dị quả huyết bồ đề từ đó liền muốn tuyệt không có kỳ lân chi huyết đổ vào loại này thần bí thực vật cũng sẽ biến mất theo vương phong cũng không có lại tiếp tục xâm nhập đến động quật chỗ sâu bởi vì hiện tại cũng không phải là thích hợp nhất thời điểm mở đầu có ghi chép l a n g vân thạch quật chỗ sâu nhất ẩn giấu đi một chỗ viễn cổ liền tồn tại đại mộ t o à này n đại mộ chủ nhân chính là nhân hoàng hiên viên đại đế ba cái này h ỏ a kỳ lân vốn là thủ hộ đại mộ thần thú có nhân hoàng khí vận bảo hộ chỉ tiếc nó tự gây nghiệt thì không thể sống sát tâm quá nặng hôm nay gặp vương phong cũng là nó báo ứng ba ngoại trừ nhân hoàng đại mộ bên ngoài trong động còn có một chỗ di tích cổ đó là một cái gọi võ vô địch tuyệt đại cường giả lư lại hắn ở trong này lưu lại tự nghĩ ra huyền vũ chân công cùng một chiêu thập phương vô địch bên trong tiến chiêu ba người này được xưng là thập cường võ giả thực lực sâu không lường được hắn lưu lại võ học nhất định rất đáng sợ bất quá vương phong biết rõ hắn hiện tại cho dù đi tìm chỉ sợ cũng tìm không thấy lăng vân thạch một chỗ sâu thông đạo thành ngàn hơn trăm đầu đến cùng ở một đầu nào hắn căn bản không biết ngay cả nguyên tắc bên trên cũng không có ghi chép ba muốn tìm tới võ vô địch võ công còn cần cơ duyên cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian tìm một cái khả năng không có được đồ vật chẳng bằng còn lại điểm ấy thời gian đi làm một chút sự tính khác vương phong rời đi vô song thành thời điểm đã đáp ứng minh nguyện khoảng ba tháng hắn nhất định sẽ trở về cho nên hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở trong n à y hao tổn mà cái k i a viễn cổ h i ê n viên đại đế h u y ệ t mộ trôn giấu long mạch vậy liền càng không khả năng tìm đến vật kia chỉ có ở thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ tình huống phía dưới mới có thể xuất thế ba cái này không n ó n g n ả y long mạch vương phong cũng muốn gặp nhất định là thần vật đợi đến xuất thế thời điểm hắn nhất định sẽ đến nhìn náo nhiệt chuyện nơi đây đã toàn bộ hoàn thành vương phong cũng không có lưu lại trực tiếp đường cũ trở về ba lần này thu hoạch rất lớn chiếm được tiết tẩm cùng đau, nào nạo hàn lục tuyệt chương n dết ỏ a kỳ mười sáu khổ cực đoạn lãng lang vân thạch quật ngoài động một người thanh niên quỳ gối nam lân kiếm thủ đoạn xoáy trước phần mộ cung kính dập đầu lẻ ba cái cha h ả i nhi đến xem n g à i hỏa lân kiếm ta đã ở trong lang vân thạch quật tìm tới h ả i nhi nhất định sẽ trọng trấn đoạn gia danh dự để đoạn gia huy danh tái hiện g i a hồ người này không phải người khác chính là từ vô song thành chạy đến đoạn lãng vô song thành một trận chiến đoạn lan tận mắt nhìn thấy vương phong thực lực quả thực đáng sợ dọa người nhường hắn tất cả kế hoạch đều tuyên cao ta biến đoạn lãng đầu nhập vào vô song thành vốn là nghĩ dựa vào vô song thành thực lực đối phó hùng bá từ từ đánh ra bản thân uy danh thế nhưng là ai có thể nghĩ đến vương phong hoành không xuất thế đem độc cô nhất ra đều cho diệt trừ liền vô song thành cũng bởi vậy rơi vào vương phong trong tay đã mất đi vô song thành cái này dựa vào đoạn lãng không có cách nào chỉ có thể một đường xuôi nam đi tới lăng vân thạch quật về sau đoạn lãng vốn là muốn vì hắn phụ thân đoạn xoái báo thủ có thể vào lăng vân thạch quật về sau hắn phát hiện bên trong thông đạo nhiều lắm căn bản là không có cách tìm tới bất đắc dĩ chỉ có lui về bất quá hắn rất may mắn ở trong lăng vân thạch quật cư nhiên ngoài ý muốn tìm tới chính mình phụ thân hỏa lân kiếm hỏa lân kiếm uy lực vô tận có nó trợ giúp đoạn lang thực lực nâng cao một bước nguyên bản chán trường tầm cũng một lần nữa tỉnh lại cha hài nhi một lần này mở ra kiếm thánh độc cô kiếm hơn nữa may mắn bãi đến hắn muốn hạ ngài không cần lo lắng chờ kiếm thánh đánh bại vương phong ta liền có thể nắm vững vô song thành đến lúc đó có kiếm thánh t ò a c h ấ n liền có thể cùng hùng bá chống lại coi như giết hắn cũng không nhất định ta đoạn ra uy danh nhất định sẽ tái hiện giang hồ đoạn lang đứng ở trước mộ k h o miệm hiện lên một tia cười l kiếm thánh độc cô kiếm thành danh mấy chục năm đã từng chỉ bại bởi võ lâm thần thoại vô danh một lần mà thôi mấy chục năm qua một mực cẩn cư tiềm tu thực lực nhất định đại trướng hắn có thể mời ra kiếm thánh độc cô kiếm cũng là bởi vì hắn ở kiếm thánh trước nhà khóc lóc kể lệ vương phong làm sao đồ sát độc cô ra người, cũng như mới chỉ có như thế, mới có cho thế, thể để cho kiếm thánh độc cô kiếm lại lần nữa ra tay a ngươi mời ra kiếm thánh độc cô kiếm tới đối phó ta sao vậy ta không phải muốn cám ơn ngươi đúng lúc này một đạo hí ngược thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến cả kinh đoạn lãng giật này mình ai đi ra cho ta đoạn lãng trong tay hỏa lân kiếm sặc một tiếng ra khỏi vỏ tứ phía quan sát hắn nghĩ biết là ai ở chỗ này làm sao ngươi không phải muốn đối phó ta sao làm sao liền thanh â m của ta đều nghe không ra a ba lúc này vương phong chắp hai tay sau lưng chậm rãi từ lang vân thạch quật bên trong đi ra vương phong cũng không nghĩ tới bản thân lúc này đi ra tư nhiên vừa vặn gặp đoạn lãng ba người này âm hiểm vô cùng vì tư lợi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn là cái không hơn không kém tiểu nhân kịch truyền hình bên trong đoạn lãng chính là nương tựa theo đủ loại thủ đoạn liền đế thích thiên đều thua ở trong tay của hắn có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc có bao nhiều lợ là người người người điểm, không phải ở vô song thành sao đoạn lãng vừa nhìn thấy vương phong sầm mặt lại không nghĩ tới bản thân ra roi thúc ngựa đi hơn nghìn dặm lại ở chỗ này gặp được hắn vương phong n g ư ơ i n g ư ơ i muốn thế nào ta đã thoát ly vô song thành ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi tận giết t u y ệ t sao đoạn lãng rất khẩn trương cũng rất lo lắng dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là ở ngay trước mặt hắn nói muốn đối phó hắn lời nói đây quả thực là chút xui xẻo a ai sẽ nghĩ đến một cái vốn nên ở vô song thành người thế mà lại đột nhiên từ l ă n g vân thạch quật bên trong đi tới mặc cho ai thấy được đều sẽ tưởng rằng gặp quỷ vương phong nghe thấy cười nói ngươi đều nói mời kiếm thánh đối phó ta ngươi cảm thấy ta còn có thể bỏ qua ngươi sao ngươi đoạn lãng càng căng thẳng hơn hắn cái chán cùng trên người toàn bộ bị mồ hôi làm ớt vương phong thực lực hắn nhưng là tự mình thấy qua lấy bản thân bây giờ tu vi căn bản không thể nào là hắn đối thủ bây giờ kiếm thánh không ở bên người hắn lại nên làm thế nào ha ha không cần khẩn trương ngươi nếu có thể tiếp ta một chiều hôm nay ta liền bỏ qua ngươi vương phong nhẹ nhàng cười một tiếng bước chân đập mạnh trực tiếp rút ra tuyết tẩm cùng đao một đao chạm xuống hắn không khí ngưng tụ thành một đạo kinh khủng đao khí ước chừng dài hơn mười trường ngắn cô động thành đao cường chém một cái mà ra đoạn lãng trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi hỏa lân kiếm chặn lại cả người xoay tròn mà lên hướng phía trên xe dịch ra dầm, dầm dầm đao khí qua mặt đất toàn bộ n ư ớ ra kình phong bắn ra bôi phía không khí có một đạo sóng gợn vô hình hướng về đao cương phát phương hướng kéo dài đi người chạy sao vương phong trong tay tuyết t ổ m c ù n g đao xuất thủ lần nữa lần này hắn trực tiếp đ ỉ n h thân mà lên nhanh chóng chém ra đao cương lại xuất phát ra liên miên không dứt. c rầm rầm rầm trên vách núi đá bị chém ra từng đạo v ế t đao rơi xuống rất nhiều thói thạch đao cương qua đoạn lãng chỉ có không ngừng t r á n h né b à ảnh chỉ tiếc lấy đoạn lãng bây giờ võ học thần thứ căn bản không có khả năng trốn quá lâu trực tiếp bị vương phong một cước từ giữa không trung đá xuống dưới、Vụ. tuyết t ổ n c u n g đao dừng lại ở đoạn lãng cổ phía trước cùng da thịt của hắn kém một tấc cũng chưa tới khoảng cách chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới nhất định dễ dàng ngăn cách đoạn lãng phần cổ động mạch một chiêu đã qua ngươi không thể giết ta đoạn lãng kêu to hắn không muốn chết hắn còn có thật nhiều sự tình không có làm còn chưa lấy vợ sinh con còn chưa trọng chấn đoạn gia huy danh sao có thể chết vương phong nhìn hắn một cái thu hồi tuyết thẩm cùng n a o nói không sai ngươi còn có mấy phần bản sự đoạn lãng bái kiến công tử được công tử không bỏ đoạn lãng tất nhiên sẽ kiệt lực vì ngày làm việc đến chết mới thôi ba còn chưa chờ vương phong nói xong đoạn lãng rất quả quyết té quỹ dưới đất biểu thị nguyện ý trở thành vương phong thủ h ạ vương phong trong lòng cười lạnh loại này gian xảo người quả nhiên hiểu được bì báo biết rõ làm như vậy có thể giữ được bản thân tính mệnh liền tôn nghiêm đều có thể không lớn chỉ là loại người này lấy vương phong tính cách như thế nào lại giữ ở bên người đây suy nghĩ ngàn năm bất tử đế tích h tiên cuối cùng chính là bị đoạn lãng thừa cơ mà vào loại người này chính là một cái từ đầu đến đôi tiểu nhân tuyệt đối không thể lưu bất quá hiện tại vương phong sẽ không giết hắn bởi vì đoạn lãng còn có chút tác dụng chở trên người của hắn một điểm cuối cùng giá trị bị ép khô về sau lại trừng trị hắn cũng không mượn chương mười bảy kiếm tham đoạn lãng nội tâm đám chát lại cũng không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể cắn răng nói là công tử không nghĩ tới bản thân mới từ vô song thành chạy ra tràn trọc hơn nghìn dặm c ư nhiên vẫn không thể nào trốn qua một kết kia ba cái này số phận cũng thực sự là quá xui vương phong cũng mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào hắn hiện tại tạm thời không giết đoạn lãng tự nhiên có hắn tác dụng hai người rời đi nhạc sơn đại phật một đường hướng bắc đi bây giờ khoảng cách vương phong cùng minh n g u y ệ n thời gian ước định còn có hơn hai tháng hắn cũng không lo lắng đi đường có thể từ từ trở về trên đường đi cũng nhiều tìm hiểu một chút thế giới này giang hồ là dặn gì trải qua một đoạn thời gian quan sát vương phong phát hiện bây giờ giang hồ thế lực cơ bản đều là bám vào vô song thành cùng thiên hạ hội phía dưới bất quá cũng có một chút lớn môn phái cũng không có tham dự vào những môn phái kia thế lực khổng lồ có rất nhiều cao thủ liền xem như cường đại như thiên hạ hội cùng vô song thành cũng không dám tùy tiện mạo phạm hành tàu ở giang hồ khoảng thời gian này vương phong nghe được một cái tin đồn là liên quan tới thiên hạ hội nghe nói không thiên hạ hội phi vân đường đường c h ủ bộ kinh vân cùng hùng bá quyết liệt a thật hay giả hùng bá không phải bộ kinh vân sư phụ sao hai người làm sao sẽ n ứ đây ai biết được ta nghe nói bộ kinh vân bị sư phụ hắn vặn gậy một cái tay bây giờ không rõ sống chết tung tích không rõ ba cái gì hắn cư nhiên từ hùng bá trong tay chạy thoát rồi cái này thật bất khả tư nghị x u ý t đừng nói nữa cẩn thận bị thiên hạ hội hai mắt nghe được vậy chúng ta liền thảm tin tức này là vương phong ở một cái t i ể u lâu nghe được hơn nữa phát sinh cũng không lâu bộ kinh vân cùng hùng bá quyết liệt không thể nghi ngờ là để hùng bá đã mất đi một đầu cánh tay ba bất quá bộ kinh vân mệnh rất cứng nghĩ đến không chết đi dễ dàng như thế nói không chừng đã được đến kỷ lần tý cũng khó nói dừng tùng bên trong vương phong mang theo đoạn lãng hướng phía bắc đi ai mau tránh ra mau tránh ra ta ngừng không được đúng lúc này đằng sau chuyển đến một đạo thanh em dồn dập may mắn hai người thân pháp cũng không tệ trực tiếp vọt tới một bên b à ảnh một đạo thân mặc trang phục màu đỏ thân ảnh t r ợ t l o a lên sau đó một đầu đụng phải trên một cây đại thụ trực tiếp rơi xuống người này giữ lại hơi dài d â u cá chê hai tròm d â u thong xuống thoạt nhìn rất hèn bọn vương phong đứng ở một bên hai tay ôm ngực nhìn xem hắn người này vừa rồi lại là lấy ngự kiếm phương thức mà đến thoạt nhìn khá là mới lạ đây cũng là vương phong lần thứ nhất thấy có người thế mà lại ngự kiếm bất quá thoạt nhìn hắn ngự kiếm thuật cũng không thế nào cứ nhiên không cách nào k h ô n g chế kiếm phương hướng kết quả một đầu liền đụng phải đại thụ ai u đau chết lao tử người cái này kiếm vỡ bảo ngươi chuyển phương hướng chính là bất động ba cái kia nam tử mặc áo hồng hung hăng từ dưới đất bỏ dậy vô vô đất trên người tuy nhiên ngoài miệng hùng hùng hồ hồ bất quá vẫn là đem chui kiếm này cho kéo lên nhặt lên về sau vẫn không quên cầm quần áo trên người nhẹ nhàng lau sạch lấy thoạt nhìn cực kỳ bà bối kiếm tham vương phong nhìn thấy người này hình tượng trong đầu liền hiện lên trong kịch tivi kiếm tham g á n vẻ khoan hay nói hình tượng này thật đúng là giống như lúc ta nói hai người các ngươi không thấy được ta bay tới sao còn ở nơi này cản đường của ta nếu không phải là ta gọi sớm các ngươi sớm đã bị kiếm khí của ta gây thương tích kiếm tham chỉ vương phong hai người lớn tiếng nói dạng như vậy thoạt nhìn ngược lại là đang trách tội vương phong vương phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói liền bằng ngươi ba cái gì ngươi lại dám nghi vấn ta ngươi biết ta tu luyện là cái gì không ba đây chính là ngự kiếm thuật ta các ngươi gặp qua nếu là tu luyện thành công ta liền có thể ngao du thái hư kiếm tham thấy có người nghi vấn bản thân nói càng hắng say đột nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt quét đoạn lãng một cái sau đó liền thấy đoạn lãng trong tay hỏa lân kiếm trong hai mắt quang mang cũng thay đổi biến vô cùng tham lam phán phất thấy được câu yếm đổ vật đồng dạng hận không thể một ngụm mất vào nam sơn đỉnh sơn hỏa lân liệt bắc hải t i ề m thâm nhi ẩm hàn người thanh này chính là hỏa lân kiếm kiếm tham sở dĩ là kiếm tham đó chính là hắn đối với thiên hạ danh kiếm đều ô m tham lam tâm muốn đem trong thiên hạ h ả o kiếm đều chiếm làm của riêng bây giờ ở cái này giã ngoại hoa vu cứ nhiên nhìn thấy một trôi nổi tiếng thiên hạ hào kiếm làm sao có thể tùy tiện bung thai đây đoạn lạnh nói người muốn ta hỏa lân kiếm vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không hỏa lân kiếm chính là đoạn lãng mệnh c ă n tử là hắn đoạn ra tổ chuyển t h ầ n binh ai dám đánh thanh kiếm này chủ ý hắn cũng có liều mạng với hắn vương phong đứng ở một bên cũng không nói lời nào có đoạn lãng cái này tay chân ở không cần hắn xuất thủ tiểu tử ngươi có biết hay không láo tử là ai cũng dám nói chuyện với ta như vậy ngươi là muốn chết hay sao kiếm tham ngứa mày trong tay cổ kiếm mở ra kiếm khí xông phá kiếm trói b u ộ c hướng về đoạn lãng trực tiếp chạy tới hừ đoạn lãng lạnh rên một tiếng trong tay hỏa lân kiếm tách ra kiếm khí màu đỏ ngòm chuyển tay vung lên kiếm khí màu đỏ n g ỏ m kia trực tiếp chém ra hai đạo chân khí không nghi ngờ chút nào đụng vào nhau vây và anh một cỗ khí lạng đang v à chạm nổ tung hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi vô tận kình phong thổi mà lên cây cối t r u n g quanh đều n g ã xuống từng mảnh từng mảnh lá r ụ n g bay múa bị cái tiêu kỉnh khí thành phấn vụn hai người đều thối lui mấy bước ngừng lại song phương lần thứ nhất giao thủ thực lực tương đương ai cũng không có chiếm được tiện nghi thật là lợi hại kiềm khí hai vị thực lực thật là làm cho bản công tử mở rộng tầm mắt không ngủng công c h u ế n này đúng lúc này trong rừng đi ra một đám người Cầm đầu một là t gã r a Ngạo phục m thiên t a n n h r vương phong trong lòng âm thầm nói ra ngạo thiên chính là b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ trẻ tuổi kiếm nhanh cao ngạo người trong giang hồ đại đa số người đều biết hắn nạo thiên để cho người xưng tắn cũng không phải là hắn thực lực mạnh bao nhiêu mà là hắn vị trí hoàn cảnh là vô số người đều không ngừng hâm mộ bãi kiếm sơn trang đây chính là trong thiên hạ lừng lẫy nổi danh đúc kiếm t r i địa bao nhiêu danh kiếm đều là từ nơi này đi ra trong đó tuyết tẩm cuồng đao chính là một cái trong số đó còn chân chính để bãi kiếm sơn trang bị người trong thiên hạ nhớ vẫn là trôi này tuyệt thế hảo kiếm nạo thiên xuất hiện ở đây có thể n ó n được tuyệt thế hảo kiếm là đến xuất thế thời điểm tuyệt thế hảo kiếm thân có, kiếm linh, là một có linh tìm kiếm vương phong sớm liền đang chờ lấy nó xuất thế chương mười tám bãi kiếm sơn trang、mời. nhìn thấy nạo thiên xuất hiện kiếm tham đoạn lãng cũng dừng lại động tác trong tay không tiếp tục đ ậ u thủ tiểu tử ngươi là ai kiếm tham nhìn hắn một cái hỏi bất quá khi nhìn đến nạo thiên người sau lưng cầm bội kiếm thời điểm hắn tâm lại bắt đầu ngưng ỡ ấy tốt một cái trường ly kiếm n g u y ê n lai、like、ngươi chính là bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ nạo thiên a làm sao hôm nay tới nơi này là muốn cho lão phu đưa lên một chuôi hảo kiếm a kiếm tham cá tính chính là như thế nhìn thấy hảo kiếm liền không rời ra bước không phải sao liền n ạ o thiên trường ly kiếm cũng xem trọng ha, ha ha người đời đều nói có người đối với kiếm tham lam thị kiếm như mạng các hạ chắc chắn chính là kiếm tham a kiếm tham thanh danh nạo thiên nghe không ít bất quá cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt kiếm tham thì nhìn chúng hắn trường ly kiếm chỉ là nạo thiên là ai đó là bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ trên thế giới này lại có ai dám công nhiên từ trên người hắn đoạt kiếm đây không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn nhận biết ta vậy thì dễ làm rồi hôm nay lão phu cũng không làm k h ó ngươi miễn là ngươi đem trường ly kiếm lưu lại liền có thể đi kiếm tham tu vi võ học không thấp nạo thiên tuy nhiên xuất thân không sai sử dụng binh khí cũng là khó gặp hảo kiếm nhưng ở trước mặt kiếm tham chỉ sợ còn lực có tật cùng nạo thiên lãnh đ ạ m cười một tiếng nói kiếm tham ngươi quả nhiên là lòng tham không đáy bất quá ta trôi này trưởng ly kiếm lại tính không được cái gì thần binh lợi khí ta b á i kiếm sơn trăng có là hào kiếm nhất là tháng sau mười lăm ở ta b á i kiếm sơn trăng sẽ có một trận kiếm thế đến lúc đó sẽ có một cái tuyệt thế hào kiếm xuất thế ngươi chẳng lẽ không muốn sao tuyệt thế hào kiếm kiếm tham nghe xong biến sắc, ánh mắt bên trong bùng nổ ra một đoàn tham làm con mang một bên đoạn lãng sắc mặt cũng thay đổi hiển nhiên đối với tuyệt thế hào kiếm nghe đồn hắn cũng nghe qua trôi này đúc mười mấy năm tuyệt thế hào kiếm không sai đến lúc đó ta bái kiếm sơn trang sẽ mời đông đảo kiếm đạo cao thủ đến đây quan sát trận này kiếm thế quan trọng nhất là ai có thể rút ra tuyệt thế hảo kiếm Như vậy liền một lời đã định tháng sau mười lăm lão phu nhất định đúng hẹn mà tới k vừa i vừa đoạn, đoạn, đoạn, đoạn lãng tháng t sau mười lăm bản công tử hy vọng có thể gặp lại ngươi đi tới bãi kiếm sân trang cũng đừng làm cho bản công tử thất vọng ngươi nếu là không đến bản công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nạo thiên đối với đoạn lãng lời nói cùng đối với kiếm tham nói hoàn toàn khác biệt tựa hồ đoạn lãng trong mắt hắn càng trọng yếu hơn một chút đoạn lãng cũng không có trước tiên đáp ứng mà là rất thông minh quanh người đối với vương phong thi lễ một cái nói công tử xin ngài định đoạn tuyệt thế hảo kiếm ai mà không muốn cho dù là có hỏa lân kiếm đoạn lãng cũng giống vậy muốn nhưng là hắn hôm nay là vương phong bên người tùy tùng hết thể đều phải nghe theo vương phong chỉ huy mới được nếu là vương phong không cho phép hắn cũng không thể đi đi thôi đây cũng là một cơ hội khó được vương phong t h ẳ n như nói nạo thiên bái dị nhìn vương phong một cái khe cho mày hắn quen thuộc đoạn lãng cùng kiếm tham nhưng là đối với vương phong người này lại không có nửa điểm ấn tượng ba cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào liên đoạn lãng loại người này cũng khách khách khí khí với hắn còn tôn xưng công tử xem ra lai lịch bất phàm vị này công tử không biết sư thừa phái nào bản công tử ngược lại là chưa từng gặp qua nạo thiên không nằm chắc được vương phong lai lịch thân phận cho nên trong lời nói cũng không có quá nhiều n g ạ m ạ vương phong cười nhạt một tiếng nói công tử không cảm đảm ta gọi vương phong đến từ vô song thành vô song thành nạo thiên nghe xong tâm lý hơi động một chút vô song thành nhưng là đường kim thiên hạ cường đại nhất hai đại bang phái một trong đủ để cùng thiên hạ hội đánh đồng với nhau hơn nữa chủ yếu nhất là vô song thành chủ tu cũng là kiếm đạo nhìn cái này gọi vương phong người tuấn mỹ như thiên phong độ phiên thiên nghĩ đến cũng là người có thân phận liền đoạn lãng đều cam lòng bãi hắn là công tử h i ệ n nhiên võ công không yếu rất có thể cũng là kiếm đạo cao thủ vương phong công tử đến từ vô song thành chắc hẳn cũng kiếm đạo cao siêu tháng sau mười lăm kiếm thế hy vọng vương phong công tử cũng có thể tham gia nạo thiên mở miệng mời dù sao một cái kiếm đạo cao thủ cũng không phải dễ tìm như vậy hơn nữa hắn nguyên bản cũng phải viễn phó vô song thành mời kiếm đạo cao thủ bây giờ vừa lúc gặp một cái cũng là không cần đi một chuyến nữa vương phong gật đầu một cái nói t ố t tháng sau mười lăm vương phong nhất định tới cửa b á i phòng thấy tuyệt thế hảo kiếm phong thái nghe được nạo thiên lời nói vương phong liền biết vô song thành độc cô nhất vương đám người bị rết tin tức nạo thiên cũng không biết nếu không thì khẩu khí của hắn khẳng định sẽ không là như vậy hắn rất kinh ngạc mới đúng Chư các tháng Thiên vị, vị Trang bái Ngạo Sơn xin sau kiếm đợi ở kiếm tham nhìn vương phong hai người một cái cười nói b á i kiếm sơn trang thực sự là biết người không rõ không nghĩ tới ngay cả một ít gì là kiếm đạo cũng đều không hiểu được người cư nhiên cũng sẽ bị mời thực sự là làm trò hề cho thiên hạ ba bất quá cũng không cái gọi là có ta kiếm tham ở tuyệt thế hảo kiếm nhất định là lao phu ai cũng cầm không đi ha ha ha người nói cái gì đoạn lãng còn muốn xuất thủ bất quá lại bị vương phong cho ngăn trở kiếm tham cười lớn rời đi thật giống như tuyệt thế hảo kiếm đã là hắn vật trong bàn tay đồng dạng đắc ý không được chương mười chín hùng Bá. Vô danh. bái kiếm sơn trang muốn tổ chức kiếm tế sự tỉnh rất nhanh liền chuyển ra ngoài gây nên giang hồ bên trong có phần dung chuyển lớn tuyệt thế hảo kiếm nghe đồn đã lâu lại đ o á n tạo mấy chục năm bây giờ rốt cuộc xuất thế những cái tiêu kiếm đạo cao thủ đều rối rít đứng dậy tiến về bái kiếm sân trang một chỗ việt tử một tên cao lớn uy vũ nam tử ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần hắn tóc đen đầy đầu toàn thân tản ra một cỗ phá người khí tức một khuôn mặt ngay ngắn hữu lực kiếm mi tả phi n h ậ p tấn tràn đầy bá khí ở bên cạnh hắn còn đứng hai tên vô luận là dáng người hình dạng hay là khí chất đều không có sai biệt thiếu nữ hai thiếu nữ này trong tay cầm hai cái hoa hoa, Tên này trung niên nam tử chậm r uy nghiêm a thanh nhâm truyền t khắp toàn bộ đại sành hai tên thiếu nữ bên trong trong đó một tên thiếu nữ mở miệng nói ban chủ xin yên tâm bộ kinh vân tung tích đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chỉ cần hùng ban chủ trước đối phó hắn tùy thời đều có thể ba người này chính là thiên hạ hội ban chủ hùng bá như thế uy manh bá đạo khí thế toàn bộ giang hồ bên trong cũng chỉ có hùng bá mới có hoa hoa các ngươi làm rất tốt hùng bá trên mặt hiện lên một đạo nụ cười hắn thoạt nhìn cực kỳ hài lòng tất nhiên tìm đến bộ kinh vân vậy liền đem đầu của hắn mang về a hùng bá thản nhiên nói trong mắt l ó e lên một đạo sắc cơ bộ kinh vân là hắn đồ đệ nhưng bây giờ đã coi như là phản bội hắn hùng bá không có chút nào sư đồ tình nghĩa trực tiếp hạ lệnh đánh giết kỳ thật ở hùng bá trong mắt bất cứ người nào cũng chỉ là quân cờ mà thôi cho dù là thiên hạ hội ba đại đường đường chủ cũng bất quá là lợi hại một chút quân cờ trong mắt hắn chỉ có mình mới là tất cả hắn mới là khống chế tất cả người đánh cờ bất luận một mai gì trong tay quân cờ chỉ cần ý đồ phản kháng đều sẽ bị hắn không chút do dự vứt bỏ thậm chí giết chết hùng ban g chủ chúng ta thiên trì thập nhị sát đã bảy thiên la địa võng muốn giết bộ kinh vân lại không nhất thời vội vã trong đó một tên thiếu nữ nói ra thiên trì thập nhị sát là mười hai tên sát thủ thực lực cực mạnh trong giang hồ cũng cực kỳ nổi danh bây giờ lại đều vì hùng bá hiệu lực hùng bá nghe thấy lông mày hơi hơi dâng lên quay đầu hỏi vì sao ban chủ bãi kiếm sơn trang gần đây rộng mời kiếm đạo cao thủ sẽ tại tháng sau mười lăm cử hành kiếm tế trong truyền thuyết trôi này tuyệt thế hảo kiếm thật muốn xuất thế sao kinh vân cũng ở danh sách mời kể từ đó nếu là bị bộ kinh vân chiếm được tuyệt thế hảo kiếm hãng chẳng phải nhường hắn thực lực nâng cao một bước hùng bá lạnh lùng nói ra trong mắt phủ đầy sắc cơ hắn không cho phép bất luận cái gì không an ổn nhân tố tồn tại nhất là bộ kinh vân hùng bang chủ quá lo lắng bây giờ bái kiếm sơn trang đã đi rất nhiều kiếm đạo cao thủ tranh đoạt nhất định rất kịch liệt chẳng bằng để bộ kinh vân lấy được tuyệt thế hảo kiếm hùng bang chủ lại ra tay đối phó hán đến lúc đó không những có thể giết bộ kinh vân cũng có thể được tuyệt thế hảo kiếm chẳng phải là nhất cử lương tiện thiếu nữ từ từ phân tích mỗi một bước đều ở nàng kế hoạch hùng bá sau khi nghe xong cười ha ha lên cùng h h ỉ a lúc đó mặc danh chấn bên trên một tòa phủ đệ một tên dáng người gậy gọ chung nguyên nhân, nhân đứng ở một gian mật thất dưới đất chầm tư người này c h ấ p hai tay sau lưng ăn mặc một bộ lam sắt thô ý ỉa thân hình thoạt nhìn cũng không cao lớn bất quá hắn ánh mắt lại như kiếm mang đồng dạng lấp loại lấy ở xung quanh hắn trưng bày nguyên một đám giá gỗ nhỏ những cái kia trên kệ đều để đó rất nhiều kiếm mỗi một t r ô i đều bị tỉ mỉ để đặt ba ngoại trừ những cái này giá gỗ nhỏ bên trên còn có vết tường cũng treo đ ầ y kiếm những cái này kiếm kiểu dáng cổ điển hình thái khác nhau đều tản ra hơi yếu kiếm khí có thể nhìn ra đều không phải là phản phẩm ngâm đột nhiên gian phòng bên trong tất cả cổ kiếm đều phát ra tiếng kiếm reo những cái này tiếng kiếm reo trầm thấp vô cùng không có chút nào phong mang ngược lại lộ ra một cỗ sợ hãi ân tất cả kiếm cư nhân đều tự động h u t dài nghe tiếng kiếm reo lại còn mang theo một tia sợ hãi chẳng lẽ trong thiên hạ có tuyệt thế thần bình xuất thế hay sao trung niên nam tử n h n g mày nhìn một vòng trong cả căn phòng mỗi thanh kiếm đều là như thế ai nha ba lúc này gian phòng cửa được mở ra một tên bạch lý thanh niên đi đến ba tên này bạch lý thanh niên xinh đẹp bất phàm phong độ phiên phiên cả người phong mang lộ ra ngoài phảng phất là một trôi ra khỏi vỏ thần bình sư phụ b á i kiếm sơn trang đưa tới thế mời nói tuyệt thế hảo kiếm gần xuất thế muốn cho ngươi đi xem bọn họ một chút kiếm thế ba cái này người trẻ tuổi vừa vào cửa đầu tiên là thi lễ một cái sau đó nhẹ nhàng nói bất quá hắn mục quang đã bị chung quanh một vòng không ngừng hít dài cổ kiếm kinh trụ loại trang diện này từ khi hắn đi theo sư phụ bắt đầu chưa bao giờ thấy qua bởi vì không có cái nào một thanh kiếm ở đối mặt bản thân sư phụ thời điểm sẽ phát ra thanh âm như vậy trung niên nam tử xoay người lại trầm giọng nói kiếm thần ngươi thay mặt vi sư đi một chuyến bãi kiếm sân trang đem tuyệt thế hảo kiếm mang về kiếm thần chính là võ lâm thần thoại vô danh đệ tử nam tử trung niên này thân phận miêu tả sinh động hắn liền là võ lâm thần thoại vô danh ba cái này giang hồ bên trong lan truyền đã lâu năm nhân tên của hắn liền dường như thần thoại vậy giang hồ bên trong cơ hồ không có người không biết hắn tung h à n h thiên hạ vô địch thủ võ lâm thần thoại vô danh sư phụ những cái này kiếm vì sao lại phát ra thanh â m như vậy kiếm thần không hiểu vô danh chắp hai tay sau lưng chấm giọng nói bởi vì có một chuôi trong kiếm trí tôn sắp ra đời chính là chuôi này tuyệt thế hảo kiếm vì không rơi vào tà đạo tay ngươi mang lên vi sư anh hùng kiếm đem nó mang về là sư phụ kiếm thần không có hỏi nhiều t h i l ễ một cái về sau q u a người rời khỏi phòng chương hai mươi tuyệt thế hảo kiếm kiếm tế g i a n hồ bên trong những người này mục đích không cần nói cũng biết chính là vì trôi này trong tin đồn tuyệt thế hảo kiếm tuyệt thế hảo kiếm tên tuổi quá lớn đã trải qua mười mấy năm giành đúc bây giờ rốt cuộc hoàn thành làm người khác chú ý là khẳng định về phần trôi kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào hí lực vậy chỉ có thấy tận mắt mới biết ngày một m ư ờ i năm tháng chín thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc mắt đã đến bãi kiếm sơn trang bên trong mấy trăm võ giả đã đều tụ tập đến nơi này những người này tất cả đều là tu luyện kiếm đạo cao thủ vương phong cũng đến hắn so dự chủ đến sớm hai ngày vừa vặn gặp phải lần này kiếm t ế kiếm tham cũng tới đối với hắn cái này đối với kiếm lòng tham không đáy người mà nói tuyệt thế hảo kiếm tuyệt đối là không thể bỏ qua tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem trôi kiếm này b ạ t tới tay không ngoài dự liệu bộ kinh vân đến mang theo sở sở cùng lúc xuất hiện ở bãi kiếm sơn trang hắn hai đầu cánh tay hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây hiển nhiên kỳ lân tý đã thuộc về hắn đây không phải thiên hạ hội phi vân đường đường c h ủ bộ kinh vân sao nghe nói hắn g â y một cánh tay nhưng bây giờ ai biết được bộ kinh vân bây giờ đã bị thiên hạ hội truy nã lấy hắn mấy năm gần đây t á t phong cùng quân hùng thiên hạ kết không ít t h ủ chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không vương qua hắn nói không sai không có thiên hạ hội cái này hậu trường nhất định có vô số người sẽ tìm hắn để gây sự tất cả những thứ này đều là hắn tự làm tự chịu ở đây rất nhiều võ giả đều đối với bộ kinh vân khoa tay múa chân rất nhiều người thậm chí lộ ra vẻ để ý h i ệ n nhiên bọn họ cùng bộ kinh vân trực tiếp hoặc gián tiếp có thủ bất quá mặt đối cái này bộ kinh vân từ đầu đến cuối không có bất kỳ bày tỏ gì vẫn luôn là gương mặt lạnh lùng Bất bận thèm chút chút tâm, trường luận đều nhiều nào nói ra cái gì, hắn đều không nào. hiện như kẻ có cái ra gì, để ý chút nào. Sở sở vân ậ y võ với v giả đối với bộ kinh bộ có mang đại n nàng h cho chút để có sợ hãi. Vân đại ca bộ kinh vân nâng lên một tay trực tiếp ngăn chở s ở s ở nói chuyện không cần phải để ý đến bọn họ ai dám ra tay với ta đều là chết bộ kinh vân lạnh lùng nói ra đối với với hắn mà nói không có người nào là có thể để ở trong lòng coi như người trong cả thiên hạ đều muốn đối địch với hắn hắn cũng không để ý kiếm thần cũng tới tay cầm anh hùng kiếm đứng ở trong đám người cũng không có tiến lên ba lúc này bãi kiếm sơn trang cửa chính được mở ra bên trong đi ra mấy người trong đó dẫn đầu là một cái nở nang thiếu phụ thoạt nhi nước chừng bốn mươi trên b i n giới k h ỏ e mắt có một ít nếp nhăn nhưng vẫn như cụ khó t ả nàng xinh đẹp dung mạo người này chính là bãi kiếm sơn trang đời trước trang chủ phu nhân người khác đều gọi hắn ngạo phu nhân cùng ngạo phu nhân cùng đi ra còn có ngạo thiên cùng một tên mặt mọc đầy dâu thân hình cao lớn khôi ngô trung niên nam tử chư vị khó được mọi người h á n h diện đi tới ta bãi kiếm sơn trang tham gia tuyệt thế hảo kiếm kiếm tế ngạo phu nhân đối với đám người thản như nói trên mặt biểu lộ không biến hóa chút nào ngạo phu nhân nhanh bắt đầu kiếm tế a chúng ta đều đã đợi không kịp chính là tranh thủ thời gian bắt đầu kiếm tế chúng ta vẫn chờ rút ra tuyệt thế hảo kiếm đây không sai đừng lãng phí thời gian để cho chúng ta kiến thức một chút trong tin đồn tuyệt thế hảo kiếm phía dưới nguyên một đám kiếm đạo cao thủ nhao nhao lên tiếng nói ra bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì tuyệt thế hảo kiếm cũng không có tâm tình tới nghe nàng kể một ít nói nhảm ngạo phu nhân hơi hơi t r ầ mặc m ngạo thiên t ử phía sau đi ra lớn tiếng nói hôm nay là kiếm tế ngày chư vị tất nhiên đều là được mời mà đến mong rằng đừng có góp mời chư vị đi theo ta tuyệt thế hảo kiếm ta đã sai người cầm đi ra ai nếu có thể đem tuyệt thế hảo kiếm rút ra vậy cái này t h à n h kiếm liên ề về n người đó tất cả. Ngạo thuộc tất t cả. i đó các người bái người sơn kiếm thuộc r a n g t ế nhưng là giữ lời nói. thể giữ là lời Ai có thể rút ra rút t y này ệ t thế trôi t hảo h kiếm, kiếm liền u về người đó tất cả không sai các người tốt nhất đừng lựa p h ỉ n h chúng ta nếu là lựa p h ỉ n h chúng ta cũng đừng trách chúng ta hủy đi các người b á i kiếm sơn trang phía dưới một đám võ giả đều không phải đèn đã cạn dầu mỗi người đều là có lai lịch lớn không phải giang hồ nổi tiếng kiếm khách chính là cái nào môn phái đệ tử thực lực đều không kém nạo thiên chắc tay nói ta bái kiếm sơn trang lời nói ra đương nhiên sẽ không c h ố n g chế chư vị mời nạo thiên ở phía trước dẫn đường phía sau một đám võ giả nhao n h a u đi theo h ắ n hướng về bên trong đi vương phong mang theo đoạn lãng cũng theo đám người tiến nhập trong cửa xuyên qua cánh cửa này mọi người thấy một tòa thật lớn quảng trường chung quanh đều có một chút thị vệ bảo vệ xuyên qua quảng trường chính là một mảnh bình đài sẽ đi qua chính là nội môn mà lúc này nội môn bên ngoài bình đài phía trên đã dọn lên một tòa khổng lồ luyện kiếm lô phía trên họa diễm cháy hừng đ ư c lấy luyện kiếm lô bên trong có một trôi to lớn cổ kiếm tắm ở trong đó c h í nhưng đ chịu đựng là trước hóa t mắt trôi này to lớn tuyệt thế hào kiếm lại cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác đôn hậu vững chắc trầm trọng dùng dạng này một thanh kiếm đi cùng người chiến đấu chỉ sợ cần hao phí cực mạnh nội lực mới có thể chống đỡ lấy kiếm sử dụng bằng không bình thường người căn bản là không có cách cầm lấy trôi kiếm này ba to lớn như vậy thân thể thân kiếm khẳng định cực nặng ba lớn như vậy một thanh kiếm chính là trong tin đồn việt thế hào kiếm để chúng ta làm sao sử dụng một tên võ giả cao mày trong giọng nói mang theo chút hoài nghi hắn cảm giác bị bãi kiếm sơn trang người b ổ mỡn không sai khổng lồ như thế kiếm c h ỉ ít nặng bảy mươi tám mươi cân người bình thường lấy lực cánh tay căn bản là không có cách huy động lại càng không cần phải nói mang theo hắn đánh nhau nếu là dựa vào nội lực cái kia tiêu hao nội lực nhất định phi thường khổng lộ đông đảo võ giả nhau nhau gật đầu tuyệt đối người kia nói không sai như thế trọng lượng kiếm đừng nói dùng để giết người liền xem như cầm lên đều khó khăn ừ hạng người vô năng rất nhiều lấy c ớ giọng nói lạnh lùng truyền đến đám người còn không kịp chửi cầm lên liền thấy một bóng người nhảy lên một cái hướng về cái kia tuyệt thế hảo kiếm t cho tới là bộ kinh vân khủng bố như vậy h ỏ a diễm chẳng lẽ hắn là chán sống sao lại dám dùng thân thể máu thịt trực tiếp lấy kiếm ta xem hắn là đ i ê n người thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận nhiệt độ cao như thế ta xem bộ kinh vân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ Ba m ộ chương hai mươi một bộ kinh vân kiếm pháp giả kiếm bộ kinh vân xuất thủ tất cả mọi người không ngờ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ ngay cả ngạo thiên mấy người cũng có chút trở tay không kịp sở sở hai tay che miệng trong mắt lộ ra chấn kinh tri sắc rất nhanh lại biến thành sợ hãi vân đại ca ba cái kia nóng bỏng hòa diễm liên thiết đều có thể hòa tan bộ kinh vân lại muốn dùng huyết nhục tri khu của mình đi lấy kiếm thật là nguy hiểm cỡ nào ánh mắt mọi người đều đặt ở bộ kinh vân trên thân chân khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển bọn họ đều đã chuẩn bị xong chỉ cần bộ kinh vân lấy được tuyệt thế hảo kiếm lại ra tay c ấ p đoạt tuyệt thế hảo kiếm bị bộ kinh vân nắm trong tay từ cái kia luyện kiếm lô bên trong bị rút ra một đạo kiếm khí phóng lên tận trời kinh hãi tất cả mọi người tuyệt thế hảo kiếm thực bị rút ra quả nhiên là tuyệt thế hảo kiếm như thế kiếm khí b é n h ọ n cũng chỉ có tuyệt thế hảo kiếm mới có thể có được mọi người cùng nhau sông lên đem tuyệt thế hảo kiếm cất về lên a mười mấy tên kiếm đạo cao thủ đều rút ra bội kiếm trong tay mấy chục đạo kiếm khí cùng một chỗ hướng về bộ kinh vân chém tới muốn thừa dịp hắn còn chưa đứng vững trước đó giết chết hắn vương phong ở một bên cờ ư i n h ạ t không thôi chỉ bằng những người này kiếm đạo tu vi há có thể đối với bộ kinh vân tạo thành tổn thương gì kiếm tám bộ kinh vân thân ở không trung hét lớn một tiếng thân hình nhanh chóng trụ chẳng trọc xê dịch mỗi một lần xuất hiện đều ở vị trí bất đ ộ n g mỗi một lần ra chiêu đều phát ra một đạo cực điểm lăng lệ kiếm mang kiếm mang những nơi đi qua tất cả mọi người bị chém giết a tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến những cái kia muốn cấp đoạt tuyệt thế hảo kiếm võ đạo cao thủ hết thể chết tại cái này kiếm pháp phía dưới kiếm tám chính là kiếm hai mươi hai bên trong một đạo kiếm chiêu cường đại vô cùng cũng là bộ kinh vân hiện nay tu luyện thành cường đại kiếm thuật những võ giả này cả đám đều l i ề u mạng muốn có được tuyệt thế hảo kiếm không nghĩ tới lại toàn bộ đều chết ở bộ kinh vân trong tay những cái kia đứng ở một bên quan sát kiếm đạo cao thủ âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh thầm nghĩ trong lòng may mắn không có xuất thủ nếu không thì hiện tại chết chính là bọn họ trong giang hồ bộ kinh vân một mực là lấy bài vân trưởng làm chủ bài vân trưởng chính là hắn đại danh tử có ai nghĩ được đến bộ kinh vân kiếm đạo cư nhiên cũng đạt tới đáng sợ như vậy tầm thứ quả thực không thể tưởng tượng ba thanh này tuyệt thế hảo kiếm là ta ba ngay tại bộ kinh vân vừa mới đứng vững thời điểm kiếm tham xuất thủ hướng về trong tay hắn tuyệt thế hảo kiếm bắt tới thật bất ngờ một màn xảy ra kiếm tham cư nhiên thực từ bộ kinh vân trong tay cướp được tuyệt thế hảo kiếm ha ha ha. tuyệt thế hảo kiếm bắt đầu từ bây giờ chính là ta kiếm tham à ai cũng đừng nghĩ từ lão phu trong tay cướp đi kiếm tham yêu thích không ngông tay nhìn chăm chú trong tay tuyệt thế hảo kiếm trong lòng mừng rỡ vô cùng làm sao bây giờ kiếm tham chiếm được tuyệt thế hảo kiếm muốn ở trên người hắn đoạt kiếm có thể không dễ đoạt đừng sợ chúng ta cùng nhau tiến lên cũng có thể cướp đến tay coi như kiếm tham lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi không sai nói đúng động thủ đoạn những cái kia võ giả lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động kiếm tham tuy nhiên lợi hại nhưng là ở trong mắt những người này kiếm tham so với bộ kinh vân đến uy hiếp càng nhỏ hơn một chút đủ đột nhiên giọng nói lạnh lùng chuyển đến ánh mắt mọi người đều tụ tập tới người nói chuyện là bộ kinh vân bộ kinh vân là một cái khiến cho mọi người đều kinh ngạc cử động hắn một cái lắm mình đã đến ngạo thiên trước mặt một tay đem ngạo thiên bắt đến trước người l ớ n tiếng nói ngạo thiên ngươi mời nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ đến quan sát tuyệt thế hảo kiếm kiếm thế lại thả một cái giả kiếm ở chỗ này ngươi đến cùng có mục đích gì bộ kinh vân lời nói vừa nói ra khỏi miệng tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người ngay cả kiếm tham cũng nửa tin nửa ngờ t r a nhìn trong tay mình tuyệt thế hảo kiếm sau đó kiếm tham giơ lên trong tay tuyệt thế hảo kiếm hướng xuống đất hung hăng đập xuống keng ở đám người m ụ quan phía dưới tuyệt thế hảo kiếm bị chấn đoạn thành mấy đoạn tán lạc trên mặt đất quả nhiên là giả tuyệt thế hảo kiếm hơi quá đ liền vì chiếm lấy một thanh giả kiếm b á i kiếm sơn trang đến cùng đang làm cái gì ừ b á i kiếm sơn trang lấy tuyệt thế hảo kiếm xuất thế vi danh mời nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ lại nhìn xem chúng ta vì một thanh giả kiếm tàn sát lẫn nhau cũng không ngăn cản hiển nhiên có mục đích không thể cho người biết không sai b á i kiếm sơn trang khẳng định có mục đích không thể cho người biết ngạo thiên các người đến cùng có mục đích gì nói tất cả mọi người nổi giận hướng về ngạo thiên tới gần nhìn bộ dáng hận không thể đem ngạo thiên xe xác trong mọi người chỉ có vương phong đoạn lãng cùng kiếm thần vẫn như cũ bảo chỉ không n ú c n í c vương phong nhìn xem đám này lên cơn giận dữ kiếm đạo cao thủ trong lòng cười lạnh không thôi c h ô i kiếm này nguyên bản là giả một đám người lại đánh sông đánh chết còn muốn từ trong tay người khác đoạt kiếm quả nhiên là buồn cười cực kỳ ha ha ha nhìn xem đã nổi giận một đám kiếm đạo cao thủ nạo thiên cười to lên sau đó đem bộ kinh vân tay cho đánh dụng sửa sang lại quần áo tuyệt thế hảo kiếm các ngươi thật sự cho rằng là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được sao vừa rồi bất quá là khảo nghiệm mà thôi các ngươi liền đi lấy dũng khí đều không có có tư cách gì lấy được tuyệt thế hảo kiếm thừa nhận một tên kiếm khách nếu quả thật đối với một thanh kiếm nhất định phải được mà nói vậy liền sẽ l i ề u lĩnh muốn đi thu hoạch có thể các người đều là một đám hạng người ham sống sợ chết ngạo thiên nhìn xem đám người lãnh đạo nói ra đám người nghe thấy nhao nhao giật mình không nghĩ tới thứ này lại có thể là ngạo kiếm sơn trang bố trí khảo nghiệm vậy chân chính tuyệt thế hảo kiếm đến cùng ở đâu kiếm tham có chút nóng này hỏi vốn cho rằng tuyệt thế hảo kiếm đã tới tay lại không nghĩ rằng lại là một cái giả kiếm tham lúc này tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu chư vị t h ự c không dám dâu dếm chân chính tuyệt thế hảo kiếm còn ở luyện kiếm trì bên trong cần có chân chính chứ ngày nay phải thể thế, hôm mai mới có thể chân chính xuất thế, chứ vì hôm nay có thể vì ở ba i kiếm Sơn Trăng i kiếm chân chính kiếm thế, lúc i kiếm. ề n nhìn có thể nhìn thấy tuyệt thế hào、kiếm. Ba l này tên kia vẫn đứng ở bên người ngạo phu nhân đại hán đứng dậy thản nhiên nói cả người hắn đứng ở nơi đó giống như một trôi ra khỏi vỏ thần binh phong mang lộ ra ngoài cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác đám người nguyên bản còn muốn nói chút gì nhưng cảm nhận được đại hán này thể nộ hùng hậu chân khí cùng cái k i a lộ ra ngoài phong mang rất thông minh lựa chọn ý miệng đã như thế vậy chúng ta ngay tại bãi kiếm sơn trang ở lại một đêm cũng không nhất thời vội vã chương ó võ g i hai Tốt, n mươi liền ở một hai kiếm, kiếm. Kiếm, kiếm, kiếm thần anh hùng kiếm tất cả mọi người tàn đi bộ kinh vân đám người cũng không có ở thiết viện mà là chiếm được bãi kiếm sơn trang còn đãi đi khách quý phòng trọ dù sao bọn họ thực lực đã được đến tán thành hưởng thụ một chút người khác không hưởng thụ được đãi nộ cũng là nên nạo thiên nguyên bản cũng phải lưu lại vương phong bất quá lại bị cự tuyệt đối với hắn mà nói ở chỗ nào đều là giống nhau mục đích cuối cùng nhất vẫn là tuyệt thế hào kiếm ban đêm ánh trăng rất sáng chiếu xuống ở trên mặt đất p h ả n phất cho đại địa phủ thêm một kiện ngân s ắ c trang phục mực dạng trên bầu trời lấp lóe lấy điểm điểm tinh thần sáng chói tuyệt luân vào đêm bãi kiếm sơn trang rất nhanh liền yên tĩnh lại tất cả võ giả đều đi nghỉ ngơi mà lúc này một cái bóng từ viện tử thật nhanh xuyên đi ra tốc độ của hắn rất nhanh không có phát ra bất kỳ thanh âm nào hắn xuyên qua nội môn quảng trường hướng về một phương hướng đi bóng đen này vừa rời đi không lâu. Lại chỉ ó bóng người xuất hiện, theo sát phía trước một xuất người i người rời đi.、Chú、kiếm ệ n bóng theo sát trước một phía Chú h c là bái kiếm s ơ người t r a n đúc kiếm, tất cả binh khí đều đúc Chú cả chỉ kiếm, khí kiếm binh nơi mà tất thành. này rèn hậu h là ở p ơ n sân động, bên trong g có chỗ một lần kia vừa mới xuất hiện ở kiếm chỉ trước đó liền bị đột nhiên xuất hiện một người chặn lại đường đi người tới chính là phụng vô danh Chi mệnh đến chiếm lấy tuyệt thế hào kiếm kiếm thần ngày mai mới là kiếm tế đại hội các hạ lén lén lút lút đêm khuya tới đây tựa hộ dụng ý khó g i ba chuôi này tuyệt thế hào kiếm hữu năng giả lấy được bãi kiếm sơn trang sớm có giải thích ta tuyệt đối sẽ không ngừng ngươi phá hư kiếm tế đại hội kiếm thần một mặt chính khí ngắt ở phía trước kiếm trong tay nắm chặt tùy thời chuẩn bị xuất thủ ha ha ha tiểu tử liền bằng ngươi cũng muốn ngăn t r ở lão tử thực sự là chuyện cười lớn xem kiếm người kia trực tiếp xuất thủ trường kiếm trong tay chân khí bao trùm hướng về kiếm thần một kiếm đâm ra kiếm thần sắc mặt không thay đổi thông rong xuất kiếm anh hùng kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt kiếm khí bắn ra một phía k e n kiếm thần lấy kiếm thần chặn lại đối phương một kiếm này sau đó cổ tay khe đảo hướng về đối thủ cổ tay đâm đi một ki tất nhiên sẽ đánh gây đối phương g ầ n tay k e n k e n k e n đối phương kiếm thuật rất cao kinh nghiệm phi thường lão đạo đã sớm liệu đến một chiêu này hắn trở tay chặn lại hai kiếm dao thế không ngừng bùng nổ ra h ỏ a t i n h đến kiếm khi bén nhọn càng là khuấy động ra kinh khủng kinh khí dầm dầm dầm mặt đất bị tạc mở từng vết n ư ớ c hai người trong trước mắt đã giao thủ hơn mười chiêu may mắn bên này khoảng cách hậu viện thiên viện đều rất xa nếu không thì nơi này sinh ra động tĩnh đã sớm kinh động đến những cái kia ngủ ở nơi này vó giả và ba cái kia hắc y nhân một kiếm chém ra đem kiếm thần bước lui mấy bước sau đó hướng thẳng đến kiếm chỉ hậu phương hang động chạy、vào. Kiếm t hát ầ h y nhân chú ý tới cái kia mấy trăm thanh kiếm đằng sau còn có một chôi vô cùng to lớn kiếm cắm ở chú kiếm lô bên trong chính đang chịu đựng vô tận hỏa diễn thiếu đốt nhiệt độ kinh khủng đem chung quanh vách tường đều đốt đỏ lên nhiều như vậy kiếm đến cùng chui nào mới thật sự là tuyệt thế hảo kiếm hắc y nhân lầm bầm lầu bầu sau đó cắn răng hướng về kiếm lô bên trong thanh cự kiếm kia đi ba đang lúc hắc y nhân liền muốn ra tay lấy kiếm thời điểm đột nhiên một đạo kiếm quang trợt l ó e lên kiếm khi bén nhọn hướng về hắn trên dưới quanh người yếu h i ệ t không ngừng chém tới hắc y nhân thấy thế rút ra trường kiếm trong tay liên tục cản trở vài kiếm hướng phía sau thối lui hắn lần này lui cũng để cho hắn đoạn tuyệt lấy kiếm hy vọng người là ai vì sao ngăn cản tử lấy kiếm hy vọng người là ai vì sao n g n cản kiếm hắc thù ngăn chở người trong mắt mang theo một kia xác ba tại hạ chính là bãi kiếm sơn trang thủ kiếm nô âu n ô chuyên trách thủ vệ chính đang rèn đúc bên trong tuyệt thế hảo kiếm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đây các hạ vẫn là tự giải quyết cho tốt mau mau rời đi kiếm chỉ cấm điện nếu không thì giết không tha thủ kiếm nô、no、mới vừa nói xong cử a động lại tiến đến một người chính là đuổi theo người áo đen kiếm à đến kiếm thần ha ha ha Ôn nô à kiếm tham tiên sinh đêm khuya lấy kiếm cái này kiếm chỉ bên trong đúc kiếm vô số tùy tiện lấy một lao giả từ trong động đi ra hắn giữ lại một đầu tóc ngắn dâu tóc đều hơi bạc mở miệng liền nói rõ cái kêu hắc y nhân thân phận. Ba tên này chính là muốn t h ử a lấy đêm tối lấy được tuyệt thế hảo kiếm kiếm tham bị người gọi ra bộ dạng kiếm tham coi như r a mặt dù d à y cũng không có mặt mũi tiếp tục che mặt dứt khoát trực tiếp đem trên người áo đen che mặt mạng che mặt đều đánh tan lộ ra vốn là hành trang cách c ắ n mặc hào nhãn lực ngươi là làm sao biết ta là ai kiếm tham luốt v ố t t r o n g dâu nhà n n h ạ t hỏi kiếm tham tự nhận bản thân đi qua cải trang không có khả năng có người có thể nhận được bản thân không nghĩ tới c ư nhiên bị đột nhiên xuất hiện trung mi liếc mắt liền khám phá bởi vậy có thể thấy được trung mi đã sớm liệu đến bản thân sẽ đêm khuya lấy kiếm cho nên cố ý ở chỗ này chờ bản thân đây ba cái này tuyệt thế hảo kiếm nhìn như không có chút nào phong bị không nghĩ tới là có hai tên cao thủ ở đây c h ắ c không được b á i kiếm sơn trang người một chút cũng không lo lắng ha ha ha trong thiên hạ này một đêm cũng chờ không kịp mà vội vã tới lấy kiếm trừ bỏ kiếm tham bên ngoài còn có ai sẽ như thế không kịp chờ ở đây trung mi một bên cười một bên nói trung mi ngược lại là nói không sai chỉ sợ cũng không còn so kiếm tham càng lòng tham người kiếm tham nghe xong cười ha h a nói không nghĩ đến lao tử tham danh đã làn xa thiên hạ liền ngươi trung mi cái này chân không bước ra khỏi nhà chỉ biết là luyện kiếm lao ra hỏa cũng biết thực sự là quá vinh hạnh trung mi chính là bãi kiếm sơn trang đúc kiếm sư nổi tiếng thiên hạ kiếm tham đối với hắn cũng không lạ l ắ m cho nên trung mi vừa xuất hiện liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trung mi cười cười đưa mắt nhìn sang kiếm thần ánh mắt trong lúc lơ đạn thiết qua trong tay hắn kiếm lúc sắc mặt hơi đổi một chút hỏi vị thiếu hiệp kia trong tay ngươi trôi này thế nhưng là anh hùng kiếm anh hùng kiếm cũng gọi vô danh kiếm là vô danh chữa bài nhưng là anh hùng kiếm đã hồi lâu chưa từng xuất hiện giang hồ bên trong có thể qua liếc mắt nhận ra người cũng không nhiều kiếm thần nghe thấy chắc tay nói ba trôi này đây là anh hùng kiếm ba cái gì Người trôi này trôi lại là vô là d a chương thần biết anh hùng kiếm. Sớm biết lao tử hắn r ớ c đoạn n g ư hai mươi ba tuyệt thế hảo kiếm xuất thế tranh đoạt ba lúc này một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến trung mi nhìn về phía cửa động phương hướng kiếm tham cùng kiếm thần cũng thấy được cửa động không cần phải nói nhất định là b á i kiếm sơn trang người đã nhận được tin tức chạy tới chỗ đậu k h u ngạo tiên ngạo phu nhân cùng tên kia đầu đầy râu trung nhân nhân còn có một số bãi kiếm sơn trang thủ vệ đã đi vào ở phía sau bọn họ còn có vương phong bộ kinh vân đoạn lãng mấy người cũng cùng nhau xuất hiện ở đây kiếm tham vừa nhìn thấy bọn họ trên mặt thần sắc hơi đổi những người này đều là đối thủ cạnh tranh n a hơn nữa từng cái thực lực đều không kém ba hiện tại bọn họ lập tức đều đã tới mình muốn thu hoạch được tuyệt thế hảo kiếm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy kiếm tham ngươi quả nhiên là lòng tham không đáy bản công tử đã nói qua ngày mai tuyệt thế hảo kiếm liền sẽ xuất thế không nghĩ tới nhưng ngươi trái với quy tắc nửa đêm trộm lấy ngươi làm như thế để bản công tử làm sao cùng các người bàn giao nạo thiên sắc mặt có chút lãnh gốc nhìn về phía kiếm tham mang theo một tia s ắ ý nếu không phải có môn hạ đệ tử đến đây báo cáo ngạo thiên còn không biết kiếm tham cư nhiên ban đ ê m xông vào kiếm trì may mắn kiếm trì bên trong còn có trung mi cùng thủ kiếm nô、no、ôn nô、no、ở chỗ này nếu không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ha ha ha ngươi đều đã nói qua tuyệt thế hảo kiếm người có tài thi được lao phu tuy nhiên nửa đêm lấy kiếm c ó chút trái với quy tắc nhưng nếu lao phu thực lấy đi tuyệt thế hảo kiếm cái kia không phải là tuyệt thế hảo kiếm của dù là ta tới lấy kiếm chắc chắn cũng không khả năng thành công kiếm tham đối với ngạo thiên lời nói xem thưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói hắn không có chút nào ăn năn ý tứ cũng không cảm thấy bản thân có làm sai địa phương ai bảo hắn là kiếm tham đây n g ư ơ i tốt kiếm tham tiên sinh nói chuyện quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g người đ ợ i đều nói ngươi có kiếm nhãn có thể xem thấu một người kiếm tâm là cái gì ta xem ngươi như thế tham lam chắc chắn kiếm tâm là tham à. nạo thiên mở miệng châm t r ọ c hắn không cách nào phản bác kiếm tham lời nói nhưng cũng không nguyện ý nhận vua kiếm tham cười hắc hắc nói không sai lão phu kiếm tâm đúng là tham dù sao cũng so ngươi n g o muốn tới tốt kiếm tâm làm n g o người tâm cao khí n g o thành tựu có hạn ha, ha, ha. Người, lần này, nạo g thiên thực bị kiếm tham nói câm miệng không nói gì hắn tự nhiên biết mình đ ặ t điểm chỉ là không muốn thừa nhận thôi bây giờ bị kiếm tham điểm ra để hắn sắc mặt rất khó nhìn kiếm tham một phen lý do thoái thác để bộ kinh vân cùng đoạn lãng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ đến cái này thoạt nhìn rất tham lam lao đầu tử lại có thể chuẩn xác như vậy nói ra người khác kiếm tâm là cái gì chẳng lẽ hắn thật sự có kiếm nhãn hay sao đoạn lãng cũng muốn biết mình kiếm tâm là cái gì đang nghĩ mở miệng hỏi một phen thế nhưng là đột nhiên bên trong bùng nổ ra một cỗ cường hành vô cùng kiếm khí xảy ra chuyện gì nạo thiên kinh hô một tiếng hướng về bên trong nhìn tới tất cả mọi người đem l ự c chú ý đều tập trung vào tận cùng bên trong kiếm trì nơi đó thế nhưng là tuyệt thế hảo kiếm lấy kiếm mong là tuyệt thế hảo kiếm đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn mới tốt ba lúc này kiếm trì bên trong kiếm khí trung tiêu xoay t r ò n không thôi không khí chung quanh bên trong vô tận nguyên k h í hướng v ề trôi này to lớn phôi kiếm tụ đi mặt đất mấy trăm thanh hảo kiếm đều đang rung động lấy dường như đang hoan hô tuyệt thế hảo kiếm rốt cục thành thiếu trang chủ kiếm nguyên tạo ra nhanh đi lấy kiếm trung mi lớn tiếng nói trong mắt lộ ra thần sắc kích động tuyệt thế hảo kiếm trải qua hơn mười năm rốt cục trong tay hắng đây chính là h ả o kiếm vừa mới thành hình liền có được đáng sợ như vậy uy lực không hổ là tuyệt thế h ả o kiếm nạo thiên nghe thấy trên mặt lộ ra vui mừng thân hình liên tục c h ấ p động hướng về thành cự kiếm kia bắt tới ngâm vây anh tiếng kiếm r e o đột nhiên đại t á c cự kiếm kia phía trên xông ra một cỗ vô tận phong mang mà t r u n g quanh cái kia nóng này thiêu đốt liệt hỏa càng là tăng vọt mấy lần hướng về nạo thiên b ọ t tới a nạo thiên kinh hô một tiếng cái này vô tận kiếm khí tăng thêm liệt hỏa thiêu đốt lấy hắn huyết n ụ c chi khu căn bản là không có cách chống lại hắn lúc này đừng nói lấy kiếm nhiệt độ chung quanh cơ hồ muốn đem cả người hắn đ không được nếu là tiếp tục nữa bản công tử nhất định phải chết nạo thiên tâm tư quay nhanh hắn sợ chết hắn không dám hướng về thành cự kiếm kia nằm xuống như cũ tiến thêm một bước về phía trước hắn coi như không chết ở kiếm khí phong mang phía dưới cũng nhất định tán thân ở cái này mịt mở hỏa d i ễ m bên trong cân nhắc lợi hại về sau nạo thiên xoay người một cái từ kiếm chỉ về tới an toàn khu vực về đến nơi này nhiệt độ cao biến mất kiếm khí cũng rụt trở về thiên nhi ngươi vì sao không đem tuyệt thế hào kiếm thu hồi lại vì sao kiếm tham đang nghĩ châm chọc vài câu đây không nghĩ tới còn chưa lên tiếng nạo thiên mẫu thân nạo phu nhân cùng nhịn không được tiến lên chất vấn nạo thiên b i ế n sắc hắn trời sinh tính cao ngạo yêu thích mặt mũi bị mẹ của mình trước mặt nhiều người như vậy chất vấn hắn cảm thấy bản thân thể diện đều mất hết mẹ cái kia liệt hỏa cơ hồ muốn đem hải nhi đều nương cháy còn có cái kia k i ế m khí hơi không cẩn thận liền sẽ muốn người tính mệnh hải nhi hải nhi không muốn chết nạo thiên cuối cùng vẫn nói ra băn khoăn của mình hắn không muốn chết hắn là đường đường bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ tuyệt đối không thể vì một thanh kiếm mà chết ở chỗ này tuyệt thế hảo kiếm không thể được đến hắn cũng không đệ bụng bãi kiếm sơn trang có lạc cũng không phải là nhất định muốn thanh này tuyệt thế hảo kiếm ba tuyệt thế hảo kiếm chính là bái kiếm sơn trang trọng trấn danh vọng cơ hội nếu như ngươi không đi lấy trở về làm sao xứng đáng bái kiếm sơn trang liệt tổ liệt tông n g ư ơ i n g ư ơ i nhanh đi a nhanh đi a nạo phu nhân chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép không ngừng đập ngạo thiên lồng ngực không ta không muốn chết ta không muốn chết nạo g thiên lùi về sau hai bước quay người lại đi qua một bên hắn sợ chết vì thế tình nguyện từ bỏ tuyệt thế hảo kiếm nạo phu nhân ngơ ngác nhìn hắn trong đầu một trận hoa mắt chuyển đến cơ hổ phải ngã xuống đi trung mi lắc đầu cũng không có nói gì nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng ngạo thiên đã mất đi có được tuyệt thế hảo kiếm cơ hội ha ha ha tuyệt thế hảo kiếm là của ta kiếm tham xuất thủ cùng lúc đó bộ kinh vân cũng cùng nhau xuất thủ hai người đồng thời xuất thủ hướng về tuyệt thế hảo kiếm ngày tới đoạn lãng ngươi cũng ra tay đi vương phong từ đầu đến cuối cũng không có động lúc này đột nhiên mở miệng nói ra đoạn lãng nghe thấy trong lòng vui vẻ gật đầu một cái đột nhiên rút ra hỏa lân kiếm thân hình nhảy lên hướng về đã xuất thủ kiếm tham cùng bộ kinh vân xuất thủ hỏa lân kiếm một kiếm vung ra một đạo sắc bén kiếm khí hướng về hai người trực c h ẳ n đi đoạn lãng người muốn chết ta kiếm tham phát hiện nhanh một cái lắc mình bị bức bách trở về bộ kinh vân lại không quản được nhiều như vậy trong mắt của hắn chỉ có trôi này tuyệt thế hảo kiếm mạnh mẽ thủ đoạn lãng một kiếm chương hai mươi b ố tam độc chi huyết một kiếm này trực tiếp chém vào bộ kinh vân phía sau một đạo sâu thấy được tận xương vết thương từ sau lưng của hắn xuất hiện máu tươi lập tức liền chạy ra hừ hừ bộ kinh vân hừ một tiếng đau kịch liệt cảm giác từ phía sau lưng chuyển đến nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn khác không có đường lui có thể đi hắn muốn lấy được tuyệt thế hảo kiếm tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ nhà bộ kinh vân giống dẫn hướng thanh cự kiếm kia bắt tới nhìn xuống tất cả thống khổ phía dưới trung mi thủ kiếm nô đoạn lạng đám người đều kinh hãi nhìn xem hắn dạng này nhẫn mại lực thực sự là khủng bố a nhận lấy trọng thương cư nhiên còn muốn mạnh mẽ lấy kiếm bộ kinh vân rốt cuộc l à quái vật gì Vâng! vân vân Cung ngạo thiên một dạng,、bộ、kinh、vân、đồng dạng gặp nhiệt độ kinh khủng liệt hỏa, còn có cái kia kiếm khí bén nhọn phát ra. Lệ. Bộ kinh vân hai tay nắm thành quyền, đặt ở trước người lại, mấy đạo kiếm khí ra hắn gặp có cái trước chặt rạch lại, đạo một manh liệt phát tay đặt thị hỏa, khí hai khí kia kiếm kiếm mấy bộ độ Bộ Lệ! ra. ra ra ở ba cỗ này lực lượng quá kinh khủng bộ kinh vân trước đó mặc dù không có dùng r a công lực toàn thân đến chống lại thế nhưng là cho dù là dạng này vẫn là không cách nào tránh khỏi bị chấn động bay ra ngoài thấy một màn như vậy trừ bỏ vương phong tất cả mọi người kinh hãi đây rốt cuộc là cái gì lực lượng ba cái này thật chỉ là một thanh kiếm lực lượng sao n ạ o thiên trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả chỉ từ công lực tới nói hắn tự nhận là mình cùng bộ kinh vân so ra còn có nhất định t r ê n l ệ n h điểm này không chỉ là từ vừa rồi nhìn ra được từ tháng trước hắn đi mời bộ kinh vân thời điểm hai người qua mấy chiêu lúc ấy hắn liền có cảm giác chỉ là một lần kia cảm giác không có lần này mánh liệt thôi ba lúc này bộ kinh vân dĩ nhiên bị thương phần lưng trên tay đều hết u y dịch từ vết thương lưu lại rơi xuống đất từ từ c ư nhiên hợp thành một đạo thật nhỏ dòng nhỏ tuyệt thế hảo kiếm thật sự có mạnh như vậy sao thực sự là một trôi tuyệt thế hảo kiếm kiếm tham sợ hai thằng nói anh hùng cũng tốt hỏa lân cũng được một chính một t à tuy nhiên đều là trên đời vô song hảo kiếm nhưng vẫn là không cách nào cùng tuyệt thế hảo kiếm đánh đồng với nhau trung mi chắp hai tay sau lưng đối với mọi người nói trong giọng nói mang theo một cỗ tự n ạ o vương phong ở phía sau khẽ gật đầu trung mi lời nói cũng không phải là không có đạo lý cái này tuyệt thế hảo kiếm cũng có thể ẩn chứa kiếm nguyên đúng là một trôi trên đợi vô song thần binh đợi một thời gian một ngày tuyệt thế hảo kiếm khai phòng kiếm nguyên thuế biến thăng hoa hình thành linh tính k i a liền là tuyệt thế hảo kiếm chân chính tản mát ra huy hoàng thời khắc ba trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm là một trôi tuyệt đại thần binh chỉ tiếc không có linh tính chỉ là một trôi thần binh thể s á t mà thôi nếu như nói đem tuyệt thế hảo kiếm kiếm nguyên chiếm lấy cùng huyền thiết trọng kiếm dung luyện thành một thể có lẽ có thể để huyền thiết trọng kiếm triệt để thuế biến cũng không nhất định vương phong mục đích chính là ở đây ha, ha, ha. Ba lúc này, Một đ không không ba cái kia được xưng là kiếm ma đại hán đột nhiên hướng về kiếm tham xuất thủ ngón tay một chỉ điểm ra một đạo vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay hắn phát ra a kiếm tham quá sợ hãi vội vàng né tránh chuyện đột nhiên xảy ra tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh kiếm ma liên tục điểm ra hai kiếm cái kia vô hình kiếm khí đến nhanh chóng kiếm tham không cách nào né tránh đùi phải bị kiếm khí trực tiếp bắn thủng kiếm tham đằng không mà lên vốn là muốn thoát đi thế nhưng là bây giờ đ u ổ i phải bắp đùi bị bắn thủng hắn ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn kiếm tham cả người ngã xuống ở đầy đất rừng kiếm bên trong trên đùi phải có một đạo lớn chừng ngón cái lô máu huyết dịch đang từ cái kia huyết động bên trong không ngừng chạy ra chạy tới lòng đất đoạn l ã n g khoảng cách kiếm ma cũng không xa thấy thế trong tay hỏa lần kiếm nhấc lên cẩn thận nhìn xem hắn hướng về vương phong vị trí trực tiếp đi đến chỉ là kiếm ma tựa hồ cũng không định buông tha hắn trực tiếp liền xuất thủ phanh phanh, phanh. hai người liên tục giao thủ hơn mười chiêu đoạn lang cuối cùng cũng bị kiếm ma một kiếm điểm kiếm ma kiếm thế đại hội vốn thuộc về bãi kiếm sơn trang sự tỉnh khi nào đến phiên người xuất thủ kiếm tham lớn tiếng quát tháo hắn vô duyên vô cớ thủ t h ư ơ n g nhất định vô duyên tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm tâm lý đối với kiếm ma hận ý có thể nghĩ kiếm ma nhìn ba người một cái âm thanh lạnh lùng nói lao tử được phó thác từ ngạo phu nhân bãi kiếm sơn trang sự tỉnh chính là ta sự tỉnh tuyệt thế hảo kiếm chính là vạn kiếm đứng đầu nhất định phải dùng cố chấp nhất huyết đến lượt thành bây giờ tuyệt thế hảo kiếm không ra chính là thiếu cố chấp nhất huyết vì đúc thành trên đời này mạnh nhất đáng sợ nhất thần minh lão tử sẽ vì bãi kiếm sơn trang lấy huyết ba người các ngươi một cái là niệm một cái là si một cái là tham mỗi một loại huyết dịch đều là trên thế giới cố chấp nhất huyết tham sân si ở trong phật gia là tam độc chính là người nội tâm đáng sợ nhất chấp nghiệm các ngươi huyết có thể làm cho tuyệt thế hảo kiếm thuận lợi sinh ra ha ha ha kiếm ma cười như điên hắn xuất thủ đả thương kiếm tham cùng đoạt lãng chính là muốn lấy huyết dùng để tề kiếm bây giờ ba loại cố chấp nhất huyết đã hội tụ mà thành vừa ở tuyệt thế hảo kiếm xuất thế thời khắc ba người kinh hãi nhìn một chút mình bị thương địa phương nhìn nhìn lại đã chạy tới trên đất huyết chính lấy phương thức quỷ dị hướng về cái tia trung gian lớn nhất một trôi cự kiếm đi nguyên lai、like, bãi kiếm sơn trang trận này kiếm thế kỳ thật chính là t ế kiếm lấy huyết t ế kiếm kiếm tham cảm thấy một trận tê cả ra đầu hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thế mà lại trở thành kiếm thế phẩm ba ba đạo huyết lưu hướng về trôi kiếm này đi hơn nữa nhanh chóng dung nhập trong đó tất cả mọi người nhìn n g ó mắt chẳng ai ngờ rằng cái này tê kiếm nguyên lai、like、chính là chuyện như vậy điểm này liền xem như ngạo thiên cũng không nghĩ đến giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ đột nhiên đại điệu bắt đầu hơi hơi rung động toàn bộ hang động trên không rơi xuống vô số bùng đất phản phất toàn bộ hang động đều tùy thời muốn sụp đổ m ộ t dạng ba đạo kia huyết dịch d u n g hợp làm một thể bùng nổ ra một đạo kim sắc qua n mang cùng kiếm chỉ bên trong c h u ô i kiếm này d u n g hợp làm một thể ba giờ này khắc này c h u ô i này tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên tách ra hảo quan g trói sáng ở chung quanh nó những cái kia kiếm khí đang nhanh chóng thu dung bên ngoài lại cũng không có chút nào kiếm khí chẳng ra chung quanh chỉ để lại làm cho người kinh khủng lính hỏa tản ra nóng rực nhiệt độ cao tuyệt thế hảo kiếm dĩ nhiên n ư c thành lúc này chính là vào tay tốt nhất thời khắc trung mi nhìn qua cái kia tản ra quang mang tuyệt thế hảo kiếm lớn tiếng nói chương hai mươi lăm vương phong xuất thủ kiếm nguyên tới tay mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia sáng lên c ự kiếm bộ kinh vân đám người vừa v ậ n t h ụ thường ba người đều nhất thời không cách nào hành động ở tại đây trừ bỏ vương phong bên ngoài cũng chỉ có một cái nạo thiên c ó thể hành động tự nhiên thiên nhi tuyệt thế hảo kiếm đã đ ú c thành ngươi nhất định phải đi đem tuyệt thế hảo kiếm đọt lại đây là bái kiếm sơn trang trờ đợi một trăm năm tốt nhất cơ hội tốt ta nạo phu nhân trong lòng còn có hy vọng nàng hy vọng nạo thiên có thể đem tuyệt thế hảo kiếm đọt lại chỉ tiếc nạo thiên quá quan tâm bản thân sinh mệnh đã có qua một lần giao hấn hắn sẽ không đi mạo hiểm nữa mẹ người tin tưởng ta coi như không có tuyệt thế hảo kiếm ta có thể để b à i kiếm sơn trang sưng bá võ lâm ta không muốn chết ta nạo thiên cảm xúc có vẻ hơi biến hóa so với trước kia muốn kích động nhiều hắn là bị mẹ hắn bức cho cấp bách nạo phu nhân tuyệt vọng nàng không nghĩ tới bản thân một phen khổ tâm có thể như vậy nước c h ả y về biển đông đã các ngươi đều không người đi cầm vậy chuôi này tuyệt thế hảo kiếm liền thuộc về ta vương phong đi ra thanh âm của hắn rất nhạt lộ ra như vậy không đáng chú ý lúc trước hắn vẫn luôn đứng ở một bên xem kịch không có chút nào nhúng tay ý tứ ngay cả những người khác cũng cho là hắn sẽ không xuất thủ nhưng ai ngờ đến lúc này vương phong xuất thủ kiếm thần nhứ mày hắn đối với vương phong cũng không lý giải nhưng nhìn người này trên người cũng không có chút nào tạ khí lẽ ra không phải người trong tà đạo thế là kiếm thần lựa chọn đứng ở một bên không có xuất thủ ngăn cản vương phong đằng không mà lên thân hình như nhạ nhẹ b ồ n g hướng về tuyệt thế hảo kiếm đi bộ kinh vân dãy rủa muốn đứng lên ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trôi này tuyệt thế hảo kiếm đây là hắn nhất định muốn bắt được tuyệt đối không thể tặng cho bất luận kẻ nào tuyệt thế hảo kiếm là của ta. ai cũng không thể từ trong tay của ta cướp đi kiếm tám bộ kinh vân đi lên hắn t h ụ thương rất nặng không có nương tay trực tiếp đối với vương phong xuất thủ giữa không trung bộ kinh vân thân hình c h ằ n trọc x â dịch để cho người ta không phân rõ sẽ từ góc độ nào xuất thủ vương phong không có lập tức lấy kiếm mà là đứng ở một căn p h ò n lớn lãnh đ ạ m nhìn qua bộ kinh vân bộ kinh vân đã luyện thành kiếm hai mươi hai bên trong kiếm tám áo nghĩa thực lực không tầm t h ư ờ n g đã đạt đến cực cao t h ầ n thứ liền xem như nhiếp phong mấy người cũng sớm đã bị hắn bỏ rơi thế nhưng là hắn đối mặt người là vương phong một tên thần thoại cảnh giới cao thủ bộ kinh vân kiếm trong tay là từ trên mặt đất cái kia mấy trăm thanh kiếm bên trong tiện tay nổ đều là hảo kiếm thì t r i ể n ra kiếm tám uy lực không tầm thường t hư không bên trong kinh khí quần c u ộ n kiếm khí tung hành hắn mỗi một đạo đều hướng về vương phong trên người c h é m tới hắn không cho phép bất luận kẻ nào c ư ớ p đ o ạ t tuyệt thế hảo kiếm làm bị thương trình độ này ngươi còn có thể sử dụng r a kiếm tám có thể thấy được ngươi nội lực không tầm thường ý chí lực cũng rất mạnh vương phong chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói ba bất quá vương phong lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh lùng nói ngươi thực lực kém quá xa liền xem như luyện thành kiếm hai mươi hai cũng không phải là đối thủ của ta vương phong xuất thủ một đạo trưởng lực vung ra bốn phía cái kia r ă n g đầy kiếm khí đều bị hắn sa bằng bộ kinh vân con ngươi co dù lại trên mặt đều là kinh ngạc nhưng giờ khắp này hắn không có chút nào cân nhắc đem trường kiếm trong tay hướng về vương phong một kiếm đâm ra keng vương phong xuất thủ lần nữa một lần này hắn chỉ vươn hai đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước bót làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện lần nữa ba cái gì lấy hai ngón tay kẹp lấy bộ kinh vân kiếm tám ra hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào kiếm tham tê cả ra đầu trên người đều nổi da gà dạng này biến thái hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đoạn lãng cười lạnh ngoài miệng nhìn như là đang khen vương phòng kỳ thật đáy lòng của hắn trấn kinh cũng không so kiếm tham thiếu đoạn lãng vẫn luôn là một người có gia tâm hắn đi theo vương phong đi tới nơi này tâm lý kỳ thật cũng đối với tuyệt thế hảo kiếm có một chút ý nghĩ muốn thừa cơ chiếm lấy sau đó mượn cơ hội thoát đi vương phong bên người thế nhưng là ai ngờ đến cục diện lại biến thành cái dạng này một bên khác kiếm thần ánh mắt biến đổi hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương phong xuất thủ trong lòng cũng bị giật này mình cái này tướng mạo vô cùng tuấn mỹ thoạt nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi c ư nhiên ẩn giấu đi đáng sợ như vậy thực lực l i ê n bộ kinh vân đều không thể ngăn cản hắn một chiếu hắn võ học tu vi đến cùng đ ạ t đến trình độ nào giữa không trung bộ kinh vân đã dùng hết khí lực muốn đem trong tay kiếm rút ra thế nhưng là cái kia hai đầu ngón tay phát ra lực đạo quá đáng sợ hắn căn bản không hề có lực hoạt thủ hào hào nằm xuống a vương phong đưa tay hất lên cứ như vậy đem bộ kinh vân vung trở về và ảnh vốn liền bị thương bộ kinh vân bị vương phong thực lực toàn diện áp chế không có chút nào phản kháng l ự c đạo lần nữa ngã trên mặt đất thân thể đều phản g phất muốn đạn nước ra đồng dạng toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng vương phong làm xong tất cả những thứ này xoay người một cái hướng thẳng đến tuyệt thế hào kiếm bắt tới ba trôi kiếm này nhìn như to lớn vô cùng không cách nào bình thường nắm vững kỳ thật cũng không phải là như thế vương phong rất rõ ràng trôi cự kiếm này kỳ thật chính là một đạo kiếm nguyên cái này kiếm nguyên là tuyệt thế hào kiếm linh hồn còn ó tuyệt thế hào kiếm mới có thể tách ra vô tận n n ó vương phong trong lòng cười khẽ địa hỏa lại là rất mạnh cơ hồ có thể dung luyện tất cả vật chất nhưng là đối với hắn vương phong lại không có tác dụng chút nào kỳ lân huyết mạch vương phong thể nội kỳ lân huyết mạch bên trong đột nhiên tách ra quang huy sau một khắc hắn cả người đều bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngọn bao vây mơ hồ còn có thể nghe được kỳ lân thanh âm ở đám người nhìn soi mói vương phong đưa tay tiến vào địa h ỏ a bên trong không có nhận chút nào thiếu đốt nguyên bản chung quanh cái kia nhiệt độ kinh khủng cư nhiên cũng không có đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng làm sao có thể vì sao vì sao địa h ỏ a đối với hắn không hề có tác dụng kiếm tham trận tròn mắt l i ê n địa h ỏ a còn không sợ vị này công tử đến cùng là thần thánh phương nào trung mi cũng trận tròn mắt hắn đ ú c kiếm mấy chục năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy một phạm nhân có thể đưa tay xâm nhập địa hòa bên trong mà không có bất kỳ cái gì phản ứng、sợ. vương phong t a y vừa mới xâm nhập địa h ỏ a bên trong đột nhiên một đạo vô hình chi kiếm từ cái kia thân kiếm khổng lồ bên trong vật ra vừa vặn bị hắn một phát bắt được kiếm nguyên vương phong biết rõ cỗ này tản ra vô tận kiếm khí vô hình chi kiếm chính là tuyệt thế hảo kiếm kiếm nguyên chương 26, dung hợp thần m i n h đúc lại huyền thiết trọng kiếm kiếm nguyên tới tay trong tay hắn không ngừng dãy r u ộ n muốn thoát ly nhưng vương phong là cái gì tu vi như thế nào kiếm nguyên có thể chống lại tùy ý nó kiếm khí bắn ra bốn phía cũng vô pháp đối với vương phong sinh ra bất cứ thương t u n gì xiu xiu xiu từng đạo từng đạo kiếm khí bốn phía bay vụt, tốc độ nhanh vô cùng. Từng đạo từng đạo p một hệ liệt đ này kiếm khí bộc phát đem mọi người dọa chạy trối chết hai hùng kiếp vía giờ khác này bọn họ mới xem như kiến thức đến tuyệt thế hào kiếm lợi hại vương phong lệnh trên một tiếng chân khí trong cơ thể đột nhiên b n g phát trực tiếp ép vào kiếm nguyên bên trong đưa nó bạo động triệt để chấn áp xuống ông kiếm nguyên cảm nhận được vương phong thể nội bùng nổ lực lượng biết rõ không cách nào để nổi trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại sau đó cái tia kiếm nguyên một phân thành hai trong đó một phần tiến vào vương phong thể nội một phân khác là tản mát phía dưới trên trăm thanh lợi kiếm trung mi thấy một màn như vậy lớn tiếng nói kiếm nguyên đã dung nhập tuyệt thế hảo kiếm bên trong chân chính tuyệt thế hảo kiếm rốt cục ra đời hắn rất kích động dù sao đây là hắn trung ra đời thứa hao tốn thời gian mấy chục năm mới cuối cùng hoàn thành tác phẩm đây là trên đời này mạnh nhất đáng sợ nhất một thanh kiếm vô luận là dài ngắn ngoại hình đều đã đạt đến trình độ hòa mỹ sửa không thể sửa trung mi ngươi nói tuyệt thế h ả o kiếm ở nơi này mấy trăm thanh kiếm bên trong n ạ o thiên nghe được lời nói của trung mi kinh hỷ vô cùng hỏi trung mi gật đầu một cái nói thiếu trang chủ ngươi nói không sai tuyệt thế h ả o kiếm ngay tại những n à y kiếm bên trong chỉ cần tìm được tuyệt thế h ả o kiếm sẽ là của ngươi ha ha ha thực sự là trời cũng giúp ta ta từ nhỏ sinh hoạt tại bãi kiếm s ơ n trang dạng gì hào kiếm chưa thấy qua muốn nói nhận kiếm không ai có thể cùng ta so sánh nạo thiên tâm tính c a o ngạo tự nhận c a o siêu đi vào mấy trăm thanh kiếm tầm đó bắt đầu tìm kiếm vương phong đứng ở phía trên dây thừng lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này hắn một chút cũng không lo lắng tuyệt thế hảo kiếm sẽ mất đi bởi vì hắn đã nắm giữ một nửa kiếm nguyên không có một nửa này kiếm nguyên tuyệt thế hảo kiếm dù là bị người cầm vào tay cũng vô pháp phát huy ra uy lực mạnh nhất ha ha ta tìm đến kiếm này hàn khí bất người nuôi kiếm sắp bén nhất định là một thanh kiếm tốt nạo thiên giơ lên trong tay tuyệt thế hảo kiếm hướng về mặt khác một thanh kiếm hung hăng chém tới hắn lúc này muốn thử nghiệm tuyệt thế hả nếu như chuôi kiếm này thật là tuyệt thế hào kiếm cái k i a nhất định có thể đem mặt khác một thanh kiếm chặt đứt k e n x o ạ t soạt hai thanh kiếm đụng vào nhau phát ra đinh thái nước góc v n g r ộ i bén nhọn vô cùng thế nhưng là kết quả lại làm cho ngạo thiên n g ư ờ i dại trong tay hắn hai thanh kiếm đều đã cắt ra rơi xuống đất hiện nhiên hắn tìm được thanh k i a cái gọi là tuyệt thế hào kiếm căn bản chính là giả tại sao có thể như vậy ngạo thiên ánh mắt vu n ơ bất quá hắn cũng không hết hy vọng lại bắt đầu tìm kiếm tìm đến chuôi kiếm này phong mang cái thế có lưu quang chuyển động sinh ra trong suốt nhất định là chân chính tuyệt thế hào kiếm keng lại đoạn ngạo thiên cả người đều muốn n ộ n g hắn không biết mình sai ở chỗ nào vì sao không cách nào tìm kiếm được trôi này tuyệt thế hào kiếm trung mi thất vọng bắt đầu tâm lý biết rõ ngạo thiên thực cùng tuyệt thế hào kiếm vô duyên ha ha ha ngạo thiên ngươi muốn tìm đến tuyệt thế hào kiếm lại nhiều lần không được có thể thấy được cái này tuyệt thế hào kiếm cùng ngươi hữu duyên vô phận à, ngươi chính là tỉnh lại đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ kiếm tham bưng bít lấy vết thương đứng ở một bên c r ầ m trọng nói kiếm tham ngươi cái này là đang tự tìm cái chết ta có thể thành toàn ngươi kiếm mang nghe thấy lệnh giọng nói ra kiếm tham biến sắc hắn căn bản không phải kiếm ma đối thủ nếu là giao thủ hôm nay sợ rằng thật muốn nằm tại chỗ này kiếm ma ngươi đừng đắc ý ngươi nghị i ú p b á i kiếm sơn trang lấy được tuyệt thế hảo kiếm đ á n g tiếc trời không toại lòng người ngươi chính là hết hy vọng à. ngươi kiếm ma căm tức nhìn kiếm tham hắn cũng không có lại ra tay cũng không phải là hắn không m u ố n mà là lúc này kiếm tùng bên trong lần thứ hai phát động chấn động nhường hắn không dành bận tâm kiếm tham kiếm đến vương phong nhẹ nhàng nói thể nội kiếm nguyên thôi động trong đầu hắn sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị ông phía dưới mấy trăm thanh kiếm bên trong một thanh kiếm đột nhiên tách ra lóa mắt hảo quang, hướng về vương phong đi. tuyệt thế hảo kiếm tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện ba lúc này tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo nhìn xem vương phong tuyệt thế hảo kiếm đã đến trong tay của hắn an ổn nằm keng vương phong cong ngón đ ú n g ra gậy tại trên thân kiếm tuyệt thế hảo kiếm phát ra một đạo thanh t h ú y tiếng kiếm reo hảo kiếm quả nhiên danh bất hư truyền vương phong thản n h i ê nói n ánh mắt của hắn thủy trung đặt ở trên thân kiếm không để ý đến người khác biểu lộ chẳng biết lúc nào vương phong trong tay lại xuất hiện một chuôi hát sắc cự kiếm chuôi kiếm này so với tuyệt thế hảo kiếm muốn lớn thêm không ít cũng là chưa khai phong huyền thiết trọng kiếm độ cứng thiên hạ v chính là thiên ngoại vẫn thiết thai ngén ngũ kim tinh anh luyện chế m à thành chỉ t h i ế t không cách nào sinh ra linh tính mà tuyệt thế hảo kiếm có thể sinh ra linh tính nhưng ở độ cứng bên trên cũng không như huyền thiết t r ọ n g kiếm vương phong biết rõ tuyệt thế hảo kiếm nhiều nhất có thể tiếp nhận thập phương vô địch ba phần sức mạnh vượt qua cái này lực lượng tất nhiên sẽ đứt gãy từ đó nhìn đến tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là kiên không thể phá thế giới này còn có thật nhiều cao thủ chưa xuất hiện vương phong cần chính là một trôi không cách nào bị phá hủy thần minh cho nên hắn lựa chọn đem hai thanh kiếm một lần nữa rèn đúc sau một khắc vương phong ở đám người nhìn soi mói đem t u y ệ t thế hảo kiếm cùng h u y ề n thiết trọng kiếm cùng một chỗ ném vào đến kiếm trì địa h ỏ a bên trong bắt đầu đúc lại cùng lúc đó hắn mở ra thương khố đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật vùi đầu vào kiếm trì thần binh dung hợp chi thuật là vương phong đã sớm chuẩn bị xong đồ vật hao phí mười vạn tích phân hối đoái nhường hắn đau lòng rất lâu nếu không phải vì hai thanh kiếm có thể qua hoàn mỹ dung hợp phát huy riêng mình đặc tính hắn thật đúng là không bỏ được hối đoái địa hỏa bên trong bùng nổ ra nóng bỏng hỏa diễm chi lực mơ hồ trong đó có thể nhìn đến hai thanh thụ nhiệt độ cao, hỏa tan vào. n g ư ơ i ngươi cư nhiên đem tuyệt thế h ả o kiếm một lần nữa hòa tan n g ư ơ i muốn làm gì trung mi lòng đang dì máu đây chính là hắn trung ra đời thứ ba dốc hết tâm huyết rèn đúc hoàn thành cái này người trẻ tuổi chiếm được tuyệt thế h ả o kiếm lại lập tức liền hòa tan đây là ý gì vương phong quay đầu nhìn hắn một cái nói tuyệt thế h ả o kiếm thực đạt tới hoàn mỹ sao chờ ta hoàn thành luyện lại ngươi sẽ biết chương hai mươi bảy nghiền sát ngạo thiên kiếm ma trung mi sắc mặt có chút không dễ nhìn nói tuyệt thế h ả o kiếm đã đạt đến nhất trình độ hoàn mỹ đã không thể sửa chữa ngươi làm như vậy căn bản chính là đang phá hủi nó hắn là đúc kiếm đại sư đối với tuyệt thế hảo kiếm tất cả hiểu rõ nhất hơn nữa hắn cũng không tin một cái t h u ậ t nhìn hào hoa phong nhãng người trẻ tuổi sẽ hiểu được l u y ệ n kiếm vương phong cười không đáp đưa ánh mắt về phía chính đang đúc lại hai thanh kiếm ba lúc này tuyệt thế hảo kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm đều đã hòa tan làm hai đoàn chất lỏng đang nhanh chóng gây dựng lại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đúc kiếm sư từ từ vất vả hắn là biết đến cần qua muôn ngàn thử thách hao phí vô số thời gian đi lượt chế thế nhưng là hiện tại hai thanh kiếm đúc lại lại nhanh vô cùng có lẽ đây chính là thần binh dung hợp chi thuật chỗ lợi h hắn không cách nào giải đáp loại hiện tượng này vương phong người đem tuyệt thế hảo kiếm hủy ta b á i kiếm sơn trang cùng người không chết không thôi nạo thiên nhìn thấy tất cả những thứ này đỏ ngầu cả mắt tuyệt thế hảo kiếm là hắn b á i kiếm sơn trang mệnh căn tự a hắn làm sao có thể nhìn thấy người khác đem hắn hủy đi mà thờ ơ trường ly kiếm ra khỏi vỏ nạo thiên thân hình loại lên hướng về vương phong xuất thủ một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong tay hắn phát ra đến thân thể theo sát phía sau kiếm phong bao phủ vương phong quanh thân các nơi yếu hại ừ không biết tự lượng sức mình vương phong cười lạnh đối mặt loại này liền tuyệt thế tứ trọng thiên cũng chưa tới người hắn căn bản không có hứng thú chút nào xuất thủ nhưng là người khác tất nhiên khiêu khích đến trên đầu vậy liền coi là chuyện khác liệt không chỉ vương phong thân hình loại lên trong tay một đạo kình khí phát ra đến không gian bên trong chấp động lên vận sóng một đạo chỉ lực đánh ra chính xác đánh vào ngạo thiên trái tim phốc phốc một đạo huyết hoa nổ tùng ngạo thiên cả người bay ngang ra ngoài nặng nề đập xuống mặt đất một chiêu ngạo thiên chết thảm thiên nhi thiên nhi nạo g phu nhân thấy thế tâm đều lạnh một nửa té nhào vào ngạo thiên trên thân khóc giống lên ngạo thiên là nàng nhi tử cũng là bái kiếm sơn trang hy vọng bây giờ chết thảm ở vương phong trong tay tương đương để bãi kiếm sơn trang hướng đi diệt vòng con đường kiếm ma giết hắn cho ta nạo phu nhân sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía vương phong trong mắt lộ ra hận ý nàng cũng không biết võ công chỉ có thể dựa vào kiếm ma tới đối phó vương phong kiếm ma đối với nạo phu nhân tình cảm rất sâu cơ hội là nói gì nghe nấy nghe thấy vậy lập tức đáp ứng vương phong người giết thiếu trang chủ lại cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm xem ra hôm nay không thể để người sống nữa、Siêu. một đạo kiếm khí từ kiếm ma trong tay bắn ra lăng lệ vô cùng không khí có thể cảm nhận được một cổ vô hình kiếm khí xông phá trói buộc đánh về phía vương phong kiếm ma tu vi ở đám người bên trong là mạnh nhất đã đạt đến tuyệt thế lục trọng thiên t ầ n g thứ phát ra kiếm khí càng là tràn ngập sát phạt chi lực ken ken ken kiếm ma vô hình kiếm khí đánh vào vương phong trên người lại phát ra một trận kim thiết trồng chất thanh âm cực kỳ cổ quái đây là cái gì võ công kiếm ma chưa bao giờ thấy qua võ học bậc này không cách nào phân biệt nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ thế công càng thêm tấn mãnh siêu s i u liên tục không ngừng vô hình kiếm khí đánh tới giống như một đạo vô hình kiếm võng đem vương phong toàn bộ đều bao phủ ở bên trong ba cái kia hung manh thế công lăng lệ khí kình hình thành một đạo vô hình phong bạo ở tòa động phủ này bên trong quét sạch vương phong hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này kiếm ma kiếm đạo cư nhiên có được nộ cường tắc cường biến hóa cái này mấy đạo kiếm khí đã không sai biệt lắm có thể sóng vai tuyệt thế thất trọng thiên lực lượng chỉ là đáng tiếc vẫn là quá yếu vương phong vô luận từ tu vi vẫn là võ học tầm thứ bên trên đ ề u vượt qua kiếm ma một mạng lớn muốn đuôi phó hán thật sự là quá đơn giản liệt không chỉ vương phong phi thân lên ngón tay hướng về hư không bên trong một điểm chỉ lực xuyên tấu qua đầu ngón tay bắn ra một cỗ này lực lượng hoàn toàn l ạ áp đạo tính kiếm ma mặc dù có mạnh hơn lại như thế nào cùng vương phong đánh đồng với nhau căn bản là không có cách so sánh kiếm ma cũng đã chết không ai có thể ngăn cản vương phong bộ kinh vân đoạn lãng kiếm thần trung mi tất cả mọi người kinh hãi ba trong nháy mắt thời gian vương phong cư nhiên hời hợt liên tục giết hai người hai người kia thực lực đều không kém a nhất là kiếm ma là tất cả mọi người tại chỗ bên trong mạnh nhất một cái ba cái này gọi vương phong người đến cùng là lai、like、lịch gì hắn là môn nào phái nào cao thủ vì sao giang hồ bên trong chưa từng có tin tức của người này nguyên một đám nghi vấn xuất hiện ở đám người trong óc ngay cả đoạn lãng cái này gặp qua vương phong thực lực người cũng ở trầm tư suy nghĩ các hạ người xuất thủ không khỏi quá độc các ca kiếm thần tay cầm anh hùng kiếm đại nghĩa lâm nhiên nói ra kiếm thần đi theo vô danh bên người hai mươi mấy năm luôn luôn đều bị quán thâu nhân giả vô địch tư tưởng không nhìn được nhất đúng là giết chóc nhưng lúc này bất quá nửa khắp đồng hồ không tới thời gian liền chết mất hai cái hắn có chút nhìn không được vương phong nhìn hắn một cái thản như nói kiếm thần đúng không có đôi khi đang nói người khác thời điểm cũng phải cân nhắc một chút bản thân thực lực miễn cho giữ họa vào thân hắn đối với kiếm thần không có xuất thủ hứng thú nếu như đổi lại là vô danh ở chỗ này cái kia còn tạm được hai người căn bản không phải một cấp bậc kiếm thần tâm lý chìm cũng không có nói thêm nữa hắn là người thông minh biết rõ người này không phải mình t r ọ n g đổi bất quá chuyện này hắn nhất định sẽ bẩm báo bản thân sư phụ muốn lưu ý người này、Sắc. đúng lúc này một đạo quang hoa từ cái tia kiếm chỉ bên trong bí mật mang theo vô cùng kiếm khí bén nhọn lực lượng quét một phía dầm dầm dầm bốn phương tám hướng đều bị cái này kiếm khí quét t r ú n g đỉnh động phía trên lún xuống từng khối hòn đá mặt đất đuôi đất tung bay mấy trăm thanh kiếm đều bị đánh bay mà lên sau đó ở cái kia kiếm khí phía dưới hóa thành từng khối tàn kiến ba đây là trung mi dâu tóc bay múa mắt lộ ra kinh sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đoàn kia quang mang bao trùm bên trong kiếm trong lòng rung động không cách nào nói rõ làm sao có thể làm sao có thể đây là không thể nào hiểu được như đúc một thanh kiếm phản phất đã có được sinh mạng đồng dạng tản ra hảo quang cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn lý giải tuyệt thế hảo kiếm bộ kinh vân dựa vào vách tường chật vật đứng lên hắn bị trọng thương tâm lý không biết là tư vị gì tuyệt thế hảo kiếm đang ở trước mắt cũng đã không thuộc về hắn mất đi trôi này tuyệt thế hảo kiếm bộ kinh vân tương đương đã mất đi một cái ỷ vào hắn nghĩ giết hùng bá căn bản chính là si tâm v ọ n g tường đoạn lãng trong mắt lóe lên một tia tham lam hai tay nắm chặt hắn đang do dự đến cùng muốn hay không tranh đoạn trôi này tuyệt thế hảo kiếm thế nhưng là vương phong cho hắn áp lực quá lớn chương hai mươi tám giết đoạn lãng về vô song thành vương phong thả người nhảy lên hướng về mới đúc thành kiếm t r ộ n tới hỏa diễn bên trong Cái tiêu tản ra h đoạn u g kiếm bay lãng bay n p cung kính i ế m địa hỏa tiêu t nói trên mặt còn mang theo vẻ vũ thích giống như là hắn lấy được tuyệt thế hảo kiếm một dạng vương phong liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt gật đầu một cái nói đoạn lãng ngươi làm rất tốt một lần này nếu không có ngươi tuyệt thế hảo kiếm thật đúng là không cách nào l u y ệ n thành tam độc chi huyết vương phong rất rõ ràng cho nên ở lăng vân thạch q u ậ t thời điểm hắn mới sẽ không giết hắn đoạn lãng mang trên mặt ý cười đang nghĩ v ô nữa điểm mưu ngựa có thể vương phong một lời nói lại làm cho hắn s ắ p mặt đại biến ba bất quá cũng dừng ở đây rồi nơi này coi như không tệ coi như ngươi nơi trôn xương a vương phong lời này không thể nghi ngờ là muốn đối với đoạn lãng xuất thủ đoạn lãng mặt đều do bạch tâm tư quay nhanh hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết nói công tử đoạn lang đã thể toàn tâm toàn ý vì ngài làm việc mời công tử tha thứ thuộc h ạ động thủ hắn biết rõ căn bản không phải vương phong đối thủ muốn sống sót nhất định phải nghĩ biện pháp mới được vương phong cười lạnh nói tha thứ ha ha bên cạnh ta không lưu thai h ỏ a chết hắn xuất thủ huyền thiết trọng kiếm chém một cái mà ra kiếm thể phía trên phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí hung hăng chém xuống vê anh đoạn lang trong tay h ỏ a lân kiếm còn muốn chống đối thế nhưng là lấy hắn nội lực lại như thế nào chống đối giang giác họa lân kiếm ứng thanh mà đức mà hắn bản thân cũng bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài nện ở trên mặt tường lan xuống đoạn lãng há m ồ m phun ra một n g máu sắp mặt tái nhợt như tờ giấy hỏa lân kiếm ta hỏa lân kiếm vương phong ta l i ề u mạng với ngươi đoạn lãng không đếm xỉa đến trong tay một nửa hỏa lân kiếm l ỡ n một cái vọt thẳng hướng vương phong ha ha thực sự là b ộ t người vương phong một bước lấy ra xuất hiện ở ngoài mấy trượng trong tay huyền thiết trọng kiếm một kiếm đâm ra phốc phốc huyền thiết trọng kiếm dù chưa khai p h o n g nhưng vẫn như cũ có loại cường đại lực xuyên thấu trực tiếp xuyên thấu đoạn lãng thân thể ngươi hẳn là may mắn ngươi là người thứ nhất chết ở tuyệt thế hảo kiếm phía dưới người nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng vương phong nhẹ nhàng rút ra kiếm trong tay vung một cái kiếm hoa trở tay cầm kiếm sau đó hướng về ngoài động chậm rãi đi đến chuyện nơi đây đã tuyên bố kết thúc vương phong không có tiếp tục cần phải lưu lại tính toán thời gian cũng là thời điểm về vô song thành vương phong thanh kiếm lưu lại bộ kinh vân dãy rủa đứng lên ngăn tại vương phong trước người ánh mắt hung h á c giống như g i ã thú bị thương đ ồ n g dạng tùy thời có thể phát động tiến công kiếm thần xem xét liền vội vàng tiến lên sợ vương phong lại sẽ động thủ giết người vương phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói liền bằng ư ơ i ngươi cảm thấy có thể làm đến sao ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi nghĩ cầm tuyệt thế hảo kiếm gi đừng có nằm ngộng lấy ngươi thực lực muốn giết hùng bá cái kia là chuyện không thể nào dứt lời vương phong vượt qua bộ kinh vân trực tiếp rời đi bộ kinh vân ngươi muốn giết hùng bá không có dễ dàng như vậy ngươi bây giờ thân thụ trọng tương vẫn là đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta kiếm thần hảo tâm quyết đủ kiếm thần đối với hùng bá cũng không tín hiểu h rất rõ nhưng là sư phụ hắn đối với hùng bá cũng rất lý giải đã từng nói qua trên thế giới này có thể đánh bại hùng bá người không quá ba người bộ kinh vân quay đầu r ờ i đi không cùng kiếm thần nhiều lời nửa câu kiếm thần thiếu hiệp một lần này tuyệt thế hảo kiếm bị l u y ệ lại thanh kiếm t i a uy lực so với tuyệt thế hảo kiếm còn cường đại hơn mấy lần chỉ là rơi vào cái này gọi vương phong người trong tay không biết là tốt là xấu trung mi đi tới có chút lo lắng nói ra ba trước đó trung mi còn trách tội vương phong đem kiếm một lần nữa gen đúc nhưng không nghĩ tới đúc lại về sau kiếm uy lực sẽ thay đổi cường đại như vậy so với hắn tự tay đúc thành tuyệt thế hảo kiếm còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần ba cái này thân phận không rõ lai lịch người trẻ tuổi chẳng những võ công sâu không lường được Hắn, hắn h ân không không có sư phụ ngươi ra mặt lão phu an tâm việc này không nên chậm trễ kiếm thần thiếu hiệp ngươi hỏa tốc trở về đi trung mi biết rõ từ cái kia cái gọi vương phong người trẻ tuổi triển hiện thực lực đến xem thiên hạ hôm nay có thể đối phó hán người đoàn trường không đến ngũ trị số lượng và vãn bối cáo tử kiếm thần lần nữa c h ắ c tay quay người rời đi trung mi nhìn sủi lơ ở một bên ngạo phu nhân một cái khẽ lắc đầu lời gì đều không nói quay người đi trung mi cũng không hoàn toàn xem như bái kiếm sơn trang người hắn chung ra đời thứ ba là vì rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm mới lưu lại nơi này những năm gần đây hắn vì bái kiếm sơn trang cũng đúc không ít hảo kiếm đối với bái kiếm sơn trang hắn cũng không có thua thiệt trung mi cùng thủ kiếm nô đi toàn bộ huyện động hiện tại chỉ còn lại một cái ngạo phu nhân còn có toàn bộ tàn phá kiếm trì vương phong rời đi bái kiếm sơn trang về sau không có dừng lại lâu trực tiếp ra roi t h u c ngựa chạy tới vô song thành cách hắn rời đi đã đã hơn hai tháng căn cứ đoạn l ă n g nói kiếm thánh độc cô kiếm sẽ ở cuối tháng này khiêu chiến bản thân ba hiện tại đúng lúc là ngày 15 t h á n g 9, độc cô kiếm đến vô song thành thời gian cũng chính là cuối tháng 9, tính toán thời gian bản thân chạy trở về còn kịp b á i kiếm sơn trang tế kiếm đại hội sớm kết thúc những cái kia nguyên bản còn nghĩ đến tuyệt thế hảo kiếm kiếm đạo cao thủ phát hiện sau đều náo lật lên chỉ là b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ đều đã chết ngạo phu nhân lại biến điên khùng k ù n g những cái kiếm đạo cao thủ lại thế nào nháo đều là vô dụng nháo đến cuối cùng cũng chỉ có không giải quyết được gì thời gian nửa tháng một tho vương phong về tới vô song thành vô song thành cũng không có gì thay đổi đường phố vẫn là người đến người đi võ giả cùng bách tính ở giữa vẫn như cũ rất hòa hải nhìn thấy tất cả bình thường vương phong nguyên bản có chút bận tâm tâm cũng coi là bông xuống c h ỉ ít có thể nhìn ra những cái kia phụ thuộc ở dưới vô song thành môn phái giang hồ coi như nghe lời vương phong không có về bản thân phụ đ ệ đi thẳng tới lúc đầu độc cô phủ không có gì bất ngờ xảy ra minh n g u y ệ t hẳn là ở trong này mới đúng chương hai mươi chín kiếm thanh c h i tiếp vương phong trở về toàn bộ vô song thành bên trong đều biết thành chủ trở về độc cô nhất ra bị diện tin tức từ vương phong đi rồi liền đã chuyển ra ba nguyên bản tin tức này là chuyển cho thiên hạ hội hùng bá nhìn không nghĩ tới toàn bộ vô song thành dân chúng võ giả cũng hưởng ứng độc cô nhất phương ở vô song thành cũng không được ưa chuộng khắp nơi áp bách bách tính cũng sớm đã có bách tính tiến g oán h ờ n khắp nơi chỉ là bức bách tại độc cô nhất phương chính là vô song thành thành chủ không người nào dám nói ra mà thôi độc cô nhất phương bị dết tin tức vừa chuyển tới vô song thành dân chúng cư nhiên đều đốt lên pháo chúc mừng đây là vương phong không có nghĩ tới minh nguyện đem vô song thành quản lý rất tốt giảm bớt dân chúng thuế má để trong này bách tính càng thêm có lòng trung thành các đại môn phái người cũng không có ai đến gây chuyện ngược lại đối với minh nguyệt đủ loại thủ đoạn đều rất ủng hộ để tất cả thuộc sở hữu ở dưới vô song thành muôn phái chưa từng có đoàn kết vương phong gặp được minh nguyệt về sau chuyện thứ nhất chính là đem minh nguyệt bắt lại hắn cũng không muốn đem dài lắm lộng đ ộ c cô nhất phủ đệ đã bị vương phong sửa danh tự bao quát toàn bộ vô song thành cũng sửa cải thành minh nguyệt thành chuyện này bị hắn thông cáo thiên hạ tất cả mọi người rất nhanh chiếm được tin tức minh nguyệt thành phủ đệ bên trong vương phong ngồi ở phủ thành chủ đại sảnh nhàn n h ạ u ố n g trả hắn trong tay cầm một phần giấy viết thư phía trên viết chiến tiếp hai chữ ba phong này chiến tiếp là kiếm thánh đọc cô kiế Cùng vương phong ước định cuối tháng chín quyết chiến đây coi như là chính thức ước chiến minh n g u y ệ t đi đến trong tay còn bưng một chút bánh n g ọ t nói phong ta làm một chút bánh n g ọ t n g ư ơ i đến thử xem a ba trở thành vương phong nữ nhân về sau minh n g u y ệ t đối với vương phong càng thêm quan tâm mọi chuyện đều vì hắn suy nghĩ vương phong buông xuống trong tay chiến tiếp đi qua trực tiếp cầm lên liền ăn ân quả nhiên là mỹ vị minh n g u y ệ t tay ngày càng ngày càng tốt vương phong không chút nào keo kiệt tán dương đây không phải cố ý mà là minh nguyện trình độ quả thật không tệ bánh ngọn này vị đạo vô cùng tốt minh nguyện sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói ưa thích ngươi liền ăn nhiều một chút hai người phân biệt ba tháng thật vất vả trở về hàng ngày đều dính cùng một chỗ kiếm thánh chiến thiếp ngươi thấy thế nào bằng không liền đợi a chúng ta có thể không muốn minh nguyệt thành trả lại cho hắn là được minh nguyệt có chỗ cố kỵ dù sao kiếm thánh độc cô kiếm tên tuổi quá vang dội độc cô kiếm không phải độc cô nhất phương hắn tu vi trong thiên hạ ít có người địch nghe đồn chỉ bại bởi một người chính là võ lâm thần thoại vô danh hắn đã ẩn cư mấy chục năm một lần này xuất thủ thực lực nhất định càng thêm mạnh mẽ minh nguyệt sợ vương phong không địch lại cho nên muốn nhường hắn tạm thời tránh mũi nhọn nghe thấy vương phong cười nhạt một tiếng nói không cần lo lắng Kiếm không phải ăn chay, cái Minh người mạnh, Thánh thực rất bất ta Nguyệt Thành là người nhà, cũng là ta nhà, ta ha có thể tặng chay, nhà, nhà, ha cho hắn quá, cũng ăn này cũng lực có là là là đây. vương phong dùng ba tháng thời gian ở bên ngoài đi một vòng không chỉ có riêng chỉ lấy được kỳ lân huyết mạch tuyệt thế hảo kiếm kiếm nguyên đơn giản như vậy hắn đã đem trên thế giới này đã xuất hiện cao thủ thực lực đều so sánh một lần có thể khẳng định là vô danh kiếm thánh hùng bá thực lực đều đã đạt đến thần thoại cảnh giới chỉ bất quá ba người tu vi không giống nhau vô danh cũng đã ở vào thần thoại nhất trọng tiến đình kiếm thánh ở vào thần thoại cảnh giới trung kỳ hùng bá thực lực cũng kém không nhiều đến thần thoại trung kỳ g á n vẻ ba cái thực lực đều ở vào thần thoại nhất trọng tiên cái kia vương phong cũng không có gì phải sợ coi như hiện tại đối chiến vô danh hắn cũng có thực lực đánh một trận bất quá đến cùng ai mạnh hơn cũng chỉ có đánh qua mới biết được minh nguyện nghe xong tâm lý ngọt ngào nàng nội tâm cũng không nguyện ý từ bỏ minh n g u y ệ t thành dù sao nơi này là nàng minh ra đời đời chỗ ở minh ra mộ tổ cũng ở nơi đây tương đương nơi này chính là nàng căn nàng làm sao có thể rời đi nơi này đây hai người không có tiếp tục trò chuyện đề tài này dù sao đã quyết định đứng chiến nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích mấy ngày nữa kiếm thánh sẽ tới mấy ngày nay còn không bằng nghỉ ngơi cho khỏe vương lỏng tâm tình vô danh c h ấ n vô danh n h ậ n cư đến một cái dâu tóc s á m trắng lao giả lao giả này thân hình to lớn khuôn mặt uy nghiêm ánh mắt sáng n g ờ i có thần h á n toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt kiếm khí những nơi đi qua đều sẽ lưu lại từng đạo ơ n k ý kiếm thần mở cửa phòng dẫn đạo lao giả tiến vào nói kiếm thánh tiền bối gia sư đã tại bên trong chờ đợi ngài xin mời vào đi kiếm thánh trên thế giới này được xưng là kiếm thánh chỉ có độc cô kiếm một người ba có thể đến nơi đây người không nhiều kiếm thánh độc cô kiếm vừa lúc là một cái trong số đó độc cô kiếm gật đầu một cái đi vào phòng hắn rất ngạc nhiên vì sao vô danh sẽ phái hai người vốn là đối đầu nói như vậy vô danh sẽ không có sự tỉnh tìm hắn mới đúng chính là mang theo tia này nghĩ hoặc độc cô kiếm mới sẽ đến đi vào phòng độc cô kiếm liếc mắt liền thấy được vô danh mấy chục năm sau gặp lại ngày xưa đối thủ độc cô kiếm trong mắt bùng nổ ra vô tận chiến ý trong cả phòng đều bị tự do kiếm khí răng đầy chỉ cần kiếm thánh k h ẽ động những cái này kiếm khí đều sẽ bùng nổ ra đáng sợ lực lượng người kiếm khí bắt đầu tan đi điều này nói rõ ngươi nhục thân đã không cách nào bao dung càng nhiều lực lượng mạnh hơn kiếm thánh ngươi giả rồi vô danh lời nói rất nhẹ nhưng là mỗi một chữ đều nói đến độc cô kiếm tâm khảm không sai hắn đã giả hắn lục thân đã bắt đầu mục nát lực lượng cũng không còn cách nào ngưng tụ từ từ tán loạn nếu là tiếp qua mấy năm hắn thực lực chỉ sẽ từ từ lưỡi bước sẽ không còn có chút nào tinh tiến ba hiện tại k i ế m thánh đã đến sau cùng giai đoạn lực lượng cũng không có tán đi bao nhiêu còn có thể sử dụng tối đỉnh phong kiếm ý đợi đến đoạn này đỉnh phong kỳ thoáng qua một cái hắn sinh mệnh cũng sắp đi tới phần cuối vô danh ngươi hảo nhãn lực bất quá ngươi tới t ì m ta chính là vì nói với ta những cái này sao đọc cô kiếm lãnh đạo nói ra hắn bản thân tình huống bản thân rất rõ ràng vô danh nói cũng không có sai nhưng đọc cô kiếm trời sinh tính tao nạo có mấy lời hắn nghe vào trong lỗ thai cảm thấy trói thai một cái kiếm khách sợ nhất không phải thua với địch nhân mà là bại bởi thời gian hắn hiện tại đã ở vào thời kỳ này hắn sở dĩ đồng ý xuất thủ kỳ thật chính là kiếm khách điểm này tiêu nạo đang quậy phá hắn không muốn thua với thời gian hắn thả rằng dùng bản thân sau cùng thời gian đi đối mặt vương phong tôn này đột nhiên xuất hiện cao thủ cho dù là chết rồi cũng không hối hận vô danh xoay người lại nói kiếm thánh lấy tình trạng của ngươi bây giờ đi đối phó vương p n g chỉ sợ ngươi cảm thấy ta sẽ không thắng đọc cô kiếm mày kiếm dựng thẳng không vui nói vô danh lắc đầu nói không phải sợ ngươi sẽ không thắng mà là ngươi tất thua không thể nghi ngờ ân kiếm thành ánh mắt bên trong bùng nổ ra l a n g lệ qua n g mang hà nội với vô danh lời nói rất phản cảm chương ba mươi thiên kiếm vô danh ha ha đ ộ c cô kiếm cười lạnh một tiếng nói ba lão phu cũng muốn biết rõ ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lao phu thất bại Sợ. đ ộ c cô kiếm cười lạnh về sau tay phải kiếm chỉ vung lên một đạo lăng bậy bá đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay chém đúng ra trực tiếp chém về phía vô danh hắn tự nhận bản thân kiếm thuật đã đạt đến kiếm hai mươi hai tầng thứ liền xem như vô danh cũng không thể không nhìn nhìn qua cái kia chém về phía bản thân bá đạo kiếm khí vô danh liền lông mày đều không nhữ một cái thân thể càng là ngay cả nhúc nhích cũng không nhìn xem đạo kia kiếm khí chém tới keng kiếm t h a n h ánh mắt đột nhiên biến đổi chỉ thấy vô danh thân thể bên ngoài xuất hiện một đạo kim sắc kiếm quyển đem hắn phát ra kiếm khí hoàn toàn chân vỡ ba cái này kiếm quyển là vô danh lấy bản thân kiếm khí cô động mà thành vô hình vô chất đối mặt bất kỳ công kích nào đều có thể chủ động hộ Vô danh nhẹ nhàng cũng gật đầu, cũng không có phủ nghĩ h h ậ n nếu n k ô p ả khả i tới thiên kiếm kiếm lời nói, kiếm thánh trầm mặc, trong lòng hơi hơi đạt độ, đứng độc được tùy thánh trầm trong hắn không chỗ kích. nghe danh khổ Không h cũng năng này, công lòng n mặc, cấp cô có g vô ở sở. ý Ba vẻ tới hôm nay vô danh thực lực đã vượt qua năm đó bản thân tuy nhiên ẩn tu mấy chục năm tìm hiểu ra kiếm hai mươi hai có thể đối mặt thiên kiếm cảnh giới vô danh vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào đ ộ c cô kiếm thở dài một hơi nói có rượu không vô danh nao nao hắn chưa bao giờ thấy qua đọc cô kiếm uống rượu bởi vì đối với hắn mà nói kiếm khách là không thể uống rượu một tên đứng đầu kiếm khách càng không thể đụng một giọt rượu cái này sẽ để cho hắn không cách nào chuyên chú nhưng là hôm nay đ ộ c cô kiếm lại đột nhiên hỏi câu nói này nhường hắn lập tức có chút không lấy lại tinh thần vì ngươi đạt tới thiên kiếm c h i cảnh lão phu phá lệ uống một lần rượu đ ộ c cô kiếm giải thích nói vô danh gật đầu một cái từ trong ngăn tủ xuất ra một bình rượu thiên đ ộ c cô kiếm không có chút gì do dự cùng vô danh đụng một cái trực tiếp uống cạn bình rượu vô danh nếu là lao phu có thể còn sống trở về tất yếu lanh giáo một chút ngươi thiên kiếm người thật muốn đi vô danh nhữ mày nhân sinh một đời có một số việc không thể không đi làm vô song thành dù sao cũng là ta độc cô ra lão phu không thể nhìn nó rơi xuống trong tay người khác thờ ơ dứt lời độc cô kiếm chắp hai tay sau lưng quay người rời đi vô danh không có ngăn cản hắn cũng không ngăn cản được mỗi người đều có bản thân kiên trì đồ vật ba đối với độc cô kiếm mà nói ở hắn sau cùng thời gian bên trong cầm lại thuộc về độc cô ra đồ vật chính là hắn tâm nguyện cuối cùng sư phụ kiếm thánh hắn đi kiếm thần trở về hắn đã đưa kiếm thánh rời đi ân vô danh gật đầu một cái nói kiếm thần ngươi tự mình đi một chuyến vô song thành thay vì sư đưa kiếm thánh đoạn đường cuối cùng sư phụ ngươi nói kiếm thánh sẽ thua bởi vương phong kiếm thần toàn thân chấn động h ắ n đ ố i với vương phong cũng không tính lý giải chỉ gặp qua hắn xuất thủ mấy lần cũng biết hắn thực lực rất mạnh nhưng kiếm thánh thực lực hắn là rất rõ ràng cùng bản thân sư phụ đều có thể một trận chiến bậc này thực lực thiên hạ hiếm thấy vương phong cho dù lợi hại hơn nữa cũng không khả năng cùng mình sư phụ còn có kiếm thánh cao thủ như vậy so nhưng hiện tại nghe ý của sư phụ kiếm thánh một lần này xuất thủ sẽ chế t vô danh cũng không trả lời thẳng chỉ là lắc đầu nói chờ ngươi nhìn bọn họ một trận chiến ngươi sẽ biết kiếm thần không tiếp tục hỏi cùng u luôn luôn đều tuân n kính nói, nhi minh thần hướng thẳng đến song thành hắn phân hắn g Kiếm thi bạch. phụ phó, thủ. một rất cái, đi, đi, lễ c đồ sư vô lúc đó thiên sơn thiên hạ hội tổng đàn hùng bá ngồi ở bang chủ bảo tọa phía dưới là thiên chỉ thập nhị s á t đám người vương phong cùng kiếm thánh đối quyết cuối cùng cũng bắt đầu thực sự là trời cũng giúp ta hùng bá rất vui vẻ hắn chờ đợi ngày này đã đợi dòng d ã hai tháng từ kiếm thánh xuất hiện trùng lập một k h ắ c này bắt đầu hùng bá liền một mực đang chờ một ngày này vô song thành chính là độc cô gia Độc cô nhất phương chết rồi Độc cô minh cũng đã chết bây giờ toàn bộ Độc cô ra chỉ còn lại có kiếm thánh Độc cô kiếm một người hùng bá liệu định Độc cô kiếm sẽ không bỏ qua vương phong át sẽ tự tay cầm lại Độc cô ra đồ vật thời gian qua đi hai tháng vương phong về tới vô song thành kiếm thánh rốt cục muốn ra tay ban g chủ thần cơ diệu toán kiếm thánh cùng vương phong đánh ngươi chết ta sống chính là ta thiên hạ hội nhất thống thiên hạ thời cơ tốt thiên chỉ thập nhị s á t đứng đầu hoa hoa trên mặt lộ ra một đạo cười s u nịnh nói ha, ha, ha. Hoa hoa. nói rất hay các người thiên trì thập nhị s á t khoảng thời gian này nhiều chú ý vô song thành động tĩnh vương phong cùng kiếm thánh kết quả tỷ thí lao phu muốn ngay đầu tiên biết rõ h n g b á bang chủ xin yên tâm ta thiên trì thập nhị s á t lập tức chạy tới vô song thành nếu là có cơ hội có thể vì bang chủ diện trừ hậu hoạn、Tốt. nói rất hay h n g b á đại lực tán thưởng thiên trì thập nhị s á t là đường kim giang hồ bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ thực lực không tầm t h ư ờ n g tuy nhiên để bọn hắn đi đối phó vương phong cùng kiếm thánh khẳng định không được nhưng là bàn về ám sát tuyệt đối không có người có thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau vương phong cùng kiếm thánh một trận chiến hai người nhất định sẽ lưỡng bại c ầ u thương đến lúc đó chính là thiên chỉ thập nhị sát xuất thủ thời cơ tốt nhất đúng rồi bộ kinh vân cùng nhất phong các ngươi biết không hùng bá bỗng nhiên đổi đề tài hỏi bộ kinh vân cùng nhất phong đều đã cùng thiên hạ hội quyết liệt hai người hiện tại cũng là thiên hạ hội phản đồ bị chiêu cáo thiên hạ truy na đ ổ i bắt ba lần trước thiên chỉ thập nhị sát b ả y thiên la địa võng thừa dịp bộ kinh vân chiếm lấy tuyệt thế hào kiếm ra đến thời điểm muốn bắt hắn thế nhưng là không nghĩ tới nhất phong đột nhiên hiện thân đánh bọn họ một trở tay không kịp cuối cùng bị nhất phong cùng bộ kinh vân chạy thoát rồi khoảng thời gian này thiên trì thập nhị s á t cùng thiên hạ hội bang chúng một mực đều đang tìm nhiếp phong cùng bộ kinh vân tung tích chỉ tiếp hiệu quả quá mức bé nhỏ h n g b á ban g chủ bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người trước mắt tung tích chưa tra được bất quá m ờ i ban g chủ yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hai người tìm ra Hừ, hai cái này phản đồ, khắp nơi cùng ta thiên hạ hội họ, chết Hùng kinh nhếp phong hai hạ hắn phản mình ta cái nơi đối tới giết tội. đối với người triệt với nói, bội người cùng cùng bá sát này bọn vân mà đồ, đầu, đã để tìm bất luật tâm, bộ thiên chỉ thập nhị sát tuân lệnh về sau quay người thối lui toàn bộ đại sành chỉ để lại sắc mặt âm trầm hùng bá thời gian nhoáng một cái cuối tháng chín đã đến kiếm thánh độc cô kiếm sắp đến nghe được tin tức này về sau minh nguyệt thành bên trong bách tính đều không còn xuất hiện đều núp ở trong nhà giang h ồ võ giả n h a o n h a o hội tụ đến minh nguyệt thành m u ố n tận mắt nhìn trận này cả thế gian đều chú ý chiến đấu đến cùng ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng minh nguyệt thành bên ngoài ba mươi dặm một đạo giả mua thân thể từ đại đạo phía trên đi tới mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện ở ngoài mấy trượng có võ giả nhìn thấy lao giả này trước tiên nhận ra hắn kiếm thánh đến. hồn hề long du vs kiếm 23. kiếm thánh xuất hiện nhanh kiếm thánh đến đi mau a kiếm thánh tới thật sao làm sao bây giờ minh nguyệt thành còn có thể giữ được sao hiện tại chỗ nào còn quản minh nguyệt thành a chúng ta trước bảo trụ mệnh quan trọng a hy vọng minh nguyệt tiểu thư có thể bảo trụ minh nguyệt thành ta cũng không muốn giống như trước kia một dạng sinh sống không sai nói đúng p h à m là lúc này đi ra dân chúng đều sợ mất mật sợ minh nguyệt thành lần thứ hai trở lại độc cô ra trong tay bọn họ đã bị độc cô ra dọa cho sợ minh nguyệt thành bên ngoài không xa kiếm thánh đứng ở nơi đó không có lại tiếp tục hướng về phía trước hắn đang đợi vương phong xuất hiện t r u n g quanh ngoài trăm trượng đông đảo võ giả tụ tập cùng một chỗ muốn nhìn xem cái này ngàn năm một t h ử quyết đấu đến cùng ai thắng ai thua giang hồ bên trong bám vào minh nguyệt thành các đại môn phái cũng đều có người đến bọn họ là đến ngắm nhìn cuộc quyết đấu này sẽ quyết định minh nguyệt thành cuối cùng k ế t cục nếu như kiếm thánh thắng vậy những cái kia môn phái người tự nhiên cũng phải quay về độc cô ra mà nếu là kiếm thánh thua vậy bọn hắn cũng chỉ có thể an an tâm bám vào vương phong thủ hạng sẽ không còn có bất kỳ ý nghĩ một chỗ địa phương bí ẩn thiên chỉ thập nhị sát người xuất hiện bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả liền chờ quyết đấu kết thúc chỉ cần vương phong cùng kiếm thánh đánh cái lưỡng bại cầu thương bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ kiếm thần đến đứng ở một chỗ đài cao phía trên cũng không có tận lực cẩn tàng bản thân tung tích hắn là phụng sư mệnh đưa kiếm thánh đoạn đường cuối cùng có thể cho đến bây giờ kiếm thần vẫn như c ũ không thể hiểu được kiếm thánh rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì kiếm khí lăng lệ vô cùng cơ hồ muốn chọc tan bầu trời bậc này tình hình chính là kiếm thánh ở vào đỉnh phong thời khắc biểu hiện hô vương phong đến chắp hai tay sau lưng từ giữa không Vương Vương vậy, cư như ư Phong đến, hắn đến ứng chiến.、Đại、chiến cuối cùng cũng bắt đầu, không nghĩ tới vương Phong cư nhiên còn không thực thể Đại đầu, bắt cuối tới trẻ t sự là ở n g tuổi ư Vương ợ n nổi. cũng rằng Phong cũng g Ta t cho có đã k h ô này g nghĩ tới thế tới m lại còn trẻ như trẻ v ậ Ở tuổi này liền có thể đánh giết độc cô nhất phương có thể nghĩ mạnh bao nhiêu hy vọng chiến đấu lần này hắn có thể nhất cử đánh bại k i ế m thánh chỉ để đem minh n g u y ệ t thành nắm trong tay cơ hội tất cả mọi người là nghĩ như vậy ba hiện tại minh n g u y ệ t thành so với trước kia đoàn kết nhiều lắm cũng tự do rất nhiều không có cái gì quá nặng quy củ bất quá vương phong lập hạ quy củ mỗi một đầu ai phạm đều là một con đường chết so với trước kia độc cô nhất phương một đống lớn quy củ phải h ư u dụng nhiều gió đột nhiên thổi lên vương phong cùng độc cô kiếm hai người ánh mắt tương đối riêng phần mình từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vô tận chiến ý người chính là vương phong độc cô kiếm thanh em rất lạnh lùng mang theo một cỗ sát ý độc cô kiếm nói nhảm cần gì nhiều lời ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nhiều lời muốn đánh liền trực tiếp đánh vương phong thẳng như nói độc cô kiếm nghe thấy trong mắt sát cơ càng thêm mánh liệt cả người khí kình đều đã bắt đầu sôi trào hôm nay ta sẽ dùng phương thức giống nhau cầm về ba lão phu chỉ xuất một chiêu nếu là ngươi không t i ế p nổi vậy ngươi liền cho ta thân đệ đệ cùng cháu ruột mà đi t r ô n cùng a ông kiếm thánh độc cô kiếm không tiếp tục nhiều lời vừa mới nói xong hắn khi tất cả người cũng thay đổi lấy hắn là trung tâm phương viên mấy chục trượng phạm vi đều phản phất dừng lại đồng dạng vô tận lực lượng ngừng tụ đến một chỗ nhưng rất nhanh liền để cho người ta không cảm giác được xung quanh đều là t r ố n g không đều là hư vô để cho người ta không cảm giác được nửa điểm đông tây một mảnh kia khu vực cái gì đều không cảm giác được không có sinh cơ giống như là một mảnh hư vô khu vực. kiếm hai mươi ba vương phong lông mày hơi đ ộ n g một chút một chiêu này không phải là kiếm thánh độc cô kiếm thật kỹ kiếm hai mươi ba sao ba kịch truyền hình bên trong độc cô kiếm ở gặp qua vô danh về sau chạy tới thiên hạ hội trên đường hồi quang phản chiếu luyện thành kiếm hai mươi ba nguyên thần xuất h i ế u thiếu chút nữa thì r ế t chết hùng bá kiếm hai mươi ba là một chiêu có thể đứng im tất cả võ học chiêu thức một chiêu này võ học cũng không phải là dùng nội lực thôi động mà là lấy nguyên thần thôi động nguyên thần xuất h i ế u lấy nguyên thần câu thông chung quanh hư không lực lượng đem một mảnh đặc định khu vực hoàn toàn phong bế để mọi thứ đều đứng im bất kể là thời gian hay là không gian ở cái này một chiêu kiếm pháp phía dưới đều đứng im đúng là như thế bá đạo t u y ệ t học mới có thể không chút nào tốn sức giết chết hùng bá chỉ tiết cuối cùng thất bại trong g ă n tấc ba hiện tại kiếm thánh thi triển ra một chiêu này kiếm pháp lại là dùng để đối phó mình một phía này không gian bị hoàn toàn bao phủ gió ngừng thổi đúng đưa cỏ cây duy trì đong đưa tư thế dừng lại hào quang năm màu c h ấ p độc lên mọi thứ đều bị đình chỉ kiếm thánh độc cô kiếm nguyên thần xuất h i ế u một chỉ điểm ra hắn n ụ c thân đứng ở nguyên địa bảo trì bất động nguyên thần vượt qua qua hư không điểm hướng vương phong mọi người vây xem xem xét nhao q u á sợ hãi làm sao có thể tại sao sẽ có hai cái kiếm thánh các ngươi nhìn một cái khác là bất động vì cái gì sẽ dạng này đây đây rốt cuộc là cái gì võ học chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hào đáng sợ nhìn như chậm rãi công kích lại làm cho người có một loại không cách nào nhúc nhích cảm giác vây xem những cái kia võ giả đại bộ phận đều là một chút trong trốn giang hồ hai tam lưu võ giả không thể nhận ra bậc này kiếm pháp tất nhiên là bình thường ba nhưng như kiếm thần thiên chỉ thập nhị s á t đám người lại liếc mắt liền nhìn ra bộ kia kiếm pháp lợi hại chẳng lẽ đây chính là sư phụ đã từng đề cập tới kiếm hai mươi ba kiếm thần trong lòng còn nghi vấn ở trước khi h ắ n tới sư phụ hắn nói lấy kiếm thánh tu vi thi triển r a kiếm hai mươi hai đã là cực hạn dựa vào một chiêu này không cách nào đánh bại vương phong như vậy hiện tại kiếm thánh đã thi triển r a kiếm hai mươi ba phải chăng có thể đánh bại vương phong đây hắn tâm lý bảo lưu lại một tia hy vọng một bên khác vương phong có thể cảm nhận được một cố lực lượng kỳ dị chính đang hướng bản thân bao phủ mà đến hắn biết rõ đây là cái gì nguyên thần xuất khiếu p h á p m ô n lấy chân khí công kích là vô dụng nhất định phải đồng dạng lấy nguyên thần c h i lực phản kích vương phong tiến vào thần thoại nhất trọng thiên thời điểm đã đem bản thân tất cả võ học đều trọng tân dung hợp trong đó có nguyên thần loại võ học hồn hề long du hồn hề long du tương tại tần thời minh nguyện thế giới bên trong xuất hiện qua vương phong từ âm dương ra địa tịch nắm giữ môn này tinh thần loại võ học về sau hồn hề long du dung hợp thiếu lâm tẩy tùy kinh uy lực biến c à n g khủng bố hơn vương phong đứng ở nơi đó không n ú c đích tùy ý kiếm t h á n h không gian chi lực đem chính mình bão phủ hắn lúc này nguyên thần k h é động thi t r i ể n ra hồn hề long du hắn thức hải nguyên thần mở hai mắt ra trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu tự sát chân long ngang giống hồn hề long du bạo phát ra xông phá không gian trói buộc cùng đậu cô kiếm kiếm hai mươi ba chính diện và trạng chương ba mươi hai kiếm thánh bại vong giết thiên chỉ th gai mắt hào quang màu tím tỏa ra một đạo t ử sắt chân long xông phá không gian trói buộc mở ra miệng lớn một ngụm muốn đem kiếm thánh n u ố t vào kiếm thánh ánh mắt biến đổi kiếm hai mươi ba thôi phát đến cực hạn một sợi kiếm mang đâm rách mây xanh đón lấy đạo kia t ử sắt chân long vê anh một cổ vô hình sóng lớn quần quận n ổ tung mặt đất cắt đá đánh tan đại đ ị a băng hai từng đạo từng đạo kẽ đất một mực hướng về bốn phương tám hướng tản g ra không khí không ngừng bùng nổ ra khí bạo thanh â m hào quang màu tím đại tác vô hình tình khí tuân hướng nơi xa đem tất cả vật chất toàn bộ nghiền thành một mịt mọi người tại Kích liệt tiếng A n minh, chấn động bọn họ màng nhĩ đều nhanh h họ đều ra, vỡ ta r o n g đầu n minh không ngừng, h đầu a u đ m u ố nhanh nước. dạng n cuộc Đây! Đây rốt cuộc là dạng gì tu vi? Ta đầu rốt Tu Ta là gì Vi? nổ tung.、Quá、kinh khủng! Quá đã â y chính nước ra quá kinh khủng đây rốt cuộc là võ công gì chẳng lẽ muốn đem cái này minh nguyện thành cũng đánh tan sao nơi xa có võ giả ông đầu thống khổ kêu thảm đối mặt bậc này kinh khủng lực lượng lấy bọn hắn tu vi đều không cách nào k h ô n g chế không cách nào chống đối đều chấn động cơ hồ muốn phun máu may mắn những cái này võ giả biết rõ trận chiến đấu này nhất định vô cùng t i n h khủng cho nên một mực duy trì so sánh khoảng cách xa nếu không thì chỉ là vừa rồi cỗ kia vô hình lực lượng chấn động liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diện kiếm thần mắt thấy cuộc chiến đấu này nội tâm cực kỳ kinh hãi kiếm hai mươi ba tư n h i ê n thực bị thi trẻ ra cỗ kia lực lượng quả thực là kinh thiên động địa mà vương phong thực lực cũng để cho hắn lần thứ nhất kiến thức đến tội còn trẻ lại có thể lực kháng kiếm hai mươi ba đây quả thực không cách nào tưởng tượng ba lần này hắn không còn hoài nghi sư phụ lời nói có tu vi như vậy đối mặt kiếm thánh cũng không phải không có lực đánh một trận chỉ là rốt cuộc là người nào thua người nào thắng kiếm thần không dám tới gần đi xem lúc này cái kia chiến trường phía trên còn bị vô tận kỉnh khí tràn đầy lấy căn bản là không có cách tiến vào bên kia khu vực một bên khác thiên chỉ thập nhị sát người cũng từng cái nhìn n g ố c mắt tâm tình phức tạp cực kỳ tu vi như vậy dạng này cảnh giới bản thân đám người này thật có thể xử lý bọn họ sao đồng hoàng chúng ta chúng ta còn muốn xuất thủ sao thiết chịu tiên trật v ậ t nước miếng một cái hỏi đừng có gấp chúng ta trước nhìn kỹ h ă n g nói ta không tin hai người dạng này đều không có t h ụ thương đồng hoàng sắc mặt hơi trắng bệnh hai người kia thực lực thoạt nhìn so hùng bá đều không thấp nếu là bọn họ không có t h ụ thương cái kia hành động lần này nhất định không thể triển khai ba trừ phi vương phong cùng kiếm thánh độc cô kiếm đều bị thương bọn họ có lẽ mới có một điểm khả năng chiến trường phía trên kinh khí đang chậm rãi tàn đi bụi mù theo gió thổi tới phương xa t r u n g quanh vài trăm mét p h ạ m vi đều trở thành một vùng phế tích đại đ i ệ bên trên vết dạng từng đạo có như mạng nện kéo dài ngoài trăm thước vương phong chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó sắc mặt thoạt nhìn hơi trắng、bệnh. mà kiếm thánh lúc này toàn thân đều đang run dậy ánh mắt đ ụ m ngầu trong mắt tinh quang đang nhanh chóng t ố i lui lạch cạch kiếm thánh khỏe miệng toát ra một vệt máu rốt cục ngã trên mặt đất sinh cơ của hắn đã tan hết lại không có nửa điểm k h í tước các ngươi nhìn kiếm thánh ngã xuống thành chủ thắng thực thắng ha ha ha quá tốt rồi minh nguyệt thành bảo vệ kiếm thánh chết tất cả võ giả đều phát ra tiếng hoan hô chúc mừng vương phong lấy được thắng lợi minh nguyệt thành bảo vệ những cái này võ giả đều là nhận qua độc cô ra chen ép người bây giờ độc cô ra triệt để hủy diệt bọ rốt cuộc không cần ở độc cô ra áp bách phía dưới sinh hoạt bây giờ minh n g u y ệ t thành một mảnh đoàn kết so với trước kia không biết tự do bao nhiêu vương phong ánh mắt bên trong chớp động lên dị quang hán quay người từ từ rời đi động tác rất chậm thoạt nhìn rất khó khăn ẩn nút trong bóng tối đồng hoàng xem xét trên mặt vui vẻ khẽ cười nói ta cho rằng vương phong không có thụ thương đây nguyên lai đều là giả tượng đến phiên chúng ta xuất thủ thiên chỉ thập nhị s á t đều xuất thủ bọn họ chờ đợi chính là cơ hội này kiếm thánh đã chết chỉ cần giết vương phong cái kia vô song thành chính là thiên hạ hội vật trong bàn tay hùng bá nhất thống thiên hạ tâm nguyện cũng liền có thể hoàn thành thiên hàng thần minh đồng hoang giọng dịu dàng kêu lên hai tỷ b ộ i trong tay con dối hoa hoa trong nháy mắt s ô n g ra tại chân khí quán chú phía dưới tốc độ nhanh như thiểm điện hướng về vương phong đánh tới chiến thiên h ó a khí thực vi tiên r ô n g to lên thể nội kỳ công vận chuyển chiến thiên h ó a khí hội tụ một đôi q u ạ t hương b ổ lớn thiết trưởng bên trong mênh mông k ì n h khí tỏa ra bá đạo vô cùng càn k h ô n kiếm chỉ chỉ tham hoa l a n g không mà lên vận khí cùng trường một đạo trang giấy nguyên bản nhẹ nhàng nhưng sau một khắc đã trở thành một đạo so đao l ư ớ i còn muốn sắc bén nam khí theo hắn thôi phát công lực vạch phá không gian chém hướng vương phong đầu lâu thiên trì thập nhị sát từng cái một đều xuất thủ mỗi một cái đều thân man tuyệt kỹ thực lực mạnh vương phong hùng bá bang chủ gọi chúng ta mang đầu của ngươi trở về ngươi chính là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ha ha ha đồng hoàng cái k i a tựa như đồng âm thanh âm chuyển đến chuyển khắp chung quanh vài dặm p h ạ m vi tất cả mọi người nghe rõ ràng la thiên chỉ thập nhị sát không tốt đây là thiên hạ hội tiến công thiên hạ hội c ư nhiên thừa lúc vắng mà vào quá h è n hạ hùng bá cái này h ú n đản làm sao bây giờ chẳng lẽ thành chủ muốn bị bọn họ ám toàn sao chúng ta nhanh đi hỗ trợ đúng mọi người cùng nhau xuất thủ nhất định muốn bảo trụ thành chủ một i giả khởi đi n Nguyệt Thành bên trong võ giả đều khởi hành, chuẩn bị đi giúp Vương Phong. h giúp đều bị võ m bên khác kiếm thần cũng phát hiện tình huống nơi này nhưng hắn không có xuất thủ hắn biết rõ vương phong tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị an t o á n ba trong tay hắn còn có một c h ô i tuyệt thế hảo kiếm không có xuất thủ đây c h ô i kiếm này ẩn chứa lực lượng đối phó thiên chỉ thập nhị sát dư sải mà lúc này ở vào nguy hiểm trong vòng xoáy vương phong đột nhiên xoay người lại khoe miệng lộ ra một đạo băng lanh ý cười các người rốt cục tự chui đầu vào lưới vương phong đã sớm cảm nhận được có người tiền phục tại phụ cận chỉ là khoảng cách hơi xa hắn là không đánh rắn đ ộ cỏ cố ý giả bộ sắc mặt mình trắng bệnh giống như bị thương một dạng Khi không Không thật, hắn mục đích, chính là muốn dẫn xuất thiên chỉ thập nhị xác, để bọn hắn không có cơ hội chạy trốn. Không tốt. Bị lừa rồi. Đi mau. Đồng hoàng kinh 2 muốn tuyệt, nàng hiện tại mới phát hiện, rồi. Đi tại mới xuất trì sát, trốn. tốt. tuyệt, muốn dẫn bọn Đồng muốn nàng mục mau. có cơ để là lừa Bị vương phong căn bản cũng không có bản không thương. Hiện muốn thụ tại vừa động i Vương phong đ hai tay hai bên bình t h ầ n từ từ nhắc lên lên vô tận cơ ư n g khí từ dưới đất phương ra cả người hắn đều bị kiếm khí bén nhọn báo khỏa không khí đều là tiếng kiếm reo cơ hồ muốn x ô n g ra không tiêu chương ba mươi ba hùng bá tức giận tiếng kiếm reo vang lên vương phong rối ra kiếm chỉ hướng về thiên chỉ thập nhị sát liên tục xảy qua cái k i a kiếm khi bén nhọn hoành không mà đi lấy mắt thường không cách nào nắm lấy tốc độ chém về phía bọn họ không a thiên chỉ thập nhị sát ở này từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm khí phía dưới triệt để trở thành quá khứ một phía này đại địa vài dặm phạm vi đều bị phá hư chia năm xẻ bảy thiên chỉ thập nhị sát bị chém giết thi thể rơi xuống đất huyết dịch c h ả y khắp đại địa một trận chiến này vương phong chém giết kiếm thánh lại giết thiên chỉ thập nhị sát chấn kinh người đời ba cái này tàn nhẫn người trẻ tuổi vừa xuất hiện liền giết độc cô ra tộc người cướp lấy vô song thành đối mặt kiếm thánh chiến thiếp thong do hương chiến lại lấy thực lực tuyệt đối chém giết kiếm thánh nhất chiến thành danh một ngày này nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nhớ kỹ tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ đồn đãi ra đi không muốn trôn trôn tranh tránh vương phong lạnh lùng nói ra t r u n g quanh có bao nhiêu người tiềm ẩn ở chỗ này hắn rõ rõ r à n g ràng lấy hắn sức cảm ứ n g không có người có thể tránh né qua kiếm thần đi ra hắn cũng biết đối mặt vương phong cao thủ như vậy căn bản liền giấu không được vương phong hình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ kiếm thần khá lịch sự cũng kính thi lễ một cái bất quá hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương cũng có trách vương phong thủ đoạn hắn không phải lần đầu tiên thấy được nhưng một lần này thực đem hắn c h ấ n trụ suy nghĩ trước đó ở bãi kiếm sơn trang thời điểm kiếm thần còn kém chút tiến lên ngăn t r ở vương phong đoạt kiếm hiện tại hồi ước lại đến đều là một trận hoảng sợ có lẽ vương phong chính là xem ở vô danh mặt mũi mới không có làm có hắn đổi lại một người khả năng cũng sớm đã chết vương phong chắp hai tay sau lưng nhìn hắn một cái nói sư phụ ngươi vô danh tại sao không có đến vương phong minh gia sư đã rời khỏi giang hồ không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ một lần này đến đây cũng là vì gia sư hoàn thành một việc kiếm thần ngừng lại một chút nói gia sư để cho ta đưa kiếm thánh đ o đường a sư phụ ngươi cũng có chút nhãn lực ngươi đem độc cô kiếm thi thể mang đi a vương phong phất phất tay quay người trực tiếp rời đi kiếm thánh thi thể hắn giữ lại cũng vô dụng một lần này vận khí không tệ đánh giết kiếm thánh không chỉ có chiếm được mười vạn tích phân hơn nữa còn ngoài ý muốn đánh g i ớ t hắn tuyệt kỹ kiếm hai mươi ba bộ kia kiếm pháp vương phong có lẽ không dùng được bất quá kiếm thánh tìm hiểu kiếm hai mươi ba bên trong có một loại giam cầm không gian thời gian lực lượng lại là vương phong cũng muốn lấy được đợi đến hệ thống suy diễn ra là hắn có thể đem loại năng lực này phục chế đến trên người mình t đằng sau chuyến đến kiếm thần thanh âm mà vương phong đã đạp gió đi minh nguyệt thành thắng ngoài thành lại đã trở thành một vùng phế tích thiên trì thập nhị sát thi thể còn ở trên đại đạo ba tất cả những thứ này đều không cần vương phong đến lo lắng chẳng mấy chốc sẽ có người xử lý tin tưởng thiên hạ hội hùng bá cũng rất nhanh sẽ chiếm được tin tức này hoàn thành trận chiến này vương phong mỗi ngày bồi bạn minh nguyệt qua lên thanh nhàn sinh hoạt thiên hạ hội tổng đàn hùng bá chiếm được tin tức này đã là gần nửa tháng sau sự tình nhìn thấy tình báo này thời điểm trong mắt của hắn đều cơ hồ muốn trở lên tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy Ai uuu, ban chủ, theo ta thầy a cái này vương phong rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới hắn đã giết chúng ta thiên hạ hội người chính là không cho chúng ta mặt mũi không đúng là không cho ban g chủ mặt mũi hắn chiếm lấy vô song thành khẳng định cũng là vì đối phó chúng ta thiên hạ hội a ai uu đại tổng quản văn xỉu xỉu một bên quạt cây quạt một bên thêm d ầ u thêm m ỡ nói ra hùng bá trong mắt sát cơ lộ ra sắc mặt tâm trầm hai tay gân xanh cương ngũ t r ả o nắm chắc thành quyền bóp k é o kẹt rung động quen thuộc hùng bá người đều biết rõ lúc này hùng bá l ử a dẫn n g ú t trời đã đến danh giới bùng nổ xỉu xỉu tham dò được nhếp phong cùng bộ kinh vân tin tức hay không văn xỉu xỉu nghe thấy nói ban g chủ à, nhếp phong cùng bộ kinh vân giống như là nhân gian biến mất đồng dạng ta thiên hạ hội cùng phụ thuộc bang phái đã tìm không biết bao nhiêu địa phương thế nhưng là thủy trùng cũng không tìm tới bọn họ a nhất phong cùng bộ kinh vân bây giờ là thiên hạ hội truy na đối tượng. Hơn nữa không không m ộ tuy nhiên vương phong giết kiếm thánh thực lực nhất định sâu không lường được nhưng hùng bá đối với bản thân có lòng tin tuyệt đối hắn tam phân quy nguyên khí đã luyện đến đại thành trong thiên hạ có thể cùng hắn chống lại người không nhiều v â n v â n v â n bang chủ yên tâm thuộc hạ nhất định tìm tới hai người bọn họ đem bọn hắn diệt trừ văn x ỉ u x ỉ u nhăn nhó đi hùng bá phân phó chuyện kế tiếp hắn không dám thất lễ hắn m ệ n h thế nhưng là bóp ở hùng bá trong tay đây rất nhanh giang hồ bên trong liền xuất hiện một cái truy nã lệnh là thiên hạ hội phát ra thiên hạ hội trọng kim treo giải thưởng nhất phong cùng bộ kinh vân phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy bộ cáo trừ cái đó ra mỗi cái thành trấn đều có thiên hạ hội bang chúng tụ tập t h n g gian lục xoát hai người tung tích thiên hạ hội cử động rất nhanh được đáp lại một tháng sau nhất phong cùng bộ kinh vân sẽ tự mình đến thiên hạ hội tổng đàn tìm hùng bá thanh toán nợ cũ tin này vừa phát ra lập tức để thiên hạ vô số người đều khiếp sợ không thôi đây là muốn đồ đệ rét sư phụ tiết tấu a hùng bá một đời tiêu hùng cư nhiên bị đồ đệ đánh tới cửa mặt mũi này ném có chút lớn một tháng thời gian bên trong thiên hạ hội tổng đàn cũng không có hành động lớn gì các thành trấn đệ tử cũng nhao nhao quay lại tổng đàn Ba trong đó hùng bá đại đệ tử tần sương cũng c u a y về rồi giang hồ bên trong võ giả nhao nhao suy đoán cuộc chiến đấu này phong vân có thể hay không liên thủ trừ bỏ hùng bá một cỗ mạch nước ngầm đang rúng động thiên hạ hội bang chúng cũng rất ngột ngạt phảng phất có một trận hạo kiếp chính đang tiến đến chương ba mươi bốn phong vân chiến tiếp giết đến tận thiên hạ hội thiên sơn dưới chân hơn một mươi tên thiên hạ hội bang chúng đứng thẳng hai bên bảo bọn Ba mảnh cao đạo vệ thiên một ngất trung một thắng tắp hạ hội hộ. phía hắn đại gian đại cái lên. môn nguy nga、đại、sơn, mà Ở sau của đầu có là không i đại a đạo đoạn đoạn là từng đoạn từng t đoạn bậc a dai. n ngẩn nhìn chừng ngàn người nói, vân đường、chủ、cùng phong đường g đầu chủ chủ thực tới, tới ước có Các mấy sao? sự sẽ k biết, có lẽ vậy, bọn họ nếu là dám đến, có chỉ lẽ là vậy, họ giảm sai ợ lại muốn đi muốn r n g o à liền k h ó k h ô n g sai, hùng bá bang chủ thần công cái thế liền xem như phong đường chủ cùng vân đường chủ liên thủ cũng không khả năng là lão nhân ra ông ta đối thủ a ba những cái này thiên hạ hội đệ tử phát ra cởi khẽ đối bọn hắn mà nói quá khứ nhất phong cùng bộ kinh vân có lẽ rất lợi hại cao cao tại thượng là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nhưng là bây giờ bọn họ đã không phải là thiên hạ hội người không phải thiên hạ hội người chính là địch nhân đối với địch nhân thiên hạ hội luôn luôn đều là không chút nương tay đám người cười cười nói nói đột nhiên biến sắc toàn ngầm bộ đều ngầm miệng lại. phong phong đường chủ v â các ngươi n chủ. còn dán tới trong đó một tên đệ tử tăng thêm lòng dũng cảm nói bang chủ có lệnh nhất phong cùng bộ kinh vân trở về giết ngay tại chỗ giết ba hơn mười người đệ tử đồng loạt ra tay binh khí trong tay hướng về hai người trên đầu trên người trực tiếp chào hỏi phong thần thối bài vận trưởng một đạo vô hình cự phong hiện lên đầy trời trưởng ảnh chụp về phía đám người mười mấy người nhao nhao đánh bay ra ngoài không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng trong nháy mắt giải quyết mười người phong vân hai người cũng không có dừng lại hướng thẳng đến cái kia cầu thang đi đầu này cầu thang hai người bọn họ đã từng không biết đi mấy lần giết ra thiên hạ hội về sau cái này là lần đầu tiên trở về thiên hạ hội đã từng cho bọn hắn lưu lại rất nhiều nhớ lại có mỹ hảo cũng có thống khổ nhưng là một lần này bọn họ trở về là vì báo thủ trên cầu thang lao xuống mấy trăm tên i thiên hạ hội đệ tử những cái này đệ tử cũng sớm đã chuẩn bị xong phía dưới có động tĩnh t r u y ề n đến liền sẽ trước tiên phát hiện đồng thời truyền lại tin tức cho hồng bá phong vân hai người đi tới nơi này liền không có tính toán lưu thủ qua xuất thủ chiêu chiêu trí mạng mỗi một trường mỗi một chân đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh bậc thang rất nhanh liền lưu lại một chỗ thi thể máu tươi theo cầu thang chạy x u ô i xuống dưới hội tụ thành một đạo nho nhỏ dòng chảy ba những cái này thiên hạ hội đệ tử mỗi một người trong tay đều không biết lây dính bao nhiêu mạng người giết bọn hắn ba i người không có c lúc này như vậy sân rộng bên trên đã có mấy trăm người đứng ở chỗ này trong tay từng cái đều cầm binh khí sắc khí tràn ngập nhất phong cùng bộ kinh vân theo quảng trường con mắt hướng phía trên nhìn tới đó là ngọn núi này đỉnh chóc nhất có một mạng lớn kiến trúc bao trùm lấy ba phiến kia kiến trúc có một tòa thiên hạ đệ nhất lâu chính là hùng bá nghị sự vị trí bình thường hắn đều sẽ ở nơi đó đ ứ nhất g ở c ỗ c phong cùng bộ kinh vân hai người tựa lưng vào nhau đứng đấy ánh mắt vẫn nhìn một đám này thiên hạ hội đệ tử ta không muốn giết các ngươi các ngươi ngươi chính là lui ra phía sau à mục tiêu của chúng ta là hùng bá nhất phong vẫn luôn tương đối nhân tử nói khó nghe chút chính là không quả quyết hán dạng này tính cách không biết bị bao nhiêu tội ba lần này hắn giết đến tận thiên hạ hội Cũng là bất ở i vì đã cha cha nói h n nhiều n lời muốn gặp ban chủ không có dễ dàng như vậy mọi người lên mấy trăm tên giá đệ tử ở một tên đầu lĩnh dẫn đầu phía dưới dẫn đầu đối với hai người dễ tới có người dẫn đầu về sau những đệ tử khác cũng nhao nhao xuất thủ trong lúc nhất thời như vậy sân rộng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế lương mau tươi băng đầy đất cùng lúc đó thiên hạ đệ nhất lâu bên trên hùng bá chính cao cao tại thượng đường đấy nhìn qua phía dưới chém giết ở bên cạnh hắn còn có tần x ư ơ n g cùng văn x ỉ u x ỉ u hai người bộ kinh vân nhất phong các ngươi cuối cùng là đến lao phu hôm nay muốn đem các ngươi chém thành m ô n m ả n h hùng bá lạnh lùng nói ra một cố lệnh ý phát ra chung quanh hai người đều có thể cảm giác được rõ ràng thấy lạnh cả người hắc hắc ban chủ thần công cái thế và bộ kinh vân cùng nhiếp h o n g hai người bản sự lại như thế nào có thể cùng ban chủ đối lâu đây đây bất quá là lấy chứng trọi đã thôi Văn s ỉ u s ỉ u quạt cây quạt ở một bên bình luận thần sương nghe thấy khẽ c h o mày bất quá cũng không có nói gì ha ha ha s ỉ u s ỉ u ngươi thực càng ngày càng biết đ ì n h hót hùng bá cười ha ha tuy nhiên biết rõ văn s ỉ u s ỉ u là đang đập m ô n g ngựa nhưng như cũ n g cảm thấy rất hưởng thụ sương nhi hùng bá quay đầu nhìn về tần sương nói nhiếp phong cùng bộ kinh vân phản bội vi sư vi sư muốn ngươi diệt trừ bọn họ ngươi có thể làm được hay không tần sương cung kính thi lễ một cái nói sư phụ đệ tử nguyện ý thử một lần lấy tần sương g ó công cùng nhiếp h o n g cùng bộ kinh vân so ra còn có một số tranh l ệ n h dù sao thiên phú kém xa hai người nhưng hùng bá hạ lệnh thần sương không dám không nghe hùng bá rất rõ ràng thần sương cùng bộ kinh vân nhiếp phong hai người từ bé cùng nhau lớn lên có sâu đậm tình cảm hùng bá trời sinh tính đa nghi n g không tin bên người bất cứ người nào hắn để tần h sương xuất thủ đối phó nhiếp phong cùng bộ kinh vân kỳ thật cũng tồn một chút thăm dò ý nghĩ phía dưới quảng trường vẹn vẹn một khắp đồng hồ thời gian mấy trăm tên i t i ê n hạ hội đệ tử đã toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất có chết rồi có thân thụ trọng thương hai người bọn họ cũng không có đổi tận giết tuyệt nói đến cùng rất nhiều trước kia cũng là bọn họ thủ hạ chương ế p p cùng ba mươi lăm bộ kinh vân vs tần sương tam phân giáo trường một mảnh hỗn độn thơi ngang khắp đồng bị thương người khắp nơi tràn đầy tiếng kêu rên không ngừng chuyển đến lại không có người nào lo lắng nơi này bộ kinh vân cùng nhất phong đã theo bậc thang đi tới thiên hạ đệ nhất lâu thiên hạ đệ nhất lâu bên trong chính là hùng bá đại thính nghị sự lúc này đại sảnh hùng bá cao tọa bang chủ tri vị bên trên hai bên trái phải có tần sương văn sửu sĩu đại sảnh còn có hơn mười tên thiên hạ hội đệ tử Ba n hôm ữ n này thiên hạ hội đệ tử nhìn thấy hai người tiền đến, tâm thần rung mạnh, dọa chân cẳng như nụn g cái cơ hội hai thấy tay tử tâm trong bắt hạ binh khí trong tay cơ hộ h đệ đều dọa ra, k n bọn hắn võ công, cùng bộ kinh vân, nhiếp phong trên không g được. Lấy lệch bộ võ so ra, trên lệch không phải ộ t điểm, nửa điểm. Hùng bá, hôm nay ử điểm. hôm Hùng n bá, a chúng ta tới lấy ngươi mặc chó bộ kinh vân ánh mắt vượt qua những cái này đệ tử hung ác hướng về hùng bá giống như một đầu hung ác g i ạ thú lạnh lùng vô tình hùng bá năm đó ngươi cùng cha ta một trận chiến trong đó từ đầu đến cuối ta đã đều lý giải ngươi vì mình bám nghiệm giết hại nguyên bản hạnh phúc một nhà ngươi đang chết nhất phong p h ha ha ha. bộ kinh vân các ngươi hôm nay có thể tới lao phu thật cao hướng hồng bá câu nói đầu tiên để hai người đều không rõ ràng cho lắm nhưng câu nói tiếp theo để trong lòng bọn họ sát ý càng sâu h ô m n a g bá thanh em ở toàn bộ đại sành chấn động giọng nói kêu mang theo tàn nhẫn cùng bá đạo nếu như bộ kinh vân cùng nhiếp phong không xuất hiện hùng bá muốn tìm được bọn họ thật vẫn không dễ dàng nhưng bọn hắn tất nhiên tự động đưa tới cửa vừa vặn có thể hoàn thành hắn tâm nguyện hùng bá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bài vận trưởng bộ kinh vân xuất thủ hướng về hơn m ộ ư ơ i người thiên hạ hội đệ tử liên tục đánh ra mấy chục đạo trường lực trường lực hùng hậu xuyên qua không khí một chiêu liền đem hơn một ư ơ i tên đệ tử toàn bộ giết sạch làm xong sau bộ kinh vân không có nương tay một bước bước ra thân hình di chuyển nhanh chóng hướng về hùng bá một trường đánh tới sương nhi hùng bá nhàn nhạt gọi một câu ở bên cạnh hắn tẩn xương thân thể trong nháy mắt liền động Thiên xương quyền. quyền Tần xương song p hàn í a trên báo nguyện tần sương xuất thủ trong tay băng hàn quyền kinh bạo phát ra giữa không trung có vô cùng băng tinh xuất hiện một quyền đánh về phía bộ kinh vân bộ kinh vân lúc này xuất ra một chiêu chính là bị tần sương quyền kinh khắc chế phiên vân phúc vũ đông xôi trào mãnh liệt quyền kinh đụng vào nhau hai người công lực không ngừng đánh thẳng vào giữa không trung có băng tinh cặn bã rơi xuống kinh khí k i ế p người bộ kinh vân nhúng mày hắn trên bàn tay đã bị một tầng băng tinh bao trùm lạnh leo tận xương cơ hồ muốn đem hắn bài vân trưởng lực đều muốn đông kết kỳ lân tý và ảnh một đạo hỏa diễm tử trên cánh tay trái của bộ kinh vân bay lên đến từ kỳ lân thần thú huyết mạch bùng nổ ra vô tận hỏa nguyên lực trong nháy mắt làm vỡ nát tần x ư ơ n g phát ra băng hàng chất khí hai người đồng thời lui ra phía sau bộ kinh vân s ắ c mặt băng lãnh l ớ n tiếng nói x ư ơ n g sư huynh người đến bây giờ còn muốn giúp hắn tần x ư ơ n g bộ kinh vân nhất phong ba người tuy nhiên đều là hùng bá đệ tử nhưng là trên mặt cảm tình ba người càng tựa như hứng đệ so với cùng hùng bá tình cảm thâm hậu không biết bao nhiêu tần sương ở hai người trong lòng vẫn luôn là đại ca hình tượng từ nhỏ liền đối với hai người bọn họ chiếu cố rất nhiều cho tới bây giờ đều rất bảo vệ bọn họ bộ kinh vân cũng không muốn cùng hắn giao thủ vừa rồi giao thủ quá trình bên trong hắn cũng đã lưu thủ cũng không muốn thương t ổ n hắn nhất phong cũng đi tới nói sương sư h i n h hùng bá tàn nhẫn bá đạo hãm hại thiên hạ bất tính không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn hôm nay ta cùng với vân sư h i n h thế tất yếu giết hắn vì người nhà vì thiên hạ trừ bỏ hại lớn ngươi vì sao còn phải giúp hắn nhất phong từ bé tương đối mềm yếu có thể nói là tần sương một mực mang theo l ớ lên rất nhiều đạo lý cũng đều là từ tần sương trên thân học được hắn đối với tần sương càng là không hạ thủ được tần sương m ặ t không biểu tình nói các ngươi hay là trở về đi thôi lấy sư phụ thực lực giết các ngươi không có chút nào nhọc nhằn tội gì tìm chết tần sương lời nói nghe rất khó nghe nhưng lại cũng không phải không có đạo lý trong lòng hắn bất kể là nhất phong vẫn là bộ kinh vân đều là hắn thân như tay chân huynh đệ hắn không muốn bọn họ chết ở hùng bá thủ hạ cho nên mới sẽ tự mình xuất thủ đến đối phó bọn hắn thế nhưng là lúc này bộ kinh vân căn bản nghe không vào sương sư minh nếu như ngươi khăng khăng muốn ngăn lấy vậy liền đừng trách ta không khắc khí bộ kinh vân tâm tính không thể so với nhất phong đã quyết định tuyệt đối sẽ không nửa đường từ bỏ vậy thì tới đi g i ế t t a các ngươi liền có thể khiêu chiến sư phụ tần sương s o n g quyền nắm chặt băng hàn chân khí vận chuyển toàn thân s o n g quyền phía trên có một cố lạnh vô cùng chân khí quán chú trong đó toàn bộ đại sảnh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa mực dạng bài vân trưởng bộ kinh v â n động không chút do dự xuất thủ thiên sương quyền thần sương cũng không khắc khí trong nháy mắt nên đón trong phút chốc toàn bộ không khí bị băng hàn chi khí bao phủ đầy trời trưởng ảnh cùng cái kia băng hàn khí kinh không ngừng đối kháng Kích liệt tiếng oanh minh liệt tiếng chấn động toàn bộ đại ộ bộ n toàn g đ sảnh đột ạ lại i tinh sảnh, từng tầng từng tầng băng ngưng kết, lại bị mặt khác kết, mặt bị m bộ khí ì nhiên trực t ế p tán đột Bành. sảnh, n giã. Đại h xuất hiện một trận mùi rượu nguyên lai là bộ kinh vân đem chúng quanh góc tường bình rượu đánh nát mùi rượu phiêu tán cái kia vỏ rượu bên trong rượu bị bộ kinh vân trực tiếp tay không n h é p vào lòng bàn tay hình thành một đạo hơi nước ngưng kết trưởng lực bài vân trưởng tiếp được thủy lực lượng có thể phát ra càng kinh khủng hơn l ư ợ đạo ba lần này bộ kinh vân không có nương tay tuyệt thế lục trọng thiên tu vi bạo phát ra một trưởng đánh về phía tần sương vân sư minh hạ thủ lưu tỉnh n h ấ t p h o n g xem xét tranh thủ thời gian kêu to tần sương dù sao cũng là bọn hắn sư h u n h n h ấ t p h o n g không đành lòng nhìn thấy hắn chết thảm một trường đánh ra tần sương toàn thân ngưng tụ thành một đạo băng tinh c h â n khí đem chung quanh thân thể hình thành một đạo màu lam n h ạ t khí tưởng muốn chống đối vê anh bài vân trưởng lực bạo phát một t r ư ờ n g đánh vào khí tường phía trên ẩm vang nổ tung ba cái kia khí tường trực tiếp bị bộ kinh vân mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp quanh mở một cổ vô hình gợn sóng từ không gian bên trong đi tư tán tần sương dưới chân kiên cố sàn nhà từng khúc vỡ ra có như mạng n ệ n hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi lập tức toàn bộ đại tần s ư ơ n g miệng phun máu tươi thân hình lùi về sau trực tiếp d ự a vào ở một đạo trụ đá bên trên sắc mặt biến cực kỳ trắng bệnh h á n thực lực đến cùng không bằng bộ kinh vân cuối cùng vất bại hùng bá đến p h í a ngươi bộ kinh vân một tay chỉ hùng bá quát lớn chương ba mươi sáu ma kha vô lượng vương phong hiện thân tần s ư ơ n g bại bộ kinh vân trực diện hùng bá toàn thân sát khí hiện lên chiến ý m á h liệt nhất phong nhìn thấy tần s ư ơ n g tụ thương mau tới phía trước đem một quả huyết bổ để cho hắn ăn huyết bổ để cơ bản đều đã bị vương phong hai đi chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy khoả bất quá khi đó cũng không thành t h ụ n h ấ bộ kinh vân ề s ngươi thực lực tiến rất xa à liền tần sương đều không phải là ngươi đối thủ xem ra ngươi thật sự hao phí một phen khổ công hùng bá từ bang chủ đại vị bên trên đứng lên đứng chắp tay từ bên trên nhìn xuống bộ kinh vân bộ kinh vân đến qua huyết bồ đề công lực đã tăng nhiều thực lực đã đột phá đến tuyệt thế thất trọng tiên đối phó tần sương thời điểm cũng chỉ là bạo phát tuyệt thế lục trọng thiên tu vi nhất cử đánh bại hắn nhưng đối mặt hùng bá hắn vẫn là cảm giác được có một áp lực trầm trọng không ngừng chèn ép bản thân hùng bá năm đó ngươi giết nghĩa phụ ta một nhà ta ẩn nhẫn vài chục năm hiện tại đến ngươi trả lại thời điểm bộ kinh vân vận công lực đem hùng bá ép trên người mình phần kia áp lực q u é t đi trầm giọng nói ra nhất phong cũng đi tới cùng hắn sóng vai đứng thẳng ba đối phó hùng bá hai người đều biết chỉ dựa vào bọn họ một cá nhân thực lực là tuyệt đối không cách nào thành công chỉ có hai người liên thủ mới có thể Tốt, vậy liền để lão phu nhìn xem các ngươi hiện tại đặt đến cảnh giới gì cũng dám công nhiên tới khiêu chiến lão phu hùng bá đứng ở nơi đó lạnh nhạt nói ra trong mắt hồn nhiên không có đem bọn hắn coi là đối thủ bài v ấ n trưởng phong thần thối không khí đột nhiên xuất hiện một đoàn hơi nước đoàn này hơi nước bị bộ kinh vân thu lấy hình thành một đạo uy lực vô tận trưởng lực tràn đầy hư không một trưởng hướng về hùng bá đánh tới mà n h ấ p phong cũng xuất thủ trọng trọng thối ảnh hướng về hùng bá đá ra toàn bộ không gian bên trong đều bị phong lực lượng tràn đầy hùng bá cười lớn một tiếng cả người nên đón tam phân quy nguyên khí hội tụ lòng bàn tay cơ hồ cùng bọn hắn cùng nhau xuất thủ Các công các người công phu, đều là lao phu dạy, các người quên rồi phu, phu Hùng đều là lao lấy sao. dạy, bà trong a m phân quy nguyên khí, nguyên quy thi t i giống ể n nhau như lúc bài vân trưởng cùng h lúc bài p t h ầ n thối, cùng hai người đối người cùng kháng. t r o n ngay g mắt không khí tất cả đều là trưởng ấn thối ảnh côn bạo lực lượng xé nát phía này khu vực khắp nơi đều là giang đầy kinh khí hung hãn tuyến luân t r u n g quanh bị kinh khí oanh đến địa phương đều bị bóp nát thành bột mịn đại địa vỡ ra sâu hơn vết dạng mặt tường bị chấn động nát hòn đá cắt đất rụng xuống phía trên đỉnh đầu mảnh ngói rơi xuống chống đỡ xà nhà gỗ cắt thành mấy khúc ra xuống toàn bộ đại sảnh bụi đất tung bay kinh khí tung hành tội khô lạp hủ phá hủy tất cả văn x ỉ u x ỉ u đã sớm chạy cái không thấy tần x ư ơ n g cũng từ đại s ả n h lui ra cả tòa thiên hạ đệ nhất lâu đều đang chấn động trụ cột cũng đã bắt đầu giãn n ớ c tùy thời đều có thể đổ sụt v hai đạo nhân ảnh bị đánh bay mà ra trực tiếp nện ở trên mặt tường vách tường trực tiếp bị đập mở một đạo thật sâu vết lõm đi chết đi tám phân quy nguyên khí một đạo nồng nặc nguyên khí xuất hiện ở hùng bá s ô n g trường phồn vinh mạnh mẽ c u ầ n c u ộ n bên trong lẫn chứa kinh khủng nguyên khí kịch liệt tiếng gió lay động cái này tàn phá đại sành bị hùng bá ngưng tụ kỉnh khí triệt để r u n sụt và anh kích mà ra nhất phong cùng bộ kinh vân mới vừa từ trên mặt tường đi ra ngoài lại một lần nữa thụ c h ọ n thương hai người trực tiếp bị vanh ra đại môn sau m ộ t khắc cả tòa đại sành trực tiếp sụp xuống thiên hạ đệ nhất lâu hủy hủy ở ba người đại chiến nhất phong cùng bộ kinh vân triển khai thân pháp hướng về dưới núi đi tam phân giáo t r ư ở n g hai người vừa mới đến nơi đây hùng bá cái kêu bá đạo h ù n g t à n thanh âm liền chuyển đến nhất phong bộ kinh vân lão phu nếu để cho các ngươi chạy đây chẳng phải là để người trong thiên hạ chế ngạo tam phân thần chỉ hai người kinh hãi không nghĩ tới hùng bá đổi tới nhanh như vậy giữa không trung hùng bá ngự khí mà đến tốc độ nhanh đến mức cực hạ một đạo sắc bén chỉ lực từ giữa không chung một đầu ngón tay đ i ể m tới không khí đều phát ra tiếng gào c h á t chúa phản phát không gian bị đâm xuyên một dạng hai vị sư đ ệ cẩn thận tần sưng ơ đến hắn trước một bước rời đi lại r ứ t lại phía sau hai người đến nhìn thấy hùng bá xuất thủ không chút do dự thay bọn hắn ngăn tại hùng bá trước mặt xoẹ t xẹt hùng bá tam phân thần chỉ lực lượng kinh người trực tiếp điểm ở tần xương lồng ngực phía trên hắn lồng ngực trực tiếp lóng xuống xương ngực đứt gãy máu tươi quần phú mà ra sương sư minh tuy nhiên tần sương trước đó ngăn trở bọn họ nhưng là ở một k h ắ c này bộ kinh vân cùng nhiếp phong vẫn là thâm t h ụ cảm động quay người trở lại đem hắn đỡ lấy tần sương sắc mặt tái nhuận miệng phun màu tươi ở hắn lồng ngực có một đạo đen ngòm chỉ ấn xương ngực đã ló vào nhanh đi đây là tần sương sau cùng di ngôn vì để cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân thuận lợi thoát đi hắn không tiếc hy sinh bản thân sương sư minh Sương sư n m i hai h người thần sắc bi phẫn tần sưng ơ chết đi để bọn hắn lại chết đi một cái người trí thân bộ kinh vân cùng nhiếp h o n g liếp nhau một cái khẽ gật đầu một lần nữa đứng lên hồng bá ta đưa ngươi lên đường theo bộ kinh vân một tiếng n ộ hống trên thân hai người đột nhiên sinh ra một loại vô hình lực lượng loại này lực lượng so sánh với chân khí đáng sợ hơn phảng phất không phải cái này một cái thế giới lực lượng phong vân kết hợp hai người thân hình chất động giống như hai đạo vòi dòng sông lên giữa không t r u n g thân hình không ngừng xoay tròn ở cái k i a lực xoay phía dưới hai người phảng phất hấp thu đến từ phong cùng vân hai loại lực lượng phong vô tướng vân vô thường cái này chính là các người ỉ lại lực lượng sao nhìn lao phu như thế nào phá ngươi phong vân kết hợp hôm ba hét lớn một tiếng toàn thân bị vô tận kinh khí vân quanh t r u n g b u a n h hư không bên trong vô tận nguyên khí bị hắn hút lấy hình thành một đạo khổng lồ nguyên khí cầu lơ lửng ở trước mặt hắn tam phân quý nguyên vê anh ba cái k i a khổng lồ nguyên khí cầu hướng thẳng đến hai người kết hợp vòi rồng bên trong đánh tới m à kha vô lượng phong vân hai người hét lớn một tiếng phong cùng vân lực lượng hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố trong đó có lôi đỉnh dày đặc vô cùng kinh khủng lôi đỉnh lực lượng oanh kích mà xuống trực tiếp đánh phía cái tia khổng lồ nguyên khí cầu đông một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên phản phất trời đều bị oanh mở một cái lỗ thủng đầy trời vòi r bầu trời trở nên một mảnh sáng tỏ hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống ha ha ha nguyên lai、like、các ngươi cũng không có luyện thành phong vân kết hợp cũng dám cùng lao phu đối kháng hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hùng bá cười to liền muốn ra tay lấy hai người tính mệnh thế nhưng là đột nhiên hắn dừng tay lại ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn tới một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng sừng sững ở thiên hạ hội cửa đá đứng c h ắ p tay l ặ n g lặng nhìn qua hắn vương phong hùng bá sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống chương ba mươi bảy vsc hùng bá nghiền ép vương phong đến từ phong vân kết hợp bắt đầu liền đã đến nơi này chỉ bất quá vẫn luôn ngồi ở trên cửa đá quan sát mà thôi lấy vương phong bây giờ tu vi cùng cảnh giới nếu là cố ý ẩn giấu đi khí thức liền xem như tu vi cao hắn một cái đẳng cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể cảm ứng được chính vì vậy cùng hắn cảnh giới giống nhau hùng bá một dạng không có cảm nhận được vương phong đến cho đến giờ phút này vương phong có thể lộ ra bản thân một tia khí thức này mới khiến hùng bá cảm ứng được hắn đến kể từ đó cũng coi là trực tiếp cứu bộ kinh vân cùng nhiếp phong tính mệnh hùng bá ngươi thật đúng là hạ thủ được à bản thân đồ đệ đã giết một cái liền sau cùng hai cái muốn giết sao vương phong mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nói ba lúc này bộ kinh vân cùng nhất phong đều đã bị trọng t h ư ơ n g lại cũng chịu đựng không nổi hùng bá một đòn nhắc tới cũng bất đắc dĩ bộ kinh vân cùng nhất phong tuy nhiên đã hiểu phong vân kết hợp lợi hại nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể hoàn thành sau cùng rèn luyện thực lực còn thiếu rất nhiều nếu không thì lấy ma kha vô lượng uy lực liền xem như hùng bá cũng không phải bọn họ đối thủ kịch truyền hình bên trong phong vân kết hợp lần thứ nhất cũng là bị hùng bá phá thẳng đến quyết chiến cuối cùng mới đánh bại hắn vương phong ngươi không đợi ở ngươi minh một thành chạy đến ta thiên hạ hội dương oai có phải hay không quá tự tin hùng bá mắt lệnh nhìn qua hắn hai tay nắm chắc thành quyền gân xanh n ộ trương hắn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này vương phong lại đột nhiên xuất hiện ở đây trở ngại hắn d i ệ t trừ phong vân hai người vương phong không thể so với bộ kinh vân cùng nhiếp phong hắn tiện tay có thể đánh giết đây chính là giết độc cô nhất p h ư ơ n g cướp lấy vô s o n g thành người một thân tu vi sâu không lường được mấu chốt nhất là ở không lâu trước vương phong còn đánh chết kiếm thánh độc cô kiếm giết thiên trì thập nhị sát chiến lược như vậy liền xem như hùng bá cũng không dám nói bản thân tuyệt đối có thể đánh bại hắn vương phong xuất hiện hoàn toàn vượt quá hắn ngoài ý liệu nguyên bản hắn đã lập kế tốt chờ giết phong vân về sau hắn liền sẽ thẳng hướng minh nguyện thành nhưng hiện tại vương phong lại vẫn cứ xuất hiện. so sánh với giết n h i ế phong cùng bộ kinh vân tự nhiên không có đối phó vương phong trọng yếu vương phong cười nhạt một tiếng nói ba cái này thiên hạ hội tuyển chỗ tốt à, thiên sơn bên trong nguyên khí r ồ i r à o non xanh nước biếc nguy nga hùng vĩ ngay cả ta đều không nhịn được muốn ở lại nơi này ân hùng ba nhún mày nói gì vậy ngươi nghĩ ở lại nơi này vậy chẳng phải là muốn đem ta thiên hạ hội cho đội đi ra ha ha ha vương phong ngươi đã được đến vô song thành còn muốn nhớ thương lão phu thiên hạ hội có phải hay không lòng quá tham hùng ba chắp hai tay sau lưng lòng bàn tay xuất hiện một đạo nguyên khí cầu lấy tam p â n quy nguyên khí ngưng tụ mà thành uy lực phi phạm vương phong như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái nói lòng tham ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là lòng tham nếu đã tới cũng không thể tay không mà quay về à. hắn lần này tới thiên hạ hội liền không có nghĩ qua buông tha hùng bá thiên hạ hôm nay thiên hạ hội cùng minh nguyệt thành hai phần thiên hạ một trận chiến không thể tránh được ba cùng đợi đến thiên hạ hội tiến đánh đến minh nguyệt thành làm đầy dây vết thương chẳng bằng bản thân xuất thủ trước trực đảo hoàng long ai người muốn lao phu thiên hạ vậy phải xem ngươi có hay không mệnh hưởng thụ lấy hùng bá trong tay viên kia khổng lồ nguyên khí cầu hướng thẳng đến vương phong đánh tới ba đây chính là thần thoại cảnh giới cường giảm một kích toàn lực không thể coi thường sớm đoán được ngươi sẽ đến chiêu này vương phong thân hình k h ẽ động trực tiếp từ trên cửa đá kia sông lên trời vênh long theo hắn t r a n h n y ra cửa đá kia bị nguyên khí cầu trực tiếp trúng đích cả khối cửa đá đều bị nổ vỡ nát kinh khủng nội lực vừa bạo phát đầy trời bụi mù theo gió phiêu tàn lấy vương phong từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống ánh mắt băng lãnh giống như có cực bắc hà băng có thể đem người đồng kết liệt không chỉ vương phong xuất thủ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh liên tục c h ấ p động làm cho người không cách nào nắm lấy hắn muốn xuất thủ phương vị cùng góc độ một chỉ phát ra bốn phương tám hướng nguyên khí đi ê n c u ồ n g hắn đầu ngón tay bên trên có một điểm lăng lệ vô cùng lực lượng tại không khí ma sát bên trong phát ra tiếng gào chắc chúa điểm hướng hùng bá tam phân thần chỉ tam phân thần chỉ ngưng tụ chân nguyên lăng lệ vô song phản phất một đạo vô kiên bất tồi lợi nhận mở ra không khí nên đón hùng bá đây là muốn cùng vương phong tỉ thí chỉ lực phanh phanh phanh hai người đầu ngón tay liên tục điểm ra phát ra lăng lệ chỉ lực kính khí không ngừng phát sinh va chạm t r u n g quanh t i n h phong tồn g quyền không ngừng không ngừng phát sinh bén nhọn chói hai tiếng gạo hai người cảnh giới tương tự đều ở vào thần thoại cảnh nhất trọng thiên tu vi liên tục đối kháng cư nhiên bất phân cao thấp tam phân giáo trường bên trên chỉ có thể nhìn thấy hai đạo không ngừng chằn trọc xê dịch thân ảnh cùng kinh khủng kinh khí nhất phong cùng bộ kinh vân tìm một địa phương an toàn ngồi xuống bắt đầu điều tức hai người thụ thương quá nặng đi đều bị hùng bá đánh trọng thương lại không vận khí chữa thương sợ rằng sẽ lưu lại m ầ bệnh tam phân quy nguyên hùng bá lần nữa sử dụng tuyệt chiêu ba loại tuyệt kỹ dung là một quay về một thể là tam phân quy nguyên ba lần này tam phân quy nguyên cùng lúc trước khác biệt một lần này toàn bộ tam phân giáo trường bên trên đều xuất hiện hùng bá hình bóng tốc độ xuất thủ so với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần ba toàn bộ tam phân giáo trường đều sụp đổ c ỏ cây chung quanh lá dụng đều bị đáng sợ kính khí so sánh thành một phấn hóa thành một mảnh hư vô to lớn địa phương đã bị phá hư chia năm xẻ bảy bắt hoang lục h ợ p kính vương phong nhàn nhạt nói ra thể nội một cỗ phong phú phản phất đến từ thượng cổ hồng h o a n g khí tức từ thể nội xung ra chung quanh hư không bên trong t r ả i dậu bàng bạc khí kình hắn hai tay đánh ra kinh khủng nội lực hướng về bốn phương tám hướng bạo phát ra toàn bộ tam phân giáo trường đều bị cỗ này khí động rung sụt t r u n g quanh một vòng tất cả vật chất đều không còn tồn tại b à ảnh vương phong d ư ớ i chân dẫm lên t i ê n biến thần hành bộ làm cho người không cách nào dự đoán hắn vị trí tùy ý hùng bá tốc độ lại nhanh cũng vô pháp chống đối hắn công kích phanh phanh phanh liên tục không ngừng tiếng oanh kích chuyển đến kèm theo xương cốt đứt gãy thanh âm thảm liệt vô cùng a hùng bá xương cốt toàn thân đều đang vỡ ra không có cách nào chống cự hắn tốc độ hoàn toàn không cách nào cùng lên vương phong t i ê n biến thần hành bộ đông mặt đất một tầm bụi mù trấn lên hùng bá cả người đều nằm trên đất không thể động đậy miệng đầy huyết dịch không ngừng tuân ra mặt trắng như tờ giấy nên lên đường vương phong từng bước một đi qua mặt đất đều bị bước ra nguyên một đám dấu chân thật sâu mỗi một lần bước ra đều phảng phất đạp ở hùng bá n g ư ợ c phía trên nặng nề vô cùng chương ba mươi tám ngược sát hùng bá vô danh hiện thân bộ kinh vân cùng nhất phong đều nhìn vương phong con mắt đều không nháy mắt một lần trong lòng rung động không cách nào nói rõ hùng bá mạnh bao nhiêu bọn họ rất rõ ràng không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh bại bọn hắn ngay cả hai người bọn họ liên thủ thi triển phong vân kết hợp đều bị đánh bại đáng sợ như vậy tu vi lại ở vương phong trong tay qua không có bao nhiêu chiêu từ đầu tới đôi vương phong xuất thủ thuật nhìn thủy chung đều là vô cùng nhẹ nhõm không có chút nào áp lực. đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới trong lòng bọn họ rất hướng tới ba lúc này vương phong chạy tới hùng bá trước mặt hùng bá giống một cái như chó chết nằm dạp trên mặt đất trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch ai có thể nghĩ tới đường đường thiên hạ hội ban g chủ tung hoành một đời cơ hồ vô địch hùng bá cư nhiên cũng có chật vật như vậy thời điểm tha tha mạng hùng b á chật vật mở miệng hắn lúc này thể nội kinh mạch đã đứt đoạn nội lực bị đánh tan hoàn toàn không cách nào vận chuyển nội lực chống cự hắn duy nhất có thể làm chính là cầu xin tha thứ lúc này mặt mũi với hắn mà nói là vật không đáng t i ế n nhất chỉ cần có thể sống sót chính là kết quả tốt nhất dù là cả một đời không cách nào sử dụng võ công cũng không để ý giờ khác này hùng bá không còn là cao cao tại thượng vô địch bá chủ hắn chỉ là một cái đã mất đi một thân võ công người đáng thương vương phong cười lạnh nói thà cho ngươi nhờ ngươi lại một lần nữa xuất thủ ám toán ta sao v ố n cười thiên chỉ thập nhị sát trừ bỏ nghe theo hùng bá mệnh lệnh sẽ không nghe người khác mệnh lệnh làm việc hùng bá tất nhiên dám phái ra thiên chỉ thập nhị sát thừa dịp mình cùng kiếm thánh độc cô kiếm quyết đấu kết thúc thời điểm xuất thủ ám sát bản thân như vậy thủ này hắn tuyệt đối phải báo vương phong cũng không phải loại lương thiện đối với bản thân được nhân hắn cho tới bây giờ đều là tâm ngoan thủ lạc lên đường đi vương phong giơ chân lên một cước hướng về hùng bá đầu đạp xuống dưới vương minh dưới chân lưu người đúng lúc này một đạo nhạc diệu thanh â m chuyển đến không xa thang đá phía trên một bóng người chính nhanh chóng mà đến cơ hồ một bước ba trượng nhanh đến cực điểm hừ vô danh sao vậy thì như thế nào vương phong không có chút nào lưu thủ dự định nặng nề g h một cước đạp xuống、Phúc. ba nhất đạo tiêu hùng hùng bá đầu phản phất một k h o ả chín mùi trái dưa hấu đồng dạng trực tiếp bị đập nát ba đây chính là vương phong đối phó địch nhân thủ đoạn bất luận kẻ nào tới cầu tình đều vô dụng hắn nghĩ muốn giết người ai cũng ngăn không được hô vô danh giống như một đạo gió ở vương phong hung h ă n g đạp xuống về sau đã tới phụ cận c h ỉ t i ế c hắn không thể cứu lại hùng bá vô danh nhắm hai mắt lại không nhìn tới hùng bá thảm trạng loại kia tình hình nhìn một chút cũng liền đủ vương phong ngươi ra tay quá đ ộ u gác bất luận kẻ nào đều có quyền lực sinh tồn hùng bá tuy nhiên tàn nhẫn nhưng là hắn một thân võ học đã bị ngươi phế ngươi cần gì phải giết hắn đây vô danh sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn cảm thấy vương phong sát ý quá nặng có tổn thương tường hòa vương phong chắp hai tay sau lưng cười lạnh nhìn về phương xa nói ta làm thế nào còn cần ngươi tới dậy sao hùng bá tội nghiệt khó có thể tha hắn duy nhất có thể làm chính là dùng chết đi trả lại vô danh được tôn xưng là võ lâm thần thoại tu vi sâu không lường được hắn cho rằng mình có thể đại biểu thiên hạ võ lâm làm hòa sự lão nhưng có ai nghĩ đến vương phong lại vẫn cứ không bán hắn mặt mũi này dứt khoát giết hùng bá vô danh liếc hắn một cái hai tay n ắ m chắc thành quyền nói vương phong ngươi nói hùng bá nghiệp chướng nặng nghề nhưng ngươi đây n g ư ơ i giết người còn thiếu sao đ ộ c cô nhất phương đ ộ c cô minh đoạn lãng ngạo tiên h kiếm ma kiếm thánh tăng thêm bây giờ hùng bá người giết mỗi một người đều là giang hồ bên trong cao thủ nổi danh ngươi trên tay đồng dạng dính đầy màu tươi tội nghiệt chiếu ngươi nói như vậy ta vô danh có phải hay không cũng có thể hướng ngươi lãnh giáo một chút đây ba đây mới là vô danh ý đồ hắn cho rằng vương phong quá mức bá đạo giết người không chấp mắt rất có thể sẽ đối với võ lâm tạo thành cái gì nguy hại khi hắn biết được phong vân hội tụ thiên sơn thời điểm vô danh liệu định vương phong tất nhiên sẽ đến cho nên hắn cũng tự mình rời núi c h ỉ t i ế c hắn không thể ngăn cản vương phong một bên bộ kinh vân cùng nhếp phong đều trận tròn mắt bọn họ không nghĩ tới võ lâm thần thoại vô danh đều đi ra thoạt nhìn là tìm đến vương phong thiệt t h i đối mặt cái này thành danh mấy chục năm được tôn xưng là võ lâm thần thoại tuyệt đại cao thủ vương phong muốn ứng phó như thế nào người muốn đánh với ta một trận tốt ta cũng nghĩ kiến thức một chút trong truyền thuyết võ lâm thần thoại vô danh đến cùng có bản lãnh gì vương phong không sợ chút nào đối mặt vô danh một cỗ ngập trời chiến ý từ trong thân thể của hắn phát ra cỗ kia chiến ý phạm p h ấ t ma diễm ngập trời bao trùm toàn bộ tam phân giáo trường làm cho người sinh không nổi một tia đối kháng suy nghĩ quá cường đại so với hùng bá không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bộ kinh vân cùng nhiếp phong lần thứ nhất gặp được như vậy cao thủ khủng bố liền xem như đối mặt hùng bá thời điểm cũng chưa tiếng ừ n g g có cảm á n tượng,、Vương、Phong kiếm mặt thời hùng bá i lại còn lưu thủ. Ba vậy Vương Phong bản nhân thực lực chân chính, lưu thủ. thực vậy reo ố t cuộc cỡ mạnh n vang lên nghi vô danh thân thể tách ra vô tận kiếm quang kiếm quang kêu phóng lên thương hùng phản phất đem tất cả trói buộc đều chém nước quay chung quanh ở quanh trung xuyên quang cựu trâu. ra Hoa. thân trong thể phát Nhất chiến hắn hàn khí ở cơ ác. kiếm kiếm ý bị vô danh rốt c ụ c xuất thủ hắn q u ó ngón tay thành kiếm một đạo kiếm mang chém ngang mà ra không khí hình thành một giải lụa quang mang loa mắt kiếm mang tia những nơi đi qua hình thành vô tận kinh phong quét sạch tất cả mặt đất toàn bộ bị kình khí chấn động thành bụi mịn ác liệt kiếm phong tận lực tùy ý cắt đứt người làn da liệt thiên kiếm khí vương phong động ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại hình thành kiếm chỉ đầu ngón tay phía trên có một đạo kiếm khí không ngừng p ụ t ra h ú vào thẳng đến vô danh kiếm khí sắp đến trước người hắn thời điểm hắn mới ra tay xoay x ẹ t không gian đều phản g p h ấ t bị c ắ t mở đồng dạng phát ra một đạo vải vóc tê liệt thanh âm liệt thiên kiếm khí phát ra đến l a n g lệ vô s o n g có thể chạm cắt hết thể trở ngại Vô hai h đạo vô địch kiếm khí đụng vào nhau đạo kia hư không lập tức trở thành kiếm khí lượn lờ địa phương mạnh liệt kình phong lập tức đại phóng giống như vòi rồng đồng dạng quét sạch các nơi cỏ cây trúc thạch theo kình phong bay múa đại địa phân thành từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy vết rách dùng chuyển không ngừng một cỗ vô hình khí kình từ hư không bên trong trận lóe lên tam phân giáo trường một chỗ g i a núi địa phương oanh long một tiếng vang thật lớn mạ hai đại thần thoại cảnh giới cao thủ lần thứ nhất quyết đấu cư nhiên đánh ngang sức ngang tài chương ba mươi chín võ lâm thần thoại như thường n h ậ n ép hai người một chiêu quyết đấu phân lập tây phương ánh mắt nhìn nhau phản phất muốn đem đối phương xem tấu một dạng không nghĩ tới người kiếm đạo cư nhiên như thế lăng lệ vương phong người là ta đã thấy lớn nhất thiên phú cao thủ trẻ tuổi chỉ tiếc vô danh chấp hai tay sau lưng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo đáng tiếc vô danh đạt đến thiên kiếm cảnh giới đối với thiên hạ kiếm khách kiếm đạo đều nhất định có áp chế tác dụng thế nhưng là từ vừa rồi quyết đấu hắn cảm nhận được vương phong kiếm đạo cư nhiên không có bị thiên kiếm áp ch ba có thể thấy vương phong tu vi đã không kém gì hắn hắn sở dĩ nói đáng tiếc là chỉ vương phong chỉ có một thân tuyệt thế võ học lại sát tâm quá nặng tạo ra sát n g h i ệ t nhiều lắm vương phong hạng gì thông minh tự nhiên có thể nghe ra vô danh chỉ ý tứ nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý vô danh tu vi tối đa cũng liền cùng hắn tương đương nhau mà thôi nếu đánh thật ai mạnh ai nếu còn chưa biết được hắn không có tư cách đánh giá bản thân vô danh không muốn bắt ngươi ánh mắt đi đối đãi người đời người đời đều có bản thân cách sống ngươi nói lại nhiều đó cũng chỉ là chính ngươi lý giải đem chính mình ý chí áp đặt đến trên người, người khác cuối cùng ngươi sẽ phát hiện ngươi làm tất cả đều là phí công vương phong không chút khắc khí hắn có cái này thực lực nói lời này hắn không sợ vô danh cường thế từ tu luyện võ học bắt đầu vương phong làm mỗi một việc đều tùy tâm mà phát chưa bao giờ nhìn sắc mặt của người khác làm việc coi như đối phương có mạnh hơn cũng không thể chi phối hắn tư tưởng ngươi nói có lẽ là đúng t ố t hôm nay ta liền cùng ngươi thả ra một trận chiến vô danh đối với vương phong thản nhiên nói suy vô danh động cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về vương phong chạy tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn cơ hồ thoáng qua liền đến một kiếm này lăng lệ vô cùng cơ hồ có thể chặt đứt thế gian tất cả vương phong thân hình k h ẽ động giống như lôi đình biến ả o không ngừng né tránh thiên biến thần h à n h bộ biến ả o khó lường mỗi một vị trí cũng khác nhau vâng ô vâng vâng t thành n kiếm, mỗi một vâng mỗi một chỗ bị hắn chém địa phương, đều sẽ xuất, xuất vâng ư từ đầu đến cuối còn nhớ rõ ban đầu ở vô song thành bên ngoài vương phong đối với hắn l ờ i nói hắn cũng chưa từng quên bản thân hứa hẹn chỉ cần vương phong nói là sự thật vậy hắn c a m nguyện trở thành vương phong thủ hạ vì hắn làm mọi chuyện thế nhưng là kiến thức đến vô danh lợi hại hắn lần thứ nhất sinh ra một loại suy nghĩ vương phong có thể hay không tiếp tục lấy vô địch tư thế chấn áp tất cả hay là sẽ bại ở võ lâm thần thoại vô danh phía dưới dù sao vô danh thanh danh quá vang dội tung hoành giang hồ mấy chục năm cơ hồ không có bại qua bộ kinh vân cao mày lạnh lùng nói ra bọn họ cảnh giới viễn siêu hai người chúng ta trước kia nhìn cục thế đến vô danh càng có phần thắng nhưng vương phong thực lực ngươi ta t liền kiếm thánh cùng hùng bá đều không phải hắn đối thủ liên tục bị diệt có thể thấy được người này thực lực tuyệt đối không phải trước mắt thấy như vậy cuộc chiến đấu này thế lực ngang nhau ai thắng ai thua chỉ có đánh xong mới biết được bộ kinh vân nói cực kỳ đúng trọng tâm lấy hắn nhãn lực căn bản không có khả năng nhìn ra hai người ư u khuyết không cách nào phân ra ai thắng ai thua n h ế p phong nghe thấy k h ẽ gật đầu cảm thấy bộ kinh vân nói có đạo lý gian g g i á c không khí sinh ra từng đạo từng đạo bị xé nước thanh âm kiếm quang tung hành kinh khí hình thành từng đạo từng đạo vòi rồng quét sạch chung q a n h tất cả vật chất ba toàn bộ tam phân giáo trường một mảnh cạnh h sâu không thấy đáy vết dạn khắp nơi có thể thấy được d ậ m d ạ p chẳng chịt có thể thấy được vô danh kiếm k h í mạnh trái lại vương phong trừ bỏ lần thứ nhất cùng vô danh đối kháng chính diện một kiếm bên ngoài từ đầu đến cuối đều đang né tránh hắn tốc độ quá nhanh dù là vô danh lấy thân hoa kiếm vẫn như cũ không cách nào đối với hắn sinh ra nửa điểm tổn thương tình hình như vậy liền xem như vô danh cũng là lần đầu tiên gặp phải hắn cảm nhận được bản thân gặp đại địch nếu không toàn lực ứ n g đối rất có thể sẽ thua ha ha ha vô danh chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lánh này sao ba thực sự làm ta quá là thất vọng vương phong cuối cùng mở miệng tránh né lâu như vậy hắn đã thăm dò vô danh kiếm lộ bất diệt long thể vương phong than nhẹ một tiếng thể nội đột nhiên kim quan g lóa mắt quanh thân đều bị kim sắc quang mang báo phủ từng đạo kim sắc khí kình tổ hợp thành một vòng khí quyển lóa mắt vô cùng vô danh ánh mắt biến đổi hóa thân thành kiếm kiếm khí thành hình một kiếm chém về phía vương phong n Người anh, kiếm khí tương giao, một đạo ánh sáng chính mạnh cùng tận phản g giao, kiếm trói tới Kim ra, a khí phát theo một mắt đạo bạo sạ. sức là vô vô q u hắn hai chân đều thật sâu g dẫm ra hai đạo dấu chân vô tận kim sắc khí mang quần c u ộ n mà đến vừa thu vừa phóng thình lình nổ tung vê anh kim quang hướng về bốn phương tám hướng nổ tung một cô vô cùng khí lãng quét ngang ra ngoài đứng núi chịu xào chính là vô danh a vô danh trong lòng hoảng hốt con ngươi đột nhiên co vào hắn nghĩ muốn tránh đứng ra nhưng là gần trong gang t ấ c khoảng cách nhường hắn căn bản không có cơ hội t r á n h lẽ vê anh vô danh bị đạo k i a kim sắc khí kình trực tiếp quất chúng cả người giống như một đạo hình người đạn pháo trực tiếp đánh vào trong vách núi thật sâu lâm vào vênh Và long ba cái kia vách núi nhận chấn động quả nhiên mấy hơi thở sau cái tia bao trùm vô danh thân thể bùn núi bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo kia quang kiếm quang kia phi thường trói mắt cuối cùng theo một tiếng kịch liệt văn minh tất cả bùn núi đều bị chấn động thành đầy trời bột phấn vô danh chật vật từ cái tia ngọn núi bên trong đi ra khỏe miệng mang theo vết máu hắn lúc này cũng không còn bình tĩnh ung dung bộ dáng vương phong là hắn gặp qua đối thủ đáng sợ nhất cũng là trẻ tuổi nhất một cái thần thoại cảnh giới cao thủ hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch bất kể là kiềm thánh vẫn là hùng bá vì sao đều dễ dàng như vậy liền thua vương phong thực lực đã sớm vượt qua bọn họ tầm thứ đến cùng đạt đến loại trình độ nào ngay cả hắn cũng vô pháp cảm nhận được vô danh nhìn qua vương phong nhẹ nhàng nói võ lâm thần thoại vô danh đối mặt một cái nhỏ không biết mấy tuổi người trẻ tuổi nhận thua t r ư ơ n g bốn mươi vương phong cường thế vô danh tâm lý nổi lên vẻ khổ sở hắn không nghĩ đến cái này người trẻ tuổi cư nhiên đã đạt đến đáng sợ như vậy thần thứ tuy nhiên có thể cảm nhận được hắn cảnh giới cùng mình giống nhau nhưng là đối kiếm đạo linh n g ộ vương phong đã sớm vượt qua hắn rất nhiều vô danh đã chuẩn bị xong đối mặt cái chết hắn cảm thấy l â y vương phong ca tính tuyệt đối sẽ không bông tha mình người đi đi vương phong quay người từ từ rời đi chỉ để lại ngắn ngủn ba chữ vô danh ánh mắt chấn động hắn không nghĩ tới vương phong thế mà lại buông tha hắn lấy hắn tính cách thế mà lại buông tha mình lần thứ nhất vô danh cảm giác bản thân có chút nhìn không thấu vương phong đây rốt cuộc là cái dạng gì người trẻ tuổi làm việc quỷ dị như vậy cái này không hề giống hắn phong cách ta vương phong đột nhiên xoay người lại tự tiếu phi tiếu nói làm sao rất k ỳ quái ta vì cái gì không giết người vô danh không nói gì nhưng nét mặt của hắn lại bán rẻ hắn vì sao chỉ là vương phong nhưng chỉ là cười thần bí căn bản không để ý tới hắn bởi vì vô danh hắn còn có giá trị lợi dụng Vô Vương không danh dài hóa trong cùng thành tiếng. Phong cũng Nhiếp Phong cùng phức thở mắt tạp một tức tới rời mà lập cực cuối có kỳ, đi, đi là ba ộ kinh vân trước người, nói, Nhiếp phong, ngươi vân Phong, còn nhớ đến h trước lời ứ ban đầu Ba ban đầu ở vô song thành bên ngoài vương phong xuất thủ đánh bại nhất phong hơn nữa đem tra hắn chân chính nguyên nhân cái chết nói cho nhất phong nhường hắn đi thăm dò mà hắn đáp ứng bông u tha nhất phong duy nhất điều kiện là muốn hắn thần phục bản thân nhất phong tự nhiên không dám quên hắn quỳ một chân trên đất chỉnh trọng nói nhất phong nguyện ý nghe công tử phân công lúc trước một câu nhắc nhở nhường hắn cha ra phụ thân chân chính nguyên nhân cái chết bây giờ càng là giết hùng bá cái này kẻ cầm đầu tính được là vì hắn báo huyết hải thâm c ứ u nhiếp phong cũng không quên chính mình lúc trước lời thề ân vương phong nhàn n h ạ t gật đầu một cái rất hài lòng nhiếp phong lựa chọn bộ kinh vân ngươi lần trước ở bãi kiếm sơn trang ra tay với ta bản công tử không có giết ngươi chính là xem ở ngươi đủ cố chấp phân thượng hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt ngươi đi đi bộ kinh vân thiên p h kinh người tương lai thành tựu lại là không thể đo lường nhưng là hắn quá mức ỉ lại tuyệt thế hảo kiếm bây giờ tuyệt thế hảo kiếm bị hắn dung nhập huyền thiết tr bộ kinh vân đã mất đi mạnh nhất vũ khí thành tựu tuyệt đối sẽ không cao ở đâu có n h ế p phong một cái là đủ rồi hắn cũng không phải muốn chinh chiến thiên hạ hoàn toàn không cần người quá nhiều bộ kinh vân chắc tay nói tạ các hạ vì ta nghĩa vụ báo thủ nếu có cơ hội bộ kinh vân nguyện ý xông pha khói lửa m u ô n lần chết không chối tử thôi vương phong khoát tay áo xoay người sang chỗ khác vân sư h i n h sau này còn gặp lại người muốn nhiều bảo trọng hắn cùng với bộ kinh vân nhất định phân biệt một lần này phân biệt về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại hai người cùng nhau lớn lên cùng một chỗ luyện võ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tuy nhiên bộ kinh vân không nói nhưng là nhất phong biết rõ bọn hắn cảm tình một mực đều ở bọn họ là người thân nhất bộ kinh vân gật đầu một cái khó được nói một tiếng bảo trọng bộ kinh vân đi đi rất tiêu sái hùng bá vừa chết hắn nghĩa phụ t h ủ đã được báo từ đó lại không lo lắng vô danh cũng đi lời gì đều không nói ba toàn bộ tam phân giáo t r ư ở n g chỉ còn lại có vương phong cùng nhiếp phong hai người nhiếp phong đem thiên hạ hội tất cả mọi người triệu tập tới vương phong đột nhiên nói ra là công tử nhiếp phong không có hỏi nhiều trực tiếp đi làm hùng bá tuy nhiên chết rồi thiên hạ hội đệ tử cũng bị bộ kinh vân cùng nhất phong giết một mạng lớn nhưng chân chính nền tảng lại không có đoạn ba toàn bộ thiên hạ hội mấy v ò n c h ú n g đại đa số đều bên ngoài trấn thủ thiên hạ hội tổng đàn bất quá hơn ngàn người m à thôi bị nhất phong cùng bộ kinh vân giết mấy trăm còn có một nửa người thụ thương hoặc là đóng giữ từng cái địa phương một lần này toàn bộ bị nhất phong triệu tập đến cùng một chỗ ba toàn bộ tam phân giáo trường bên trên đứng đầy người tuy nhiên nơi này đã rách nước cái hố vết d ạ n dày đặc nhưng đứng lên mấy trăm người còn không là vấn đề những cái này bị triệu tập đến đệ tử nhìn thấy tam phân giáo trường bị hủy hư bộ dáng nội tâm r u n động bắp chân đ i u mềm không dám lớn tiếng lên tiếng ba theo đệ tử đến thiên hạ hội nữ tỷ cũng đều đến ước chừng có hơn trăm người trong đó có một nữ tử tướng mạo đến mỹ dịu dàng động người vô luận là dáng người tướng mạo hay là khí c h ấ t đều là có một không hai toàn trường không ai có thể so sánh ba ngay cả vương phong cái này thường thấy mỹ nữ người cũng k h ẽ động một bên khác cũng tới một tên nhân vật mỹ nhân bất quá nàng cách ăn mặc so bình thường nữ tỷ rõ ràng không giống nhau ăn mặc cực kỳ lộng lẫy châu đáo ngọc thạch tô điểm hắn thân càng lộ ra mỹ lệ cao quý vương phong trong lòng hơi động nàng này chẳng lẽ hùng bá nữ nhi ưu nhược Bà bộ toàn t hùng i hội ê bên n trong, cũng hạ chỉ h có bá sẽ không cho bất luận kẻ nào uy hiếp bản thân cơ hội u nhược là hắn nữ nhi cứ có thể trở thành người khát mục tiêu ba cùng đem u nhược thả ra c ở, ở đây đệ tử nghe thấy toàn thân chấn động quả thực không thể tin được bản thân nghe được tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ưu nhược hai mắt tối đen cơ hồ muốn choáng váng tuy nhiên nàng đã làm xong chuẩn bị nhưng là chính thai nghe được cái này sự thật thời điểm vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được mà những cái kia thiên hạ hội đệ tử đồng dạng sắc mặt tái n h ậ n thiên hạ hội vừa giải tán bọn họ thậm chí trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào đối với rất nhiều người mà nói thiên hạ hội là bọn hắn nhà từ nhập hội ngày đầu tiên bắt đầu bọn họ cũng chỉ có thể đem thiên hạ hội xem như nhà bởi vì bọn hắn không có người thân nhất phong nhìn thấy tình hình này nói tất cả mọi người nghe công tử đã nói thiên hạ hội giải tán giang hồ hiệp ác các ngươi vẫn là tìm một chỗ an thân hảo hảo qua bình thường thời gian a theo nhất phong mở miệm t hai i ê n hạ h người đều giống như dọa sắc mặt chắn bệnh cho rằng vương phong muốn đối với các nàng xuất thủ nhất là ưu nhược càng là như vậy nàng biết mình phụ thân hùng bá khẳng định đã chết cũng có thể bán ra giết cha nàng người nhất định là trước mắt cái này thoạt nhìn tuấn Mỹ phảng phất như tiên nhân trên trời người trẻ tuổi ưu nhược đang suy đoán hắn lưu lại bản thân có phải hay không đã phát hiện bản thân thân phận chân chính nghĩ phải n ổ cỏ tận gốc ưu nhược càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này bằng không hắn tại sao phải đem chính mình lưu lại mà đem những người khác cho phân phát đây vương phong có chút buồn cười nhìn xem hai nữ ưu nhược suy nghĩ trong lòng hắn há lại không biết chỉ là hắn cũng lời điệp phá với hắn mà nói hùng bá là hùng bá ưu nhược là ưu nhược hai người căn bản không thể nói nhập là một hùng bá ra tâm mừng vì tư lợi t â m hoan thủ lạc nhưng u nhược mặc dù có chút đại tiểu thư tinh khí lại tâm địa t h i ệ t lương từ kịch truyền hình bên trong nàng nhiều lần giúp n h ế p phong liền có thể nhìn ra hùng bá đã chết ta nghĩ các ngươi đều đã đoán được ca vương phong thâm trầm nói ra u nhược cùng khổng tử run lên trong lòng khẽ gật đầu lại không có lên tiếng người thân là hùng bá nữ nhi chẳng lẽ không nghĩ báo thủ cho hắn sao vương phong nhìn về phía u nhược ánh mắt mang theo một tia lênh quang u nhược toàn thân lắc một cái thầm cười khổ không thôi nên đến vẫn là đến hắn quả nhiên nhận ra ta dù sao đều là chết u nhược dứt khoác ngẩng đầu lên nói hùng bá là ta phụ thân không sai nhưng là h ắ n chết ta ngược lại cảm thấy may mắn vương phong khẽ giật mình không nghĩ tới u nhược sẽ cho ra một cái như vậy trả lời hắn chết ta liền rốt cuộc không cần lo lắng cho hắn ta cũng không cần lại chờ ở một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương giống như chim trong lồng vĩnh viễn không có tự do nói ra u nhược đôi mắt to bên trong chảy xuống hai hàng thanh lệ hùng bá chết nàng tự nhiên đau lòng nhưng là nàng biết rõ hùng bá vì mình dã tâm đã đem toàn thiên hạ đều đất tội không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết thiên hạ hội nhìn như c ư ờ n g đại nhưng u nhược tin tưởng thế giới này mãi mãi cũng làm cho người nhìn không t ấ u bao nhiêu vô cùng cường đại thế lực đều đang nhìn tựa như cường đại thời điểm tan thành mây khói thiên hạ hội như thế vô song thành cũng giống như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới chân chính thiên hạ đ ệ nhất khi hắn vị trí ngồi càng cao ta không có chút nào mừng d ỡ chỉ càng ngày sẽ càng sợ hãi ta sợ có một ngày liền lại cũng không nhìn thấy hắn h u nhược ý nghĩ cùng kẻ khác thực khác biệt nàng xem thế giới này thậm chí so hùng bá đều nhìn càng xa nàng tin tưởng thế giới này không có đơn giản như vậy bao nhiêu cường đại bang phái biến mất ở trong dòng chảy lịch sử bao nhiêu cao thủ tuyệt thế ly kỳ mất tích cũng không còn xuất hiện ba cái này hoàn toàn giải thích thế giới này nhất định có so với hắn phụ thân tồn tại càng mạnh mẽ hơn tuyệt đối không có đơn giản như vậy bị giam ở đỉnh giữa hồ thời kỳ ư u nhược duy nhất hứng thú yêu thích chính là đọc sách những cái kia cổ tịch bên trong không biết ghi lại bao nhiêu tình huống tương tự so với hắn phụ thân cường đại vô số lần không phải là không có nhưng là vì cái gì lại lặng yên biến mất đây có lẽ ở thế giới này có một cỗ thậm chí nhiều phần bọn họ không cách nào tưởng tượng thế lực cường đại chủ đạo thế giới này vương phong sau khi nghe xong cũng là chấn động không nghĩ tới ưu nhược thế mà lại có dạng này ánh mắt nàng nói tới tất cả vương phong tự nhiên sẽ hiểu trước mắt hùng bá thực lực s á c thực rất mạnh thiên hạ hội thực lực cũng rất cường đại nhưng cũng không phải không ai có thể chỉ hắn như mới vừa thua ở vương phong thủ hạ võ lâm thần thoại vô danh bàn về thực lực so với hùng bá không biết mạnh bao nhiêu lại như sắp xuất hiện tuyệt vô thần vô luận là hắn cá nhân thực lực vẫn là thủ hạ thế lực đều ở phía xa hùng bá phía trên ngay cả vô danh đều không phải hắn đối thủ lại còn có về sau xuất hiện một chút cao thủ tuyệt thế cái nào là hùng bá có thể so sánh tất cả nhìn như cường hành vô cùng vô địch thiên hạ thiên hạ hội căn bản không đáng giá nhắc tới vương phong đối với u nhược như thế tầm nhìn khai phát ngược lại là rất tán thưởng rất tốt bắt đầu từ bây giờ ngươi đi theo ta coi ta thị nữ thiên hạ hội không thấy cha ngươi cựu gia vô số trừ bỏ ta trong thiên hạ không ai có thể giữ được ngươi vương phong một câu chẳng khác nào đem u nhược thu làm bản thân thị nữ đa tạ công tử u nhược không có lựa chọn đối với vương phong nàng vốn hẳn nên hận m ớ i đúng nhưng là cảm kích chí ít bắt đầu từ bây giờ nàng không cần lại vì cha mình chết đi mà lo lắng sợ hãi có lẽ đây cũng là kết quả tốt nhất vương phong g ậ t đầu một cái đem ánh mắt nhìn về phía khổng tử kịch truyền hình bên trong Khổng tử có thể nói là tần sương, tử có là bởi ộ kinh khổng người người cuối liệt. tiếc, cuối cái thiện thiếu lại vân cùng nhếp phong ba người thích nhất nữ nhân, ba người vì khổng tử, cuối cùng đều cùng hùng cùng này lương nữ, thích Chỉ vì quyết ba ba bá địa tử, tâm t đều r thành vật hy s n kinh h chết tại bộ vậy n trong tay. Bởi v cũng để cho bộ kinh vân vì nàng không tiếc giết tới sứ vương phủ cường thế cấp lấy băng khách lại đưa nàng vùi vào hậu lăng lại vì gặp nàng một mặt không tiếc bỏ mình chiếm lấy tuyệt thế hảo kiếm một loạt hành động vĩ đại bất quá ở thế giới này có lẽ là bởi vì vương phong đến để nội dung cốt chuyện tiến triển tăng tốc một chút bộ kinh vân cùng nhiếp phong cùng hùng bá quyết liệt đều trước thời hạn khổng tử cũng không có cùng bộ kinh vân từng có quá nhiều gặp nhau vẹn vẹn hồi nhỏ b ạ n chơi có lẽ vương phong chậm thêm mấy năm xuất hiện khổng tử nói không chừng đã yêu nhiếp phong may mắn bản thân xuất hiện s ớ m a dạng này tâm địa t h i ệ t lương làm cho người thương yêu nữ tử liền không nên cùng nhiếp phong bộ kinh vân loại này chỉ biết là đánh đánh giết giết người có qua lại gì người kêu khổng tử từ hôm nay trở đi ngươi cùng u nhược một dạng làm thị nữ của ta vương phong không có cho nàng suy tính cơ hội trực tiếp liền tuyên bố nàng kết cục bá đạo vô cùng khổng tử chỉ là một cái cô gái yếu lối nào dám nói một chứ không là khổng tử minh bạch thiên hạ hội diệt vong khổng tử xác thực không biết đi nơi nào mới tốt hồi n h ỏ bạn chơi bây giờ chỉ còn lại có nhiếp phong một cái v ấ t còn liền bộ kinh vấn cũng đi có lẽ đi theo cái này vô luận tướng mạo hay là võ công đều là loại đứng đầu nam nhân cũng không tệ nghĩ tới đây khổng tử cũng liền tiêu tan vương phong gật đầu một cái rất hài lòng hai người lựa chọn nhiếp phong đứng ở một bên hắn mới vừa rồi còn lo lắng muốn chết ưu nhược là hùng bá nữ nhi tuy nhiên chưa thấy qua nhưng hắn cũng không muốn u nhược có việc mà khổng tử là hắn khi còn bé bạn chơi tâm địa thiện lương hắn càng không hy vọng khổng tử có việc không nghĩ tới bản thân lo lắng là dư thừa công tử tất nhiên nguyện ý thu lưu các nàng vậy cũng miễn đi lang thang giang hồ phong hiểm ba kết thúc thiên hạ hội chuyến đi vương phong vung tay lên mang theo ba người hướng minh nguyện thành đi chương bốn mươi hai t u y ệ t vô thần vương phong giết hùng bá giải tán thiên hạ hội về sau liền cũng trở về minh nguyện thành minh nguyện lần thứ nhất nhìn thấy khổng tử cùng u nhược tâm lý liền đã nắm chắc biết rõ giống vương phong dạng này nhân vật anh hùng không có khả năng chỉ có, thể có được chính mình một nữ nhân cho nên khổng tử cùng u nhược đến nàng cũng không có cho bọn hắn sắc mặt nhìn ngược lại đưa các nàng nhìn thành tỉm hội ở trung khá là hòa hợp trở lại minh nguyệt thành về sau vương phong liền đem minh nguyệt thành tất cả thế lực toàn bộ t r ì n h hợp nhưng cũng không đi mở rộng đối với hắn mà nói thiên hạ tuy tốt nhưng thủy t r u n g không cách nào cùng trí cao võ đạo đánh đồng với nhau minh nguyệt thành bất quá là hắn một ngôi nhà mà thôi có minh nguyệt có khổng tử có h u nhược những cái này mới là hắn toàn bộ mặt khác đều không bị hắn để vào mắt ba trở lại minh nguyệt thành hắn thường xuyên mang theo ba nữ du sơn n g và thủy ngẫu nhiên dạy bảo các nàng võ học làm cho các nàng cũng bắt đầu học tập võ đạo võ đạo cảnh giới trí cao là vương phong truy tìm võ giả thọ nguyên cũng không phải người bình thường có thể so sánh ba nữ bên trong theo hắn thực lực không ngừng cương đại vương phong bản thân đã là bất tử tri thân hắn mơ hồ cảm giác được có lẽ hắn sẽ đi hướng một cái không cách nào tưởng tượng độ cao thành tiên có lẽ cũng không phải là cái gì mộng tưởng suy nghĩ đã uống qua phượng hoàng huyết dịch đế tích h tiên sống ngàn năm cũng chưa chết vậy hắn vương phong đây có kỳ lân huyết mạch có lẽ ngàn năm thọ nguyên không đáng kể chút nào muốn biết có thể hay không chân chính thực hiện vĩnh sinh bất tử vương phong cảm thấy mọi thứ đều trên võ đạo chỉ có để cho mình võ đạo không ngừng tiến bộ mới có thể dòm ngó nó cảnh giới trải qua một đoạn thời gian nhàn nhã về sau vương phong rốt c ụ c tiến nhập bế quan trạng thái hắn muốn để cho mình lại nâng cao một bước mới có thể ứng đối với kế tiếp cục diện tưởng tượng tương lai xuất hiện những cái kia cao thủ tuyệt thế, thế vương phong cũng không dám dừng lại bản thân c ư ớ bộ chỉ có thực lực cường đại mới là sinh tồn bảo hộ đông doanh một chỗ khổng lồ cung điện bên trong tuyệt vô thần cao cao ngồi ở đại điện thượng thủ Phía phá hắn nhi dưới còn có cùng quân tuyệt ử t tâm. Tuyệt vô thần một màu thân thân khôi giáp màu đen, thân hình đen, giáp cao là ớ n hùng vô cùng, trong cơ thể của hắn thỉnh thoảng dũng động lòng mãng đồng dạng khí tức, khủng tuyệt luân. Tuyệt thần khí khí hậu thể tức tức, tuyệt Tuyệt cơ của vô vô l bố vô tuyệt thần cung chủ nhân thủ hạ vô số cao thủ nhưng hắn một mực tham làm trung nguyên võ lâm s â n h ạ tự tạo võ lâm trí tôn vị trí cho nên thời khắc chú ý trung nguyên võ lâm động tĩnh phá quân bây giờ trung nguyên hình thức làm sao tuyệt vô thần thanh âm rất vang toàn bộ đại điện bên trong đều canh quần thanh âm của hắn phá quân chắp tay nói cung chủ lão phu mới từ trung nguyên trở về bây giờ trung nguyên thế lực hỗn loạn tương mừng đúng là chúng ta tiến vào trung nguyên cơ hội tốt ngàn năm một t h ở tuyệt tâm nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng hắn biết rõ cha mình chờ đợi ngày này đã rất lâu ngươi nói là sự thật trung nguyên võ lâm không phải đã bị hùng bá cầm giữ sao như thế nào lại hỗn loạn thiên hạ hôm nay trừ bỏ vô danh ai có thể đánh bại hùng bá tuyệt vô thần ánh mắt ngưng tụ trung nguyên võ lâm bị hùng bá khống chế võ lâm thần thoại vô danh không ra căn bản không ai có thể đánh bại hùng bá lấy vô danh tính cách không thể lại đi quản giang hồ bên trong loại chuyện này cho nên hắn nghĩ không thông có ai có thể đánh bại hùng bá phá quân cười nhạt một tiếng biết rõ tuyệt vô thần trong lòng có kiên kỵ vì vậy nói cung chủ ngươi không biết bây giờ trung nguyên đã không có thiên hạ hội chỉ có một cái minh nguyệt thành nhưng là minh nguyệt thành thành chủ tựa hồ đối với thiên hạ không có hứng thú gì cũng không có đem toàn bộ thiên hạ thế lực trình hợp lại cùng nhau a tuyệt vô thần hơi kinh hãi nói thiên hạ hội rốt cuộc là bị người nào tiêu diệt còn có cái này minh nguyệt thành lại là làm sao đi ra không phải chỉ có một cái vô song thành sao không sai đã từng là có cái vô song thành bất quá lao phu đã hỏi thăm rõ ràng ba cái kêu minh nguyệt thành thành chủ gọi vương phong lúc đầu vô song thành thành chủ độc cô nhất phương đã bị hắn giết chết vô song thành bị đổi tên là minh nguyệt thành ba cái này gọi vương phong thực lực sâu không lường được hắn trừ bỏ g i ế t chết độc cô nhất phương bên ngoài còn g i ế t chết kiếm thánh độc cô kiếm về sau lại g i ế t tới thiên hạ hội g i ế t hùng bá giải tán thiên hạ hội khiến người ta kỳ quái là vương phong cũng không có mượn cơ hội chấp trưởng thiên hạ hắn vẫn luôn ẩ n cư ở minh nguyệt thành từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện người này rất có thể đối với thiên hạ thế lực cũng không có hứng thú đúng rồi còn có một cái tin tức nghe nói vô danh cuối cùng cũng là thua ở vương phong trong tay. Hơn nữa thân thụ trọng thương. phá quân một hơi đem hắn muốn từ trung nguyên thám tính được tin tức tất cả đều nói hết ha ha ha ha thực sự là trời cũng giúp ta tuyệt vô thần từ trên ghế đứng lên lớn tiếng nói vô danh bị thương thiên hạ hội giải tán cái này minh nguyệt thành chủ lại đối với thiên hạ không có hứng thú ta vô tuyệt thần cung lúc này tiến vào trung nguyên chính là cơ hội t r ờ i cho chỉ cần chúng ta không đi chủ động khiêu khích vương phòng vô tuyệt thần cung coi như chiếm l ĩ n h trung nguyên vạn dạm sơn hà hắn cũng sẽ không hỏi đến phá quân vừa cười vừa nói đối với vương phong thực lực phá quân vẫn còn có chút kinh hãi dù sao nhiều như vậy cao thủ đáng sợ đều bị một mình hắn giết sạch có thể thấy được người này thực lực tuyệt đối khủng bố nếu là không có tất yếu phá quân không muốn cùng người này là địch À à phá quân người là gan cũng quá nhỏ chờ cha ta đem toàn bộ trung nguyên đều nắm giữ ở tay thời điểm chỉ là một cái vương phong lại tính là cái gì đây giơ tay có thể d i ệ t ba lúc này một bên tuyệt tâm đột nhiên cười nhẹ chen vào nói tuyệt vô thần nghe thấy gật đầu một cái tuy nhiên hắn không thế nào vừa ý cái này đại nhi tử nhưng câu này nói vừa vặn nói đến trong tâm khảm của hắn rất hợp khẩu vị của hắn tuyệt tâm nói không sai phá quân ta xem ngưng người đã giả là gan cũng biến nhỏ chỉ là một cái vương phong tính là cái gì hắn không ra cùng ta đối đầu vậy tốt nhất nếu là dám đến đ ú n g tay ta tuyệt vô thần sự t ì n h vậy cũng chỉ có một con đường chết ha ha ha tuyệt vô thần bá đạo tự phụ không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt từ khi thần công đại thành về sau càng là như vậy ba bất quá vô danh nói thế nào đều là võ lâm thần thoại năm đó ta bị hắn ngăn lại lần này nhất định phải báo thù này tuyệt vô thần nhìn về phía phá quân nói phá quân ngươi lập tức trở về trung nguyên khiêu chiến vô danh ta sẽ nhường tuyệt tâm xuất lĩnh một nghìn quỷ la sắt tướng trợ bắt lấy một cái bị thương vô danh không phải là vấn đề gì a ba lúc này ngoài cửa tiến đến một người trung niên nam tử thân hình cao lớn gánh vác hai thanh tạo hình kỳ lạ kiếm hắn một đầu sám t r ắ n g tóc dài mặt mũi hung hãn mắt sáng như đuốc tinh quang lập lòe tất cả mọi người nhìn thấy trung niên nam tử này đều cúi đầu xuống không dám nhìn tới hắn cũng không phải là hắn có bao nhiêu xấu xí mà là trung niên nhân này thoạt nhìn thật sự là hung hãn lại có hai thanh sát khí dày đặc kiếm vừa nhìn liền biết là giang hồ nhân sĩ đối mặt loại này hung hãn giang hồ nhân sĩ thông thường bách tính căn bản không dám đắc tội có thể tránh né vẫn là tránh né tốt ba tên này trung niên nam tử chính là từ đông doanh trở lại trung nguyên phá quân vô danh cút r a đây cho ta phá quân cũng sớm đã dò nghe cái này trung hoa các chính là vô danh đưa ra hắn mấy chục năm đều ẩn cư ở chỗ này cũng không rời đi liền xem như lần trước cùng vương phong một trận chiến vô danh cũng rất nhanh về đến nơi này ở đây phổ thông b á c h tính xem xét trong nháy mắt liền chạy sạch sành xanh, xanh cái này rõ ràng là tới gây chuyện ai còn dám đần độn lưu lại nơi này đây vô danh ta biết ngươi ở nơi này ngươi hôm nay nếu là không ra lao tử liền đem vô danh chấn tất cả mọi người giết sạch nha phá quân hét lớn một tiếng thể nội hùng hậu chân khí đột nhiên s u n g ra hướng về bốn phương tám hướng oanh ra t r u n g quanh một vòng tất cả bàn gỗ chén dĩa thịt rượu toàn bộ bị c ô kia đ á n g sợ chân khí chấn động thành phân v ụ ba nguyên bản chỉnh tề trung hoa cắt trong nháy mắt trở thành một mảnh hỗn độn ân đúng lúc này phá quân ánh mắt mánh liệt hướng về một cánh cửa nhìn lại nơi đó chính đi tới một tên nam tử người này chính là vô danh hừ vô danh người rốt c ụ c xuất hiện người ta ân đoán hôm nay liền làm kết thúc ca phá quân trở về chính là vì tìm kiếm vô danh b ả o thủ hai người ân đoán có thể truy tố đến vài thập niên trước năm đó vì kiếm tông đệ nhất bí tịch vạn kiếm quy tông hai người luận võ chiếm lấy chỉ tiếc thời khắc cuối cùng vô danh sư phụ phá quân lão cha vì không cho phá quân thua không tiếc phát động băng thiên hồi pháp đem hắn bản thân bao quát tất cả xem cuộc chiến cao thủ toàn bộ băng phong phá quân cùng vô danh n h â đoán kể từ lúc đó bắt đầu kết xuống ba về sau vô danh thê tử cũng là bởi vì phá quân mà chết hai người cứu hận càng ngày càng sâu vô danh nhìn hắn một cái nói phá quân năm đó ngươi hại ta thê tử lại từng bước bước ta xem ra hôm nay chúng ta là thời điểm làm kết thúc hôm nay ta liền muốn giết ngươi tế thê tử của ta trên trời có linh ha ha ha t ố t hôm nay chúng ta liền làm kết thúc phá quân r ứ t lời xoay người rời đi vô danh đi theo phá quân một đường đi một canh giờ về sau đi tới một chỗ động quật bên ngoài rất xa hai người liền cảm nhận được động q u t có lạnh lẽo băng hàn chi khí chuyển đến càng đến gần động q u t hàn ý càng nặng ba chỗ này động còn chính là kiếm tông mật động là năm đó vô danh cùng phá quân quyết đấu địa phương cũng là hắn sư phụ cùng ba vị nhất lưu cao thủ bị băng phong địa phương trong động có ba cây băng trụ đỉnh động cột băng rủ xuống vừa thô lại lớn cái kêu ba cây băng trụ bên trong có thể trông thấy một chút cắm vào băng trụ kiếm còn có người ba cây băng trụ đều có một người chính là năm đó bị băng phong ba vị cao thủ mà ở một chỗ thềm đá hai bên trái phải có một lao giả bị băng phong ở nơi đó vẫn như c ũ duy trì một cái trung bình t ấ n tư thế lao giả này chính là vô danh sư phụ phá quân cha ruột năm đó nơi này băng phong chính là hắn tạo thành sư phụ ta trở về vô danh nhìn thấy lao già này liền nhớ lại năm đó tình cảnh chỉ tiếc đã là cảnh còn người mất vô danh năm đó một trận chiến ngươi vốn là có thể thắng ta miễn là ngươi đem ngọc hoàn đánh nát liền có thể chỉ tiếc ngươi vì một mai ngọc hoàn lại từ bỏ đánh thắng ta cơ hội thật không biết nói là ngươi ngu xuẩn hay là ngu muội phá quân ở một bên cười lạnh nói hắn mảy may không có nửa điểm cảm giác nơi này tất cả không có chút nào cải biến liền xem như nhìn thấy bản thân phụ thân hắn cũng không có nửa điểm khổ sở ý tứ vô danh thản nhiên nói ngọc hoàn chính là ta bái sư thời điểm đưa lễ bái sư đối với ta mà nói giá trị trọng đại tuy nhiên sư phụ đã mất đi công bằng nhưng ta không thể chấn vỡ nó nếu là làm vỡ nát ngọc hoàn chẳng khác nào tan vỡ ta cùng với sư phụ t ì n h nghĩa vô danh ngươi thực sự là quá b u ồ n cười năm đó phụ thân ta mất đi công chính là bởi vì không muốn nhìn thấy ngươi thắng hắn băng phong m ậ t động chính là vì g i ế t người diệt khẩu ba năm đó một trận chiến ngươi ta chưa phân thắng bại hôm nay chúng ta liền kết thúc ai nếu bị thua liền đem m ậ t động một nửa khác chìa khóa c chìa h k giao ra phá quân lãnh không nói chúng ta đi ra bên ngoài tỷ thị a ba cái này m ậ t đ ộ n g cất dấu kiếm tông mạnh nhất t u y ệ t học vạn kiếm quy tông đồng thời lại băng phong lấy hắn sư phụ cùng ba vị nhất lưu cao thủ hắn không đành lòng phá hư lấy vô danh cùng phá quân bây giờ công lực nếu là đánh lên nhất định chấn động trận toàn bộ mật động chỉ có đi bên ngoài mới là lựa chọn tốt nhất hai người trực tiếp ra mật động đi tới một chỗ rừng già chung quanh khắp nơi tràn đầy t h ụ mục cũng có một chút cây trúc làm hai người đứng bước sau một cô gió lớn liền bắt đầu nổi lên không chung lá cây lá trúc phiêu đẳng cảnh cây bị gió thổi con cái eo mặt đất lá dụng phiêu tán cắt bay đá chạy k h ô nếu g khí m là vương phong ở chỗ này nhất định sẽ biết rõ hai thanh này tạo hình cổ quái kiếm kỳ thật cũng không phải là tất cả đều là kiếm ba đây là một kiếm cùng một đao kiếm là tham lam kiếm đao gọi thiên đao hai thanh này vũ khí là phá quân từ đông danh một chỗ gọi thiên lang cốc địa phương lấy được có được y lực khủng bố hai thanh này vũ khí đều là tuyệt thế thần binh chính là thất vũ khí một trong bất quá bây giờ phá quân còn chưa có thực lực phát huy ra hai thanh này thần binh uy lực mạnh nhất đao kiếm từ trong vỏ kiếm nhảy ra về sau phá quân s o n g quyền vung ra nhanh chóng tấn công về phía vô danh trên thân yếu hại mà vô danh là từng bước lùi về sau song trưởng liên tục đánh ra hóa giải thế công hai người trên hai tay ẩn chứa khí động không ngừng giao kích cùng một chỗ từng tầng từng tầng kinh khủng nội lực va chạm phát ra từng đợt vang dội tiếng ba lúc này đao kiếm rơi xuống phá quân hai tay dâng lên thần binh tới tay cả người hắn khí tức biến càng thêm mạnh mẽ tham lăng cùng thiên nhận phía trên b ù n g nổ ra đáng sợ q u a n mang ba có thần binh nơi tay phá quân thực lực càng thêm mạnh mẽ so với tay không tất sắt mạnh hơn gấp một vô danh đ ứ n g mày không dám k i n h thường thiên kiếm cảnh giới trong nháy mắt thi triển cùng phá quân tay không triển khai quyết đấu thiên tuyệt vô ầ n vạn xuất thủ, k ế m quý tông. t h i kiếm cảnh giới danh sưng có thể làm cho thiên hạ quần kiếm thần phục chính vì vậy lúc trước kiếm thánh độc cô kiếm đối với vô danh xuất thủ lúc kiếm khí không cách nào phát huy đến mạnh nhất trình độ bị hắn dễ dàng chống đối ba đối mặt phá quân vô danh càng là như vậy lấy thiên kiếm cảnh giới áp chế hắn kiếm pháp không cho hắn phát huy ra mạnh nhất thế công phá quân sắc mặt ngưng tụ hiển nhiên cũng cảm nhận được loại này kỳ quái trạng thái ngày xưa phong mang tất lộ hung hãn tuyệt luân tham lang kiếm cùng thiên nhận đao lại có chút h ề b ạ i trạng thái này là chưa từng có cái này khiến phá quân rất không t h í chứng và anh phá quân trong tay thần binh không ngừng chém ra từng đạo từng đạo khí động toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị khủng bố khí k ì n h dày đặc mỗi một đạo đều có thể đem đại địa chân liệt chung quanh tình khí quét ngang ra ngoài phương viên vài trăm mét phạm vi đều trở thành một mảnh phế thành ba cái kia nguyên bản lớn lên vô danh vận khí đánh trả hai tay kiếm chỉ không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo kiếm khí đem phá quân chém ra kình khí đánh vỡ tốt tốt tốt vô danh không phải người ngu sẽ không tùy ý phá quân lấy thần binh công kích mà không biết chống đối trong tay hắn không kiếm lựa chọn lẫn người mà lên lấy kiếm chỉ không ngừng đánh ra nội lực ý đồ đem phá quân thế công t ă n giã phá quân tu luyện mấy chục năm cùng vô danh chính là sư huynh đệ đối với hắn tính toán tự nhiên hết sức rõ ràng hai tay không ngừng đánh trả ngăn trở vô danh công kích thình thịch vô danh tay trái ép đem phá quân tay phải thiên nhận ngăn chặn không cho hắn có cơ hội xuất thủ, sau đó tay phải thừa dịp phá quân trung môn mở rộng liên tục hai đầu ngón tay điểm ở hắn trước ngực trực tiếp đem phá quân đánh bay ra ngoài phốc phốc phá quân trên mặt một trận đường hồng cảm thấy lồng ngực vị trí nóng hưng hực có một loại không cách nào hình dung đau đớn chính là hai cái này đầu ngón tay để chân khí trong cơ thể hắn c ư nhiên trong lúc nhất thời không cách nào vận chuyển đây thật là muốn m ạ c giả không cách nào vận chuyển chân khí vậy hắn như thế nào là vô danh đối thủ người thua vô danh cầm trong tay thiên đao vứt qua một bên nhìn qua phá quân t h ẳ n như nói ba vừa rồi hắn đem phá quân binh khí đều cho đoạn lại trong nháy mắt hóa giải hắn tiến công đem phá quân k trong chấp nhoáng này công kích liền xem như phá quân đều không nghĩ đến thời gian qua đi mấy chục năm vô danh lấy thực lực tuyệt đối áp chế phá quân hơn nữa đánh bại hắn phá quân khỏe miệng vỡ ra nụ cười có chút khó coi còn mang theo một vệt máu lạnh lẽo nói ra vô danh ta đã sớm ngờ tới ngươi cùng vương phong quyết đấu lúc lưu lại thương thế cũng không có tốt toàn bộ vừa rồi ngươi nóng lòng đánh bại ta rốt cục lộ ra sơ hở không sai phá quân mặc dù thua nhưng là hắn đã phát hiện vô danh là cố nén nội thương phát tắc nhanh trong tấn công nếu là kéo lại lâu một chút phá quân chưa chắc sẽ thua vương phong thực lực quá mạnh hắn tạo thành tổn thường cũng không khả năng trong vòng mấy tháng ngắn ngủi liền hoàn toàn chữa cho tốt h ừ liền xem như ta có tổn thương vậy thì như thế nào ngươi một dạng bị thương không nhẹ chỉ sợ ngươi cũng vô pháp thắng ta đi vô danh lãnh đ ạ m nói ra tuy nhiên vô danh bị thương nhưng hắn biết tẩn h nhẫn cưỡng ép vận công đem phá quân đạ t h ư ơ n g kể từ đó phá quân muốn đánh bại hắn cũng là không thể nào ha ha ha có đúng không vô danh trước kia ta còn không biết làm sao đối phó ngươi tất nhiên ngươi thương thế cũng không tốt toàn bộ vậy thì dễ lầm rồi nói chuyện thời điểm dương tùng bên trong đột nhiên đi tới một đạo bóng người cao lớn ở phía sau hắn còn có mấy chục tên mang theo quỷ la sắt mặt nạ võ giả những cái này quỷ la sắt từng cái võ công không tầm t h ư ờ n g là vô tuyệt thần cung tinh anh cao thủ tuyệt vô thần vì đối phó vô danh không tiếc để tuyệt tâm đem quỷ la sắt mang đến một người có những người này tăng thêm phá quân xuất thủ nhất định có thể đánh bại vô danh sự thật chứng minh phá quân suy đoán là chính xác vô danh thương thế lại là không có toàn bộ tốt hắn thực lực căn bản là không có cách phát huy ra cho dù hắn đã thụ thương nhưng muốn kiềm chế vô danh tuyệt đối không phải vấn đề có tuyệt tâm hơn mười người tham dự vây công dù là vô danh t i ế n thuật vô địch cũng vô pháp chống đối bao lâu thấy một màn như vậy vô danh trong mắt lóe lên một đạo dị quang trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không tốt ha ha ha không nghĩ tới võ lâm thần thoại vô danh cũng sẽ có hôm nay à xem ra ngươi thương thế không nhẹ à cái này vương phong tu vi thật sự là không t â m thường ba bất quá chúng ta vẫn là phải tạ ơn vương phong nếu là không có hắn đả thương ngươi muốn đối phó ngươi thật đúng là không dễ dàng à tất cả mọi người lên cho ta đem vô danh mang về vô tuyệt thần cung tuyệt tâm ra lệnh một tiếng những cái tia quỷ la sát võ sĩ đều xuất thủ đem vô danh bao bọc vây quanh không cho hắn có khả năng chạy trốn vô danh sắc mặt hơi đổi lông mày chăm chú nhăn lại hắn lúc này chính đang áp chế thương thế bên trong cơ thể căn bản là không có cách vận công lực đối kháng nếu là cưỡng ép vận công lực sợ rằng sẽ tổn thương càng thêm tổn thương cho đến lúc đó đừng nói đánh bại ở đây cường định coi như thương thế bên trong cơ thể cũng có thể nhường hắn chịu không nổi ha ha ha vô danh lần này xem ngươi làm sao bây giờ cùng tiến lên phá quân cũng đứng lên hắn thương thế còn không có nghiêm trọng như vậy hơi hơi điều tức cũng liền đem chân khí quy chính những cái kia quỷ la sát võ giả xuất thủ mỗi một cái trong tay đều cầm một thanh đao tăng thêm thực lực không tầm thường lập tức liền bức bách vô danh không có bất kỳ cái gì dư lực h o à n thủ vô danh rất s u ố i khỏe phá quân tới tìm hắn vừa lúc là người bị thương nặng thời điểm thương thế bên trong cơ thể không có tốt toàn bộ hắn thực lực liền giảm b ấ t đi nhiều nhất là không có nội lực đây càng đáng sợ căn bản là không có cách phát huy ra kiếm khí vi lực quả nhiên vô danh rất nhanh liền bị chế phục hắn cùng với phá quân một trận chiến đã vận dụng nội lực đợi đến tuyệt tâm dẫn người đi ra hắn đã không có năng lực h o à n thủ phá quân gặp vô danh bị bắt đi thẳng đến trên người hắn tìm ra mật động mặt khác nửa cái chìa khóa có cái này chìa khóa tăng thêm phá quân trên người đạo kia liền có thể mở ra bí cảnh đại môn. đi tới m trong động phá quân xuất ra bản thân nửa viên kia chìa khóa đem nó cùng vô danh nửa viên chìa khóa trùng điệp cùng một chỗ hơi hơi nhất chuyển hai nửa chìa khóa liền hợp lại cùng nhau lúc này cái này mật động chìa khóa đã trở thành một cái kim sắc phật ra vạn tự hình thái phá quân giơ lên trong tay chìa khóa đứng ở mật động trung ương cái kia chìa khóa bên trong đột nhiên xông ra một cố lực lượng vô hình cùng ba cây băng trụ liên tiếp ba đạo kia lực lượng có điểm giống ánh sáng Cái ánh sáng tiêu không ngừng ở bốn a cây b g trụ bên trên vẽ lấy tuyến, đỉnh động phía trên đã xuất hiện mươi ộ lăm vương phong điều kiện ha ha ha quả nhiên là vạn kiếm quy tông vạn kiếm quy tông kiếm phổ mới vừa rơi xuống phá quân trong tay còn không tới kịp nhìn liền bị tuyệt tâm đập mất n g ư ơ i phá quân trên mặt lộ ra vẻ giận dữ nhưng không có đưa tay vật lại phá quân n g ư ơ i đừng quên vạn kiếm quy tông là n g ư ơ i năm đó theo cha ta giao dịch phẩm một t r ồ n g n g ư ơ i học sát phá lang chẳng lẽ còn muốn trộm nhìn vạn kiếm quy tông hay sao tuyệt tâm cười lạnh nói đi tuyệt tâm thu hồi vạn kiếm quy tông nhìn phá quân một cái xoay người đi ra ngoài bây giờ vô danh bị hắn tóm lấy vạn kiếm quy tông cũng đã tới tay toàn bộ trung nguyên trừ bỏ minh nguyện thành bên ngoài cũng không còn bang phái nào có thể ngăn cản vô tuyệt thần cung vào trung nguyên tuyệt vô thần đối với trung nguyên ngốc nghẽ đã lâu vô danh có thể nói là nhiều năm qua c h ứ n g ngại lớn nhất hiện tại vô danh bị bắt chỉ cần hắn không chủ động đi gây minh nguyện thành đã không ai có thể kềm chế được hắn minh nguyện thành bên trong vương phong đã từ bế quan bên trong đi ra lần này bế quan vương phong thực lực biến càng thêm mạnh mẽ trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng nhưng người bình thường nhìn thấy cũng chỉ sẽ tưởng rằng ảo giác mà thôi chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm nhận được hắn loại này biến hóa vương phong xuất quán sau cùng ba nữ thật tốt cùng một chỗ du ngoạn mấy ngày coi là bế quan mấy tháng không xuất hiện đ ề bù tuần thất vài ngày sau một đạo tin tức đưa đến vương phong trên tay vô tuyệt thần cung vào trung nguyên võ lâm trí tôn bảo tọa đội chủ vương phong nhìn thấy tin tức này tâm lý đã hiểu được tuyệt vô thần cuối cùng từ đông doanh đi tới trung nguyên bây giờ giang hồ các đại môn phái trừ bỏ phụ thuộc minh n g u y ệ t thành bên ngoài cơ bản đều bị vô tuyệt thần cung thu phục ngay cả những cái tia bị vương phong giải tán thiên hạ hội đệ tử cũng đều bị tuyệt vô thần người nhao nhao tìm tới những người này vốn là không có gì hành động chỉ có một thân võ công bị tuyệt vô thần thu phục cũng là tất nhiên chứ những thứ này ra còn có một tin tức cũng không có vượt quá vương phong dự kiến vô danh bị bắt bất quá lần này vô danh bị bắt cùng kịch truyền hình bên trong lại khác kịch truyền hình bên trong vô danh bị bắt là bởi vì kiếm thần hạ độc lúc này mới dẫn đến hắn không địch lại tuyệt vô thần mà bị nắm ở thế giới này bên trong vô danh đầu tiên là bị vương phong đả thương thương thế bên trong cơ thể căn bản không có khỏi hẳn không cách nào phát huy ra hắn thực lực còn nữa chính là phá quân chọn lựa thời cơ rất tốt tăng thêm có tuyệt tâm trợ giúp lúc này mới dẫn đến vô danh bị bắt nhìn đến đây vương phong cười cười cái này tuyệt vô thần đối với trung nguyên xem ra thật đúng là thời khắc chú ý thời cơ cũng rất biết chọn lựa và ở trung nguyên về sau trước tiên liền đem võ lâm trí tôn vị trí cho đoạn sau đó đem giang hồ bên trong nguyên bản quy thuận hùng bá những cái kia thế lực đều thu về sổ sách phía dưới phong phú bản thân thực lực tuyệt vô thần có một điểm làm rất thông minh không có trực tiếp tới minh n g u y ệ t thành tìm phiền thoái bằng không hắn căn bản không cách nào nhẹ nhàng như vậy lấy được nửa giang sơn vương phong biết rõ tuyệt vô thần đây là đối với hắn k i ê n kỵ hắn nghĩ trước thu phục được thiên hạ hội sở thuộc bàn phái sau đó lại quay đầu đối phó bản thân chiêu này cờ không thể không nói làm rất xinh đẹp chỉ tiếc vương phong đối cái này rõ như lòng bàn tay đối với tuyệt vô thần g i tâm vô cùng rõ ràng ba lúc này một báo cáo thành chủ có một cái gọi là kiếm thần người cầu kiến a kiếm thần sao vương phong lộ ra một tia ngoạn vị ý cười nói mời hắn bảo a kiếm thần tới nơi này là mục đích gì hắn biết rõ đơn giản là muốn mời hắn xuất thủ đối phó tuyệt vô thần nghĩ cách cứu viện hắn sư phụ vô danh bất quá vương phong cũng không có như vậy dễ mời muốn hắn xuất thủ đối phó tuyệt vô thần cũng không phải miễn phí rất nhanh kiếm thần tiến bảo vương phong ngồi cao ở thượng thủ chậm rãi thường thất trả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái kiếm thần cung kính thi lễ một cái nói vương phong thành chủ kiếm thần lần này đến có một chuyện muốn nhờ a chuyện gì a ngươi có chuyện gì không phải có sư phụ ngươi chỗ dựa sao còn cần ta xuất thủ vương phong thản nhiên nói đối với vô danh bị bắt sự tình ra vẻ không biết kiếm thần n g h e xong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biết rõ vương phong đây là còn nhớ do bái kiếm sơn trang sự tỉnh bất quá nghĩ cách cứu viện sư phụ so với cái gì đều trọng yếu thiên hạ này cũng chỉ có vương phong một người có thể cứu hắn sư phụ vô danh liền xem như bị cờ trách vài câu cũng không gì đáng trách kiếm thần thái độ rất cung kính tiếp tục nói vương phong thành chủ kiếm thần ở bái kiếm sơn trang từng có bất kính mời vương phong thành chủ đại nhân có đại lượng có thể xuất thủ cứu sư phụ ta một mạng a vô danh thế nào hắn nhưng là võ lâm thần thoại thiên kiếm cảnh giới cao thủ còn cần t a c ứ u thiên hạ này có ai có thể làm gì được hắn vương phong vẫn như c ũ một mặt t h ờ ơ tựa hồ toàn bộ sự tình cùng hắn không hề quan hệ vương phong lạnh lùng thái độ làm cho kiếm thần có chút tức giận nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác muốn cứu ra vô danh bằng hắn cá nhân lực lượng là không thể nào thiên hạ hôm nay chỉ có vương phong một người có thể làm được l ạ c ạ c h kiếm thần quỵ một chân trên đất chắc tay đem mặt, mặt toàn bộ bỏ đi cung kính nói vương phong thành chủ kiếm thần biết từng đã đ ắ có có thần, thần thần. Thần cuối tội q a t h à cùng h vẫn túi đầu thân làm vô danh đại tử trong giang hồ có đặc thù thân phận địa vị chưa từng có đối với bất kỳ người nào hành quỳ lễ lễ vương phong sở dĩ giả bộ như cái gì đều không biết chính là muốn sát sát hắn nguyệt khí đứng lên đi vương phong dội ra một tay hơi đ ộ n g một chút một cổ vô hình khí kình phát ra đem quỷ lệ trên đất kiếm thần đỡ lên hắn từ trên ghế đứng lên đi tới kiếm thần trước người nói tuyệt vô thần sự tình ta đã biết cứu ngươi sư phụ cũng không phải là không thể được chỉ bất quá ba bất quá cái gì mời vương phong thành chủ giải thích coi như để kiếm thần lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không nhũng mày kiếm thần ngay ra vương phong là có ý xuất thủ liền vội vàng hỏi ba lúc này hắn so với ai khác đều cấp bách hắn sợ mình sư phụ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý、muốn. Vương chương n g c h t i nói, c bốn mươi sáu đệ nhị mậu nói xong điều kiện vương phong liền độc thân ba lần này tiến về hoàn g thành vương phong chỉ là mang tới nhiếp phong một người còn có kiếm thần đi theo ba hiện tại nhiếp phong tu vì càng tiến một bước khoảng cách thần thoại cảnh giới cũng chỉ là cách xa một bước vương phong cũng không có đem nhiếp ra tổ truyền t u y ế t t ẩ m c u n g đao trả lại nhiếp phong mà là cho hắn tìm mặt khác một trôi cường đại bạo đao đồng thời đem nạo hàn lục quyết truyền thụ cho hắn để hắn chiến đấu lực càng tiến một bước tuyệt vô thần đi tới trung nguyên về sau bước thứ nhất chính là chiếm cư hoàn thành cũng đem võ lâm trí tôn cho cầm t ù lên để con của hắn tuyệt tâm giả trang võ lâm trí tôn chính là vì có thể hiệu lệnh quần hùng có cái danh chính ngôn thuận danh nghĩa bất quá cái này võ lâm trí tôn là cái bao cỏ cũng không có cái gì năng lực tuy nhiên muốn nắm vững toàn bộ thiên hạ. lại bất đắc dĩ không có người nghe hắn tuyệt vô thần mượn dùng cũng chỉ là võ l â m g trí tôn cái này danh nghĩa mà thôi chân chính dựa vào vẫn là hắn bản thân thực lực năm đó tuyệt vô thần đã từng tới trung nguyên lúc kia bắt đầu liền tham lam trung nguyên lại bị vô danh ngăn lại kết quả là hắn phái người tiến vào trung nguyên trộm lấy kim trung cháo coi đây là cơ sở luyện thành đ a o thương bất nhập bất diệt kim thân vài ngày sau ba người đi tới hoàng thành chỉ là lúc này hoàng thành trên mặt đất khắp nơi tràn đầy thi thể đều là những cái kia quỷ là sát vó giả công tử thoạt nhìn đã có người đánh vào hoàng thành thiên hạ các môn các phái đều đã khuất phục tuyệt vô thần tại sao có thể có người xông vào hoàn g thành đây n h ấ t p h o n g nhữ mày khổ tư nói xem ra là trời trợ giúp chúng ta đã có người xuất thủ chúng ta cùng một chỗ xông đi vào a kiếm thần đại hỷ có người tiến công hoàn g thành đại biểu bên trong cũng đã phát sinh chiến đấu mấy người bọn họ đi vào m u ố n cứu r a vô danh liền càng đơn giản hơn vương phong cười nhạt một tiếng nói ba nếu là tuyệt vô thần ở hoàn g thành bên trong nghĩ đến không có dễ dàng như vậy bị công vào người tiến vào bên trong lúc này sợ là gặp nạn rồi chúng ta đi vào đi vương phong suy đoán tuyệt vô thần vô cùng có khả năng không ở hoàn thành nếu không thì lấy hắn tu vi nơi này nhất định không có người có thể xông vào ba người một đường đi tới tiến nhập nội thành lúc này đã xa xa có tiếng đánh nhau chuyển đến tiếng đánh nhau rất vang rất có thể nhân số không ít lấy vương phong nhạy cảm cảm giác tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống bên trong nội thành tiến vào sau xuyên qua một chỗ trung môn chính là đại điện lúc này bên ngoài đại điện quảng trường phía trên đã bị gần một nghìn tên áo đen quỷ la sát bao vây mà ở cái k i a vòng vây chỉ có một nam một nữ hai người mà thôi ba người nam tia thân hình mập mạc vô cùng là cái đại con đầu một lỗ hai bên trên còn mang theo một cái vòng tròn Hắn vùng vẩy lên trong tay lại đau, cơ hội không thể thận, vùng lên trong người nào có thể cẩn vẩy tay đau, lại cơ có một ỗ i m cái sát hắc ý la sát đều bị một đều đ bị ò người chém i cái ế t Bất tử t bàn bị quá, đầu chọc này h đã là ơ n miệng n g g khỏe huyết dịch lưu lại. Một lại. có lưu ư khác là nữ tử mặc cả người màu trắng quần áo trên mặt mang theo một mặt xa da thịt m ị tuyết vô cùng m ị n m à n g ở dưới khăn tre mặt kiên l ờ mở có thể nhìn thấy có một con h ồ đệ i p h ì nhị mộng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai người này ba nhất là đệ nhị mộng mặc dù có lụa mỏng tre rung nhan tuyệt thế nhưng là vương phong liếc mắt liền có thể nhìn ra cô gái này hình dạng tự nhiên cùng minh nguyện thực giống như l ú c ba ngoại trừ cái kêu hồ điệp hình ấn ký bên ngoài không có nửa phần khác biệt vô luận là hình dạng dáng người da thịt hay là khí c h ấ t đều là giống như l ú c liền xem như vương phong cũng không nghĩ đến thế giới này cư nhiên thật sự có lớn lên giống nhau như lúc người hắn còn tưởng rằng kịch truyền hình bên trong diễn đó là gạt người đây ba lúc này hai người đều đã thụ một chút tổn thương nhất là chư hoàng khí tức bất ổn nội lực hối loạn hiển nhiên thụ thương càng nặng động thủ vương phong nhẹ nhàng nói mình đã hóa thành một đạo hư ảnh xuất thủ liệt thiên kiếm khí a vương phong đưa tay vạch một cái một đạo kiếm khí từ trong tay hắn phát ra đến hiện ra một đạo thẳng tắp hướng về cái kia hắc ý nhân trực tiếp chém tới ẩm ẩm liệt thiên kiếm khí hạn gì g lợi hại là vương phong mạnh nhất tuyệt k ỹ một t r o n g một đạo này kiếm khí xuống dưới c ạ n ở trước mặt hắn hơn trăm mét khoảng cách thẳng tắp quỷ la sắt toàn bộ bị đánh giết mặt đất một đạo thật sâu ránh lon xuất hiện ở quảng trường phía trên một kiếm phía dưới lập tức chém giết hơn m ư ờ i người mà bị liên lụy quỷ la sắt cũng trong nháy mắt bị đánh trọng thường trực tiếp đánh bay ra ngoài vương phong thân hình l o i lên vươn tay ra một giây sâu đã tới đệ nhị mộng x cái tay còn lại dối ra đem từ phía sau đánh lén đệ nhị mộng trôi này trưởng đao nắm trong tay a đệ nhị mộng đột nhiên cảm giác được mình bị người ôm chặt lấy kinh hô một tiếng sau đó liền thấy vương phong cái k i a tuấn mỹ khuôn mặt để đệ nhị mộng hơi có chút thất thần vậy mà không biết phản kháng vương phong tay phải hơi hơi u ốn éo bàng bạc chân khí trong nháy mắt xuất phát cái k i a cương đao trong tay không chỉ có không cách nào làm bị thương hắn làn ra ở cái k i a nhẹ nhàng quét xuống một cái trong nháy mắt bị xoay thành một đoàn bánh quay trẹo sau đó hóa thành đẩy trời lưỡi dao rứt xuống ba cái kia quỷ la sắt chỉ cảm thấy tay đều muốn bị bẹ gậy một cỗ mạnh mẽ nội lực tiến vào hắn thân thể trực tiếp làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ đệ nhị mộng bị vương phong cứu hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại một trái tim bất tranh khí của loạn đôi mắt đẹp theo bản năng né tránh vương phong ánh mắt giết những cái k i a quỷ la sát lại là phá hư phong cảnh xem xét có người xa l ạ đột nhiên xông vào trực tiếp cùng nhau tiến lên hướng về vương phong cùng đệ nhị mộng liền giết tới a cẩn thận đệ nhị mộng cuốn quýt kêu một tiếng trường đao trong tay trực tiếp ném ra ngoài chính chúng một tên quỷ la sát đánh chết vương phong lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười nói có ta ở đây yên tâm sau đó hắn quay người đối với cái kia bốn phương tám hướng v ọ t tới quỷ la sắt trực tiếp một kiếm chém ra chỉ thấy cái kia không gian bên trong có một đạo vô hình gọn sóng quét nam đi tốc độ nhanh đến cực điểm bốn phía phảng phất có long ngâm hổ khiếu vang lên ở cái kia một kiếm phía dưới tất cả hướng về bọn họ tấn công quỷ la sắt trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết thật mạnh đệ nhị mộng cơ hồ không thể tin được bản thân thấy tất cả cái này muốn bao nhiêu mạnh thực lực mới có thể đem những cái này quỷ la sắt một kiếm toàn bộ chém giết sau đó đệ nhị mộng nhìn thấy nguyên bản cường hành vô cùng quỷ la sắt liền bị dệt sạch Vương phong tổng chương ộ n g xuất t ủ này bốn mươi bảy đệ nhị chư hoàng tuyệt vô thần mục tiêu mụ nổi nó rốt cục giải quyết tất cả những cái này đáng chết quỷ la sát thật khó dây dưa chư hoàng sờ lấy bản thân đại q u a n đầu phun một bãi nước miếng cái tia nước b ọ t bên trong còn mang theo huyết đỏ bên trong mang hắc rất c h ó i mắt chất nữ nhi ngươi không sao chứ chư hoàng giết người xong quay đầu hướng về đệ nhị mộng nhìn lại lúc này hắn mới chú ý tới đệ nhị mộng bên người có thêm một cái tuấn mỹ như tiên nam tử các vị đa tạ các ngươi xuất thủ cứu rút bằng không hai chúng ta hôm nay có thể gặp phiền thoái chư hoàng đối với ba người chắp tay lấy đó c ả m t ạ đệ nhị mộng cũng hướng về ba người thi lễ một cái nói tạ các ngươi xuất thủ cứu rút trên mặt của nàng có chút đỏ nhất là nhìn thấy vương phong thời điểm nhịn không được túi đầu chứ ô n hoàng h lại phun một bãi nước miếng tức giận nói không sai trước đây không lâu tuyệt vô thần gia hỏa kia tiến vào trung nguyên về sau đầu tiên là đoạt võ lâm trí tôn vị trí sau đó lại gọi người giả trang trí tôn đem võ lâm các phái cao thủ đều đến nơi này những cái kia cao thủ đã toàn bộ bị hắn thu phục ngay sau đó gia hỏa này bắt đầu tìm kiếm khắp nơi võ lâm cao thủ ngay cả những cái kia ẩn thế cao thủ cũng không thả qua khắp nơi bắt ta sư huynh đệ nhị đao hoàng chính là bị hắn bắt lại vị này là cháu gái ta đệ nhị mộng đệ nhị đao hoàng chính là n à n g cha nhất phong cùng kiếm thần nghe thấy hơi chấn động một chút không nghĩ tới tuyệt vô thần thậm chí ngay cả những cái này ẩn thế cao thủ đều bắt lại nguyên lai đệ nhị đao hoàng đều bị bắt vậy ngài hẳn là đệ tam trư hoàng a văn bối từng nghe già sư nhắc qua các vị nói các ngươi đều là giang hồ bên trong cao thủ hàng đầu kiếm thần người hầu vô danh đối với nhân vật trong giang hồ tự nhiên hiệu khá rõ Mà n h ấ t phong cũng gật đầu một cái hắn dù sao đã từng theo hùng bá nhiều năm đối với nhân vật giang hồ cũng đều biết một chút những cái kia ẩn cư cao thủ liền xem như hùng bá cũng không nguyện ý đi trêu trọng không nghĩ tới cũng bị bắt đi ra đừng nói nữa tuyệt vô thần thực lực quá mạnh mẽ lấy ta tu vi xác thực không phải hắn đối thủ nếu không thì ta chư hoàng nhất định phải giết hắn chư hoàng cười khổ nói tuyệt vô thần hôm nay như thế nào không có ở hoàng thành đây kiếm thần nhẹ nhàng nói hắc hắc, may mắn hắn không có ở nếu không thì các ngươi đã tới cũng là chịu chết chư hoàng đong đưa lớn như vậy đầu cười khổ nói tuyệt vô thần mới vừa rời đi hoàn thành t A c tuyệt vô thần cư nhiên g rời đi hoàn thành chẳng lẽ hắn lại có kế hoạch gì hay sao kiếm thần trong lòng suy đoán nhưng là không cách nào đoán ra tuyệt vô thần ý nghĩ hắc, hắc các ngươi không cần suy nghĩ nhiều thiên hạ hôm nay trừ bỏ ta sư huynh đệ nhất tà hoàng bên ngoài Ta thể tuyệt thần thể trên tay, thần thoại xem xem đếm lâm có có được ngón đánh như đầu người liền bại vô võ vô dứt a ta nhanh n cũng không được. Tốt, các vị, chúng ta vẫn h được. các c đi Tốt, vị, là u nếu người mượn, à, là u y vậy ệ t thần trở ta Dứt vô về, không chúng như cũng coi được. ai đi lời chư hoàng đối với đệ nhị mộng chào hỏi một tiếng bắt đầu tìm kiếm những cái kia bị giam giữ người hoàn g t h a n h quá lớn giam giữ người địa phương tự nhiên không nổi bật như vậy nếu không thì nhất định dẫn tới rất nhiều phiền phức cuối cùng vẫn là dựa vào vương phong mới tìm được địa phương giam giữ nhà giam là một chỗ mật thất dưới đất mật thất một gian liên tiếp một gian mỗi một gian đều giam giữ bảy tám người từng hàng mật thất đi qua đều là những cái này o thủ. đ võ giả thực lực không tầm thường rất nhiều đều là đại phái bên trong người cũng có một chút ẩn tu võ giả chỉ là bị điểm huyệt vị cũng không cách nào ra ngoài có chứ hoàng đám người giúp đỡ những người này huyệt vị bị giải khai trực tiếp liền xông ra ngoài hoàng rất nhanh một trận hung á c lãnh khóc hét h ò chuyển đến đồng đạo bên trong bắt đầu xuất hiện rất nhiều quỷ la sát những người này hiển nhiên đều là lưu lại đối phó những cái này cao thủ những cái này cao thủ vừa bị phóng ra chỗ nào còn quản nhiều như vậy trong lòng phẫn nộ đều phát tiết đến những cái này quỷ la sát trên thân chỉ là những cái này quỷ la sát tu vi võ công cũng không yếu rất nhiều võ giả bởi vì thụ thương quá nặng căn bản không cách nào chạy trốn khôi phục võ công cũng bị những cái kia quỷ la sát đánh giết ba toàn bộ lòng đất đại lao đều xuất hiện tiếng la giết cùng binh khí đụng thanh âm bị giam giữ đã lâu võ giả n h o nhao xuất thủ cùng những cái kia quỷ la sát liều mạng Cũng m a y mắn địa l a o c ũ n g k h ô n g danh quá bị k h l a sắt khóa lại khoanh chân n ngồi dưới đất vương phong nhìn thấy vô danh liền biết hắn võ công đã bị phế toàn thân trên dưới không có một tí nội lực bị mạnh mẽ chấn tan thân thể bách huyện bên trong không cách nào vận chuyển hướng tụ sư phụ sư phụ kiếm thần nhìn thấy vô danh một cốc đạp ra cửa nhà lao tiến vương à o trong bên xuống danh trực tiếp t r quỷ dạp xuống vô ớ c cái, cái, được người. danh nhìn thần ánh mắt lộ ra một trần an, gật đầu một cái, sau đó hắn quang gật ư kiếm kia Vô v ra sau qua, thấy mở mắt, một mắt một một mụ quét lộ đầu đó phong Vương phong công tử không nghĩ tới mấy tháng trước từ b i ệ t c ư nhiên làm phiền ngươi tới nghĩ cách cứu viện vô danh đa tạng hắn bại ở trong tay vương phong thân thụ trọng thương lúc này mới bị phá quân đám người bắt lấy nếu là không có t h ụ thương phá quân coi như liên hợp những cái k i a quỷ la sắt cũng đừng hòng bắt đến hắn nhắc tới cũng là hắn xen vào việc của người khác trang cao nhân cùng vương phong độc thủ không nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục này không cần nhiều lời cứu ngươi là có giá cao hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước ta còn muốn đi tìm tuyệt vô thần vương phong đại khái đã đ o á n được tuyệt vô thần đi làm gì ba ngoại trừ sự kiện kia hắn không có khả năng đem toàn bộ trong hoàng thành phần lớn quỷ la sắt đều đều đi chỉ để lại hơn một nghìn người trân thủ vô danh gật đầu một cái nói cũng tốt bất quá bây giờ ta công lực mất hết không giúp được các ngươi hết thể đều phải dựa vào vương phong công tử ba cái gì sư phụ ngươi công lực kiếm thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vô danh trong lòng dâng lên một đạo hàn ý không nghĩ tới tuyệt vô thần cư nhiên ác độc như vậy phế đi hắn sư phụ vó công chương bốn mươi tám trung nguyên long mạch Kiếm tiếng kinh lôi người nắm cảm một một thần tay, thụ trong thanh phất danh phen, phản đầu vang, nổ qua đồng dạng, ngẩn vô qua ra. cả đều bị sư phụ toàn thân trống rỗng một tí nội lực đều không cảm giác được đây đây là đã mất đi nội lực à? cái này tại sao có thể sư phụ đường đường một cái võ lâm thần thoại cư nhiên đã mất đi nội lực cái này khiến hắn làm sao trong giang hồ hành tẩu những cái kia cùng sư phụ có thù người nếu là biết rõ sư phụ đã mất đi công lực vậy chẳng phải là muốn tìm tới cửa n g u y một đám suy nghĩ từ kiếm thần trong đầu hiện lên đến bây giờ hắn cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này không cần lo lắng tuy nhiên ta đã mất đi công lực nhưng là ta cảm giác được ta đã sắp tìm tới vạn kiếm quy tông pháp môn tu luyện vạn kiếm q u i tông chính là kiếm tông đệ nhất tuyệt kỹ danh s ư n g thiên hạ đệ nhất kiếm pháp tuy nhiên vô danh đã mất đi công lực nhưng nếu là có thể tu thành vạn kiếm quy tông vậy một thân tu vi nhất định càng hơn trước kia sư phụ ngươi nói là sự thật sao thế nhưng là vạn kiếm q u i tông không phải còn ở mật động bên trong sao làm sao sẽ vạn kiếm quy tông b í tịch vẫn luôn bị đặt ở mật động bên trong điểm ấy kiếm thần là rất rõ ràng nếu là ở vô danh trong tay chỉ sợ sớm đã truyền thụ cho hắn ba chuyện này sau này hay nói vô danh từ dưới đất đứng lên nhìn về phía vương p h o n g nói vương p h o n g công tử nhờ ngươi hắn dội ra hai tay hai chân trên tay chân xích sắt đ ì n h đường d ù n g đ ậ u vô danh đã mất đi công lực muốn chạm phá xích sắt tự nhiên là không thể nào kiếm thần thực lực không đủ vừa rồi cũng đã thử qua căn bản là không có cách đánh gây xích sắt chỉ có thể dựa vào vương phong vương phong nhàn nhạt gật đầu một cái trong tay huy sái ra một đạo liệt thiên kiềm khí trực tiếp cắt nát vô danh trên tay xích sắt hắn xoay người nói nhớ kỹ các người thiếu ta hai cá nhân tỉnh đừng quên đem vạn kiếm u y tông kiếm phổ đưa đến minh và thành dứt lời vương phong cũng không quản hai người trực tiếp đi ra nhà tù trên lối đi chiến đấu vẫn đang tiếp tục lấy rất nhiều võ giả đều chết ở nơi này quỷ la s á t lộn xộn tuân ra mà đến ba nơi này còn có một cái giết hắn đám kia quỷ la s á t phát hiện vương phong hướng thẳng đến hắn lao đến hừ suy vương phong tay nằm kiếm chỉ liệt thiên kiếm khí một đạo chém ra chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một đạo lăng lệ lạnh lẽo kiếm mang khoảng chừng dài ba trượng ngắn ba kiếm khí kêu anh kích mà xuống thẳng trên lối đi trong nháy mắt bùng nổ ra rung động dữ dội chung quanh bằng sắt cửa nhà lao đều nổ tung sụp đổ ầm ầm mặt đất đều nổ tung một đầu thật sâu ránh khe hở chừng một mét rộng những cái kia quỷ la sát hô trời hàm địa tiếng kêu rên liên hồi một nửa đều bị kiếm khí trực tiếp chèm g i ế t mà mặt khác cũng rơi xuống đến trong khe bị người một nhà đao kiếm đâm chết ở bên trong liền leo đều không leo lên được vương phong lạnh giọng hừ một cái đi thẳng ra ngoài bên ngoài đã không có quỷ la sát toàn bộ đều chết ở trong phòng giam cái này cũng đỡ vương phong tiếp tục xuất thủ rất nhanh người ở bên trong cũng đi ra vô danh kiếm thần chư hoàng đệ nhị mộng đệ nhị đao hoàng chỉ bất quá đệ nhị đao hoàng là bị con đi ra đệ nhị mộng hai mắt đẫu lệ m lùng con mắt đỏng ba cái này đáng chết tuyệt vô thần đem đệ nhị đa o hoàng võ công toàn bộ phế còn đánh g ã y hắn gân tay gân chân lao tử nhất định phải làm cho đại sư huynh của ta xuất quan giết cái này hôn đản chư hoàng trên mặt nổi giận đùng đùng nguyên lai đệ nhị đa o hoàng so vô danh c à n g thảm liền tay chân gân đều cho đánh g ã y bất quá vương phong nghe chư hoàng mà nói lại là khịt mũi coi thường tìm đệ nhất tà hoàng chư hoàng chỉ sợ phải thất vọng ba coi như tìm đến hắn đệ nhất tà hoàng cũng hữu tâm vô l ư c a kịch truyền hình bên trong đệ nhất tà hoàng võ công đã đạt tới không người có thể địch cấp độ nhưng bởi vì luyện công tẩu hòa nhập ma không có khống chế lại bản thân, liền con ruột đều giết. thế là cuối cùng chặt đứt hai tay mình hiện tại chỉ có thể trốn ở tà hoàng hang động kéo dài hơi tàn tuyệt vô thần bắt nhiều võ giả như vậy lòng lang dạ thú rõ rành rành người này không thể lưu nhất định phải nghĩ biện pháp d i ệ t trừ mới được kiếm thần hung hắn nói tuyệt vô thần đến cùng muốn làm gì bắt nhiều người như vậy lại không tọa c h ấ n hoàng thành ngược lại mang đi phần lớn quỷ la sát hắn nghĩ làm gì nhất phong nhữ mày hắn nghĩ không thông tuyệt vô thần đến cùng có âm mưu gì từ hắn tiến vào trung nguyên về sau liền không có làm qua sự t ì n h tốt hiện tại toàn bộ giang hồ đều lòng người bàng hoàng ba ngoại trừ minh nguyện thành có vương phong đ ạ lấy hoàn toàn yên tĩnh bên ngoài mặt khác tất cả môn phái cơ hồ đều đã luân hãm hắn mục đích là trung nguyên long mạch vương phong đột nhiên lên tiếng thản nhiên nói ba cái gì long mạch chư hoàng s ờ lấy cái h ó c sắc mặt đại biến tựa h ồ nghĩ tới điều gì trung nguyên long mạch nguyên lai hắn là vì món đồ kia c h ắ c không được muốn đem giang hồ các môn các phái cao thủ đều cầm tù ở chỗ này mà chính hắn lại mang theo thủ hạ gia hoàng thành xem ra hắn là sớm có dự mưu à. long mạch tương truyền chính là thượng cổ nhân hoàng hiên viên đại đế lưu lại cuộc sống có được chấn áp trung nguyên phí vận Lấy được Long mạch, liền được Mạch, có tuyệt h Mạch khí vận chi lực, nhường hắn công lực tăng mạnh, tới vô địch thiên hạ cảnh ể mượn Long bên trong vận công tăng lực, lực giới. đạt tới t vô vô thần tiến vào trung nguyên về sau bước thứ nhất liền khống chế long mạch chính là bởi vì muốn thu hoạch được long mạch nhất định phải có đương thời võ lâm trí tôn mới được chỉ có trí tôn huyết cùng bản đồ mới có thể tìm được thượng cổ h i ê n viên đại đế lòng đất b ộ huyện điểm này vương phong rất rõ ràng tuyệt vô thần bắt nhiều như vậy võ giả chính là muốn để bọn hắn không có cùng bản thân đối kháng thực lực sau đó mang theo võ lâm trí tôn tìm tới nhân viên đại đế mộ huyện chiếm lấy trung nguyên võ lâm khí vận đến lúc đó h ắ n có được trung nguyên võ lâm khí vận thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh cuối cùng chân chính quét ngang lục hợp vấn đỉnh trung nguyên hoàn thành trưởng khống trung nguyên g i ã tâm không thể không nói tuyệt vô thần g i ã tâm rất lớn mọi người tại đây nghe xong đều không ngừng sợ hãi không được trung nguyên khí vẫn không thể rơi xuống trên tay của hắn chúng ta cùng đi truy tuyệt vô thần c h ư hoàng lại nổ nước miếng lớn tiếng nói không sai có vương phong công tử ở chỉ cần có thể ở tuyệt vô thần lấy được long mạnh trước đó xuất thủ nhất định có thể đem hắn đoạt lại vô danh đưa ánh mắt về phía vương phong nói ra ở đây nhiều người như vậy xác thực cũng chỉ có vương phong có thể cùng tuyệt vô thần đánh một trận chiếm lấy long mạch có thể nhưng long mạch phải thuộc về ta vương phong quay đầu nhìn về đám người thản nhiên nói long mạch loại vật này hắn tự nhiên muốn lấy được vật kia có như thế nào lực lượng hắn rất rõ đối với tu luyện trợ lực tuyệt đối rất lớn lấy vương phong huynh năng lực long mạch về ngươi vốn liền hẳn là tất cả xin nhờ vô danh chắp tay cực kỳ t ô n kính vương phong gật đầu một cái nói lên đường đi chậm thì sinh biến chương bốn mươi chín huyền vũ trấn công thập phương vô địch thượng cổ nhân viên đại đế mộ huyện liền ở trong lang vân thạch quật cái kế hoạ kỳ lân vốn là thủ hộ nhân hoàng đại mộ thần thú ba chỉ tiết hỏa kỳ lân sát n g h i ệ t quá nặng nếu không thì lấy thần châu khí vận nhất định có thể giúp nó trưởng thành tiền đồ vô lượng vương phong xuất hiện đoạn tuyệt hỏa kỳ lân tương lai còn rút lấy nó kỳ lân huyết mạch không thể không nói hỏa kỳ lân làm ì n h hủy bản thân nhạc sơn đại phật hoàn toàn như trước đây chấn áp dân gian bảo hộ lấy chung quanh phổ thông bách tính trị an ở đại phật phía dưới l a n g vân thạch quật bên trong lại có vẻ rất không bình yên l a n g vân thạch quật bên ngoài bị hơn ngàn tên toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen quỷ la sắt chữ cứ ba cái kia đen nhánh động quật bên trong bây giờ đèn đốt sáng trưng từng bó đốt đốt không biết trong hang đá còn có bao nhiêu người. vương phong mang theo nhất phong kiếm thần cùng t r ư hoàng đến nơi này nhiều như vậy quỷ la sát cái này tuyệt vô thần quả nhiên đến nơi này t r ư hoàng nhữ mày nói ra ba lấy hắn tuyệt thế thất trọng đ ỉ n h phong tu vi muốn đối phó những cái này quỷ la sát cũng không tính khó nhưng hắn thương thế cuối cùng không có tốt triệt đ ể vẹn vẹn khôi phục bảy tám phần mà thôi bên ngoài thì có gần là người không biết trong hang đá còn có bao nhiêu nếu là không theo kịp rất có thể không cách nào tìm tới long cốt giấu kín địa phương nhất phong bây giờ thực lực cũng đã cực kỳ lợi hại so với đình phong chư hoàng cũng không thua bao nhiêu lấy hắn thực lực ngược lại không e ngại phía ngoài những cái này quỷ la sát mà là không biết trong động quật đến cùng còn ẩ n tàn g bao nhiêu có chút không cách nào nắm chắc bất kể như thế nào những cái này quỷ la sát một cái cũng không thể lưu coi như bên trong tất cả đều là bọn hắn người chúng ta cũng có thể toàn bộ chém giết kiếm thần cắn răng nghiến lợi nói ra tuyệt vô thần phế bỏ sư phụ hắn võ công hắn đối với tuyệt vô thần cùng những cái này quỷ la sát căm thù đến tận xương thủy hận không thể đem bọn hắn toàn bộ chém hết công tử chúng ta làm thế nào nhất phong hướng vương phong xin chỉ thị kiếm thần cùng chư hoàng cũng nhìn về phía vương phong trong mấy người đều là lấy hắn là đầu tự nhiên muốn hắn tới bắt chủ ý vương phong nhìn bọn họ một cái âm thanh lạnh lùng nói người bên ngoài các ngươi giải quyết ta đi vào t r ư ớ c giải quyết tuyệt vô thần hô nói đi vương phong cũng không đợi ba người trả lời trực tiếp thi triển thiên biến thần h à n h bộ biến mất ở trước mắt ba người thật là cao minh kinh công thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy chư hoàng hơi kinh hãi hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vương phong hiện ra thực lực không giống nhiếp phong cùng kiếm thần thật sâu biết rõ vương phong tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào ba chúng ta liền theo công tử nói hành động chúng ta phụ trách đem phía ngoài quỷ la sắt toàn bộ giải quyết tuyệt vô thần có công tử đối phó liền có thể ân t u t kiếm thần gật đầu một cái ba người cũng không nhiều lời trực tiếp từ chỗ ẩn giấu nhảy xuống một bên khác vương phong thi triển thiên biến thần hành bộ đã tiến vào trong động ba cái k i a ngoại vi quỷ la s á t cảm thấy một trận gió mát từ trước người hiện lên mảy may không nhìn thấy vương phong thân ảnh ba nguyên bản bóng tối động quật đều là từng đạo từng đạo ánh lửa mỗi một cái ánh lửa đều có một tên quỷ la s á t một đường tiến lên cũng không biết tiến nhập bao nhiêu khoảng cách thẳng đến nhanh đến đ ạ t hắn chém giết kỳ l ầ n động có lúc ánh lửa mới biến mất hiển nhiên tuyệt vô thần mang tới quỷ la sắt tuy nhiên rất nhiều nhưng động q ậ t thực sự quá sâu chỉ có thể thủ vệ giữ vững một bộ phận mà thôi v ư ơ n g p h o n g t hoàng e thông đạo tiến đạo v o b ê t r o n nơi này có t hiên ậ t n h ề u dấu c h viên đại mộ là biết di động hang động tựa hồ là một loại thiên nhiên trận pháp tác dụng võ lâm trí tôn trong tay có một bộ địa mạch diễn biến bức tranh chỉ có dựa vào lấy bức tranh này mới có thể tìm được chân chính mộ huyện vị trí động quật chỗ sâu có đông đảo hang động thời gian dần trôi qua có thể nhìn thấy một chút sáng n g ờ i xuất hiện những cái này sáng n g ờ i đều là từ đỉnh đ ộ n b á n vào cơ hồ qua đi qua mấy cái hang động sẽ xuất hiện dạng này một cái quang khổng ba có lẽ đây là người chế tạo cũng khó nói dùng để thông gió thông khí ân vương phong đi vào một chỗ hang động phát hiện nơi này vách động trong đó một mặt cùng với những cái khác hang động hoàn toàn khác biệt khối này vách động nhìn qua chân nhắn vô cùng ở vào vách trong nếu là không cần thật nhìn còn thật không dễ dàng phát hiện vương phong tử tế quan sát một phen đưa tay đi chạm đến khối kia vách động châu ngón tay đục phải giải rác rất xuống rất nhiều cho bụi Những này cũng không phải là cứng rắn cho phải cái cực quá bùi lại dày, là bất rất suốt, kỳ vương á c Chẳng chính địch khắc chất công, cùng h họa huyền thập h động nơi này xuống tạo ra. lẽ, là võ vô vũ p vô địch địa phương. Vương phong ư Vương ơ n g p h càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này huyệt động này rất lớn còn lại mấy mặt vách động đều rất thô giáp có hòn đá nhô lên duy chỉ có cái này bí mật nhất một khối vách động hoàn toàn không có c h ù i lùi hắn đem cả vách đá đều lấy động phong dọn dẹp sạch sẽ lộ ra cho bụi che giấu phía dưới chân diện mục vương phong nhìn một cái quả nhiên ở cái kia vách động phát hiện rất nhiều văn tự cái kia văn tự là người dùng chỉ lực sinh sinh khắc vào đi chừng một tấc sâu cạn có thể thấy được người này công lực nhất định rất cao hắn cẩn thận nhìn xem những cái kia văn tự quả nhiên đây chính là võ vô địch lưu lại huyền vũ chân công cùng thập phương vô địch huyền vũ chân công chia làm thập cường võ đạo cùng huyền vũ nội công võ vô địch suốt đời tâm huyết vị trí thập cường võ đạo bao gồm nao thương kiếm kích q u n quân t r ư ờ n g chân chỉ trả mười loại võ đạo mỗi một loại võ đạo đều bị hắn tu luyện đến cực h ạ n cường hành phi thường lấy huyền vũ nội công phối hợp thập cường võ đạo có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất mà thập phương vô địch lại phân làm ba chiêu bậc này siêu tuyệt võ công uy lực tuy nhiên rất mạnh nhưng ảnh hướng trái chiều quá lớn bình thường võ già học chỉ có thể là tự chui đầu vào giọ vương phong tay đụng chạm đến cái kia vách động võ học trong đầu liền vang lên hệ thống thanh n h n m phát hiện kim sắc bí tịch huyền vũ c h â n công phải trăng tu luyện tu luyện keng chúc mừng luyện thành huyền vũ c h â n công keng phát hiện kim sắc bí tịch thập phương vô địch phải trăng tu luyện tu luyện keng chúc mừng luyện thành thập phương vô địch hai môn này võ học là kim sắc võ học tuy nhiên vương phong chưa chắc sẽ đi sử dụng nhưng là đối với hắn lĩnh hội huyền tâm đ ồ lục có lợi ích cực kỳ lớn cho nên không chút do dự lựa chọn tu luyện vương phong chiếm được hai môn này võ học trực tiếp lấy trưởng lực đem nơi này chữ viết toàn bộ xóa đi để tránh bị những người khác phát hiện làm xong những cái này vương phong tiếp tục hướng về hang động xuất phát hắn cảm giác được có cường giả khí tức tại phía trước chuyển đến h i ệ n nhiên hắn cách tuyệt vô thần vị trí đã không xa chương năm mươi chiến pha quân lần theo thanh em hướng về trong động q u ậ t đi đến phía trước động q u ậ t đột nhiên xuất hiện chiếu sáng bó đuốc đứng nơi đó từng hàng quỷ la sát ước chừng có hơn trăm người bất quá vương phong cũng không nhìn thấy tuyệt vô thần h i ệ n nhiên tuyệt vô thần đã mang người rời khỏi nơi này hướng về chỗ càng sâu đi vương phong chắp hai tay sau lưng hướng thẳng đến bên trong đi đến không có chút nào cố kỵ hoàn toàn làm những cái tia quỷ la sát là trong suốt có người đi vào rồi giết hắn mọi người cùng nhau xông lên những cái kia quỷ la sát võ giả vừa nhìn thấy vương phong xuất hiện ở đây lập tức rút ra bên hông b ộ i đao hướng về vương phong xuất thủ hô vương phong d ư ớ i chân bước ra một bước thân hình hóa thành một đạo hình bóng trực tiếp vượt qua cái thứ nhất quỷ la sát sau đó chân lần nữa khé động thân hình lần nữa biến ả o cái kia phóng tới hắn quỷ la sát mảy may chưa kịp phản ứng bất qua mấy hơi thở vương phong liền đã vượt qua tất cả quỷ la sát đến phía sau bọn họ ba cái kia động tác hữu nhã huyền ảo tuyệt luân bộ pháp nhường hắn ở trên trăm người vây công giống như đi bộ nhà dễ dễ dàng thông qua được tất cả mọi người a người đâu tại sao không thấy ba nơi này cũng không có a tên kia đi nơi nào đám kia quỷ la s á t toàn bộ đều n g ẩ n ra ai cũng không phát hiện vương phong lúc nào biến mất rốt cục cũng có không quá đần còn biết quay đầu nhìn một chút kết quả phát hiện vương phong đã xuất hiện ở bọn họ phía sau ở chỗ này giết hắn đám kia quỷ la s á t vừa mới tiến lên lại muốn một lần nữa xông về đến bị vương phong xem như hầu tử luồng địch vương phong nhàn nhạt thoáng nhìn xuất thủ không chút khách khí trong tay co ngón tay thành kiếm hướng về cái kia gần một trăm tên quỷ võ giả nhẹ nhàng gạch một cái một đạo lăng lệ khiếp người kiếm khí vung ra tất cả quỷ võ giả đều phát hiện đạo k i a kiếm khí trong hư không xoay tròn lấy phóng tới bọn họ ba ba bá thanh thúy sương gãy tiếng chuyển đến những cái k i a quỷ võ giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị đạo k i a kiếm khí phá vỡ hết hầu m á u tươi phun khắp nơi trần đầy kiếm khí sắp bén cắt qua hết hầu trực tiếp c ắ t khí quản có thể gọi ra tiếng mới là lạ nhẹ nhàng thoải mái giải quyết những cái này quỷ võ giả vương phong tiếp tục tiến lên vượt qua đạo quật bên trong xuất hiện một đầu thông đạo thật dài ước chừng trăm trượng khoảng cách từ đầu này có thể thấy rõ ràng đối diện nơi đó có ánh lửa chiếu、Siêu. vương phong một bước bước ra hai cái hô hấp vượt qua trăm trượng khoảng cách đã đến một đầu khác nơi này là cái không nhỏ động quật có từng cây cột đá từ trên đỉnh kéo dài xuống tới mỗi một cái căn thạch trụ đều cực kỳ tinh tế cơ hồ giống như l ú c những cái này trụ đá bên trên khắc họa lấy đường văn có thần bí tạo hình ở phía trên chạm trổ tinh tế hình thức cổ điện vừa nhìn liền biết là truyền lại từ thời cổ đồ vật những cái này cột đá mỗi một cây đều thô to vô cùng cần ba bốn người ôm hết mới có thể ôm hết mấy chục cây cột đá chống đỡ đỉnh động hiện nhiên là vì phòng ngừa hang động độ sụt mạnh nay động q ậ t cực kỳ rộng tùng thỉnh mặt đất cắt vàng dài đắng đ ắ n g chân đột ạ mại, loại thạch, p khắp Phong đi đầu đã đến đại nơi ngoài, rồi. Vương phong còn nhớ rõ, hiên viên lên là long bên vàng còn cùng ném trong Vương còn nhớ cực cắt có cây cự góc. chỗ kỳ mềm mấy Xem trừ tùy ra, rõ, bỏ ý liền ở khối khu vực này phụ cận, ở khu phụ vực b ấ quá u m ố nhiên tìm tới c í n h xác cửa vào, m ớ có thể tiến Vụt. nhập. h i n Đột nhiên, vương phong cảm thấy một cỗ kiếm khí bén nhọn từ khía cạnh mà đến tốc độ cực nhanh hắn mục quang lạnh lẽo bất diệt long thể trong nháy mắt triển khai Khen. liền đem kiếm khí hoàn toàn triệt tiêu c ú t ra đây ngang giống vương phong tay trái vươn ra hướng về một đạo âm u nơi hẻo lánh trộm tới thể nội phát ra một đạo kinh thiên long ngầm một cái to lớn kim sắc long trào hướng về góc kia bắt tới vênh long kim quang tán đi cái kia bị kim sắc long trào nắm qua địa phương trong nháy mắt nổ t u n g giơ lên mảng lớn cắt vàng ha ha ha vương phong không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi tới nơi này quả nhiên là một con cá lớn b à trong bóng tối một đạo hắc ảnh tại thạch trụ bên trên nhanh chóng nhảy vọn mỗi một cây cột đá đều trở thành hắn điểm m ậ lực rất nhanh đạo kia bóng đen liền xuất hiện ở vương phong trước mặt ba người này sau lưng cóng hai thanh tạo hình kỳ dị binh khí một cây đao một thanh kiếm dâu tóc bạc trắng không cần nhiều lời người này vừa nhìn liền biết là phá quân người là phá quân vương phong thản như nói n không có chút nào ngoài ý mớn phá quân hình tượng quá dễ nhận biết toàn bộ phong vân thế giới bên trong cũng chỉ có gia hỏa này là cong nhất đao nhất kiếm khắp nơi lắc lư hơn nữa còn đi theo tuyệt vô thần bên người chứ hắn cũng không người khác phá quân sờ lên dâu mép của mình cười lạnh nói không nghĩ tới ngươi cũng nhận ra là phu cũng là khó được ba bất quá ngươi không hào hào đợi ở n g ư minh n g o ạ thành chạy đến lăng vân thạch của đến muốn làm cái gì phá quân khẩu khí có chút lạnh lùng song quyền gánh vác ở phía sau chân khí trong cơ thể đã bắt đầu ngưng kết nghĩ đến tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ vương phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói ta tới làm gì còn muốn đi qua ngươi phê chuẩn sao còn có ngươi vừa rồi ra tay với ta không có ý định giải thích một chút theo vương phong vừa thốt lên xong không khí tràn ngập một t ầ n g nhàn nhạt sắc khí như là thật một dạng t r u n g quanh nhẹ nhàng nổi lên g i ó đến trên mặt đất cắt vàng theo gió nhẹ nhàng thổi động phát ra xa xa xa thanh nhâm phá quân dám ra tay với hắn vương phong tự nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi chỉ là một cái phá quân thật đúng là không thả trong mắt hắn nhiều nhất bất quá là tuyệt thế thất trọng đ ỉ n h phong chỉ nửa bước bước vào thần thoại cảnh giới thủy trung còn chưa thành tài dám ngăn chở hắn thì phải có bỏ ra giá cao chuẩn bị làm sao ngươi chẳng lẽ muốn theo lão phu động thủ hay sao lão tử không tin ngươi cùng vô danh giao thủ không có thụ thương phá quân cười lạnh hắn thấy vương phong tuy nhiên đánh bại vô danh mình cũng khẳng định bị thương muốn đối phó một cái bị thương vương phong hắn còn không có cố kỵ nhiễu như vậy có đúng không vậy liền để ngươi xem một chút ta đến cùng có hay không thụ thương vương phong động xung quanh c u ầ n phong gào thét chân hắn đảm bảo d i ệ u bộ pháp theo gió m à động hai ngón khép lại ngưng tụ thành kiếm trực tiếp chém về phía phá quân hừ hừ chỉ bằng chiêu này cũng muốn giết lao tử nhờ ngươi kiến thức một chút sát phá lang lợi hại phá quân hai tay ngưng tụ thành quyền chân khí trong cơ thể phồng lên l a n g lệ kình khí chút vào trong tay trực tiếp quanh ra một đạo tuyệt cường mạnh mẽ đông quyền kinh kia vô luận là lực đạo hay là tốc độ đều đạt tới cực điểm một quyền đánh ra không khí trực tiếp bị đánh bạo một cỗ hỏa diễm trạng quyền kinh hướng về vương phong đập vào mặt liệt không chỉ vương phong dội ra ngón tay đưa tay hướng phía trước điểm tới trên đầu ngón tay hình thành một điểm lăng lệ quan mang chung quanh một vòng hình thành một đường c o n g trọn một chỉ này hướng thẳng đến phá quân quyền tình n h n tới chương năm mươi mốt phá quân chết hiên viên đại mộ b à ảnh tiếng nổ thật to trong không khí nổ vang một đạo tử sắc chân khí cùng hỏa h ống sắc quyền k ì n h ở trong đ ó đối kháng không khí có từng đạo sóng gợn vô hình hướng về chung quanh khuếch tán đi vương phong cùng phá quân hai người tranh phong tương đối đem nội lực trong cơ thể đều phát huy đến cực h ạ n chết vương phong ánh mắt biến sắc bén vô tận chân khí đánh tới liệt không chỉ bên trên đột nhiên bộc phát một cỗ tuyệt cường lực lượng đông đạo kia chỉ lực bộ phát về sau hiện từ khi đánh bại hùng bá cùng vô danh về sau vương phong trở lại minh nguyện thành liền bắt đầu bế quan thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh đây chính là có hệ thống chỗ tốt nhiều khi hắn nghĩ đột phá cũng không phải là hoàn toàn dựa vào bản thân có hệ thống trợ rút hối đoái một chút độ tốt hoàn toàn có thể đột phá càng nhanh ba toàn bộ động quật đều là cắt vàng có lên khắp nơi đều có đứt gãy địa phương vương phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo kim sắt h ỏ a diễm đem cắt vàng triệt để ngăn cách ung dung đi vào huyệt động trước khi đi vương phong thuận tiện lấy đi tham l a n g kiếm cùng tiên h nhận đao loại này thần binh cấp bậc đồ vật bản thân không dùng cất giấu nhìn cũng được đi qua cái cuối cùng động quật vương phong lại đi ước chừng m ư ơ i lăm phút đồng hồ rốt cuộc tìm được tuyệt vô thần tung tích lại là một cái to lớn hang động bất quá một lần này huyệt động, tụ tập thật là nhiều người. rất nhiều đều là tù phạm cách đắn mặc lúc này đã chết một mảng lớn còn có một số tướng quân ăn m ọ c người mang theo binh sĩ ở một bên không có giám động ba lúc này một tên lớn tuổi l ã o giả chính ở một nơi vách đá nhỏ máu làm huyết dịch nhỏ giọt cái kia vách đá thời điểm rất thần kỳ một màn xuất hiện trên vách đá cái kia xuất hiện từng đạo từng đạo kim sắc cá văn nhanh chóng kết nối lấy có chút giống bắt đầu thất tinh trận dáng vẻ ha ha ha nguyên、like、nơi này lai c ha í trí, n long h mạch là vị chỉ lộ ra bộ mặt trung niên nam tử ở trong đó á cười ha ha vương phong nhìn người nọ liền biết hắn là ai đúng là hắn mục tiêu của chuyến này tuyệt vô thần chúc mừng cha sẽ trở thành thiên hạ người mạnh nhất hiệu lệnh thiên hạ hai bên trái phải một tên i thoạt nhìn có chút nho nhã người trẻ tuổi ở trong đó lớn tiếng lẫn nói chỉ là nhìn vẻ mặt của người nọ có vẻ hơi âm u ánh mắt sắp bén mang theo nồng đậm âm như cảm giác có thể thấy được cái này nhất định là một cái lòng dạ rất sâu người tuyệt vô thần tổng cộng hai đứa con trai một cái gọi tuyệt tâm người kêu kêu là tuyệt thiên tuyệt tâm là đại nhi tử ngữ tính sâu xa khắp nơi tính toán âm mưu quỷ kế chơi rất tốt hơn nữa lòng dạ rất sâu liền xem như cha hắn tuyệt vô thần cũng chưa từng có nghĩ đến chính mình cái này đại nhi tử bàn về âm mưu không thể so hắn kém thậm chí mạnh hơn nhiều nhị nhi tử là nhan doanh sinh ra chính là nhiếp phong mẫu thân bất quá tuyệt thiên bàn về trí tuệ âm mưu v õ công bên nào cũng không bằng tuyệt tâm chẳng qua là được tuyệt vô thần sùng ái thôi ba cái này đứng ở tuyệt vô thần sau lưng tự nhiên là đại nhi tử tuyệt tâm tuyệt vô thần một mực không thế nào chào đón hắn thậm chí hy sinh hắn cũng không để ý cho nên đối với hắn vuốt mong ngờ cũng không để ở trong lòng ầm ầm đột nhiên một trận rung động dữ dội vang lên một chỗ vách đá đột nhiên bắt đầu vỡ ra từng đạo vết dạn xuất hiện cuối cùng trực tiếp nổ tung bất thình lình một màn để ở đây rất nhiều người đều không nghĩ đến cái kêu bay múa đầy trời hòn đá trực tiếp tiêu diệt nơi này phần lớn người a cứu mạng a cứu ta ta không muốn chết ta chết gãy nhanh cứu ta a những người này đều là bị hòn đá bùng nổ lực lượng trực tiếp nhất đánh c h ú n g người bị tổn thương rất lớn ba có chút thậm chí liền bị cỗ kia bùng nổ hòn đá trực tiếp cho đánh chết ngay tại chỗ ba tương đối mà nói ở trong đó kêu thảm kêu gen còn không bằng chết thương k h á i hiện trường chỉ có những cái kia võ học chân chính cao thủ mới có thể ngăn trở một đợt này tuyệt vô thần bậc này cao thủ tự nhiên không có vấn đề gì triển khai thần công hộ thể rất bình tĩnh vượt qua thời gian dần trôi qua vách tường vỡ ra về sau bên trong xuất hiện một cái to lớn hang động huyệt động này so với bên ngoài còn muốn khổng lồ theo cửa động nổ tung về sau bên trong đột nhiên xuất hiện hai hàng đèn đ u ố c tự động đốt đó là cất giữ mấy ngàn năm dầu tháp vừa gặp không khí liền sẽ tự đốt ba bên trong hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ nội bộ không gian không gian này ước chừng có phương viên ba trăm mét lớn nhỏ bên trong có một đầu thẳng tắp con đường theo hai hàng ánh đèn thẳng vào liên xem như đứng ở cửa động bên ngoài cũng có thể nhìn thấy vách tường bên trong bên trên khắp vẽ lấy rất nhiều thần kỳ hình ảnh làm nông n u ô i chế tác binh khí săn g i ế t quái thú v v những cái này hình ảnh to lớn h ù n g vĩ tràn g diện phi thường thông minh c h ạ m trổ tinh tế cũng không thô giáp hơn nữa chiếm diện tích lớn vô cùng có thể thấy được công tượng hao phí bao nhiêu tâm huyết lối đi k i a xuống dưới mặt đất hai hàng ánh đèn trung gian có một đầu đ ố n lượn mà lên l o n g khu phản phất là một con rồng thăng thiên mà lên hai bên trái phải kèm theo đám mây lộ ra một cỗ chính khí lăng nhiên cảm giác tuyệt vô thần theo thông đạo nhìn lại rốt cục nhìn thấy ở cuối lối đi xuất hiện một tôn thể trạng cao lớn xương cốt màu vàng nhạt khô lâu ba tôn kia khô lâu hiện lên tư thế ngồi trong tay mang theo một trôi kiếm lớn màu và nóng g hắn ngồi thẳng tắp hai con mắt nhìn qua phía dưới l o n g đồ hiện lộ rõ ràng hắn uy thế nhìn thấy cái này màu vàng nhạt khô lâu về sau tuyệt vô thần phá lên cười ha ha ha ha Hiên chuyên thuyết long cốt liền ở cái kia hiên đại đế di hải phía trên, phu rốt cục có thể chiếm viên đại liền cái kia viên đại di trên, lang long đế đế được. lào ra, tẩm, rốt cốt rốt mở cục cục có ở tuyệt vô thần bên người một đoàn người vớt mức ngựa mà trước đó vị kia nhỏ máu chung nhân nhân cùng một đám tướng lĩnh bộ dáng người lại đều cúi đầu xuống cảm giác rất bị khuất trong mắt không khỏi rơi xuống nhiệt lệ đột nhiên một đạo thanh âm không h à i h ò a đột nhiên từ bốn p h ư ơ n g t á m h ư ớ n g khỏi rơi xuống nhiệt l ấ n động tuyệt vô thần một nhóm người lập tức khẩn trương lên tuyệt vô thần liền bằng ngươi cũng xứng lấy được lòng mạch sao b à ảnh vương phong thanh âm từ trong thông đạo mà đến mười mấy tên quỷ la sắt còn muốn động thủ với hắn trực tiếp bị hắn ngoại thân khí buộc phát ra kình khí đánh chết ngay tại chỗ vương phong trong nháy mắt giết hơn m t r ư ơ n g năm mươi hai vsc tuyệt vô thần vương phong đại danh tuyệt vô thần tự nhiên nghe qua chỉ là không có gặp qua hắn mà thôi đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt liền ở vào đối lập vị trí vương phong tại trung nguyên c h i ế n tích cực kỳ huy hoàng liền xem như tuyệt vô thần cũng nghe qua rất nhiều giết độc cô nhất phương chiếm cứ vô song thành chiếm lấy tuyệt thế hảo kiếm giết đến tận thiên hạ hội chém giết trung nguyên đệ nhất bá chủ h ù n g bá giải tán nhất thời cực mạnh thiên hạ hội đánh giết kiếm thánh độc cô kiếm cuối cùng còn đánh bại một võ lâm thần thoại vô danh đám này chiết tích tuyệt vô thần đều nhớ tin tưởng cũng có thể thấy được cái này gọi vương phong người thực lực trí cao làm cho người c h ấ n kinh chính là hắn đến trung nguyên kiên g kỵ nhất đối thủ cho nên tuyệt vô thần đến trung nguyên về sau cũng không có trước tiên đối với minh n g u y ệ t thành triển khai vây rết mà là thông minh lựa chọn trước cấp lấy hoàn g thành thu hẹp thiên hạ hội rất nhiều phân tán đệ tử thu phục đông đảo môn phái tuyệt vô thần dự định là chờ thu lấy long mạch về sau lại chỉnh hợp thế lực trong tay đối với minh n g u y ệ t thành phát ra tiến công lại không nghĩ rằng long mạch còn chưa tới tay đây gia hỏa này cứ nhiên cũng đánh lên long mạch chủ ý ngươi nghĩ chiếm lấy long mạch tuyệt vô thần nhữ mày trong mắt lộ ra một tia sắc ý lãnh cốc nói long mạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết tuyệt vô thần tuyệt đối sẽ không bông tay bất luận kẻ nào dám đánh long mạch chú ý hắn đều sẽ không chút l ư u tình chém hết người muốn giết ta vương phong cũng không trả lời thẳng mà là trái lại hỏi một vấn đề vấn đề này rất trực tiếp cũng rất tự tin không có bất kỳ cái gì kiếm kỵ phản phất hắn đối mặt chỉ là bình thường nhân vật giang hồ mà không phải trước mắt trung nguyên bá chủ tuyệt vô thần tuyệt vô thần chắp tay sau lưng lạnh lên một tiếng thản nhiên nói ai dám cùng ta đối đầu ta giết kẻ ấy lợi đến cuối cùng n ữ khí càng thêm lăng lệ mang theo một cỗ tranh phòng tương đối cảm giác vương phong cười nụ cười phía sau hẩn g i ấ u đi lạnh lùng người có bản lanh này sao vương phong thản nhiên nói ngữ khí rất bình tĩnh người điên từ lâu tới dám theo cha ta nói như vậy muốn chết tuyệt tâm v ì nịnh nọ tuyệt vô thần trực tiếp một quyền hướng về vương phong xuất thủ cái kia ngầm đấm bên trên mang theo mánh liệt chân khí ba động hiển nhiên đã là hạ sát thủ muốn đem vương phong một quyền đ á n h sát ngang thấu một đạo kinh thiên long n â m đi ra vương phong thân thể bên trong một đạo chân long theo cánh tay trực tiếp bao trùn quả đấm của hắn một quyền này kinh thiên động điện、Bành. một đạo huyết hoa nổ tung tuyệt tâm trừng lớn hai mắt miệng mở ra tựa hồ có cái gì muốn la lên nhưng là hắn đã la lên không ra sau lưng của hắn xuất hiện một đạo kinh khủng lố lớn là từ phía trước ngực xuyên thấu đến phía sau lưng lại từ phía sau lưng xuyên lên ra ba cái tia nổ tung huyết hoa chính là từ sau lưng của hắn xuyên ra phá long quyền chính là bá đạo như vậy một đấm xuất ra chấn động thiên hạ tất cả mọi người bị một quyền này của hắn kinh hãi không thể tin được trước mắt mình thấy tất cả đều là thật tuyệt tâm thế nhưng là vô tuyệt thần cung gần với tuyệt vô thần cao thủ thực lực cường hành phi thường không nghĩ tới cư nhiên bị một quyền đánh sát vương phong lại không thèm để ý chút nào trên tay hắn sạch sẽ vẫn như cũ không có nửa điểm huyết dịch tiêm nhiễm với hắn mà nói giết tuyệt tâm so giết phá quân còn đơn giản hai người tu vi không kém nhiều tuyệt tâm ở vào tuyệt thế lục trọng thiên đình phong mà phá quân thì là tuyệt thế thất trọng thiên đình phong đồng dạng đều là một chiêu không nhiều cũng không ít thần thoại cảnh giới cơn giả cầm giữ mạnh mẽ cỡ nào tu vi không có vào thần thoại người là rất khó tưởng tượng những cái kia quỷ l a sát thấy một màn như vậy nắm binh khí tay đều đang phát run ba đối mặt vương phong loại này cao thủ khủng bố đối bọn hắn mà nói tia liền là chịu t r ế t ta không có ý tứ hắn sở dĩ nói như vậy là có căn cứ tuyệt vô thần đối với cái này đại nhi tử vốn liền không coi trọng trong mắt hắn chỉ có tuyệt thiên tuyệt thiên mới là vô tuyệt thần cùng tương lai trưởng môn kịch truyền hình bên trong chính là như thế tuyệt vô thần để tuyệt tâm giả trang võ lâm trí tôn kết quả võ lâm trí tôn trực tiếp bị hố hắn cũng chỉ là lạnh lùng nói một câu vì thiên hạ chết con trai tính là gì có thể thấy hắn đối với tuyệt tâm lạnh lùng tuyệt vô thần ánh mắt biến lạnh lùng sắc ý bắt đầu từ trong cơ thể hắn phát ra song quyền nắm chặt băng lanh nói ra vương phong bản tọa không đi tìm ngươi nhưng ngươi tìm tới cửa chẳng lẽ cho rằng bản tọa dễ khi dễ như vậy sao hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra lang vân thạch quận d ế tuyệt t tâm không khác đánh mặt của hắn tuy nhiên tuyệt vô thần lại là không thế nào chào đón cái này nhí tử vương phong tới nơi này mục đích hắn biết rõ nhất định là vì long mạch vì cái này long mạch hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ cùng vương phong một trận chiến không thể tránh được dâng lên một đạo hát sắc còn mang đem cả người hắn đều bao ở trong đó hào quăng màu đen kia chìm chìm nổi nổi phản phất là một đoá hát sắc h ỏ a diễm đang thiêu đốt vương phong hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút bản tọa lợi hại sắc quyền nhất x u ấ t quỷ khốc thần hảo vê anh tuyệt vô thần một bước bước ra song quyền nắm c h ặ t hướng về vương phong trực tiếp đánh tới hai n ắ m đấm bên trên bị ngọn lửa màu đen bao vây một vòng đánh tới không gian phản phất bóp méo đồng dạng âm bạo đổ vang vương phong thần sắc không thay đổi thể nội bắt hoang lục hợp kính vận chuyển trong tay phá long quyền trực tiếp xuất thủ n a n g hắn th phát ra hư thanh đ i ế c hai tiếng giống giận dữ song quyền phía trên đều bị long hình khí kinh bao bọc thần mang s a n trói toái toái toái hai người lấy quyền động xuất kích trực tiếp mặt đối mặt chiến đấu cùng một chỗ tốc độ nhanh đến thực điểm mỗi một quyền đều bùng nổ ra mãnh liệt kinh khí quyền quyền đến thịt để cho người ta xem xét liền nhiệt huyết sôi trào ba chỗ này khổng lồ đậu quật chỉ có thể nhìn thấy một vàng một đen hai bóng người không ngừng đang nhảy nhót đồng thời xuất hiện từng đoá từng đoá hào quang đẹp mắt bên thai còn truyền đến giống như kim thiết giao kích tiếng vang đây mới thật là đọ sức hai nam nhân lấy riêng mình quyền pháp phát huy ra kinh người chiến lực phá long quyền cùng sát quyền lý lực kinh thế hai tục theo hai người bộ p h á t không ngừng công kích lẫn nhau chung quanh những cái kia cột đá một quyền bị đánh trúng liền sẽ bị đánh nát một t h n g lớn mặt đất cũng giống vậy bọn họ quyền k ì n h phía dưới mặt đất nước ra từng vết nước nguyên một đám cái hô không ngừng xuất hiện đầy trời bụi đất r ơ lên chỉ có hai đạo đang nhanh chóng chấp động thân thể l ờ mở có thể nhìn thấy một chút vương phong càng đánh càng thả ra hắn đã lâu không có hoàn toàn thả ra một lần tuyệt vô thần tu vi rất mạnh đã đạt đến thần thoại nhất trọng thiên đỉnh phong điểm tới hạn lại vào nửa bước liền sẽ tiến vào thần thoại nhị trọng thiên gặp được đối thủ như vậy mới là đối thủ chân chính t r ư ơ n g năm mươi hai nghiền ép tuyệt vô thần vương phong t u ổ i còn nhỏ có thể có công lực cỡ này s á c thực tốt nhưng là đáng tiếc ngươi gặp phải là ta ngươi chiêu thức đối với ta là vô dụng ha ha ha tuyệt vô thần cất tiếng cười to hắn có bất d i ệ t kim thân tăng thêm bản thân thực lực càng là sâu không lường được căn bản không sợ vương phong đối với hắn thế công vừa rồi liên tiếp đối công bên trong tuyệt vô thần bị đánh trúng mấy q u y ề n trừ bỏ chấn động hắn có chút tê răng nết miệng bên ngoài không có bất kỳ cái gì thường thế tuyệt vô thần bởi vậy suy luật vương phong thực lực cũng chỉ đến như thế muốn đánh vợ hắn bất diện kim thân căn bản liền không khả năng vương phong nhàn nhạt nhìn hắ hỏi ngược lại có đúng không ngươi nói là ngươi s á t rùa đen sao thật sự cho rằng ta không đánh tan được ở trong kịch tv tuyệt vô thần thi triển bất diệt kim thân cùng vô danh quyết đấu vô danh thi triển ra kiếm tông trí cao một kiếm vạn kiếm quy tông đây chính là chân thực phá hết hắn bất diệt kim thân hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì thần binh trợ giúp phía dưới vương phong một thân tu vi hạng gì thâm hậu so với vô danh còn cường đại hơn một bậc hắn còn có nhiều như vậy võ học cái nào không phải kim sắc phẩm cấp tăng thêm trong tay hắn đã cùng tuyệt thế hào kiếm hòa làm một thể huyền thiết trọng kiếm đã bắt đầu sinh ra linh tính phong man tuyệt thế so với thế giới này đông đảo thần binh. c sắc c h quyền vừa ra không khí trực tiếp bị đánh bạo tuyệt vô thần thân ảnh đã tới phụ cận hung hăng một quyền đánh tới vương phong ánh mắt lạnh lẽo phá long quyền lại lần nữa ra tay hắn tự tay t r n lại cái tay còn lại quyền kình bộc phát Đánh phía về tuyệt vô thần chính là vận dụng sát quyền không ngừng tiến công muốn dùng phương pháp giống nhau đánh vương phong không hề có lực hoàn thủ tuyệt vô thần cũng biết vương phong thực lực rất mạnh nhưng hắn không làm được vương phong phòng ngự một dạng xuất sắc chính hắn có được bất diệt kim thân có thể chống đôi vương phong công kích mà vương phong tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ bản thân sát quyền lấy sát quyền mạnh mẽ năng lực công kích một khi bị đánh trúng m ặ t quyền vậy liền là liên miên bất tuyệt đ ặ kích bất luận kẻ nào đều không chịu nổi vương phong rất rõ ràng tuyệt vô thần dự định cho nên vương phong chính là muốn n h ư ờ n g hắn nhìn xem cái gọi là sát quyền đối với hắn vương phong căn bản là vô dụng ẩm tuyệt vô thần dốt cuộc tìm được vương phong sơ hở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng một quyền không chút do dự o à n h ra chỉ là ý nghĩ của hắn rất tốt lại phát hiện vương phong thể nội đột nhiên xông ra một đạo kim sắc qua mang đem hắn nắm đấm cho bắn hắn ra làm sao có thể tuyệt vô thần trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ nhưng hắn còn đến không kịp têu đi ra vương phong phản kích rốt c ụ c đến ngang giống kinh thiên long ngâm vang lên lần nữa vương phong trong tay bị long hình chân khí bao trùm quyền quyền đến thịt k e n k e n k e n phá long quyền uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi liên tục không ngừng đánh vào tuyệt vô thần thân thể phía trên tuyệt vô thần tâm thần hoảng hốt thể nội không ngừng t o á t ra hát sắc khí kình bảo vệ hắn thân thể thế nhưng là hắn sẽ không ngh vương phong đã sớm xem thấu hắn sắt quyền tiến công đặc điểm tiếp đi xuống n i n đón hắn chỉ có liên miên bất tuyệt tiến công núp ở phía xa những cái tia các tướng quân nhìn trận mắt hốc mộn bọn họ nhìn thấy cái tia uy vũ vô địch giết người như giết cho tuyệt vô thần c ư nhiên bị cái tia tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi trấn áp không hề có lực h o à n thủ phanh phanh phanh tuyệt vô thần hết sức muốn lấy tay chống đối nhưng là vương phong không cho hắn cơ hội tốc độ gia quyền nhanh đến mức cực hạn hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội long. vương phong một chiêu phá long quyền vônh ra long hình cương khí trực tiếp xuyên thấu tuyệt vô thần sương x ư ở n cái tia khắp người áo giáp màu đen, soạt soạt một tiếng. tuyệt vô thần bị kinh khủng đa kích trên người áo giáp màu đen hoàn toàn nổ tung có bên cạnh xương sừng g y mất hơn phân nửa ngũ tạng nội phủ ở vương phong một quyền phía dưới toàn bộ bị đánh tan tuyệt vô thần miệng p h u n máu tươi mắt lộ ra kinh hãi không thể tinh quát làm sao có thể người làm sao có thể phá ta bất diệt kim thần hắn không thể tin được bất diệt kim thân cứ như vậy phá đây có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất ba đã từng tuyệt vô thần đối mặt qua không biết bao nhiêu so với hắn cường đại đối thủ cho dù hắn đánh không ăn đối phương nhưng đối phương cũng vô pháp phá mất hắn bất diệt kim thân tối đa cũng chính là đánh cái ngang tay mà thôi bây giờ hắn dựa vào sinh tồn bất diệt kim thân bị phá đã hoàn toàn không cách nào ngưng tụ gọi hắn làm sao cam lòng vương phong không có trả lời mà là hướng về h i ê n viên đại mộ đi vào tuyệt vô thần xem xét vương phong đi đến ngầm đầu hướng về hiến viên đại đế hải cốt xem xét cắn răng cố nhị đau cảm giác hướng về hiến viên đại đại đế hải cốt đi. hắn là dự định đem long cốt trước c h i ế m đ ư ợ c để vương phong đối với hắn sợ ném chuột vỡ bình cứ như vậy hắn còn có một chút hy vọng sống chỉ là vương phong sao lại nhường hắn lấy được cơ hội này thiên biến thần hành bộ vương phong tốc độ hoàn toàn vượt qua tuyệt vô thần tốc độ không đến hai cái hô hấp liền đã ngăn ở trước người hắn nên kết thúc tuyệt vô thần vương phong ánh mắt đột biến bùng nổ ra một cỗ băng hàn quan g mang phá long quyền lần thứ hai bộc phát và ảnh không khí nổ tung một cái kinh khủng quyền tình cái kia kim sắc quang mang phản phất hóa thành một đám lửa vương phong cánh tay đều phản phất bị ngọn lửa bao phủ một q u y ề n này tuyệt vô thần tránh cũng không thể tránh ánh mắt hắn bên trong chỉ thấy một đạo bị kim sát hỏa d i ễ m bao dung nằm đấm liền phản ứng bản năng cũng không có và ảnh tuyệt vô thần cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xương cốt đứt đoạn nội tạng đã trở thành một đoàn thịt nát xui x ẻ o tuyệt vô thần đi tới nơi này trung nguyên bất quá thời gian m ấ y tháng sẽ chết ở vương phong trong tay ư như g võ lâm tôn.、Như、thường c h ấ n áp tuyệt vô thần chết rồi vương phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là cái kia long cốt đến cùng có hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy long cốt truyền thuyết từ xưa đến nay c h u y ề n thuyết là hoa hạ khí vận b ị trí bị chấn áp h i ê n viên đại đế cuộc sống bên trong lấy được căn này cuộc sống tương đương chiếm được nhất thống thiên hạ khí vận đến cùng là thật là giả vương phong cũng rất muốn biết hắn thẳng hướng về h i ê n viên đại đế h ả i cốt đi đến không có gặp được bất kỳ trở ngại cũng không có cơ quan loại hình đồ vật cái này cùng mặt khác mộ h u y ệ t rất là khác biệt ba kỳ thật h i ê n viên đại đế thật đúng là không cần thiết làm cái gì cơ quan loại hình đồ vật dù sao hắn mộ h u y ệ t thế nhưng là thân ở bên trong lăng vân thạch quật lại có thần thú hỏa kỳ lần trấn thủ so với cái kia tràn ngập cơ quan mộ huyện không biết muốn an toàn bao nhiêu chỉ là thương hại tăng điện thế sự biến đổi thất thường. hoa kỳ lân trả động thiên hạ không biết giết bao nhiêu sinh linh liền cái này long mạch khí vận đều không chấn áp được nó s u ố i quậy vận bị vương phong chém giết ba cái này hiên viên đại đế mộ huyện bị tìm tới cũng là ý trời khó tránh hiên viên đại đế hải cốt đã sớm phá hóa toàn bộ nhờ trong tay thanh kia kim sắc đại kiếm cùng sau lưng long cốt chống đỡ chỉ cần hai kiện bỏ đi một kiện đều sẽ hóa thành cho t à n ba cái kia kim sắc đại kiếm cũng không phải là trong truyền thuyết hiên viên kiếm mà là một cái hàng lái cũng không có tác dụng gì vương phong trực tiếp đưa tay đem long cốt từ hải cốt lưng gỡ xuống cái này không có gì lớn hiên viên đại đế đều đã chết hắn cũng không sợ đối phương tìm tới cửa. quả nhiên long cốt gỡ xuống về sau đống t h i ê n hài cốt lập tức hóa thành cho tàn kim s á c đại kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng vang vọng vương phong tay mới vừa đụng chạm đến long cốt hệ thống nhắc nhở liền đến keng phát hiện đế hoàng long cốt ít một có thể luyện hóa trong xương long khí phải t r ă n g hấp thu long khí đây là vật gì không phải nói khí vận sao truyền thuyết quả nhiên không thế nào đáng tin cậy vương phong lắc đầu cũng không có trước tiên hấp thu mà là mở ra long khí xem xét nó cụ thể công dụng long khí nguồn gốc từ long mạch thiên hạ long mạch hội tụ thành lòng xưng là đ i ệ mạch long khí có được đ i ệ mạch long khí có thể hấp thu hấp lợi ò n tận người dụng nội g đất địa thể vô mạch chi khí, người sử dụng thể nội lực khí, ư sử l n vĩnh g v ễ n k hại ô khô n g c n Ơn. l ợ hại như vậy ba dù là vương phong thường thấy cảnh tượng hoành tráng cũng không nhịn được c h ấ n trụ dựa theo đoạn văn này giải thích đó không phải là nói luyện hóa long khí về sau bản thân liền cùng đ ị a mạch hình thành một thể chỉ cần đứng trên mặt đất có thể có được đ ị a mạch cung cấp vô tận nguyên lực rốt cuộc không cần lo lắng chân khí hao hết vấn đề cái này long khí tác dụng đó thật đúng là quá lớn về phần gọi là khí vận xem ra là mơ hồ một điểm cái này lòng cốt trên thực tế cũng không có trong truyền thuyết mơ hồ như vậy chỉ là tác dụng của nó so với gọi là khí vận cũng không kém bàn về thực tế tác dụng long khí tác dụng phản phất còn muốn lớn hơn một chút chính ở vương phong cân nhắc là ở nơi này hấp thu luyện hóa hay là trở về đến minh n g u y ệ t thành luyện hóa lại thời điểm tế quật cửa ra vào chạy vào một đống lớn người vương phong trực tiếp đem long cốt ném vào hệ thống hành trang bên trong tránh người khác nhớ thương đám người kia vào thoạt nhìn cực kỳ khẩn trương đi tuốt ở đằng trước người chính là cái kia gọi là võ lâm trí tôn võ lâm trí tôn chính là thế giới này hoàng đế hắn mang theo một đám võ tướng binh sĩ đi tới hiên viên đại đế tế đàn phía trước đầu tiên là nhìn đã chết thấu tuyệt vô thần một cái lại nhìn một chút đôi kia tản mắt thành cho di hải sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía vương phong đa tạ tiên sinh cứu ta võ lâm trí tôn hơi hơi chắc tay xem như gửi tới lời cảm ơn thoạt nhìn cái này trí tôn còn rất sĩ diện cho rằng mình thân làm võ lâm trí tôn người ta cứu hắn đều là phải thật đúng là coi mình là võ lâm trí tôn vương phong khẽ gật đầu cũng không để ý tới trực tiếp xoay người rời đi dừng lại hoàng thượng nói chuyện với ngươi ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao biết hay không cấp bậc lễ nghĩa đột nhiên một tên tướng quân trong tay rút kiếm ra lớn tiếng quát tháo mà võ lâm trí tôn cư nhiên cũng không có ngăn cản thậm chí cảm giác rất có đạo lý đáng tiếc bọn họ không biết mình đối mặt là ai hoa、wow. một đạo kiếm mang chém ra tên kia lên tiếng tướng quân liền gào thảm thanh âm cũng không kịp kêu đi ra trực tiếp bị chạm diệt lập tức những người kia toàn bộ đều câm như hến tiên sinh xin dừng bước võ lâm trí tôn từ đầu đến cuối không có từ bỏ nói nơi đây chính là thần châu long mạch vị trí cái k i a long mạch chính là một đầu long cốt chống đỡ lấy h i ê n viên đại đế di hải còn mời tiên sinh trả lại thần châu đại địa không thể mất đi long mạch che chở nếu không thì khí vận biến mất thần châu sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương võ lâm trí tôn truyền thừa đã lâu mỗi một thời đại đều sẽ truyền miệng liên quan tới long mạch sự tỉnh hắn tiến vào nơi này về sau lần đầu tiên thì nhìn cái kia long mạch phát hiện hiên viên đại đế di hải đã trở thành một đống sương bụi trên mặt đất lưu lại thành kia bắt t r ư ớ c hiên viên kiếm liền biết là vương phong lấy đi long mạch có đúng không long mạch có trọng yếu như vậy bất quá không có ý tứ ta không biết do cái gọi là long mạch là cái gì cũng không có thấy ba cái này hiên viên đại mộ trước hết nhất đi vào là tuyệt vô thần sau đó mới là vương phong người khác căn bản liền nhìn đều không dám nhìn loại kia đẳng cấp chiến đấu hắn nào dám tiến lên nhìn về phần bên trong có hay không long mạch cũng chỉ có vương phong một người biết rõ hắn nói có chính là có hắn nói không có chính là không có còn không phải vương phong định đoạt võ lâm trí tôn nghe thấy nhưng là lông mày cao chặt trong lòng dâng lên không vui hắn đối với bên cạnh tướng lĩnh hơi hơi ra hiệu bên cạnh hắn tướng lĩnh sợ hai vương phong lực lượng bất quá cuối cùng vẫn nhắm mắt lại phía trước người trẻ tuổi người chính là đem long cốt dao ra đi hoàng thượng chính là võ lâm trí tôn phụ trách thủ hộ long mạch bất luận cái gì một tên người trong võ lâm đều nên nghe theo võ lâm trí tôn phân phó không cần thiết sai lầm hai người này lời nói hiển nhiên đang cảnh cáo vương phóng lại nâng lên võ lâm trí tôn địa vị hiển lộ rõ ràng trí tôn uy nghiêm võ lâm trí tôn đ gật đầu một cái rất hài lòng vị k i a tướng lĩnh l ờ i nói nhường hắn rất được lợi vương phong cảm thấy rất buồn cười xem không hiểu những người này đầu góc nghĩ như thế nào đối mặt một cái tiện tay giết người võ giả tư nhiên ở trước mặt hắn b à y trí tôn giá đỡ quả nhiên là buồn cười vương phong xoay người lại mặt hướng trí tôn nói võ lâm trí tôn rất lợi hại phải không lợi hại như vậy sẽ còn bị tuyệt vô thần chiếm cư hoàn thành bên người thân nhân cơ hồ bị giết sạch liền xem như võ lâm trí tôn lại như thế nào ngươi có bản sự này giữ vững lòng mạch sao ngươi gặp qua lòng mạch dáng vẻ sao đừng dùng ngươi cái kia buồn cười trí tôn danh tiếng đi gây một cái ngươi hoàn toàn không chọc nổi người dạng này chỉ làm cho ngươi mang đến thái họa vương phong dứt lời lạnh lùng quay người trực tiếp rời đi ba nhìn qua vương phong rời đi bóng lưng võ lâm trí tôn toàn thân cứng ngắc trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi vừa rồi vương phong phóng xuất ra một đạo kiếm ý thẳng vào trong đầu của hắn ở trí tôn trong đầu hiện lên một mảnh huyết tinh tản n h ẫ n hình ảnh sau đó hắn liền đi tiểu t r ư n g năm mươi tư, bế quan võ lâm thần thoại ba diện trừ tuyệt vô thần chiếm được long cốt để vương phong tâm tình thật cao hứng ở hắn ra trên đường tới đụng phải chư hoàng nhất phong cùng kiếm thần ba người nghe xong đã tiêu diệt tuyệt vô thần đều đại h ỉ cùng rời đi lang vân thạch quật bốn người rời đi sau trước tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu với nhau tính là cá o biệt vương phong huynh đệ không nghĩ tới ngươi thực lực khủng bố như vậy chúng ta những cái này thế hệ trước từng cái đều ẩn cư c ư nhiên không biết thế gian ra ngươi một cao thủ như vậy đến ta mời ngươi một chén chư hoàng cười a a dơ ly rượu lên kính vương phong một chén vương phong một ngụm muốn bảo nói chư hoàng huynh đại danh vương phong sớm có nghe thấy đều nói chư hoàng huynh đại danh v ư n g phong m có nghe h ấ y nói chư hoàng huynh trời sinh n h thoải m u ả nhiên không s i ha, ha ha vương phong huynh quá khen rồi, nếu có thì giờ liền đến ta nơi đó ngồi một chút ta chất nữ nhi pha trả công phu thế nhưng là thiên hạ nhất tuyển rồi chư hoàng sờ lấy đại quan đầu cười to nói vương phong gật đầu một cái nói nhất định nhất định bốn người một bên uống rượu một bên t á n gấu rất nhanh thì đến lúc chia tay đám người ai đi đường đấy vương phong cùng nhiếp phong trực tiếp về minh n g u y ệ t thành ba trên đường đi vương phong đều không có đem long cốt lấy ra hắn đã sớm suy nghĩ xong trở lại minh n g u y ệ t thành về sau liền bắt đầu hấp thu long cốt bên trên long khí tiến hành một lần mế quan đột phá bản thân tu vi thần châu đại địa nhìn như bình tĩnh phi thường trên thực tế quần quận sóng ngầm rất nhiều không biết cao thủ cũng bắt đầu nổi lên mặt nước vương phong nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị trở lại minh nguyệt thành về sau vương phong cũng không có lập tức bế quan mà là đi trước gặp minh n g u y ệ t h u nhược cùng khổng tử ba nữ bây giờ ba nữ đã trung đụng càng ngày càng hòa hợp thân như tỉ mụi mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ dung o ạ n ngược lại cũng có bạn bà coi như vương phong ra ngoài m ấ y tháng cũng sẽ không để các nàng cảm thấy cô đơn vương phong ở minh nguyệt thành bồi bạn vài ngày sau liền tìm một địa phương bắt đầu bế quan lần này bế quan vương phong lựa chọn ở một nơi sân động bốn phía hoang tàn vắng vẻ sẽ không có người quấy dày hắn từ kho hàng lấy ra long cốt đem nó đặt ở trên đầu gối tinh tế quan sát một phen ba cái này long cốt rất thô to ngay nắn g đều hiện ra h à o quan g màu và nóng ở quan g mang chiếu d ọ i xuống sẽ còn chấp động lên kim quan g thật giống như hoàn toàn do hoàng kim đổ bê tông mà thành rất khó tưởng tượng đây chính là h i ê n viên đại đế có sống vương phong nhắm mắt lại mở ra hệ thống tìm tới nhắc nhở k e n phát hiện đế hoàng long cốt ít một có thể hấp thu trong xương long khí phải trang luyện hóa vương phong một lần này không do dự trực tiếp lựa chọn luyện hóa k e n bắt đầu hấp thu long khí chuẩn bị luyện hóa vương phong ngồi ngay ngắn bất động làng lặng chờ đợi rất nhanh một sợi kỳ dị khí tức tiến vào hắn thân thể cái này khí tức quần quận không ở quang minh l ấ m liệt hắn cảm giác khí tức kia tiến vào sau đại điệu bên trên có một loại nào đó khí cũng bắt đầu cùng nối liền cùng nhau long khí nguồn gốc từ long mạch thiên hạ long mạch hội tụ thành l o n g sưng là điệu mạch long khí có được điệu mạch long khí có thể hấp thu lòng đất vô tận điệu mạch chi khí người sử dụng thể nội lực lượng vĩnh viễn không khô cạn vương phong điên cùng hấp thu cỗ này khí tức đem nó hút vào thân thể kinh mạch trong máu thịt cùng bản thân đan điện chi khí một mực kết hợp làm một thể đây chính là long khí là đại đ i ệ long mạch tụ tập sinh ra long khí ba theo vương phong hấp thu cái này long khí hắn thân thể tản mát ra kim sắc huyền quang rất nhạt rất ngu h ò a cái kia nhu h ò a kim quan g tiếp xuống dưới đất từ từ thấm vào không biết bao sâu bên trong lòng đất xuất hiện vô số đạo kim sắc quang mang chậm d ã i vào tới đến không hết kim sắc quang mang cùng vương phong thể nội đạo kia kim sắc quang mang từ từ giao h ò a cùng một thể những cái kia kim quan g bắt đầu phân tán từ lòng đất chui ra từ từ bỏ lên trên hắn thân thể tiến vào hắn thể nội đem hắn thân thể nối liền cùng một chỗ ba lúc này từ bên ngoài nhìn lên vương phong đã bị vô số đầu kim sắc sợi tơ nối liền cùng một chỗ tụ hợp vào thể nội hắn huyết nhục đều ở kim sắc sợi tơ tác dụng dưới biến có chút trong suốt hắn ngoại thân xuất hiện vô số hát điểm những cái này hát điểm p h ả n phất là mực nước đồng dạng một mảnh đen nhánh những cái này màu đen chỗ bẩn xuất hiện sau kim sắc sợi tơ liền sẽ đem nó loại ra ngoài rất nhanh chung quanh một mảnh mặt đất đã là một mảnh đen nhánh mà vương phong c ả người làn da biến càng thêm thông thấu t r ắ n g đoán như ngọc vương phong cảm nhận được đại địa đáp lại cả người tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong ngoại giới sự vật lại cũng khó có thể quay dày đến hắn ba bên ngoài sơn động cỏ dại sinh trưởng tốt đem toàn bộ cử a động đều cho phong bế không còn có người có thể phát hiện bên trong có một cái huyệt động thời gian t h a m thẳm thoáng một cái trôi qua nửa năm trên giang hồ thế lực bắt đầu hồi phục thiên hạ hội bị diệt đã qua một năm thời gian lại đã trải qua tuyệt vô thần xưng bá thiên hạ kiếp nạn những cái kia bị áp bách thật lâu võ lâm thế lực trong thời gian nửa năm này từ từ khôi phục nguyên khí ba trong đó có bốn cỗ thế lực cực kỳ không an phận bốn cỗ này thế lực thủ lĩnh thực lực đều rất mạnh trong giang hồ danh hào cũng rất nổi danh ba phân biệt là đông nhạc bất quần nam gia cát tây linh t i ế u phật bắc gia hùng sư Ba bốn người tuy nhiên đang bê quan vương phong cũng không biết những cái này nhưng hắn sự tích đã sớm chuyển khắp thiên hạ bây giờ hắn thanh danh như mặt trời ban trưa cũng sớm đã vượt qua năm đó võ lâm thần thoại vô danh chính là bởi vì vương phong cho nên bác giá hùng sư bốn người không dám trắng trận mở rộng địa bàn của mình bất quá nửa năm thời gian đi qua vương phong thủy t r u n g đều không hề lộ diện bác giá hùng sư bốn người đã sớm phái rất nhiều thám tử tiến về minh n g u y ệ t thành điều tra tin tức muốn biết vương phong đến cùng còn có hay không ở minh n g u y ệ t thành nhưng những cái này bị phái đi người cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới vương phong tin tức chỉ biết là bây giờ minh n g u y ệ t thành từ vương phong nữ nhân minh n g u y ệ t trưởng quản minh n g u y ệ t thành có vài chục cái bang phái phụ thuộc ba trong đó còn có một cái tin tức để bốn người rất xem trọng minh nguyệt thành có một tên cao thủ tuyệt thế toa c h ấ n người này chính là đã từng thiên hạ hội thần phong đường đường chủ nhất phong nhất phong thực lực đã đạt đến một cái không cách nào đoán chừng cấp độ tứ đại bang hội vì thế phái ra không ít người tiến đến thăm dò hắn võ công kết quả không ai sống sót mà vương phong tin tức nhưng thủy trung không chiếm được nửa điểm để tứ đại bang phái bang chủ đều ngồi không yên bác giá hùng sư bọn bốn người rốt cục lần nữa tụ đến cùng một chỗ thương nghị một cái đối sách quyết định bốn người cùng một chỗ tiến đến thăm dò hư thực c h ư n ă m mươi năm xuất quan bốn đại thế lực đến thăm nửa năm thời gian trôi qua vương phong bế quan sơn động cho tới nay đều là yên tĩnh nơi này cỏ dại đã dài đến cao hơn một t r ư ợ n g rậm rạp chẳng chịt còn có thật nhiều rậm r ạ p bẫy dập trong gai cửa động người bình thường không lại muốn tới nơi này liền xem như g i ã thú cũng sẽ không chui vào một ngày này cửa động đột nhiên tản mát ra một đạo kim sắc q u a n mang từ cái kia cỏ dại khe hở bên trong phát ra hơn nữa càng lúc càng n ồ n g nặng toàn bộ cỏ dại đều bị ấn thành kim sắc vê anh đột nhiên cái kia toàn bộ cỏ dại đều hóa thành một bịt phiêu tán đi ở cái kia huyệt động m ả n g lớn kim quang chiếu dọi ra phản phất là một vòng ánh mặt trời vàng trói tản ra con mang một bóng người từ trong h u y động kia xuất hiện chắp hai tay sau lưng r á n g người thon dài tóc dài tới eo gió mát suy phớt mơ hồ có thể nhìn đến cái k i a tóc dài che giấu khuôn mặt tuấn m ị siêu phảm giống như trích tiên dáng lâm thế gian rốt cục đi ra cũng không biết qua bao lâu người này chính là vương phong ở trong này bế quan nửa năm rốt cục công thành xuất thế minh n g u y ệ t ưu nhược khổng tử ta muốn trở về các ngươi cũng nhớ ta a vương phong cười nhạt một tiếng hơi n i ế t khỏe môi lên mê người hai con ngươi lộ ra một k i a lưu luyến bộ dáng này nếu để cho trong trốn giang hồ những cái kia hiệp nữ nhìn thấy tất nhiên sẽ luôn hãm vương phong chỉ một ngón tay chỉ thấy đầu ngón tay của hắn đột nhiên phi ra một đạo kim sắc thần quang cái kia thần quang bay múa ở trong hư không liên tục xoay trọn phảng phất là một cái hải tử nghịch ngợm đ ồ n g dạng trở về a vương phong nhẹ nhàng cười một tiếng ngón tay hơi hơi n h ấ c câu đạo kia kim sắc quang mang lập tức từ hư không bên trong lần thứ hai bay trở về vây quanh hắn thân thể chuyển vài vòng phát ra từng đạo từng đạo kêu to kim quang bên trong bao k h ỏ a dĩ nhiên là một trôi đen nhanh kiếm chính là vương phong thần binh huyền thiết kiếm ba bây giờ huyền thiết kiếm đã có một tia biên hóa thần kiếm vẫn là hát sắc chỉ là hai bên cùng mũi kiếm đã mở ra mũi nhọn. chấp hơi hơi đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật a chỉ có kiếm đạo đạt đến cao thủ hàng đầu mới có thể lĩnh mộ được ngự kiếm thuật tự nhiên xuất hiện ở đây vương phong một lần nữa hiện thế tin tức cũng không có người biết lúc này minh nguyệt thành chính nên đón một đám khách không ngợi mà đến minh n g u y ệ t thành thành chủ p h ụ bên trong minh n g u y ệ t ngồi cao ở trên đại sảnh nhất phong là ngồi ở nàng dưới tay vị trí ở nhất phong đối diện ngồi bốn người bốn người này đều đến từ bất đồng môn phái giang hồ ba trong đó cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy d â u q u a i nón thân hình cao lớn trung nhân nhân ánh mắt uy nghiêm toàn thân tản ra một c ô bá đạo khí thế vị thứ hai là một cái mặt c h ầ m như nước trầm mặc ít nói người từ đầu tới đôi đều không có nói một câu người thứ ba cùng người thứ hai không sai bị lắm bất quá niên kỷ hơi ít đi một chút sắc mặt băng lãnh ăn nói có ý tứ ba cái cuối cùng liền có ý tứ lại là một vị hòa thượng mang trên mặt mỉm cười người mị mị từ đầu tới đuôi cũng không có d ừ n g qua người không biết còn tưởng rằng là một cái ôn hòa cao tăng nhưng người biết liền sẽ không cho là như vậy hòa thượng này là một cái mặt cười lão hổ một lời không hợp liền đánh cái chủ loại kia ba tại hạ bắc giá hùng sư cùng nam d i ệ t gia cát đông nhạc bất q u ầ n cùng lĩnh tiếu phật ba vị nhân linh đã sớm nghe thấy vương phong công tử sự tích nhất là tiêu diệt thiên hạ hội diệt trừ tuyệt vô thần càng là trong thiên hạ lớn nhất nghe đồn vương phong công tử đối với thần châu c ô n g hiến to lớn đã trở thành thần châu võ lâm thần thoại chúng ta bốn người đều cực kỳ kính ngưỡng cho nên đặc biệt từ các nơi chạy đến cầu kiến vương phong công tử bác giá hùng sư ngồi tại chỗ lớn tiếng nói thanh em giống như sư vương gầm h é t tiếng gầm cuộn cuộn thoạt nhìn có điểm giống ra vai phủ đầu ngồi ở phía trên minh nguyệt mướn mày nàng dù sao cũng là hành tẩu qua gian h ồ người hơn nữa cũng vẫn luôn giúp vương phong quản lý minh nguyệt thành đến từ thiên hạ tin tức nàng đều rất rõ ràng trước mắt mấy người cái gì bác giá hùng sư đông nhạc bất quẩn nam gia cát tây linh tiếu phật đều là gần nhất giang hồ động tính nhau lớn nhất một nhóm người bọn họ r a tâm minh nguyệt vô cùng rõ ràng toàn bộ thiên hạ trừ bỏ minh nguyệt thành bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có những người này thế lực thẩm、thấu. đối với thiên hạ bá nghiệp h i ệ n nhiên đã sơm có mưu đồ c h i tâm bọn họ sở dĩ đi tới minh nguyệt thành gặp vương phong bất quá là một cái lấy cớ tôi h mục đích thực sự chỉ sợ không có đơn giản như vậy nhất phong là vương phong thủ hạ số một đại tướng đối với bốn người này lý giải sâu nhất biết rõ minh nguyệt nhất thời không có quyết định chủ ý mở miệng nói ra bốn vị có hào ý ta thay mặt công tử tâm lĩnh chờ công tử trở về nhất phong tự sẽ hồi báo cho hắn bốn vị mời đi nhất phong lời nói không thể nghi ngờ chính là tiết khách dù sao bốn người tới nơi này mục đích cũng không thuần t hắn không cần thiết đối với mấy người khắc khí ba lúc này vương phong cũng không tại minh nguyệt thành chỉ có minh n g u y ệ t ba vị chủ mẫu ở đây vì để tránh cho phiền phức nhất phong vẫn là quyết định t i ế n khách hết thể chờ vương phong trở lại h ă n g nói ha ha ha ha làm sao minh n g u y ệ t thành chủ đều không nói gì nhất phong ngươi cái này làm thuộc hạ lại mở miệng định đoạn ha ha ha có phải hay không có chút bao biện làm thay ha ha ha ha tây linh tiếu phật một mặt m ỉ m cười há mồm nói ra hắn thoạt nhìn là cười mị mị cực kỳ hiền lành trên thực tế trong mắt có một tia s á t khí trợt l ó e lên bị minh n g u y ệ t cùng nhiếp phong bắt được không sai chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây bài kiến vương phong công tử làm sao hắn giá đỡ lại lớn như vậy nói thế nào chúng ta cũng là giang hồ bên trong cao thủ hàng đầu còn chưa đủ tư cách gặp hắn một lần sau nam lĩnh gia cắt cười lạnh nói bác giá hùng sư cùng còn lại ba người lên nhau trong mắt đều hiện lên một đạo h à n g quang bọn họ đã hiểu vương phong hiển nhiên không ở nơi này minh nguyệt thành bên trong lần này biến mất chính là nửa năm ai biết hắn sống hay c h ư ớ đây minh nguyệt thành thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ có không ít bang phái đều phụ thuộc ở dưới minh nguyệt thành là cả võ lâm phồn vinh nhất yên ổn nhất địa phương nếu là có thể đem nơi này cầm xuống không thể nghi ngờ có thể làm cho bốn người ít rất nhiều phiền phức cho nên đến lúc này bốn người đều đã có chút tâm động muốn liên thủ đem minh n g u y ệ t thành cầm xuống chư vị phu quân ta xác thực không ở nội thành các ngươi muốn gặp hắn còn mời về sau lại đến chờ hắn trở về ta tự nhiên sẽ đem chư vị có hảo ý nói rõ với hắn bốn vị ban chủ mời đi nhất phong t i ế n khách minh n g u y ệ t đứng lên mặt không thay đổi nói ra bốn người này lòng dạ bất chính rõ ràng không phải người lương thiện minh n g u y ệ t không khách khí hạ lệnh chụp khách chư vị mời đi nhất phong cũng đứng lên lạnh lùng nói ra ha ha ha chỉ sợ các ngươi hôm nay không có cách nào mời chúng ta rời đi tất nhiên vương phong công tử không ở không bằng mời minh n g u y ệ t tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến á t r ư ơ n g năm mươi sáu vương phong trở về tây linh tiếu phật cười lớn nói trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên cũng định vẹn mặt bác giá hùng sư mấy người cũng đứng lên ánh mắt bất thiện nhìn xem minh n g u y ệ t h i ệ n nhiên bọn họ đã xác định vương phong không ở muốn đối với minh n g u y ệ t thành đạo thủ mấy vị ta xem các ngươi là khách cho nên mới lễ kính ba phần chẳng lẽ cho là chúng ta minh n g u y ệ t thành sợ các ngươi hay sao minh n g u y ệ t sắc mặt chỉ là hơi đổi cũng không có vẻ sợ hãi nhức phong đứng ở một bên hai tay ôm ngực thản nhiên nói mấy vị muốn đánh minh nguyện thành chủ ý có phải hay không khẩu vị quá lớn còn muốn giam chúng ta thành chủ Nếu là bị chỉ cần chúng ta vừa phát ra tín hiệu ta tứ đại bang phái hơn ngàn tên võ giả liền có thể xông vào trong thành đến lúc đó các ngươi cho rằng còn có thể trốn được nói không sai Nhất Phong, liền bốn ằ n ngươi này còn g điểm m thực lực, u người ă n cản chúng bốn n g ta tùy tiện vô cùng chỉ để lộ ra bọn hắn dã tâm minh nguyện thành võ lực rất mạnh nhưng loại này cường đại là có được vương phong tên này cường giả đ ỉ n h cao điều kiện tiên quyết chỉ cần vương phong không ở đối với bốn người mà nói minh n g u y ệ t thành chính là một khối bánh thơm bọn họ tất nhiên sẽ ăn một miếng bọn họ tự nhận là đã biết do vương phong không ở đem giá tâm của mình đều lộ ra ngoài có đúng không coi như ta ở nơi này các người bốn người cũng có thể đối phó ta sao ba ngày tại bốn người cười to thời điểm một đạo bình thản thanh em đột nhiên từ ngoài cửa chuyển đến để vừa rồi còn đang c ư ờ i như liên bốn người đột nhiên đình chỉ tiếng cười sắc mặt cũng thay đổi bác giá hùng sư bốn người ngốc n g ạ quay đầu nhìn về đại môn chỉ thấy nơi đó có một đạo bạch lý thân h n h đứng ở nơi đó hai tay chắp ở phía sau phảng phất một đạo trích tiên giáng lâm nhân dân gian phong minh nguyệt vừa nhìn thấy vương phong lập tức hướng về vương phong chạy nhanh tới vương phong không có ở thời kỳ đều là nàng tự mình vất vả làm minh n g u y ệ t thành tất cả sự vật không mệt đó là không có khả năng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì minh nguyệt nhớ vương phong nửa năm không gặp đã phảng phất cách thế một dạng mà trái lại đại s ả n h bên trong bác giá hùng sư bốn người sắc mặt biến đã xấu hổ lại khó coi vương vương phong bác giá hùng sư kinh hãi hắn liếp mắt một cái liền nhận ra người tới làm sao sẽ hắn làm sao sẽ xuất hiện không phải biến mất sao sao làm sao bây giờ vương phong trở về chúng ta chúng ta sợ cái gì liền xem như vương phong lại như thế nào bằng vào chúng ta bốn người thực lực tại sao phải sợ hắn hay sao hiện tại cũng không phải nửa năm trước nửa năm thời gian trôi qua từ khi long cốt biến mất sau rất nhiều ẩn nút võ giả đều rối rít xuất thế thiên địa thậm chí xuất hiện rất nhiều thiên tài địa b ả o những cái này thiên tài địa b ả o ẩn chứa lực lượng kỳ lạ có thể tăng cường công lực nửa năm thời gian rất nhiều võ giả chiếm được bảo vật như vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí còn có rất nhiều người đã đột phá đến thần thoại cảnh giới bác giá hùng sư bốn người chính là dựa vào thiên tài địa b ả o tiến vào thần thoại cảnh giới cao thủ vương phong cùng minh n g u y ệ t chăm chú ô m nhau nửa năm không gặp hai người cơ hồ muốn đem hai bên dung nhập thân thể của mình đồng dạng ôm thật chặt không chút để ý bắc giá hùng sư bốn người sau một hồi lâu vương phong hai người mới tách ra minh n g u y ệ t trên mặt nước mắt như mưa lộ ra mỉm cười khoảng thời gian này không có ở vất vả ngươi minh n g u y ệ t chờ ta giải quyết bốn người này ta hảo hảo bồi bồi các ngươi vương phong yêu thương cho minh nguyện lao đi v ệ c nước mắt ôn lu nói ra minh nguyện gật đầu một cái nói ngươi phải cẩn thận bốn người bọn họ đều đã tiến vào thần thoại cảnh giới một thân tu vi cơ hồ không thua với hùng bá vương phong cười nhạt một tiếng thần thoại cảnh giới sao bất quá là phế v ậ thôi t đừng lo lắng nói ra vương phong giác minh n g u y ệ t tay hướng về bắc giá hùng sư bốn người đi đến chính là các ngươi bốn người nói muốn giết ta sao tới đi động thủ đi vương phong lời nói rất bình thản thật giống như cùng bốn người nói chuyện phía một dạng đại sành nói chuyện hắn sớm liền nghe được chỉ là một mực bên ngoài không có hiện thân mà thôi thẳng đến bốn người này lại muốn đối phó minh nguyệt vương phong không nhịn được long có nghịt lân chạm vào hẳn phải chết minh nguyệt khổng từ cùng u nhược ở vương phong trong lòng chính là hắn nghịt lân Cho dù là m i người h n u y ệ t Thành bị công phá, hắn cũng sẽ không những công cũng bị sẽ n n g g ư nào dám đối với hắn nữ nhân xuất thủ, thì nên trách không được vương phong, dám trách đối được với thủ, thì xuất lai i nói ề n như cũng không xem một chút h được. ha ha. a Nguyên l ngươi chính là vương công tử đương kim thần châu võ lâm thần thoại à thoạt nhìn thật đúng là quá trẻ tuổi ha ha ha ha tây linh tiếu phật ngoài cười nhưng trong không cười nói trong mắt mang theo một tia khinh thị bác giá hùng sư bốn người biểu lộ cũng kém không nhiều vương phong quá trẻ tuổi võ công lại cao hơn có thể có cao bao nhiêu giết hùng bá giết tuyệt vô thần xác thực rất lợi hại nhưng lúc này không giống ngày xưa bọn họ thực lực hiện tại cũng không yếu với hùng bá lấy bốn địch một chẳng lẽ còn sợ thua hay sao vương phong tất nhiên ngươi trở về vậy thì dễ làm rồi hiện tại chúng ta bốn người chính thức nói cho ngươi minh nguyệt thành chúng ta m u ố n thức thời rời khỏi minh nguyệt thành nếu không thì ngươi chỉ có đường chết một đầu bốn người từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy vương phong còn có một số kiếm kỵ bất quá bây giờ đã khôi phục lại dù sao bốn người đều là thần thoại cảnh giới cường giả thật sâu biết do thần thoại cảnh giới cường đại bọn họ tư tưởng còn dừng lại ở tuyệt thế chi cảnh không có hoàn toàn thích ứ n g đi qua điểm ấy thời gian điều chỉnh trong lòng g ã tâm tác rộng dưới bắt đầu khi ê u khích vương phong công tử l i ê n để nhất phong đến gặp bọn họ một chút ra để bọn hắn biết rõ minh n g u y ệ t thành cũng không phải bọn họ có thể tới địa phương nhất phong hướng về vương phong thi lễ một cái thỉnh cầu xuất chiến nửa năm trôi qua nhất phong rốt c ụ c đột phá tuyệt thế thất trọng thiên cảnh giới đạt đến thần thoại cảnh giới hắn thực lực mạnh không chỉ một điểm nửa điểm vương phong lúc gần đi cố ý đem thập cường võ đạo bên trong đao đạo truyền cho hắn chính là muốn cho hắn làm ra đột phá bất quá một lần này vương phong cũng không có nhường hắn xuất thủ khoác k h á c tay nói không cần mấy đầu tạp ngư mà thôi mau chóng thu thập hết là được rồi ta không muốn ở bọn họ trên người lãng phí thời gian quét nếu g g nghiền、sát. Vương Phong thoạt nhìn gương mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của hắn. Cái gì Giã Hùng Gia Đông a của Nam Loan n bốn nhìn bình tĩnh, hắn, Nhạc、Bất、Quẩn,、Tây、Linh Bắc Bất phái, thoạt thật sát. cái Các, i Sư, mặt Tây t kỳ như những người này là vì mình mà đến vậy hắn cũng chưa chắc tức giận như vậy nhưng những người này không đợi được bản thân liền muốn đối với minh n g u y ệ t xuất thủ vậy đơn giản là đang tự tìm cái chết nhiếp phong lui sang một bên minh nguyệt lui ra nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường nếu là không rời đi nhất định bị liên lụy Tốt! không hổ là võ lâm thần thoại hôm nay chúng ta bốn người liền đến linh giáo một chút truyền thuyết thần châu võ lâm thần thoại thực lực bác giá hùng sư cười lạnh trực tiếp liền xuất thủ bốn người thực lực đều rất mạnh đã đạt đến thần thoại cảnh giới xuất thủ đều rất mánh liệt quyền kinh bên trong lận chứa vô tận kinh khí cùng một chỗ hướng về phía vương phong trên người chào hỏi vương phong một tay gánh vác ở phía sau một tay t ư n g đối tùy ý đối thủ tốc độ bao nhanh hắn đều có thể tùy ý ngăn trở tám đầu nắm đấm vây quanh h ắ n không ngừng công kích. nhưng mỗi một lần đều có một cái trắng nón bàn tay thon dài xuất hiện ở bọn họ quyền kính trước đó trong nháy mắt hóa giải bốn người lập tức biến sắc thân hình vây quanh vương phong chuyển động thân hình hóa làm tàn ảnh mạnh liệt kính phong ở trong phòng khách xoay tròn đã cẩm thạch chế thành sàn nhà ở cỗ này mạnh liệt kính phong phía dưới nhao nhao nghiền nát phanh, phanh phanh phanh đại sảnh không ngừng chuyển đến quyền c ư ớ c đụng nhau thanh â m từng đạo từng đạo hoa lệ quang mang trong đại sảnh tỏa ra phảng phất là hoa mắt nở rộ một dạng thế nhưng kinh khí lại dị thường mạnh liệt chung quanh hai cái bản ghê sớm đã bị vô tận kinh khí đá t h bốn đạo quyền kinh đánh ra phá long quyền tốc độ bạo phát ra không khí đều bị đánh bể phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc bốn quyền tốc độ mắt thường căn bản là không có cách phát hiện mỗi một quyền đều ẩn chứa mạnh mẽ kinh khí bốn bóng người hướng về là bốn cái phương hướng chấn động bay ra ngoài mỗi một cái phương hướng đều phung ra một đạo huyết hoa từ không trung tán là xuống bác giá hùng sư bốn người phân biệt hướng về bốn phương tám hướng đánh bay trên đường đi để đổ dùng trong nhà toàn bộ bị đánh nắp ấy cuối cùng trực tiếp bị đánh vào trong tường khảm đi vào trong đó bác giá hùng sư là may mắn nhất phía sau của hắn chính là đại môn hắn một quyền đã bị đánh đến ngoài cửa thương thế so với ba vị k h á c muốn nhẹ nhiều bốn người trong lòng hoảng hốt chẳng ai ngờ rằng vương phong tu vi đã đạt đến mức độ này nhẹ nhàng như vậy liền đem bốn người liên thủ công kích cho phá vỡ kỳ thật bọn họ không biết từ vừa mới bắt đầu vương phong liền muốn thử xem bọn hắn võ học tu vi đến cùng đạt đến tầng thứ gì lần này giao thủ Hắn mới phát hiện, những cảnh người này mới giới vương õ học còn không còn đạt đ ợ ngược lượng c chân chính cảnh lực cùng cảnh chỉ còn chưa còn cách cảnh lực chân chính. thần thoại hoàn hội thông, không phát huy thần thoại nội đến, toàn dung quan nào lại giới, giới giới là là ư v phong rất thất vọng không nghĩ tới nửa năm không gặp bây giờ thần thoại cảnh giới cao thủ chính là cái này trình độ so với lúc trước hồng bá vô danh tuyệt vô thần đám người đến kém không phải một điểm nửa điểm ba trong nháy mắt hắn liền không có hứng thú gì bất quá ở giết bọn hắn trước đó vương phong còn muốn kiến thức một chút bốn người hợp kích chi thuật kịch truyền hình bên trong vương phong còn nhớ rõ từng có dạng này một đoạn nội dung cốt truyện bộ kinh vân cùng nhấp phong đánh chết hùng bá về sau trở thành võ lâm thần thoại bốn người này tiến về hoác ra trang tìm kiếm bộ kinh vân muốn cho hắn xuất thủ tranh đoạt võ lâm bá chủ vị trí trên thực tế chính là vì bọn họ giành chính quyền bộ kinh vân khám phá bốn người dự định bốn người thẹn quá hóa giận cùng bộ kinh vân giao thủ cuối cùng sử dụng một bộ hợp kích chi thuật tâm ý tương thông để bộ kinh vân đều ăn một điểm nhỏ thua thiệt có thể thấy bốn người này hợp kích chi thuật vẫn có chút đi lực vương phong cũng muốn kiến thức một chút bác giá hùng sư bị đánh ra ngoài cửa còn lại ba người cũng từng cái thụ tổn thương miệ phun màu tươi l i bước bước ta nghe nói các nơi cộng đồng tu luyện một môn xuyên thông thần mạch chính là bốn người liên thủ hợp kích chi thuật uy lực vô tận ta cũng nghĩ kiến thức một chút vương phong trên mặt thủy trung mang theo một tiêu cười bất quá cái này trong lúc cười cất dấu lạnh lẽo phủ đầy sắc cơ nghe thấy vậy bác giá hùng sư bốn người lập tức sắc mặt đại biến không nghĩ tới vương phong cư nhiên biết rõ bọn họ còn có một môn tuyệt học lên giết hắn nói chuyện thời điểm bốn người quyết đoán thi triển hợp kích chi thuật muốn cùng vương phong quyết một cao thấp bốn người phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng đồng loạt ra tay mỗi người trong tay đều có một đoàn sáng trói khí kình bao trùm lấy phảng phất là bốn cái dây thừng đem vương phong b ộ c chặt sau đó bốn người chân đạp về não bộ pháp phát ra công kích đông đông đông mỗi một đạo công kích đều a n h bạo không khí phương biên vài trăm mét phạm vi đều là ngưng tụ đáng sợ kinh khí để ép hướng vương phong phản phất muốn đem hắn s i n h s i n h đánh chết một dạng trừ cái đó ra bốn người áp chế vương phong phản phất đem hắn kéo vào một loại thần bí ý cảnh bên trong ở cái kia ý cảnh đối với hắn phát động công kích đồ vật hút nhau n a m bác trỏi nhau tứ cực đồng xuất không đâu đ ị ợ h nổi ở cái kia ý cảnh bốn câu cuồng ngạo thanh â m vang lên chính là bác giá hùng sư bốn người t h a nhâm vương phong trong lòng cười lạnh đây là một loại nguyên thần công kích phương pháp chỉ t i ế c bọn họ nguyên thần còn chưa hoàn toàn l u y ệ n thành hào nhoáng bên ngoài liền xem như bốn người liên thủ cũng vô pháp phát huy môn này võ học lực lượng mạnh nhất bốn người này còn cho rằng mình hợp kích chi thuật có bao nhiêu lợi hại muốn đem vương phong c h é m giết chỉ t i ế c bọn họ là tính lầm coi như bọn họ thực đã đạt thành bốn người hợp thể cảnh giới cũng vô pháp đối với hắn sinh ra bất kỳ uy hiếp gì hồn hề long du vương phong thể nội nguyên thần khai động một đạo huyện lan quang mang phát ra tiếng long â m chấn động khắp nơi trong nháy mắt phá bốn người hợp kích đồng thời liền bọ thể nội nguyên thần cũng xoán thành vỡ nát một đòn giết bốn người ba cái này gọi là tứ đại ban g chủ thần thoại cảnh giới cường giả bất quá là để vương phong nguyên thần hát hơi một cái mà thôi liền trực tiếp bị đánh chết chương năm mươi tám trấn nhiếp thiên hạ s á t lục đổ tận tứ đại ban g phái ban g chủ bị vương phong trực tiếp chém giết ngay tại chỗ đại biểu cho bốn tên thần thoại cảnh giới cường giả v ỡ t lạc minh nguyệt cùng n h i ế p phong từ trong nhà chạy ra thấy một màn như vậy hơi chấn động một chút phong minh n g u y ệ t nhẹ nhàng kêu lên vương phong trở lại cười nhạt một tiếng nói minh nguyện ngươi ở nơi này chờ ta ta đi một lát sẽ trở lại bác giá hùng sư đám người chết rồi nhưng cái này không đủ tứ đại ban g phái d á m can đảm đánh minh nguyệt thành chủ ý còn ý đồ đối với minh nguyệt xuất thủ đây là hắn nhất không thể chịu đựng địa phương tất nhiên bắc giá hùng sư đem người đã mang đến nơi này chuẩn bị tiến đánh minh nguyệt vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí minh nguyệt rất hiểu chuyện không có hỏi nhiều cái gì chỉ là gật đầu một cái nói ngươi phải cẩn thận vương phong trên mặt một mực mang theo mỉm cười gật đầu một cái ra hiệu nàng trở về công tử để thuộc hạ cùng đi với ngươi a nhất phong rất thông minh biết rõ vương phong dự định thân làm thuộc hạ chính là muốn vì chủ tử chia sẻ chỉ là vương phong khoát tay áo nói không cần chuyện này ta muốn tự mình đi làm Người đ ba lần này g ư ờ i n hắn liền muốn hung hăng xuất thủ một lần chấn n h ế t quần hùng thiên hạ để trong trốn giang hầu người đứng quên hãn vương phong còn ở đây nhất phong gật đầu một cái lập tức nắm lên bốn người thi thể rời đi mặt đất còn có chưa khô huyết dịch đỏ tươi đỏ tươi rất trói mắt có một số việc chỉ có dung huyết mới có thể lắng lại vương phong thả người nhảy lên huyền thiết kiếm long lánh kiếm mang trên không trung vạch một cái mà qua sau đó đem vương phong vững vàng tiếp được hướng về minh nguyệt thành bên ngoài đi vương phong bây giờ tu vi kinh khủng bực nào linh giác bao trùm mấy chục km phương viên rất nhanh đã tìm được mấy ngàn tên từ khác biệt bang phái tạo thành võ giả những người này từng cái đều là hào thủ kém nhất cũng đều là tiên thiên cảnh giới thậm chí không thiếu có tuyệt thế cảnh giới cường giả nhưng vương phong căn bản không để vào mắt hôm nay tới nơi này tất cả mọi người đều phải chết minh nguyệt thành bên ngoài khoảng mười dặm có một chỗ bằng thẳng cánh rừng nơi này thụ mục đều là thưa tớt cũng không rầm rạp dạy cũng ba trong y sinh t đó một tên đại hán khôi ngô hỏi trên mặt của hắn đều là lo lắng có thể hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh a minh nguyệt thành nhưng là đương kim thần châu võ lâm thần thoại vương phong địa bàn mấy vị môn chủ tự thân lên cửa có thể hay không cùng hắn phát sinh sùng một đây một tên khác sắc mặt trầm tĩnh an nói có ý tứ trung niên nam tử nữ h mày nói ra hơn một canh giờ đi qua thủ hạ võ giả đều có chút bận tâm lên bọn họ những cái này đầu lĩnh tuy nhiên bảo trì bình thản nhưng cũng có hạn vị này được xưng là thiết thiếu bảo chủ người trẻ tuổi gọi thiết nam chính là bác giá hùng sư nhi tử lớn lên cao lớn o a i h ù n g bàn về hình dạng so với phụ thân hắn bác giá hùng sư muốn mạnh hơn nhiều lắm hắn tử bé tập võ t u vi không tầm thường cơ hồ đã vượt qua tứ đại môn chủ cho nên người cũng tương đối tâm cao khí não ba chỉ là một cái minh m ệ n thành tính là cái gì phụ thân ta cùng ba vị t h u c bá từng cái đều là thần thoại cảnh giới cao thủ coi như vương phong có mạnh hơn há có thể lấy một đ ị c h ba thiết nam đứng lên cười lạnh một tiếng nói hiện tại đã không phải là nửa năm trước nửa năm trước vương phong thực lực đúng là thế gian vô địch nhưng bây giờ rất nhiều giang hồ võ giả chiếm được thiên tài đ ị a bảo nhảy lên trở thành thần thoại cấp cao thủ so với vương phong sẽ không kém húng chi là cha ta bọn họ thiết nam cực kỳ tự ngạo hắn thực lực đã không thua với hắn phụ thân đồng dạng cũng là thần thoại cảnh giới tồn tại cho nên đối với vương phong hoàn toàn không để ở trong mắt đám người nghe thấy trên mặt đều lộ ra một tiếc ư ờ i thiết thiếu bảo chủ nói rất hay lấy mấy vị môn chủ thực lực xác thực đã đầy đủ tranh bá thiên hạ v ừ liếng Hôm nay thiên hạ phái theo chúng Không Minh Thành phong chấn, chỉ nghe nói đã có nửa năm không xuất hiện, nói không chừng đã sớm chết cũng khó nói à. ha ha ha. môn mấy dám mặc năm sớm nay còn này Nguyệt vương nói nửa nói cũng nói ta sai, tỏa xuất cái đối cái có có có dù đầu. đã đã ba chúng ta vẫn là yên tâm đi mấy vị môn chủ nhất định không ngại chờ bọn hắn phát ra tín hiệu tất cả chúng ta dẫn đầu thủ hạ nhân mã cùng một chỗ xông vào minh nguyệt thành giết hắn cái người ngã ngựa đổ ba đoạt lấy minh nguyệt thành về sau trung nguyên võ lâm không còn có người là đối thủ của chúng ta chúng ta liền có thể không kiên nể gì cả làm chúng ta muốn làm sự tỉnh ha ha ha một đám người vây tại một chỗ một bên uống rượu một bên làm lấy mộng đẹp liều lĩnh tiếng cười chuyển ra rất xa liền sợ các ngươi không có cơ hội này đột nhiên hư không bên trong truyền đến một đạo thanh â m đ i ế t thai nhức ó c âm thanh này bên trong mang theo thật sâu sắc ý phảng phất là một tôn ác ma từ địa ngục đi ra người nào thiết nam giận dữ vứt ư xuống chén rượu trong tay hướng bốn phía nhìn tới muốn tìm ra người nói chuyện đi ra đừng giấu đầu lòi đôi nếu là bị chúng ta tìm ra hôm nay nhường ngươi chết vô cùng khó coi nam ra cắt môn hạ một tên cao thủ giống to những người này từng cái đứng lên binh khí trong tay nằm trong tay chuẩn bị nên chiến、Siu. một đạo kiếm quang từ trời mà xuống cái kia hào quang lóe lên về sau một bóng người vững vàng rơi trên mặt đất lạnh lùng nhìn xem bọn hắn người tới chính là vương phong hắn trong tay cầm huyền thiết kiếm toàn thân sát khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia sát ý ngập trời quét sạch hướng bọn họ thiết nam cao m à y hắn căn bản không biết vương phong trong lòng âm thầm nghĩ lấy cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai dám đến trước mặt bọn hắn khiêu khích người rốt cuộc là người nào chúng ta nơi này tứ đại môn phái tụ tập ngươi cũng dám đến là chán sống hay sao thiết nam trầm giọng nói ra trong mắt sát cơ lộ ra. mấy người còn lại đứng ở bên người thiết nam cười lạnh liên tục nhìn về vương phong ánh mắt liền cùng đối đãi một người chết không sai biệt lắm ta là người như thế nào tự nhiên là người g i ế t các ngươi vương phong không nói thêm lời nào trong tay v i ề n thiết kiếm trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí kiếm khí kia ngưng tụ thành t h i ệ khoảng t r ừ n g dài hơn mười trượng ngắn chém xuống một kiếm lăng lệ sắc bén kiếm lập tức chạm diệt một mảng lớn a a ba tứ đại bang phái người không kịp chống đối ở cái kia kiếm quang phía dưới trong nháy mắt chết hơn trăm người mặt đất đều bị đánh ra một đường danh thật sâu mạnh liệt khí động ở đại đ i ệ bên trên nổ tung g ơ lên đầy trời b s ắ c ý vừa lên vương phong ra tay chưa bao giờ nương tay chấn nhiếp giang hồ còn hùng giết chóc ở trong này triển khai chương năm mươi chín thu hoạch thị h y ế n thiết nam xem xét lập tức giận dữ những người này đều là tứ đại bang phái tinh anh n a hôm nay tới đây minh nguyễn thành tứ đại bang phái cơ hồ là dốc hết toàn lực tất cả võ giả đều đã bị mang ra ngoài những người này giết một cái liền thiếu đi một cái lập tức làm cho tất cả mọi người đều nổi giận lên giết cái này hỗn đ à n giết hắn dám giết người của chúng ta ta muốn giết hắn cả nhà、giết. hơn bốn tên võ giả toàn bộ đứng lên binh khí trong tay chớp động cái này hạc quan Về vương ề v phong vào tới. Ba toàn tới. tụ t Ba bộ không ngưng khí đều cười sát chi khí, mấy ngàn n g tiếng hò hét, ra mười xa, ngay cả Minh Nguyệt Thành mười Minh giả cười chuyển ngay nghe、được. Vương Phong hò cả được. đều ra xa, dằm võ lạnh hắn hôm nay tới chính là muốn giết những người này chỗ nào còn sẽ quản quá nhiều trong tay huyền thiết kiếm một đỉnh trực tiếp lại bắt đầu điên cuồng giết chóc vương phong không có nương tay chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành t h i a xông vào đám người bắt đầu điên cuồng thu hoạch hắn mỗi ra một kiếm đều nắm chắc người chết đi vết thương rất nhỏ thế nhưng cấu ngưng tụ kiếm khí xông vào người thể nội trong nháy mắt liền có thể phá hủy một người ngũ tạng lực phụ trong rừng không ngừng bùng nổ ra kinh khủng kiếm mang kiếm mang kia dài đến hơn mười t r ư ợ n g mỗi một kiếm rơi xuống khổng lồ kinh khí đều sẽ quét sạch hướng bốn phương tám hướng vị trí mạnh liệt kinh khí trực tiếp tiêu diệt ven đường tất cả mọi người nhớ ngày đó còn ở hiến quốc thời điểm vương phong đối mặt hiến quốc năm nghìn thiết giáp quân đều có thể chính diện chống lại giết hết những cái kia binh sĩ bây giờ hắn tu vi không biết so trước kia mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần tiện tay một kiếm đều ẩn chứa kinh khủng kiếm khí so với năm đó lợi hại hơn nhiều lắm ba hiện tại hắn đối diện với mấy cái này tiên t i ê n cấp bậc thậc thậc thậu đều làm h u sát không ai có thể ngăn tr không có người đại điệu bị s i n h s i n h đánh nát vỡ ra vô số đạo rộng chừng một thức có thừa vết dạng nột ngang lộn s ộ n d ầ m d ạ p chẳng chịt kéo dài ra ngoài toàn bộ chiến trường bên trên đều là kinh p h o n g bay cuộn lên trên mặt đất bùng c á t lá rụng cánh khô mảnh này chiến trường đã hoàn toàn bị bụi mù bao trùm khắp nơi tràn đầy thi thể máu tươi chạy khắp khối thổ địa này những cái k i a bị đánh nước mặt đất đã hình thành từng đạo từng đạo huyết lưu vô cùng kinh khủng chân cụ tay đứt đầy trời máu tươi chảy ngang tiếng kêu thảm thiết lên thành một mảnh liên tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người minh nguyện thành xuất hiện không ít vó gi bọn họ nghe đến khu vực này tiếng kêu thắng thiết đều hướng về bên này chạy tới muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá trước khi tới minh nguyệt thành đột nhiên ở tường thành phía trên treo lên bốn cỗ thi thể cái k i a bốn cỗ thi thể chủ nhân đều là hiện nay giang hồ tương đối nổi danh nhân vật trong giang hồ có không thấp địa vị là minh n g u y ệ t thành võ giả nhìn thấy bốn người này đều lên tiếng kinh hô đây không phải bác giã hùng sư sao hắn chết như thế nào ba đây là đông nhạc bất quần a cư nhiên cũng đã chết nhìn xem đó là tây linh tiếu p h ậ ta một thân võ công suất thần nhập hóa cũng đã chết đến cùng là ai làm cuối cùng cái này không phải là nam gia c á t a bốn người bọn họ thế nhưng là đồng khí liên t r ì nghe nói tinh thông một môn hợp kích chi thuật uy lực mạnh mẽ thiên hạ cơ hồ không người có thể đ ị h t a trời ạ thật đúng là nam gia c á t a bốn người bọn họ làm sao đều chết cùng một chỗ nhìn nơi nào có một khối văn tự nhìn xem b i ế t cái gì bác giá hùng sư nam gia cát đông nhạc bất quẩn tây linh tiếu phật lại dám đúng trả minh nguyệt thành uy hiếp minh nguyệt thành chủ giết chết lấy làm bắt trước làm theo minh nguyệt thành một đám võ giả nhìn thấy mấy câu nói đó đều hiểu được nguyên lai bốn người này cứ nhiên là tới nơi này đối phó minh nguyệt thành còn mưu t o à n đối phó minh nguyệt thành chủ thực sự là tò gan lớn mật d ế tốt dám can đảm động minh nguyệt thành quả thực đáng chết không sai cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào cũng dám đến dương oai quả thực là muốn chết minh nguyệt thành như thế yên ổn là giang hồ bên trong an toàn nhất chị an địa phương minh nguyệt thành chủ nhân từ hữu đức đám hôn đảng tiêu tư n h i ê n cũng xuống tay chết đáng lời về sau nhìn thấy bốn người này môn phái đ ệ tử thế tất yếu rết chết để bọn hắn biết rõ chúng ta minh nguyệt thành không phải dễ khi dễ nói rất hay ba toàn bộ minh n g u y ệ t thành đều s ô i t r à o bốn người này thanh danh hiện tại hầu như thiên hạ đều biết hơn nữa còn là khó gặp cấp độ thần thoại cường giả trong trốn giang hồ mấy đại thế lực một trong c ư nhiên bị giết ở nơi này chính ở chúng võ giả q u ầ n tình kích phấn thời điểm phương xa truyền đến tiếng la g i ế t cùng tiếng kêu t h ả g thiết tiếng chấn động mười dặm nơi này tất cả mọi người nghe được nghe được những âm thanh này minh n g u y ệ t thành võ giả mới bắt đầu chạy về phía minh n g u y ệ t thành bên ngoài muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì ngoài mười dặm trong rừng vương phong rết chóc một khắc cũng không có rừng hắn thân pháp nhanh như thiểm điện hiếm khí phong man cái thế không ai có thể chống đối ba cho dù là thiết nam cái này danh sưng thần thoại cảnh giới cờ giả cũng ngăn cản không được vương phong ba nguyên bản thiết nam còn t h ề muốn cùng vương phong một trận chiến kết quả vương phong bất quá là ra ba kiếm liền chém giết thiết nam bác giá hùng sư nếu là biết mình con độc nhất cũng đã chết chỉ sợ cũng phải hối hận hôm nay làm tất cả a mà còn lại ba phái những cái k i a cao thủ thì càng không cách nào ngăn cản vương phong kiếm khí quá mạnh bọn họ bất quá chỉ là cảnh giới v õ giả chỗ nào có thể chống đối hắn một kiếm ba trận này rất chóc chính là một trận đơn phương thu hoạch lấy vương phong sức lực của một người hành ép mấy ngàn người hơn bốn người t ba lần này là bác giá hùng sư tứ đại môn chủ chân chính chọc giận vương phong không chỉ có chính bọn hắn muốn chết phía dưới võ giả cũng vô pháp sinh tồn toàn bộ kiếp nạn khó thoát vương phong rời đi toàn bộ rừng rậm phương viên vài dặm phạm vi tất cả thụ mộc đều đã bị bình định đại địa bị chấn át đã không còn hình dáng khối thổ địa này chết hơn bốn người h huyết lưu đã tạo thành một dòng sông nhỏ chạy xâm nhiễm máu chạy đại địa biến một mảnh vũ bùn là minh nguyệt thành võ giả chạy tới nơi này thời điểm vương phong đã sớm rời đi đầy đất thi thể phảng phất một mảnh tu la địa ngục mùi máu tanh nồng nặc trên không trùng phiêu đáng rất nhiều võ giả nhìn bức này chẳng cảnh cũng nhìn không được hít sâu sắc mặt t r ắ n g bệnh minh nguyệt thành võ giả phát hiện một hàng chữ là lấy mũi kiếm khắc xuống chữ hàng chữ này số lượng từ rất ít nhưng lại để tất cả minh nguyệt thành võ giả là nội tâm chấn động tâm lý bị một cỗ mánh liệt cảm giác cả an toàn lấp đầy mỗi người đều vì chính mình thân ở minh nguyện thành mà cảm thấy tự hào những lời này là vương phong trước khi rời đi cố ý lưu lại phạm ta minh nguyệt thành người. chương sáu mươi thô bị lao quái vật đế thích t i ê n ngắn ngủn bảy chữ lại có thể nhìn ra vương phong sát ý cùng quyết tâm bảy chữ mỗi một cái đều là lấy máu tươi viết thành s á t khí nghiêm nghị mỗi một bút mỗi một vạch đều tràn đầy khí tức tử vong đáng sợ vô cùng minh nguyệt thành ngoài mười dặm chuyện này rất nhanh liền đi qua võ giả miệng lan truyền ra ngoài để thiên hạ tất cả võ giả đều biết vương phong sát phạt quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn chưa từng nghe thấy để thiên hạ đông đảo võ giả thế lực đều biết nam nhân này đáng sợ biết do hắn hung tản rất nhiều tiểu quán bên trong đều xuất hiện dạng này một màn các người nghe nói không minh nguyện thành thành、chủ. chuyên thuyết thần châu võ lâm thần thoại vương phong xuất hiện ai có thể không biết ta hắn đều nửa năm không xuất hiện nghe nói vừa xuất hiện liền giết thật nhiều người đây đúng à ta cũng nghe nói minh nguyệt thành bên ngoài mười dặm khắp nơi là máu tươi cái này muốn giết bao nhiêu người à nghe nói hết mấy vạn đây mấy vạn rõ ràng là mấy chục vạn người có được hay không ba cái kêu máu chạy thành sông bộ dáng ta nhìn thấy tại chỗ liền phun không thể nào mấy chục vạn vậy muốn giết bao lâu à? hắn giết tới sao ngươi là không thấy trôi kia thần đao vung đao liên trạm xuống một đao liền mấy ngàn người không thấy đáng sợ cực máu nhuộm đỏ ba thước đại địa、à? huynh đệ nghe nói vương phong binh khí là kiếm a không phải đao nguyên cái này nói vớ vẩn a có đúng không là kiếm sao mọi việc như thế nghe đồn đã sớm ở trong thiên hạ truyền ra tuy nhiên sự tình cũng không có trong tin đồn khoa trương như vậy nhưng là cũng không phải là không có có độ tin cậy ít nhất có thể giải thích một điểm k i ê n liền là vương phong thực xuất hiện hơn nữa giết rất nhiều người giang hồ bên trong rất nhiều người đã phát hiện bác giá hùng sư đám người bốn cái bang hội l ạ n g y ê n không tiếng động thối lui ra khỏi giang hồ phân tranh nguyên bản địa bản cũng rất nhanh sùng dốc từ đó về sau vương phong tin tức lại một lần trầm tĩnh x u n dưới những cái này thực lực tựa hồ cũng phát hiện một cái quy luật chỉ cần không gây đến minh nguyệt thành vương phong cho tới bây giờ cũng sẽ không đi ra quản giống như lúc trước tuyệt vô thần đồng dạng cơ hồ toàn bộ thiên hạ đều đặt vào tay hắn cũng không gặp vương phong xuất hiện rất nhiều người cũng đều học thông minh không còn hướng minh n g u y ệ t thành đi trong lúc mơ hồ giang hồ bên trong xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái ba các đại phái thế lực đều mơ hồ đem nơi đó trở thành một cái thế ngoại đào nguyên một khối võ lâm cấm địa không có người sẽ đi nơi đó gây chuyện thị phi địa phương này phản g phất thành phật gia nói t ị n h thổ ai cũng có thể đi vào nhưng tuyệt đối không thể gây chuyện có người tiến vào cái này thành về sau đều muốn chung sống hòa bình minh nguyện thành địa vị mơ hồ trong đó đã trở thành một cái biểu tượng ba hiện tại vương phong mỗi ngày đều cùng ba nữ cùng một chỗ hóa thân thường nhân du sơn ngoại thủy hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú hắn tựa như một người bình thường ban ngày du ngoạn thả câu buổi tối cùng ba nữ cộng độ lương tiêu ở chung quanh bọn hắn hầu như gió em sóng lặng giang hồ phong ba cùng bọn hắn không có chút nào liên quan một ngày này vương phong mang theo ba nữ tại ngoại ô du lịch tâm tình rất tốt chỉ là tốt tâm tình tốt lại bị một cái đột nhiên đến người làm hỏng ha ha ha ha ha ha ha ha không nghĩ tới đường đường thần châu võ lâm thần thoại cư nhiên hàng ngày b u i tiếp nữ nhân du sơn n g o à n thủy tiêu dao khoái hoạt thực sự là tiện sát người k h á ca c một đạo thanh em âm, âm dương quái khí từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong thanh em nghe không ra bất luận cảm tình gì âm thanh này đi tới quá đột ngột đến mức ba nữ cùng một thời gian khẩn trương lên phong minh nguyệt ba người vây quanh vương p h o n g khẩn trương nhìn xem hắn thanh âm kia quá quái dị nghe có chút làm người ta sợ hãi giống như là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật thanh âm vương phong vùi tay ánh mắt nhìn về phía hồ đối diện một ngọn núi toàn thân phát ra nhàn nhạt hà khí ra đi đế thiết tiên sống nhiều năm như vậy càng sống càng giống quỷ ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao vừa nghe đến cái kia thanh âm âm dương quay khí vương phong liền đã biết là người nào thanh âm này quả thực cùng hắn ở trong kịch tv nghe được loại kia thanh âm giống như đúc Sinh sinh ha ha ha, t đỉnh núi kia lập tức xuất hiện một bóng người đạo kia thân ảnh tung người một cái nhảy xuống chân đạp mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái tung người một cái đã tới vương phong đối diện chỗ không xa ba nữ nhìn thấy đế thích thiên xuất hiện đều kinh hô một tiếng nao nhao hướng về vương phong sau lưng nhích lại gần đế thích thiên dáng vẻ quá khíp người dáng người thấp bé mặc trên người một bộ trường bảo trên người mặc cùng loại áo ra đòi bảo ba trên mặt của hắn mang theo một cái băng điêu mặt nạ tóc hai dối bởi lấy đằng sau giữ lại một c ă n g roi nói chuyện quái gì, động tác khoa trường hèn mọn khó trách ba nữ nhìn thấy hắn đều có chút khẩn trương vương phong nhìn thấy hắn sắc mặt rất bình tĩnh nói ra đế thích thiên ngươi tìm bản tọa có gì muốn làm chớ không phải là muốn cùng bản tọa qua hai chiêu đế thích thiên cường đại không thể nghi ngờ trước mắt mảnh này thiên hạ đế thích thiên tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại những cái kêu ẩn nút cao thủ còn chưa xuất hiện phía trước cơ h ộ không người là đối thủ của hắn nhưng dù vậy vương phong cũng không sợ đế thích thiên lấy hắn bây giờ công lực cùng cảnh giới Cùng đế thích thiên có khoảng cách nhưng cũng không có quá lớn t r í n h lệnh trên người hắn át chủ bài đông đảo đế thích thiên nghị t ừ trên người hắn được cái gì tiện nghi đó là không có khả năng ai nha làm sao nói lấy nói lấy liền nói đến đánh đánh g i ế t giết đây ta học võ không t ì n h đều già bảy tám mươi tuổi cùng ngươi cái này võ lâm thần phải đánh ngươi nếu không cẩn thận một trưởng đem ta đánh chết làm sao bây giờ hay là không đánh tốt không đánh tốt đế thích thiên đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng hai tay liên tục bày biện n g ư ơ i không biết thật đúng là bị hắn biểu hiện lừa gạt lao ra hỏa này sống hơn hai nghìn năm từng bắt được phương hoàng l u y ệ n chế thành bất tử dược có được t r ư ờ n g sinh bất tử c h i thân là cái cực kỳ lợi hại lao quái vật hắn dạo chơi nhân gian có được vạn nhà võ học sở trường một mình sáng tạo thánh tâm tu vi võ học sâu không lường được có được hơn hai nghìn năm trí tuệ cùng lịch d u y ệ t hắn dạo chơi nhân gian tự xưng là thần lấy khác biệt thân phận châm ngỏi hoa hạ võ lâm hai đạo chính tà phân tranh rất nhiều võ lâm hạo kiếp bên trong đều có hắn c á i bóng vương phong đối với đế thích tiên hiểu rõ ở thế giới này là không người có thể so sánh nếu không thì cũng không thể một câu gọi ra hắn thân phận Nhất đối ị n hắn h đích, có mục có rất t với n c tranh b á thiên hạ vương phong mảy may không có hứng thú nếu như hắn có hứng thú này mà nói lúc trước hắn sớm đã có cơ hội bất kể là thiên hạ hội vô tuyệt thần cung bao quát bây giờ minh nguyệt thành đều có tranh b á thiên hạ vừa liếng hắn hoàn toàn có thể đem những cái này thế lực dung hợp lên tiến vào quyền lực tranh đấu bên trong chỉ là vương phong không thích mà thôi đế thích thiên nghe thấy hơi sững sờ sau đó ngẩng đầu nói ra ai nha vương phong h minh đệ cần gì tránh xa người ngàn dắm đây bản tọa lần này tới thế nhưng là mang theo mười phần thành ý mà đến nghe theo lời ta đi chờ ta nói xong sau tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú ngươi muốn làm ta rất rõ ràng đơn giản chính là tranh bá thiên hạ nha đúng hay không vương phong lạnh lùng nhìn hắn một cái đế thích thiên ý nghĩ hắn há có thể không biết những cái này mở đầu đều đã nói rõ coi như thế giới này bởi vì hắn đến mà có chút cải biến tin tưởng cải biến cũng sẽ không quá lớn đế thích thiên ngạo đầu nói làm sao ngươi biết ta nghĩ làm gì đây bản tọa không nói gì đây ba trách không được đế thích thiên không kinh ngạc h ắ n tới nơi này mục đích đúng là vì tranh bá thiên hạ sự t ì n h vương phong thực lực rất mạnh trong mắt hắn là trở thành thần tướng nhân tuyển tốt nhất ở đế thích thiên xem ra vương phong còn trẻ như vậy thiên phú võ học phi thường tốt nếu là có thể đem hắn thu nhập bộ hạ đối với hắn bá nghiệp có trợ giúp rất lớn có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện đế thích thiên ngươi không cần lãng phí mỗi lưỡi đối với tranh bá thiên hạ ta vương phong không có hứng thú chút nào ngươi nếu muốn làm liền bản thân đi làm đi chỉ cần không quáy dày đến ta minh một thành cái này giang h ầ ngươi coi như đem nó lật qua cũng không liên quan ta sự tình ta sẽ không đ h ú n g tay vương phong lạnh lùng nói ra vương phong huynh đệ tất nhiên ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy vậy bản tọa cũng không ngại cùng ngươi thản nhiên nói thẳng thần châu võ lâm chia năm xẻ bảy rắn mất đầu chính là ta thế hệ danh dương thiên hạ cơ hội tốt lấy vương phong huynh đệ trí tuệ cùng võ công vốn là thiên hạ nhất đẳng cần gì lãng phí đây cho nên bản tọa một lần này đến đây là cố ý mời vương phong huynh đệ gia nhập ta thiên môn vì nhất thống thiên hạ mà cộng đồng cố gắng miễn là ngươi gia nhập bản tọa thiên môn bản tọa thậm chí có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử đem bản tọa mạnh nhất tuyệt học thánh tâm quyết truyền thụ cho người một bộ tận tình bộ dáng minh nguyện ba nữ nghe thấy tâm lý hơi chấn động một chút đối với danh s ư n g đế thích thiên người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cũng thật sâu không phục ở trong lòng các nàng vương phong võ công bác đại tinh t h ầ m x u ấ t đạo đến nay không người có thể địch mấy lần hóa giải võ lâm huyền kiếp là chân chính cao thủ t u y ệ thế t người này dũng khí từ lâu tới lại còn nói muốn thu vương phong làm đồ đệ về phần vương phong bản thân tâm lý cười lạnh không thôi đế thích thiên là rất mạnh nhưng là cũng quá cuồn vọng không nói trước bản thân võ học đều là kinh tế tuyệt học liền nói trên người mình hệ thống muốn cái gì không có chỉ phải có đầy đủ tích phân cái gì đều có thể lấy được thậm chí là hắn thánh tâm quyết cũng có thể thu hoạch được ba chỉ là vương phong hiện tại chú trọng hơn bản thân võ học lĩnh ngộ đối với cảnh giới thể nộ càng thêm coi trọng mà thôi điều kỳ quá i nhất là đế thích thiên lại còn muốn cho bản thân b á i hắn làm thầy c h ắ c không được kịch truyền hình bên trong phong vân hai người đều gọi hắn là người điên thoạt nhìn quả thật không giả vương phong chắp hai tay sau lưng cười ha h a nói đế thích tiên h ta thật không biết ngươi dũng khí từ đ â u tới cũng dám nói thu ta làm đồ đệ thánh tâm quyết rất lợi hại phải không không bằng ngươi lộ hai tay cho ta xem một chút vương phong đứng ở nơi đó sắc mặt lạnh lùng thể nội vận chuyển bắt hoang l một cô cường hành o p h á c h tuyệt khí tức phóng lên tận trời t r u n g quanh cùng phong gào thét l á rụng nhao nhao rơi xuống theo gió bay múa mặt hồ gọn sóng nhấp lô hình thành sóng lớn không ngừng sôi trào đế thích thiên thấy một màn như vậy trong cổ họng vang lên trầm thấp tiếng cười nói tốt hảo một cái thần châu võ lâm thần thoại tất nhiên ngươi không biết điều vậy hôm nay bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại đông đế thích thiên trên người nổi lên hảo quan g màu tím khi tức phô thiên cái địa ép đi qua phản phất là một tôn ngủ say ngàn năm á t ma vừa tỉnh lại phong ba nữ rất gấp gáp các nàng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn đối mặt cái này không biết cứng, giả. các nàng đều lo lắng vương phong an n g uy yên tâm đi các ngươi trước ở một bên trốn đi rời đi nơi này hai dặm nhanh đi vương phong dặn dò ba nữ rời đi hắn biết rõ lấy hai người bọn họ công lực cái này phương viên vài trăm mét phương vị nhất định bị đánh phá thành mảnh nhỏ cho nên sớm làm cho các nàng cách xa một chút minh nguyệt gật đầu một cái lôi kéo ưu nhược cùng khổng tử xoay người rời đi nàng là hiểu rõ nhất vương phong một trận chiến này nhất định rất nguy hiểm nếu không thì sẽ không để cho các nàng rời đi xa như vậy bên hồ hai người, khoảng cách xa hơn trượng. Cả người khí tức đều đã lên tới độ cao tương đương không khí xuất hiện từng đạo từng đạo hỏa hoa trong hư không nở rộ Đây là hai người khí tức đồng ố i b h thời xuất thủ kinh a chỉ còn khủng chân khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thủ trưởng nặng nề đập ở cùng nhau một cổ c ồ n g bạo khí động từ hai người trong bàn tay bạo phát ra chung quanh đại địa đột nhiên chấn động mặt hồ nổ tung mấy chục đạo có nước trọn vẹn nổ lên cao hơn một mươi triệu một trường này phát ra hai người thân hình một bước cũng không đ ẩ y ra trôi nổi tại giữa không trung hai tay nhanh chóng phát ra công kích quyền quyền đến thịt âm vang có tiếng phảng phất đang đập nệ lấy chống to phát ra ngột ngạt đáng sợ tiếng vang ba giữa không trung đã chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc một đạo t ử sắc thân ảnh lại cũng không nhìn thấy mặt khác hai người tốc độ xuất thủ quá nhanh hai tay hóa thành huyễn ảnh không ngừng tiến công hai dặm ba nữ đứng ở một chỗ núi thấp nhìn qua bên này chiến đấu lấy võ giả tu vi hai dặm khoảng cách không tính là gì ngay cả võ đạo sơ thông khổng từ cũng có thể thấy rõ ràng thế nhưng là hai người tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh chương sáu mươi hai trăm ngàn năm khó gặp chi chiến tàn gió lá dụng bích hồ như đạo đại địa băng liệt hai đại cao thủ tuyệt thế thi triển võ công đã vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng vương phong cùng đế thích thiên đều là cái thời đại này tuyệt thế võ giả người mang võ công cũng là thiên hạ khó gặp trận chiến đấu này hầu như trăm ngàn năm khó gặp hồ nước phía trên hai đạo nhân ảnh đứng ở trên mặt hồ song quyền xuất liên tục đánh ra từng đạo từng đạo t r ư ờ n g ảnh phô thiên cái địa mặt hồ không ngừng nổ t u n g kinh khủng khí kình cột nước phóng lên tận trời trọn vẹn c h ấ n lên hơn mười t r ư ợ n g mặt hồ n ổ i lơ l ư n g rất nhiều sinh vật cá tôm cua nhỏ yếu sinh mệnh toàn bộ chết bởi hai người thủ đoạn cái này nguyên bản một mảnh xanh biết hồ lớn bây giờ đã bịt kín một t ầ n g nhàn nhạt huyết s á c ha ha ha ha ha ha. vương phong nhìn không ra v õ công của ngươi đã đạt đến như thế tầm thứ bản tọa bội phục bất quá ngươi hôm nay nếu tài năng chỉ có thế cái kia liền ngoãn làm đồ đệ của ta a đế thích tiên tùy tiện cười to trong tay không ngừng phát sinh lôi đỉnh kinh khí cái kia kinh khí bên trong c h ấ p động lên điện mang hơn nữa còn kỳ hàn vô cùng giống như ngàn năm huyền băng phát ra hà n khí võ giả tầm thường chỉ sợ hơi dính vào liền lập tức trở thành băng điều cũng khó nói vương phong hai tay liên tục huy sái ra khí kỉnh thể nội bắt hoang lục hợp kính phát huy đến cực hạ thể nội không ngừng phát sinh tiếng long n â m kim s á c chân long từ trong tay hắn không ngừng bị đánh đi ra đem đế thích thiên quyền k ỉ n h hoàn toàn hóa giải đế thích thiên ngươi nghĩ nhiều lắm ta cho rằng thánh tâm quyết có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai、like、cũng chỉ đến như thế đây ế thích thiên t h là ự c hắn,、so、hắn, hắn xuất đạo đến nay tu luyện đến nay chưa từng có cảm giác một trận chiến này cũng là hắn cuộc đời gian nan nhất một trận chiến đế thích thiên cường đại thật không phải đùa giỡn khó trách hắn có thể ở trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong tung hành nhiều năm như vậy một người vô địch quá lâu là sẽ t ị c h mịch bất kể là vương phong vẫn là đế thích thiên có thể tìm được một cái đối thủ đều là cực kỳ không dễ bây giờ gặp được trận chiến đấu này tự nhiên càng thêm có ý nghĩa đông h ư không bên trong nổ tung một đạo rực rỡ kim tử sắc qua n mang kinh người kình khí quét ngang chung quanh vài trăm mét pha vi bờ hồ hai bên rừng cây phản g phất bị cái gì thổi qua đồng dạng toàn bộ bị phá hủy vô tận cành khô lá dụng trong gió của vũ phiêu tán ở đại địa phía trên trong mặt hồ một cố nồng nặc sát phạt chi khí du đang ở mảnh này mặt hồ hai người nhận đối phương chân khí phản chấn lần nữa rơi xuống đại địa trên bờ cách nhau trăm mét đối lập mà xem nơi xa núi nhỏ minh n g u y ệ t ba nữ mắt lộ ra kinh hãi lo âu trong lòng càng sâu minh n g u y ệ t tỉ tỉ phong có thể hay không có việc a chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ u nhược có chút bận tâm nàng tuy nhiên đi theo vương phong thời gian cũng không tính là quá lâu nhưng một trái tim cũng sớm đã ở trên người hắn hơn nữa vương phong cho tới nay cũng cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn đây đều là nàng đã từng mong muốn nhưng phụ thân của nàng hùng bá không có cho nàng khổng tử cũng ở một bên khẩn trương nhìn xem minh nguyệt muốn cho nàng quyết định dù sao minh nguyệt là hiểu rõ nhất vương phong cũng là ba người c ấ p nàng bên trong cực có trí tuệ cùng can đảm rất nhiều quyết định đều muốn nàng đến quyết định minh nguyệt lo âu trong lòng so với hai nữ chỉ có thể càng nhiều nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới minh nguyệt vẫn là nói không bằng vào chúng ta võ công căn bản liền không giúp đỡ được cái gì cái này đế thích thiên rất mạnh thực lực của hai người bọn họ cũng đã là trên thế giới này cao cấp nhất chúng ta đi chỉ có thể trở thành vương hữu cho nên chúng ta chỉ muốn ở chỗ này trở là có thể u nhược cùng khổng tử liếc nhau một cái yên lặng gật đầu một cái trong lòng lo lắng không có giảm bớt đều khẩn trương nhìn về phía những kia chiến đấu khu vực ha ha ha vương phong ngươi bất quá chỉ là thần thoại nhị trọng thiên võ giả cũng như toan cùng bản t ọ a địch nổi hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta thánh tâm quyết lợi hại đế thích thiên cười to thể nội khí tức không ngừng bay lên loại kia phô thiên cái điệu mà đến khí tức chấn động hư không không ngừng chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh thánh tâm quyết đế thích thiên hai tay không ngừng chấn động thể nội ngàn năm công lực bắt đầu bạo phát ra không khí nhiệt độ bắt đầu bạo phát ra không khí nhiệt độ bắt đầu kịch i ệ t hạ xuống mặt hồ đại đại điệu bên trên những cái tia cái kia hàn băng đang nhanh chóng ngưng kết thể tích càng lúc càng lớn phương viên vài trăm mét phạm vi đều đã ngưng tụ ra từng tầng từng tầng bằng thứ đại điệu bên trên ngưng tụ mà thành hàn băng đã đem vương phong đứng thẳng địa phương đều đọc lại hai chân của hắn đều đã bị hàn băng bao trùm từ từ đi lên hắn bộ ngực trở xuống đều đã bị đông cứng thấu xương hàn mang cơ hồ muốn xuyên thủng hắn thân thể cơ ư n g khí hộ thân xâm nhập hắn xương cốt huyết đ ụ vương phong thậm chí cảm thấy bản thân huyết khí đều nhanh muốn bị đọc lại một dạng vương phong đây là ta thánh tâm quyết bên trong hàn băng t u ệ n n g n g tụ thành hình hóa thành ngàn năm ngươi yên tâm bản tọa sẽ không giết ngươi ngươi là bản tọa thấy qua trăm ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài bản tọa muốn thu ngươi làm đệ tử nhường ngươi thay bản tọa đánh xuống thần châu vạn giảm giang sơn ha ha ha ha đế thích thiên hai tay huy động thể nội công lực không ngừng tuân ra ngưng kết tầm băng ở hắn công lực ủng hộ phía dưới cái kia ngàn năm huyền băng càng thêm cưng rắn hàn khí cũng càng thêm nặng nghề vương phong thể nội huyết khí vận chuyển giống như lún v ũ bùn sắp n ử a bước khó đi xa xa minh nguyện đám người nhìn sắc mặt đều biến không có chút huyết sắt nào trắng bệnh một mảnh ở cái kia mịt mờ tầm b hàng khí thấu xương làm cho các nàng cách nhau xa như vậy đều cảm giác muốn bị đông cứng đồng dạng cái kia vương phong tình cảnh c h ẳ n g phải là cực kỳ nguy hiểm t a đi cứu phong hai người các ngươi lưu lại nơi này minh n g u y ệ t quyết định thật nhanh hướng về nơi đó n h ẹ đi bất quá đột nhiên một đạo mãnh liệt kình khí từ cái kia tầng băng phát ra đưa nàng trực tiếp đánh bay trở về không cho phép tới vương phong lấy thiên lý truyền âm chi thuật dặn dò minh n g u y ệ t ba thân ở ngàn năm huyền băng bên trong vương phong sắc mặt trầm tĩnh như nước không có nửa điểm sốt ruột hắn thậm chí không để y đế thích thiên lời nói chuyên tâm nhất trí vận chuyển thể nội tấn công ngang giống một đạo tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn chuyển đến vương phong thể nội kỳ lân huyết mạch ở thời khắc này t h ứ c tỉnh hắn nguyên bản gần như bị đông lại chân khí rốt c ụ c vận hành ra hắn hai chân kết nối lấy đại địa cảm nhận được đại địa phía trên chuyển đến quần quận không dứt lực lượng vương phong biết rõ long khí bắt đầu phát sinh tác dụng chương sáu mươi ba vô tận long khí hơi thắng nửa bậc long khí có thể để hắn câu thông đại địa long mạch chi khí chỉ cần vương phong vẫn đứng ở trên mặt đất thì có quần quận không dứt đại địa nguyên khí chuyển vào hắn thể nội không những sẽ không tiêu hao mảy may nội lực hơn nữa còn có thể khiến cho hắn ngưng tụ ra khổng lồ nội lực phát ra hung mạnh hơn lực lượng v ư ơ ba lúc này là cầm xuống vương phong tốt nhất thời khắc nếu là dạng này đều bị hắn cho lập bản vậy hắn đế thích t i ê n mặt mũi để vào đâu bản thân ngàn năm công lực còn không bằng một cái cuộc khởi bất quá một năm không tới tiểu tử vậy thì thật là làm trò cưới cho thiên hạ ba cái kia ngàn năm huyền băng bên trong vương phong lực lượng trong cơ thể rốt cục bạo phát ra ầm ầm đại đ ị a phát ra địa chấn từng vết nước trên mặt đất chẳng ra mà phong tỏa vương phong ngàn năm huyền băng bên trong kim s ắ c quan g mang giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng tản mát ra ánh sáng nóng bỏng kim quan g kia xuyên thấu qua huyền băng phương viên vài trăm mét phạm vi đều bị chiếu sáng rốt cục cái kia huyền băng phía trên phát ra l a o lau, lau thanh n m từng vết nước chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc q u y t á n không chỉ là băng phong lấy vương phong trên người cái kia một h ố i mà là t r u n g quanh trăm mét bên trong tất cả huyền băng đều phát ra thanh â m như vậy vết dạn không ngừng xuất hiện phảng phất giống mạng nện xuất hiện t ừ n g đạo t ừ n g đạo lít nha lít nhít đế thích tiên thấy một màn như vậy trong lòng rốt cuộc sinh ra một cỗ chấn động ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh hãi đây đây rốt cuộc là cái gì võ học lại có thể đánh rách bản tọa ngàn năm huyền băng đế thích tiên không thể tiếp nhận sự thật này từ khi thánh tâm quyết sáng lập đến nay hàn băng tuyệt chưa bao giờ thất thủ có thể hiện tại xem ra hắn tính toán thất s á c cái này thoạt nhìn tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi cứ nhiên làm ra liền hắn đều không cách nào đoán chừng đến sự tình ba ngày tại đế thích thiên thất thần m ấ y mắt ngàn năm huyền băng bên trong toát r a kim quang rốt cục bạo phát ra tất cả tầng băng đều ở trong nháy mắt bị chấn động thành phân vụn đầy trời vụn băng rớt xuống rất nhanh liền bắt đầu hóa thành dòng nước hàn băng tuyệt bị phá ra đế thích tiên h bị một cổ kinh khủng kính khí phản chấn thân hình trực tiếp bị đánh bay hơn trăm mét mặt đất có hai đạo thật sâu dấu chân bị kéo đi ra đế thích tiên h cảm thấy thể nội khí huyết quay c u ồ n g một ngụm huyết khí kém chút phân ra hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thánh tâm quyết trân khí đem cỗ kia khí huyết áp chế xuống ba cái kia băng điêu mặt nạ đằng sau con ngơi co đã ế biến tiếp Thích Thiên thực thái tuyệt diễm giang hồ cao thủ từng cái một biến mất ở trong thể thời hầu như nhiêu kinh hồ lịch hắn kháng lực cổ cao cái có được. dội kim, diễm giang dài lại đối gian vang dòng sông lịch sử dài đáng đáng, sống bao mà mà ở sử đ nhiều năm như vậy từ khi nhiều năm trước một trận chiến làm cho đế thích thiên từng bị trọng thương bên ngoài cái này là lần đầu tiên đế thích thiên đánh giá thấp vương phong thực lực hắn căn bản không biết mình đối mặt là ai cho rằng vương phong chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi mặc dù công lực lại cao hơn được xưng là thần châu võ lâm thần thoại lại như thế nào so sánh với hắn người căn bản là không có cách so sánh nhưng bây giờ hắn biết mình sai sai rất không hợp thói thường vương phong căn bản không thể theo lẽ thường đến suy luận hắn tồn tại liền cùng đế thích thiên cất ở đây thế gian một dạng l g ư ờ tiên ba lúc này vương phong quanh thân kim quan g kiếm thước thẳng đến ngàn năm huyền băng bị hoàn toàn đánh tan mới chậm d ã i thu hồi công lực hắn sát mặt bình tĩnh nhìn qua đế thích thiên tâm lý lại cực kỳ rung động không nghĩ tới bản thân dung hợp long khí về sau lại có thể phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng hắn thực lực bất quá là thần thoại nhị trọng thiên mà thôi mà đế thích tiên thực lực chí ít ở thần thoại từ trọng thiên trở lên nếu vương phong không có cái khác gát chủ bài hôm nay căn bản là không có cách đào thoát đế thích thiên ma trưởng may mắn hắn đã từng giết qua kỳ lân thành t ự u kỳ lân huyết mạch lại lấy được l o n g khí có thể hấp thụ đại địa nguyên khí sinh sôi không ngừng n h ờ át chủ bài chung vào một chỗ mới có thể đánh bại đế thích thiên nhường hắn bị thương nặng Tốt! Tốt! tọa trọng Vương Phong, ngươi không hổ là bản tọa xem người, không nghĩ tới ngươi thực lực chân chính、so、với cảnh giới của ngươi hổ thực so cao trong là lực này, là của xem đến, Đế vậy. một lần cắm ý ở không có hoàn toàn nắm chắc trước đó đế thích thiên sẽ không lại cùng vương phong độc t h ủ hôm nay một trận chiến cũng không có cụ thể phân ra kết quả nhưng là trong lòng hai người đều nắm chắc bọn họ thực lực trên thực tế sàn sàn với nhau thật muốn nói ai mạnh hơn không cách nào phân ra đế thích thiên mặc dù có ngàn năm công lực nhưng vương phong có được đại địa cung cấp vô tận nguyên khí căn bản không sợ cùng hắn đối đầu đế thích thiên mạnh ở cảnh giới so vương phong cao hơn rất nhiều vương phong cảnh giới không bằng hắn nhưng chân nguyên lại ở trên đế thích thiên hai người đều có sở trường cho dù tiếp tục đánh xuống chỉ sợ nhiều nhất cũng chính là một lưỡng bại câu thương hôm nay chiến đấu vương phong hơi thắng nửa bậc cũng bất quá là bởi vì thời cơ xuất thủ nắm chắc tốt lần tiếp theo đế thích thiên không dễ dàng như vậy chúng chiêu vương phong chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói ra đế thích thiên đừng tưởng rằng ngươi có ngàn n ă m công lực liền có thể hoành hành thế gian ngươi muốn làm gì ta không muốn quản cũng lời ư quản nhưng là ngươi nếu dám đưa tay vào minh nguyện thành mà nói chính là ngươi có phượng huyết hộ thể cũng chưa chắc hộ ngươi vương phong cũng không phải là thiện nhân chuyện trong giang hồ vốn liền không có quan hệ gì với hắn đế thích thiên chỉ cần không gây đến trên đầu của hắn hắn cũng không tất yếu liều chết với hắn chủ yếu là vương phong cảnh giới bây giờ còn không bằng đế th còn muốn tiếp tục tu hành chờ ngày nào cảnh giới đầy đủ thời điểm hắn cũng không ngại xuất thủ đối phó đế thích thiên đế thích thiên hơi hơi vật công khôi phục một chút nguyên khí cười lớn nói t ố t vương phong trận chiến ngày hôm nay dừng ở đây bản tọa thời gian rất nhiều sẽ từ từ cùng ngươi chơi cái này trò chơi ha ha ha ha vừa mới nói xong đế thích thiên thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất mặt đất trên hồ nước gần ẩ n nhìn thấy một chuỗi thân ảnh trợt lóe lên một hai cái hô hấp thời gian đế thích thiên đã biến mất ở bờ bên kia ngọn núi bên trên vương phong nhìn qua hắn rời đi cũng không có đuổi theo hôm nay một trận chiến bất quá là một làm nóng người mà thôi chắc chắn sẽ có một ngày hai người bọn họ vẫn là muốn đối chiến đế thích thiên là đồ điên hắn tự tự nhận mình là không gì không thể thần là khống chế chúng sinh sinh mạng thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chương sáu mươi b ố vô danh đến đế thích thiên đến cũng không có ảnh hưởng đến vương phong sinh hoạt hắn mỗi ngày sinh hoạt vẫn như c ũ rất bình tĩnh tu luyện dung loạn tựa hồ đã sớm đem đế thích thiên bước xuống một bên minh nguyệt ba nữ vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm bất quá mấy ngày kế tiếp vương phong không c ó n ó i ra bất luận cái gì liên quan tới đế thích thiên sự tỉnh cũng từ tự yên lòng kỳ thật cũng không phải là vương phong không lo lắng đế thích thiên người này là cái từ đầu đến đôi người điên sự tình gì đều làm được chỉ bất quá trong thời gian ngắn sẽ không đối với minh n g u y ệ t thành cấu thành lý hiếp có vương phong tỏa trấn minh n g u y ệ t thành đế thích thiên ở không có niềm tin tuyệt đối trước đó sẽ không lại tới nơi này có lẽ hắn chọn cùng tuyệt vô thần một dạng cách làm trước đem trừ bỏ minh n g u y ệ t thành cùng sở thuộc thế lực bên ngoài bang phái trước thu phục sau đó mới sẽ đối với minh n g u y ệ t thành xuất thủ thiên môn rất cường đại bên trong các loại các dạng cao thủ đều có hơn nữa đế thích thiên sống hơn 2.000 n ă m tuế nguyện có thật nhiều biện pháp có thể thu phục trong trốn giang hồ các lộ cao thủ từ đế thích thiên bại ngày đó về sau giang hồ bên trong cũng không còn tin tức liên quan tới hắn chuyển tới phản phất biến mất một dạng chỉ có vương phong biết rõ đế thích tiên không phải dễ dàng như vậy nhận thua người vương phong cường đại đã cho hắn đầy đủ coi trọng thời gian vội vàng đi qua vương phong cùng đế thích tiên một trận chiến ba tháng về sau ra ngoài du lịch một vòng trở về sau lại một lần tiến nhập bế quan bất quá một lần này bế quan cũng không có vượt qua nửa năm mỗi ba tháng vương phong đều sẽ đi ra một lần sau đó sẽ ra ngoài một lần mỗi lần đi ra thời gian cũng đều không dài ba tháng nhất định trở về vòng đi vòng lại bế quan du lịch bế quan du lịch nháy mắt thời gian ba năm liền đi qua giang hồ thoạt nhìn một mảnh yên tĩnh cũng không có biến hóa lớn nhưng chân chính lợi hại võ giả, cùng một chút đại thế lực ban chủ môn chủ nhưng nhìn ra trong chốn giang hồ không bình tĩnh vương phong xuất q u a n thời gian ba năm hắn cách mỗi ba tháng b ế quan một lần mỗi một lần đi ra đều sẽ có chút biến hóa nhất là gần nhất một năm khi tức biến hóa càng lớn loại kia cho người ta cường đại đến không thể địch nổi cảm giác đã từ từ biến mất không thấy thay vào đó là một loại phản phát quy chân giản dị tự nhiên cảm giác loại này biến hóa ngay cả n h i ế phong những cái này cùng ở bên cạnh hắn người đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn mỗi một lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ mang cho người khác một loại kinh hãi nếu là đi ở trên đường coi như cùng trong trốn giang hồ nhất lưu cao thủ gặp thoáng qua cũng không có ai sẽ cảm thấy hắn là một cái v õ giả ba năm qua đi vương phong cuối cùng xuất quan thời điểm vừa vặn một cái ngoại ý muốn người tới minh n g u y ệ t thành vô danh đến làm cho người thật bất ngờ ba năm không gặp vô danh biến hóa cũng không lớn bất quá trong cơ thể hắn kiếm nguyên càng ngày càng n g ư n g thực đã bước ra mấu chốt một bước tu vi so với ba năm r ờ i phía trước một lần cuối cùng gặp mặt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất vương minh ba năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vô danh ngồi ở phủ thành chủ lại sảnh nhẹ nhàng uống một b ụ n trà chậm rãi nói ta rất khỏe bất quá thoạt nhìn ngươi không phải rất tốt vương phong có ý riêng nói từ vô danh tiến đến bắt đầu vương phong cũng cảm giác hắn lần này tới nơi này cũng không có bề ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy vô danh nghe thấy bất đắc dĩ lắc đầu n g u y ê n lai tưởng rằng hơn ba năm n à y bản thân tu vi tiến bộ đã trải qua rất nhanh cùng người tuổi trẻ trước mắt so sánh coi như còn có t r í n h lệnh cũng có thể không kém mới đúng nhưng từ gặp mặt đến vương phong nói ra câu nói đầu tiên nhường hắn cảm nhận được mình cùng vương phong ở giữa t r í c lệnh không chỉ không có thu nhỏ ngược lại biến lớn hơn bà xem ra vương phong huynh đã bước ra cái kia mấu chốt một bước hắn nói quả nhiên không sai vô danh thổn thức không thôi hắn vương phong tâm thần khẽ động nói ngươi nói là đế thích thiên a vô danh hiện tại không chỉ có tâm khổ sắc mặt cũng biến khổ vương phong huynh nói không sai n g u y ê n lai、like、đế thích thiên nói ba năm trước đây gặp phải cao thủ t u y ệ thế t thật là ngươi ngươi gặp qua hắn cảm giác làm sao vương phong từ chối cho ý kiến giống như cười mà không phải cười mà hỏi đế thích thiên ẩn nặng ba năm tất nhiên tìm tới vô danh hiển nhiên hắn đã không chịu nổi tình mình hắn là một người điên chân chính người điên vô danh trầm giọng nói nhưng xác thực một cái có tư cách điên người điên vương phong thản nhiên nói sắc mặt không biến hóa chút nào vô danh trầm thấp thở dài từ chỗ ngồi đứng lên chắp hai tay sau lưng nói ba năm này vương phong huy nhận nấp không ra giang hồ bên trong cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn ngươi có nghe nói qua là thành gặp vương phong không có trả lời vô danh tiếp tục nói nghe đồn lạc thành thành chủ là nữ gọi là l ạ c tiên một nữ nhân có thể trưởng quản một thành cái này rất không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nàng thủ hạ làm việc q u bí từng cái võ công cao cường nàng là thiên môn người có những cái này thành t h u cũng không kỳ quái vương phong n â n trung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụn nói một lần này vô danh càng thêm kinh ngạc hắn không nghĩ tới vương phong ba năm không xuất hiện tin tức thế mà còn là linh thông như vậy không hổ là minh nguyện thành thành chủ xem ra cái gì đều không gạt được người a vô danh cảm giác có chút cảm giác bị thất bại ngươi lần này tìm ta là vì nói những cái này sao vương phong thản như nói n nhìn lên không có hứng thú chút nào vô danh trong lòng cũng có chút bồn u trồn dù sao đối mặt mình người thế nhưng là có thể chống lại đế thích thiên cao thủ được thế bản thân ý nghĩ thật sự có thể được hắn tiếp thụ sao cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác chỉ có thể kiên trì trước tiên nói mới quyết định thiên môn xuất hiện ở giang hồ bất quá m ư ờ năm lạc thành xuất hiện cũng không lâu có thể chống đỡ lấy một nữ nhân trở thành đứng đầu một thành cái này thiên môn cường đại có thể nghĩ một năm qua thiên môn nâng lên mấy lần võ lâm tranh chấp mặc dù coi như là rất bình thường giang hồ bang phái đấu nhau nhưng đằng sau đều có bọn họ hình bóng hiện tại toàn bộ giang hồ cơ hồ tất cả môn phái đều đã bị bọn họ ba o quát trừ bỏ người minh n g u y ệ t thành cùng s ở thuộc thế lực thiên hạ to lớn cũng không còn có thể đủ cùng thiên môn đối kháng người vô danh thanh n m nghe rất bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn còn có chút lo lắng người muốn cho ta xuất thủ đối phó bọn hắn vương phong vẫn như c ũ một mặt lạnh hạn không sai đế thích thiên giã tâm vừng mừ ba ư ớ c lên lâm võ tránh nhiêu đây i tiên, kháng thích hy phong huynh, thể nghĩa thủ. vọng vương Hình, trượng đế xuất có Ba đây là vô danh mục đích cuối cùng nhất tuy nhiên vô danh nói rất có lý thậm chí không thể phản bác nhưng cũng không đại biểu vương phong liền muốn ra tay dù sao hắn cũng không phải đại thiện nhân võ lâm sự tình mắc mớ gì tới hắn võ lâm bên trong tranh đấu người chết là rất tầm thường sự tình không chỗ tốt hắn mới không hứng thú ra ngoài cho người ta liều sống liều chết làm đại hiệp ba cái kia chỉ có giống phong v â n ngu xuẩn như vậy mới có thể làm chương sáu mươi lăm cự tuyệt vô thiên thiên môn thực lực hiện tại đã phát triển không tệ đế thích thiên năng lực hành động rất mạnh tăng thêm hắn đủ loại võ học cùng thủ đoạn có thể đem đại bộ phận thế lực đều nắm ở trong tay cũng là có thể đo á n được bất quá liền xem như hiện tại vương phong cũng không có ý định cùng thiên môn xung đột chính diện trừ phi là đối phương chọc tới trên đầu mình vậy liền coi là chuyện khác thiên môn sự t ì n h còn chưa đến thời điểm đế thích thiên tất nhiên ưa thích giày vò vậy trước tiên nhường hắn dạy vò a vương phong lời kia vừa thót ra không thể nghi ngờ chính là mở miệng cự tuyệt vô danh là người thông minh vương phong đã nói đến đây phân thượng hắn há có thể nghe không hiểu hắn yên lặng uống một mụn trà chỉ là trong miệng đã nêm không ra mùi vị gì đến cảm thấy tẻ nhạt vô vị thế là vô danh lại một lần nữa đứng lên đối với vương phong chắp tay nói tất nhiên vương phong minh nói như vậy vô danh cũng không tiện làm nhiều q u á i dày đây liền cáo tử một lần này tới nơi này mục đích xem như thất bại vô danh mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng là cũng không có biện pháp khác đối với vương phong hắn vẫn luôn là nhìn không thấu còn trẻ như vậy thực lực lại sâu không lường được nhất định chính là quái thai mấu chốt là vương phong cái này người trẻ tuổi cơ h ộ i không tiêu không gấp không có bất kỳ cái gì rõ ràng r ụ c vọng hoàn mỹ cơ h ộ i chọn không sinh ra sai lầm loại này người trẻ tuổi trước mắt võ lâm cũng chỉ có một cái như vậy vương phong cũng không để ý nói nhiếp phong t i ê n khách không có chút nào kéo dài trực tiếp gọi đứng ở ngoài cửa nhiếp phong t i ê n khách vô danh cũng không tức giận lấy hắn thân phận nếu là ở những địa phương khác nhất định nhận tiền hô hậu ủ n g đãi ngộ nhưng hắn một lần này đối mặt là vương phong vô luận là thực lực vẫn là thân phận đều cao hơn hắn người ta đạm mặc một chút cũng là bình thường đưa đi vô danh vương phong suy tính tới liên quan tới đế thích thiên vấn đề gia hỏa này đi qua ba năm này chuẩn bị thế lực đã rất cường đại chí ít chấp trưởng nửa bên thiên hạ so minh nguyện thành thế lực lớn nhiều hơn nữa dưới tay người tài ba cũng không ít cái thiên lạc thành lạc tiên chí ít đều là thần thoại cảnh giới cường giả thực lực trong giang hồ cũng tính được là đứng đầu còn có đế thích thiên thủ hạ đ á m kia thần tướng cả đám đều không phải hạng người bình thường lắc đầu vương phong tạm thời vứt bỏ những cái này không suy nghĩ nhiều vài ngày sau giang hồ bên trong lại chuyển tới một tin tức tin tức này trong giang hồ sôi t r o giang hồ từng cái tử quán khách sạn bên trong đều có thật nhiều võ giả đang đàm luận các người có tiếp vào cái kia gọi vô danh đệ tử thứ ba vô thiên thiệp người sao nghe nói muốn ở thiên hạ hội địa chỉ ban đầu bên trên trùng tu thiên hạ đệ nhất lâu tổ chức anh hùng đại hội đây còn không phải sao thiếp mời sớm nhận được một lần này đi đều là giang hồ các đại môn phái người trong giang hồ đều có chút danh tiếng chỉ là không biết cái này gọi vô thiên người rốt cuộc là ai h ắ n thật là vô danh đệ tử thứ ba sao đó cũng không biết ta chỉ biết rõ vô danh sớm nhất thời điểm chỉ có một cái đệ tử gọi kiếm nông cầm trong tay anh hùng kiếm thực lực sâu không lường được ba năm trước đây lại thu một cái đệ tử là năm đó thiên hạ hội phi vân đường đường chủ bộ kinh vân cái này đệ tử thứ ba liền chưa hề nghe nói qua ba chẳng lẽ là vô danh cố ý ẩn nút một cái sao theo lý mà nói không nên a bất kể có phải hay không là thực dù sao vô danh cũng là đã từng trung nguyên võ lâm thần thoại chúng ta làm sao đều muốn cho chút thể diện nếu phát hiện là giả cùng lắm thì vô n ô n g rời đi là được nói không sai vậy chúng ta liền tạm thời đi xem một chút nếu như phát hiện không đúng liền trực tiếp rời đi đến uống rượu uống rượu giang hồ từng cái địa phương cũng đang thảo luận cái này vấn đề tương tự ba phần này thiệp mời cực kỳ trọng yếu có thể có được thiệp mời người đều là trong giang hồ nổi tiếng người loại này anh hùng đại hội đối với thiên hạ võ giả mà nói đều là trí cao vinh dự bởi vì cái này dính đến một cái trung nguyên võ lâm thần thoại có vô danh khối này biện chữ vàng ở thiên hạ các lộ võ giả cũng đều là sẽ cho mặt m ũ i cùng lúc đó minh n g u y ệ t thành một lần này cũng nhận thiệp mời nhưng không phải cho vương phong mà là cho nhất phong nhất phong cầm tới tấm thiệp mời này thời điểm cũng cảm giác được chỗ không đúng bất kể là luận võ công vẫn là danh vọng vương phong đều ở trên n h ế t phong biết rõ vương phong ngay tại minh nguyệt thành lại không cho hắn phát thiệp mời đây là ý gì công tử lần này anh hùng đại hội đặt ở thiên hạ hội tổ chức còn muốn trùng tu thiên hạ đệ nhất lâu chuyện này tựa hồ có chút không quá bình thường à khả nghi nhất một điểm là bọn họ vì sao chỉ mời ta lại không có mời công t ử đây còn có vô danh tiền bối thân làm võ lâm thần thoại h ắ n thu đệ tử nhất định thiên hạ đều biết có thể lần trước vô danh tiền bối đi tới minh nguyệt thành thời điểm lại không chút nào tiết lộ, lộ ra quái dị cái này vô thiên đến cùng là người thế nào Nhất phong đem bản thân ý nghĩ một năm một mười nói ra rất nhiều nơi hắn đều nghĩ không quá rõ ràng hắn không biết nhưng vương phong cũng rất rõ ràng đây hết thể phía sau có mục đích thế nào nhất phong ngươi phân tích chính xác bất quá ngươi không cần quá mức để ý mọi chuyện phía sau luôn luôn ẩ n giấu đi mục đích đến nên bại lộ thời điểm tự nhiên sẽ bị bại lộ đi ra vương phong nịch trong tay chăn trả tiếp tục nói đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi là được người ta không mời ta ta không mời tự đến hắn lại có thể đem ta thế nào vương phong ánh mắt mang theo một tia nụ cười ý vị t h ă n trường một lần này đại hội võ lâm mục đích hắn đã sớm nhìn thấu không có gì lớn người khác không mời hắn vậy hắn liền bản thân đi lần này đại hội võ lâm có một chút kỳ diệu đồ vật hắn cảm thấy rất hứng thú nhất phong gật đầu một cái bất quá vẫn là lo l ắ n g nói công tử nếu là người cùng ta đều đi đến lúc đó đế thích thiên nếu là đi tới minh nguyệt thành nên làm cái gì đế thích thiên quá xuất quỷ nhập thần tuy nhiên mấy năm này cũng không có xuất hiện nhưng năm gần đây rất nhiều chuyện phía sau đều có hắn c á i bóng nhất phong đã sớm nhìn ra không cần lo lắng minh nguyệt thành hắn không dám tới hơn nữa lần này đại hội võ lâm làm thanh thế to lớn ngươi cảm thấy hắn có hứng thú hay không vương phong cười cười khoác tay á o từ chỗ ngồi đứng lên hướng ngoài về đi cửa đến. ba t r đây là vương phong lưu lại thủ đoạn chính là vì phòng ngừa đế thích thiên đột nhiên tập kích rất nhanh giang hồ bên trong các lộ nhân mã đều đã hướng về thiên hạ hội địa điểm c ũ t đi vương phong cũng bí mật rời đi minh nguyện thành cùng nhất phong cùng một chỗ tiến về thiên hạ hội chương sáu mươi sáu thần mẫu lạ tiên Quá nhân. Võ lâm đại hội, lâm Võ đại thiên r o n giang g ồ bình thường đều xưng là anh hùng đều đ là ạ hội, người tham hồ người gia giang đều là b trong n hạ â n ngũi, cũng có một chút tán tu võ giả, những người này thực lực cũng không tầm thường. vật võ mặt một chút tu thực tầm Thiên có có lực giả, h đệ nhất lâu đã đúc lại thành công khôi phục năm đó thiên hạ hội phong thái ngay cả tam phân giáo trường cũng tiến hành cải tạo biến c à n g thêm hùng vũ bá khí đợi đến võ lâm đại hội đến mấy ngày nay trong thiên hạ đại bộ phận được mời đến môn phái cũng đều đến nơi này chờ đợi tên kia gọi vô thiên người hiến thân tam p â n giáo trường bên trên người người n h n náo thảm đỏ trái đất các môn các phái cờ xí ở giáo trường bên trên tung bay tới chỗ này các môn môn chủ đều tự tìm người quen biết chào hỏi liền xem như không biết cũng sẽ đụng lên lăn lộn quen mặt loại này trình độ võ lâm đại hội là mặt hướng toàn bộ võ lâm cũng để cho những cái này thiên nam địa bắc môn phái nhiều hơn một đầu câu thông cầu nối có thể hai bên nhận biết đối với tương lai trong giang hồ hành tẩu đều có trợ giúp lớn vô cùng nhiếp phong cũng đến nơi này bất quá cũng không có cùng những người khác nói chuyện với nhau chỉ là một người ngồi ở trong góc ba người đời mặc dù đại bộ phận đều biết n h i ế phong cái tên này nhưng là thấy qua hắn người cũng rất ít người biết hắn liền càng thêm ít cho nên cũng không có có không người nào đi lên tìm hắn.、Về、phần vương phong, không đi lại tìm Về ba ấ t tính biết cứ cũng chạy động đi không nơi nào. gì, b lúc này thiên hạ đệ nhất lâu bên trên đang có một trận trò hay diễn ra một tên ăn mặc q u ầ n dài trắng hất lên áo khoác ngoài tóc dài nữ tử đến nơi này mà thiên hạ đệ nhất lâu phía trên có ba bốn người chính đang mưu đ ổ bí mật lấy cái gì ba người nào ba trong đó một tên đầu lĩnh cảm thấy có người tiếp cận lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau hướng về cái kia nữ tử váy trắng nhìn sang trong mắt mang theo một tia sắc khí vê anh nữ tử kia không nói gì áo choàng con đi một cái trắng đoán như ngọc thủ trưởng hướng về ba bốn người vỗ tới một trường trong nháy mắt liền đem mấy người kia đánh bay ra ngoài mà tên kia đối với nàng lộ ra sát khí nam tử tức thì bị trọng điểm c h i ế u cố một trường bị bắt một đoàn lam sắc quan g mang đem hắn bao phủ ở bên trong liền động đều động không được thuận ta thì sống lịch ta thì chết ngươi là muốn chết hay là muốn sống đây nữ tử này toàn thân tản ra lệnh thấu xương khí tức nàng một trường kia trực tiếp liền đánh chết mấy người khác đ ơ n độc lưu lại người này h i ệ n nhiên là hạ thủ lưu tình nam tử này cả người huyết khí đều dâng trào lên bị cỗ này kỉnh khí không chế hắn cơ hồ muốn không thể thở đổi con mắt chừng chọc chịa trên người d ù n mình nữ nhân này quá đẹp nhưng thủ đoạn cũng quá hung ác vê anh lạch cạch nữ tử kia phát ra kình khí tay kia hướng về hai bên trái phải quét qua nam tử kia trực tiếp bị ném bay ra ngoài sau đó l ệ n ở một căn ba người ôm hết cây cột lớn sau đó ngã xuống một căn này đem nam tử kia ngã một cái thất điên bắt đảo toàn thân cung xương đều cơ hồ muốn cắt ra một dạng vừa rồi hắn bị cái này tuyệt mỹ nữ tử khống chế lại toàn thân nội lực đều không thể thi triển tự nhiên té không nhẹ ngươi ngươi là ai nam tử này tiếng nói có chút q u á dị nghe cũng không phải là trung nguyên võ lâm người lại nhìn bên hông hắn đeo kiếm càng giống là một thanh đông doanh võ sĩ đ a o hắn thân phận đã miêu tả sinh động ba người này chính là đông doanh đến võ giả hơn nữa thân phận không phải bình thường nếu không thì không có khả năng chủ trì trọng yếu như vậy một trận võ lâm đại hội toàn tình quá lớn à. tuyệt mỹ nữ tử kia lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ngươi có thể gọi ta t h ầ n mẫu các ngươi đông đảo hàng o phái các ngươi tới nơi này tiến hành nhiệm vụ không thể ngừng cho bản tọa tiếp tục làm tiếp nếu không thì chết t h ầ n mẫu danh hiệu này trong giang hồ cũng không văng r ộ i cơ hồ không có người nghe nói qua che bởi vì cái này dành tự thân phận quá cao một đám người là không có tư cách nghe nhưng nói đến nàng một cái khác xương hảo có lẽ giang hồ bên trong sẽ có thật nhiều người biết rõ lạc thành thành chủ lạc tiên chính là cái này như mê nữ tử t h ố n g trị lạc thành mấy vạn dân chúng sinh mệnh nàng trên mặt nội thân phận chính là lạc thành thành chủ nhưng thân phận thật sự lại là thiên môn bên trong địa vị gần với đế thích thiên thần mẫu lạc thần những cái này đông đảo võ sĩ tự nhiên không biết thiên môn cường đại tăng thêm hiện tại sinh mệnh còn nắm vững trong tay người khác cũng không dám hỏi nhiều là thần mẫu ba cái kêu đông đảo võ sĩ té quỵ dưới đất cũng không để ý lau máu trên k h a i miệng trực tiếp quỷ xuống đáp ứng đông đảo người từ trước đến nay chú ý cường giả trí thượng đối mặt này thần bí khó lường thần、mẫu. hắn căn bản không có lựa chọn khác hiện tại hội trường chuẩn bị thế nào nên đến người đều đến đông đủ sao lạc tiên nhàn nhạc hỏi một đôi mắt đẹp nhìn qua đám người phía dưới như có điều suy nghĩ bẩm báo t h ầ n mẫu giờ lành sắp tới võ lâm đại hội danh sách nhân vật trên cơ bản đều đã đến đủ hiện tại liền muốn bắt đầu sao đại hội võ lâm tổ chức thời gian sớm liền đã đi qua chọn lựa chính là giờ lành tất nhiên muốn làm võ lâm đại hội nghi thức này tự nhiên là không ít chỉ cần giờ lành vừa đến võ lâm đại hội liền tất nhiên sẽ bắt đầu những cái kia bị c h ế người cũng không có ai sẽ đi quản bọ lạc tiên nâng lên một tay làm một ngăn cản động tác lúc này mới thăm thẳm nói ra không cần phải gấp trận này võ lâm đại hội trọng yếu như vậy ngũ hồ tứ hải người cơ hồ đều đến trong đó rất nhiều người đều cùng môn phái khác người có chút khúc mắc mượn cơ hội này vừa vặn có thể cho bọn họ có thời gian tính sổ một chút lạc tiên thu đến đế thích thiên mệnh lệnh để cho nàng đến nơi này chủ trì võ lâm đại hội bất quá cũng không phải thật muốn chủ trì mà là mượn dùng cơ hội này diệt trừ một chút người trong võ lâm những cái này muốn bị thanh tẩy võ giả đại bộ phận đều là không đồng ý gia nhập thiên môn hoặc là cùng thiên môn có khúc mắc ba nguyên bản lần này đại hội cũng không phải là thiên môn cử hành chỉ bất quá lúc này đã bị lạc tiên tiếp thủ mà thôi là thần mẫu thuộc h ạ m i n h bạch ba cái kia đông đảo võ sĩ cung kính thi lễ một cái cũng không nói gì thêm mà là lui sang một bên chờ đợi lạc tiên phân phó lần này võ lâm đại hội chính là mấy năm gần đây tương đối bình tĩnh giang hồ lớn nhất thực sự danh sách phía trên mời mỗi một người đều có không giống nhau địa vị chủ yếu nhất một điểm những người này cơ hồ đều là đối với thiên môn khâm phục thậm chí còn có trong bóng tối cùng thiên môn đối nghịch lạc tiên thu đến đế thích thiên mệnh lệnh về sau liền biết mình phải nên làm như thế nào những người này hôm nay tất nhiên đến nơi này vậy sẽ phải một hơi đều diệt đi để người trong cả thiên hạ nhìn xem đắc tội thiên môn sẽ có dạng hậu quả gì hậu quả như vậy không phải môn phái bình thường có thể thừa nhận nổi tam phân giáo trường bên trên đột nhiên truyền đến hôn loạn lung tung ở đây đông đảo võ giả đều hướng về cái hướng kia nhìn tới chỉ thấy đầu kia cầu thang chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc hôi hát sắc khải giáp trên người đổ đầy lưới đao cá nhân chương sáu mươi bảy thiết cụng đồ ba cái này một thân khôi giáp người ngồi ở trên một cái ghế từ bốn người giơ lên đi tới chung quanh một vòng giang hồ võ giả đều lộ ra vẻ kinh dị không biết người này là lai lịch gì chiến g á p bên trong nam nhân là một cái trung niên nam nhân giữ lại dâu ca chê dưới c ầ m cũng có một nắm râu rịa ánh mắt lạnh lùng mang trên mặt một tia cởi lạnh giống như là một cái uy phong lẫm lẫm tướng quân chính đang dò xét bản thân binh lính một dạng tam phân giáo trường bên trên đông đảo võ giả thấy một màn như vậy toàn bộ đứng lên nhất là những cái kia thế lực khá mạnh thân phận khá cao môn phái trưởng môn từng cái cũng đứng lên vây lại cái kia thân xuyên chiến giáp nam nhân phía sau còn đi theo mấy tên trang phục tóc đều cực kỳ cổ quái nam tử ánh mắt mang theo lạnh lẽo hùng tính phảng phất tùy thời có thể đối với những người kia b ồ nhào qua một dạng ba người nào lại dám xông vào võ lâm đại hội, Ba lúc có này, một ấ đạo huyết sắc quang mang khép quét mà qua cường đại kình khí hướng thẳng đến mấy tên kia võ giả quét tới sau một khắc tất cả mọi người sợ ngây người a chỉ nghe liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đạo kia mạnh mẽ khí kình trực tiếp xuyên qua mấy tên võ giả thân thể đem hắn quét n ă n g ra nặng nghề ngã trên đất tại chỗ liền chết trung niên nam tử này cực kỳ tàn bạo vừa ra tay chính là đưa người vào chỗ chết đem tất cả mọi người tại chỗ đều c h ấ n trụ tuy nói võ lâm đại hội khó tránh khỏi gặp được bình thường thấy ngứa mắt người có thể vừa thấy mặt đã trực tiếp giết người cũng không gặp nhiều cái kia muốn bao lớn cựu hận mới được hơn nữa vừa rồi đi ra ngăn cản mấy tên võ giả cùng trung niên nhân này khẳng định không có thù hận bất quá là nhìn không được hắn rêu r a o khắp nơi thôi không nghĩ đến người này thế mà lại hạ dạng này độc t ủ ba lúc này một đám môn phái bang chủ rốt cục chạy tới mà cái kia thân xuyên chiến giáp trung niên nhân cũng là đem cỗ kiệu ngừng lại từ chỗ ngồi đứng lên các hạ là ai dám ở võ lâm đại hội bên trên dương ai ba trong đó một người trung niên c ả n ở cái kia thân xuyên chiến giáp người lớn tiếng hỏi ba cái này dù sao cũng là giang hồ bên trong gần hai năm qua lớn nhất thịnh hội cũng là quy mô khá lớn thanh thế khá lớn võ lâm đại hội những cái này môn phái trưởng môn nhân tự nhiên không nguyện ý thấy có người ở trong này gây chuyện ba cái kia thân xuyên chiến giáp trung niên nhân ngay x o n vậy vây tay chán kết nói đi ra đi ra lao tử tìm không phải ngươi mà là hắn hắn ngón tay rất nhiều trước người chỉ một vòng cuối cùng dừng lại ở một tên láo giả trên người láo giả này râu tóc s á n g trắng ước chừng hơn sáu mươi nhìn thấy đối phương chỉ hướng bản thân có chút nghi hoặc kết quả là hắn từ đội ngũ đi ra nghi ngờ nói các hạ là ai tìm lao phu chuyện gì ba cái kia thân xuyên chiến giáp trung niên nhân cười hắc hắc nói nhất liên bang ban chủ c à n trấn không nghĩ tới như vậy nhiều năm không gặp ngươi liền không nhận ra lao phu ngươi nhìn kỹ một cái lao phu là ai đám người nghe thấy n h o n h a u n g h i hoặc chẳng lẽ người này thật vẫn có cái gì danh khí hay sao có thể là vì cái gì cho tới bây giờ không trong giang hồ nhìn thấy qua đây ba hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt tụ và o ở nhất liên bang bang chủ c ả n c h ấ n trên thân đều muốn biết rõ này thần bí chiến giáp trung niên nhân rốt cuộc là ai ba gọi là c ả n c h ấ n lao giả xem xét sát mặt hơi đổi trầm giọng nói thiết quần đồ nguyên lai là ngươi ngươi c ư nhiên còn chưa chết ha ha ha liền ngươi lao bất tử này cũng chưa chết ta thiết quần đồ làm sao có thể liền nhanh như vậy sẽ chết đây muốn chết cũng phải trước giải quyết ngươi lao bất tử này lại nói thiết quần đồ nguyên lai người này thân mặc chiến giáp trung niên nhân chính là thiết quần đồ ở đây một đám người trong võ lâm đều bừng tỉnh đại ngộ cái tên này bọn họ vẫn là nghe qua tựa hồ xuất từ thiết môn bình thường cũng không thế nào tại trung nguyên giang hồ bên trong xuất hiện hơn nữa nghe đồn hắn đã chết mấy tập h n i ê n không nghĩ tới c ư nhiên hiện tại lại xuất hiện trong võ lâm càn chấn nghe thấy tâm lý hung hăng chấn động cái này thiết quần đồ xem ra còn nhớ rõ năm đó thủ biến mất nhiều năm như vậy một lần này trở về là tìm bản thân tính sổ sách thiết quần đồ cười ha ha một tiếng quét mọi người tại đây một cái hiện trường cũng có một số người ánh mắt có chút né tránh có cái gì rất không đúng còn nhớ đến năm đó lấy ngươi càn chấn cầm đầu ba bang bảy hội đố ta nhục nhã lao phu đời này cũng sẽ không quên lần này trở về lao phu chính là muốn theo các ngươi tính toán năm đó nợ cũ thiết quần đồ ngươi muốn làm cái gì nơi này chính là vô danh tiền bối đệ tử thứ ba cử hành võ lâm đại hội ngươi cũng dám ở chỗ này làm càn chẳng lẽ ngươi liền không sợ đắc tội vô danh tiền bối càn c h ấ n sắc mặt biến đổi lớn tiếng nói hắn cũng không sợ thiết quần đồ tìm đến phiền phức nhưng kể từ đó đại hội võ lâm này chẳng phải là m u ố n nháo lật trời thiết quần đồ muốn báo thù ở đây ba bang bảy hội người đều trốn không thoát quan hệ chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến sẽ ở trong này bạo phát vậy coi như tính triệt để đắc tội vô danh ha, ha, ha. liền xem như vô danh lại như thế nào lao phu đúc thiên kiếp chiến giáp liền xem như vô danh ở trước mặt lao phu cũng không phải lao phu đối thủ cản trấn hôm nay lão phu trước hết thu thập ngươi lại thu thập ba bang bảy hội người thiết quần đồ từ khi có kiện này thiên kiếp chiến giáp đã là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm thân thể hắn cảm thấy đã là vô địch thiên hạ bất luận kẻ nào đều đã không bị hắn để vào mắt liền xem như đã từng võ lâm thần thoại vô danh cũng giống vậy ừ thiết quần đồ giống ngươi bậc này tâm thuật bất chính hạng người. Người, người đến mà chu diện chuyện năm đó lao phu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi ngươi ngay cả đồng môn sư huynh đệ đều ngầ thiết trí thêm chủ môn môn chủ vị trí càng vị không thể sai cung đồ ngươi tay của n g làm nhiều chuyện bất nghĩa tất không hào báo hôm nay ta ba bang bảy hội vì dân trừ hại ba lúc này chung quanh những bang phái khác cao thủ cũng đứng dậy ủng hộ càn trấn không sai giết hắn vì dân trừ hại vì dân trừ hại thiết quần g đồ trong nháy mắt biến thành mục tiêu công kích ở đây phần lớn võ giả đều đứng ở một bên xem náo nhiệt coi như không phải ba bang bảy hội người cũng không ngoại lệ nơi hẻo lánh chỉ có một cái n h ế p phong vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó một người uống rượu ha ha ha các ngươi tất nhiên muốn chết ta cũng không ngăn các ngươi chỉ cần các ngươi là cùng cản trấn cùng một bọn liền cùng một chỗ lên đi lao phu giết thường khoái thiết quần g đồ tùy tiện vô cùng không chút nào đem người ở chỗ này để vào mắt Chương 68, thiên kiếp chiến giáp lực. thiết quần đồ thanh em tùy tiện truyền khắp toàn bộ tam p h n giáo trường trong mắt mang theo k i n h thường tựa h ồ người nào đều không để vào mắt thậm chí còn chủ động khiêu khích hết thẻ mọi người có thể thấy được hắn đối với bản thân thiên kiếp chiến giáp có tuyệt đối tự tin thiết quần đồ tin tưởng lấy thiên kiếp chiến giáp uy lực kinh khủng trên thế giới này không có người có thể chống đỡ được bản thân cũng không có ai có thể công phá bản thân phòng ngự ở đây một đám võ giả từng cái đều lòng đầy cam phẫn cái này thiết quần đồ thực quá kiêu ngạo tượng đất còn có ba phần hỏa khí thật coi ở đây giang hồ các phái võ giả đều là quả hầm mềm hay sao chỉ bằng một mình hắn cứ nhiên cũng dám khiêu chiến hiện trường nhiều như vậy võ lâm cao thủ thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào mọi người giết hắn cùng lên đi đúng quá kiêu ngạo giết hắn cho hắn chút lợi hại nhìn xem rất nhanh hiện trường liền quần tình xúc động đối mặt lớn lối như vậy người chỉ có cho hắn một chút giáo hấn mới có thể dạy hắn là người võ giả đều có tì khí cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khiêu khích thiết cuồng đồ đối với đám người nhìn thoáng qua ánh mắt kia mang theo một k i a cười lạnh sau đó đối với bên cạnh mình một tên cách gan mặc quái dị người trẻ tuổi nói ra đồ n h i n g o a n nhìn thấy không bọn họ lại muốn giết vi sư ngươi hẳn là biết phải làm sao đem bọn hắn toàn bộ giết xảy ra ba cái tia cách gan mặc quái dị người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo nói là sư phụ vê anh ba cái kia cách ă n m ặ c quái dị người trẻ tuổi lập tức thân hình mở ra trực tiếp liền hướng về nhất liên bang ban g chủ c ả n chấn dịch tới ba phía sau thiết quần đồ xem xét trong mắt cũ kia âm lanh ý cười càng thêm rõ ràng nha khanh thiết quần đồ chính phân tâm thời điểm một thanh đao từ phía sau lưng một đao chém đi qua trực tiếp chém vào trên bờ vai hắn nếu đây là bình thường áo giáp đối mặt cái kia khoan bối đ ạ i đao chỉ sợ liền một hiệp đều nhịn không được cũng sẽ bị chém nát khi đó thiết quần đ ầ ngay cả nửa người nói không chừng đều bị chặn đi xuống thế nhưng là cái kia đằng sau chém qua đến một đao không chỉ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại phát ra một đạo trói hai tiếng kim thiết c h ẳ n nhau cái kia vết đau đều có lại làm sao có thể đằng sau xuất thủ người kia sắc mặt đại biến không thể tưởng tượng nổi nhìn mình đau m u ố n chết thiết quần đồ giận dữ bản thân một cái thất thần cư nhiên bị người chém một đau may mắn một đau kia đối với mình không có bất kỳ cái gì tác dụng theo hắn giận dữ vừa hô sau lưng hắn lợi nhận đột nhiên mở rộng đi ra hướng về đằng sau người kia đâm tới hơn nữa trực tiếp đem hắn đâm xuyên cái kia lợi nhận vô cùng sắc bén hơn nữa còn mang theo móc ngược không chỉ có thuận lợi đâm xuyên qua đối phương thân thể ở thiết quần tiếng la rít chấn động khắp nơi toàn bộ tam phân giáo trường đều chấn động lên tất cả mọi người tấn công về phía thiết quần g đồ thiết quần đồ xem xét cười ha ha trên người của hắn những cái kia lợi nhuận đột nhiên bắt đầu biến hóa kỳ dị từng đạo từng đạo rối dài bảy tám trôi lợi nhuận mọc ra ba c h g cao đem cả người hắn đều chống lên trời ha ha ha thiết quần đồ ở giữa không trung giang ra bảy tám cây lợi nhuận từ bên ngoài nhìn vào lên giống như là một cái phóng đại vô số lần nhẹ đ ồ n g dạng hướng về những cái kia ba bang bảy hội võ giả điên cuồng công kích ba cái kia bảy tám trôi lợi nhận từ bên trên không ngừng chém xuống những cái kia võ giả cơ hồ không có sức phản kháng liền bị trực tiếp chém giết a a a tam phân giáo trường bên trên không ngừng truyền đến tiếng kêu tham thiết ba bang bảy hội võ giả bị vây ở bảy tám cây lợi nhận bên trong liền đi đều đi không nổi chỉ có thể không ngừng công kích ý đồ đem cái kia mấy cây lợi nhận đều chặt đ ư ớ đáng tiếc chính là cái kia bảy tám cây lợi nhận cứng rắn vô cùng bọn họ vũ khí chạm tại phía trên rất nhiều đều cắt đ ề t coi như có chút không đ ứ n g rời cũng đã vết đao mở lưới không cách nào sử dụng nữa tiếp đó chính là một trận chính diện đồ sát ba bang bảy hội tất cả mọi người không phải thiết quần g đồ một người đối thủ lấy những người này thực lực căn bản cũng không phải là hắn đối thủ càn c h ấ n thấy một màn như vậy lòng nóng như lửa đốt lập tức đẩy lui tên kia cách ă n mặc q u á dị người trẻ tuổi tự mình đối với thiết quần g đồ xuất thủ nhưng mấy hiệp xuống tới càn c h ấ n cũng vô pháp ngăn cản hắn phong mang chân bị cái kia lợi nhận xuyên tấu trực tiếp găm trên mặt đất trận này đồ sát làm toàn bộ võ lâm đại hội còn chưa bắt đầu thoạt nhìn liền muốn xử lý không nổi nữa trong a m phân giáo t ư ờ n bên trên, chạy thành sông, thi thể khắp nơi đều có. càng về sau liền những cái kia cùng quần cũng không có thủ riêng giang hồ võ giả cũng đừng cuốn g giả thi thể thiết thủ máu cái đều sau chạy có, có khắp hồ à kia đồ về võ v t r o đó, bị hắn giết chết rất nhiều. Trong góc i nhiều. ế chết t rất Trong g nguyên bản còn bình tĩnh uống rượu nhất phong nhìn lâu như vậy có chút không nhìn nổi trong lòng cũng sinh ra hoài nghi kỳ quái chủ trì đại hội võ lâm người tất nhiên lấy vô danh tiền bối danh nghĩa tổ chức lại vì sao không xuất hiện nơi này đều đã đánh ngươi chết ta sống chẳng lẽ cũng không biết sao xem ra trong đó tất có cổ q á i nhất phong nghĩ nghĩ ánh mắt trở nên lạnh rất nhiều tất nhiên những người kia không ra quản cái này gọi thiết quần đồ cũng không thể tùy ý hắn giết tiếp thiết quần đồ thực lực rất mạnh đoán chừng đã đạt đến thần thoại cảnh giới hơn nữa có bộ này khôi giáp hắn lực phòng ngự kinh người bình thường vũ khí rất có thể không làm gì được hắn nhất phong cũng không có suy nghĩ quá nhiều liền muốn ra tay v a n h long đúng lúc này một đạo kinh thiên sấm vang đột nhiên từ thiên hạ đệ nhất lâu chuyển đến ba thanh âm chuyển đến về sau nhất phong bản năng không có xuất thủ chỉ thấy giữa không trung một đạo bạch lý thân ảnh từ thiên hạ đệ nhất lâu bên trong nhanh chóng bay vọt mà đến đây là một cái nữ tử tóc dài tới eo theo gió phiêu tàn lấy mặc trên người quần áo màu trắng còn có một cái bạch sắc áo t r o à n g nàng g a thịt như tuyết khuôn mặt tuyệt mỹ cái này theo gió mà đến tư thái phảng phất là một đạo từ từ trên trời hạ xuống phảng trần thiên tiên đồng dạng xinh đẹp thanh k i ế t thiết c u n g đồ ngươi còn không có giết đủ sao nữ tử kia không phải người khác chính là trước đó ở thiên hạ đệ nhất lâu thu phục đông đảo quốc võ sĩ lạc tiên lạc tiên xuất hiện ở đây hiển nhiên sớm đã có dự n g h ê u chỉ là điểm này cũng không có người biết thiết c u n g đồ liều lĩnh tiếng cười đình trị sắc mặt băng lãnh nhìn về lạc tiên hắn muốn biết là ai dám can đảm ngăn trở bản thân báo thủ đại kế ngươi lai là lạc thành thành chủ lạc tiên cô nương thực sự là thất, kính thất kính. thiết quần g đồ ngoài cười nhưng trong không cười nói lạc tiên tuyệt sắc khuôn mặt liền xem như hắn cũng động dùng hơn nữa đối phương tên tuổi còn rất nổi danh thế lực sau lưng tựa hồ cũng rất khổng lồ này mới khiến hắn dừng tay lại bất quá cái này cũng bẻn vẹn vẹn ngừng tay không có tiếp tục giết chóc mà thôi ở hắn tiên kiếp chiến giáp phía dưới cái kêu ba bang bảy hội mấy trăm người đã giết không thừa nổi mấy người đối mặt lạc tiên hắn tuy nhiên không sợ nhưng là tính cho chút mặt mũi thiết quần g đồ ở trên người ấ n mấy lần cái kêu bảy tám trôi lợi nhận lập tức rút về chương sáu mươi chín thiết quần đồ vs lạc tiên thiên kiếp chiến giáp uy lực rất mạnh đủ để cho thiết quần đồ sánh ngang thần thoại nhất trọng thiên cảnh giới lực lượng nhưng là đã có một cái nhược điểm trí mạng bộ này chiến giáp dung hợp đông đảo kỳ kim dị thiết liền thiên tội đều bị hắn dung nhập vào trong đó nhiều như vậy hiếm thấy kim loại bị dung luyện đến cùng một chỗ về sau xuất hiện bài xích chỉ cần thời gian sử dụng một ngày quá dài thì sẽ sinh ra to lớn bài xích rất có thể tại chỗ tăng ăn g ã cho nên thiết quần đồ phát một trận uy về sau lập tức liền đem thiên kiếp chiến giáp cường đại hình thái thu vào không dám tùy tiện lại đi vận dụng hắn cũng không nghĩ bản thân luyện thành thiên kiếp chiến giáp đột nhiên buôn hội vậy liền bi k lạc tiên y ê u nhã đi tới thản nhiên nói thiết cổ đồ đây chính là ngươi luyện thành thiên kiếp thoạt nhìn s á c thực uy lực bất phám a thiên kiếp uy lực cụ thể mạnh bao nhiêu liền xem như lạc tiên cũng không biết nhưng là nàng sau lưng có một cái không gì không thể thần nói cho nàng bộ này chiến giáp uy lực thiên môn đối với bộ này chiến giáp cảm thấy rất hứng thú thế tất yếu nắm bắt tới tay nếu như cầm không tới tay vậy liền tình nguyện hủy đi đưa nó trở về luyện lại thiên môn bên trong đủ loại năng nhân dị sĩ nhiều vô số k ể nhân vật dạng gì không có muốn đem thiên kiếp đúc lại cũng không phải là không có khả năng ha, ha, ha. thiết quần đồ có chút đắc ý cười nói không sai đây chính là thiên kiếp chiến giáp bất quá các ngươi thấy vẹn vẹn trong đó một bộ phận uy lực mà thôi nó còn có uy lực càng mạnh mẽ hơn các ngươi còn không thấy đây thiết quần đồ rất rõ ràng bộ này chiến giáp có dạng gì thai hại một lần này hắn xuất hiện ở trong trung nguyên võ lâm một mặt là muốn tìm một người một phương diện khác chính là muốn tìm ba bang bảy hội người báo thù sau cùng một cái mục đích là muốn tìm một kiếm thần binh là có thể triệt để dung hợp thiên kiếp chiến giáp sẽ không hỏng mất thần binh hiện nay thần binh chủ nhân nổi tiếng thiên hạ nhưng không có người dám đi trên đầu của hắn đ ộ n t ổ mà lấy thiết quần đồ cùng vọng. Cũng không dám tùy tiện đi tìm người kia. À, Có chỉ không tiện người đúng không? Ngươi muốn kia. dám tìm tìm, tùy đi À. sợ lạc à bài mà mấy năm trước từ bài kiếm kiếm luyện tuyệt sơn trang luyện chế mà thành tuyệt thế kiếm A. À, Ơn. trước từ thế chế A. l hào tiên mới mở miệng thiết quần đồ sắc mặt lập tức liền biến hắn không nghĩ đến cái này lạc tiên cư nhiên đối với hắn thiên kiếp chiến giáp h i ể u như vậy cư nhiên biết rõ hắn cần kiện binh k h í kia chỉ tức à kiện t i ê u thần binh ở một vị ngươi tuyệt đối không chọc nổi người trên tay ngươi đ ờ i này chỉ sợ là không có cơ hội nắm bắt tới tay ba không có chờ thiết quần đồ nói chuyện lạc tiên lại chậm dãi nói thiết quần đồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi đây là hắn khó giải quyết nhất cũng là bất đắc dĩ nhất địa phương trôi này thần binh ở thần châu võ lâm thần thoại vương phong trong tay thiết quần đồ nào dám đến trên tay hắn lấy đồ chỉ có thể từng bước một nghĩ biện pháp h ừ lão phu là không có cách chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp thiết quần đồ cười lạnh nhìn qua nàng vương phong đã ba năm không xuất hiện minh nguyện thành phát triển cực kỳ bình ổn cũng không có cái gì thế lực thật thà đến khối kia thổ điệu bên trên đi dương oai liền xem như có người nghĩ lấy được tuyệt thế hảo kiếm cũng không khả năng muốn lấy được tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là không có biện pháp nếu là ngươi thiết quần đồ đồng ý gia nhập chúng ta thiên môn mà nói đế thích thiên có lẽ sẽ giút ngươi đem tới tay cũng không nhất định phải biết đế thích tiên chính là thần là chúa tể người trong thiên hạ vận mệnh thần là không gì không thể thần lạc tiên thanh em đột nhiên trở nên có chút kích động liền phải giống như là một cái cùng nhật tín đồ đang quỷ lệ trong lòng mình thần linh nàng cùng ở bên người đế thích tiên đã vài chục năm hắn cường đại đến mức nào thực lực nàng đến nay không cách nào đ o á n được nhưng là chỉ cần là đế thích tiên nghĩ muốn làm sự tình không có một kiện là không có hoàn thành bà gia nhập thiên môn ha ha ha thiết cồn đồ cười to lên nói đế thích thiên lại như thế nào hắn có cái này năng lực sao nếu là có bản sự này hắn tại sao không đi đem minh nguyện trò đánh xuống đây thiết c u ầ n g đồ mảy may không tin tuy nhiên hắn chưa thấy qua đế thích thiên nhưng là nghe nói qua ba nhưng trên thực tế cũng đúng như hắn nói tới đế thích thiên thật muốn có bản lĩnh làm sao liền minh nguyệt thành cũng không dám đi đậu thật muốn có bản lĩnh liền đi đem minh nguyệt thành đánh xuống a làm cản thiết c u ầ n g đồ liền bằng ngươi cũng dám hoài nghi đế thích thiên lạc tiên là đế thích thiên đ ệ tử mọi thứ đều tôn sùng đế thích thiên chỉ dẫn làm việc ở trong mắt nàng đế thích thiên chính là không gì không thể thần không thể có bất luận kẻ nào hoài nghi hắn lạc tiên không hề bất kỳ triệu chứng nào trực tiếp xuất thủ trong bàn tay của nàng xuất hiện một đạo t ử sắc thần quang lộng lẫy vô cùng mang theo n g ọ n g ảo sắc thái ngưng tụ kinh khủng lực lượng nàng thân hình m ẻ lên trực tiếp một trưởng hướng về thiết quần đồ vỗ xuống đi thiết quần đồ t h ấ y thế cười lạnh một tiếng thủ trưởng vạch một cái một đạo ánh sáng màu đỏ trợt lóe lên rõ ràng là một đạo kiếm khí bén nhọn vạch ra trực tiếp chém tới h ã n cả người chiến giáp đều đang phát tán ra khí tức đạo kia hồng mang chính là từ dung nhập chiến giáp thiên tội bên trên phát ra uy lực vô tận oanh long lạc tiên biên sắc nàng đạo kia trưởng lực trực tiếp liền bị hóa giải. nàng thân hình vẫn như cũ ở giữa không trung thấy một màn như vậy trực tiếp cuốn đi lên cận thân công kích rầm rầm rầm hai người trưởng lực không ngừng hình thành đ ụ n g nhau không khí nổ tung từng đạo từng đạo kinh lôi manh liệt khí quét ngang mà ra chung quanh những cái kia bị thương sau xem náo n h i ệ t võ giả toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài lần nữa bị thương nặng lạc tiên ra chiêu tốc độ rất nhanh nhưng là mỗi một trưởng đánh vào cái kia thiên kiếp chiến giáp bên trên đều phảng phất là đánh vào cương ngạnh miếng sắt chỉ có thể phát ra linh tinh ầ m vằn dội ngột ngạt vô cùng nhưng thủy trung không đả thương được thiết quần đồ lựa phần lạc tiên chỉ bằng bản lãnh của ngươi cũng muốn cùng hay là trở về nhiều tu luyện hai năm a sau một khắc thiết quần đ ổ lại một lần đem sau lưng bảy tám chuôi lợi nhận mở rộng ra đến mình đã bị trèo trống đến khoảng sáu bảy tốc độ cao cái k i a bảy tám chuôi giống như nhện chân một dạng lợi nhận triển khai công kích lạc tiên trong lòng thần trương công lực của nàng so với thiết quần đ ổ tự nhiên là hơn xa rất nhiều nhưng là đối phương có đ ư ợ c kiện này thiên tiếp chiến giáp toàn thân đau thương bất nhập căn bản là không có cách công phá nàng mỗi một đạo công kích đánh vào cái tia kỳ kim dị thiết chế tạo chiến g á p bên trên đều bị ngăn cản lại hoàn toàn không cách nào đối kháng huyền băng thứ lạc tiên chân đạp ở cái tia chân n ệ n bên trên mấy bước liền nhảy lên sáu bảy trượng giữa không trùng hai tay ngưng tụ chân khí lòng bàn tay của nàng bên trong xuất hiện mấy đạo huyền băng tản ra lạnh lùng hàn quang ba cái này huyền băng thứ là nàng độc môn t u y ệ t kỹ người chúng toàn thân huyết nhục đều sẽ bị đông kết thành băng nếu không có cường đại nội lực c h è o trống không cách nào kiên trì quá lâu lạc tiên hai tay q u ă n g đi cái kia mấy đạo huyền băng ở chân khí cường đại bao khỏa phía dưới hướng về thiết c u ồ n g đồ nhanh chóng bay đi chỉ cần thiết c u ồ n g đồ lộ ra bộ vị chúng mà mai vậy hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị chế trụ chương bảy mươi đế thích t i ê n xuất thủ vương phong hiện thân mấy mai kia huyền băng thứ phá vỡ h phản phát sẽ không nhận không khí trở ngại tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo ngân sắc quang mang xuyên toa mặc qua hướng về thiết cồn g đồ đi thiết cồn g đồ sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một đạo sắc ý phía sau xuất hiện từng đạo từng đạo lợi nhận vọt thẳng ra cái tiêu binh khi phía trên c h ấ p động hào quang màu đỏ tất yếu muốn mấy cái này huyền băng thứ hoàn toàn hóa giải cho ta tán lạc tiên liền bằng ngươi thực lực lại há là lao phu đối thủ nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì thiết quần đồ l i ề u lĩnh cười to hắn có phòng ngự lực vô địch tiến công mạnh mẽ thiên kiếp chiến giáp cả người chính là một tôn cường đại giết người binh khí liền xem như thần thoại cảnh giới nhất trọng tiên cao thủ hắn cũng không để trong mắt có đúng không lạc tiên môi đỏ hơi hơi lật một cái một ngón tay hướng về phía dưới một điểm nói khẽ ngừng lạc tiên thể nội phóng xuất ra khí tức cường đại nàng ngón tay bên trong xuất hiện một đạo quan mang đem thiết quần đồ cả người đều bao phủ ở bên trong ngay sau đó cái kia đ ầ y trời rơi xuống băng điểm đều đang phát tán ra kỳ lạ quan g mang một mảnh b ạ c h sắc quan g mang chớp động lên chiếu sáng toàn bộ không gian đều hóa thành trắng xóa hoàn toàn ngay sau đó cái kia một chút băng điểm bắt đầu bành trướng nhất là rơi trên mặt đất thiên kiếp chiến giáp bên trên băng điểm cũng bắt đầu bành trướng đây đây là thứ quỷ gì thiết c u n g đồ giận dữ hắn phát hiện những cái kia nho nhỏ băng điểm không biết khi nào đã bắt đầu ngưng kết thành băng tinh bắt đầu đông kết hắn chiến đến giáp k h í tức băng hàn từ phía trên chuyển đến tựa hồ muốn đem hắn cả người đều đông kết mà lạc tiên không n ú c n í c lơ lửng ở giữa không trùng trong tay bệnh sắc quan mang không ngừng tản ra kinh khí ngưng tụ băng điểm hình thành từng đạo từng đạo băng tinh nếu là vương phong ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đây chính là lúc trước đế thích thiên thi triển thánh tâm quyết một trong những công pháp chỉ là đế thích thiên thi triển thánh tâm quyết thời điểm trong nháy mắt có thể băng phong vài trăm mét p h ạ m vi hơn nữa đều là ngàn năm huyền băng cường hành vô cùng nếu là hiện tại tùy hắn tới ra tay thiết c u ầ n đồ liền một hiệp đều chống đỡ không nổi trong nháy mắt cũng sẽ bị băng phong lạc tiên thực lực so với đế thích thiên mà nói thật sự là kém quá xa căn bản không phải một cấp bậc nàng chỉ có thể đem thiết c u ồ n g đồ trên người chiến giáp mặt ngoài phong bế hơn nữa phải không ngừng thi triển thánh tâm huyết nếu không thì căn bản là không có cách thành công nhưng thiết c u ồ n g đồ cũng không phải người bình thường hán thiên kiếp chiến giáp có được vô tận tà dị lực lượng không phải ai đều có thể khống chế được lạc tiên lão phu hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thiết c u ồ n g đồ trên người tản mát ra vô tận hồng mang đem băng tinh tản mát ra bệnh sắc quang mang đều bao phủ cái kêu hồng mang bên trong tản ra kinh khủng tạ dị lực lượng cỗ này lực lượng tản ra khí tức hủy diệt Tạc sát. Tạc sát. Từng vết n lạc tiên từ cái kêu ngươi thực á t rất ra, nhanh, hồng sự là để bản tọa quá thất vọng rồi liền chỉ là thiết quần đồ đều không đối phó được còn muốn lao phu tự mình xuất thủ đột nhiên một đạo quỷ dị thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến ngay sau đó là một bóng người vượt qua mấy chục trượng khoảng cách từ giữa không trung bay vọt mà đến thân hình giống như đ ạ i bằng đồng dạng phiêu giật vô cùng ba trên mặt người k i a mang theo băng đeo mặt nạ giữ lại một căn dài bím tóc thân ở giữa không trung liền phát ra một đạo trường lực đem lạc tiên thân thể hơi hơi đo lấy lạc tiên b á i kiến đế thích thiên đế thích thiên hiện thân lạc tiên trước tiên tham viếng nơi này không phải đi trong môn phái cho nên bai kiến đế thích thiên nàng không phải lấy thần mẫu thân phận đứng lên đi thiên kiếp chiến giáp quả nhiên không tầm thường bản tọa một lần này không trách ngươi ngươi trước đi đem vô danh mang về thiên môn nơi này từ bản tọa tự mình đến giải quyết đế thích t i ê n thản n h i ê nói n mắt nhìn hướng một bên khác thiết cùng đồ thân hình khẽ động vây quanh cái c á b ả y tám cây lợi nhận đi lòng vòng còn động thủ gó gõ lạc tiên rời đi nhưng nàng không biết còn có một đạo thân ảnh cũng theo nàng rời đi mà rời đi ai nha thực là đồ t ố ta chỉ t i ế c ngươi không hiểu được chân chính luyện binh c h i pháp như thế lung tung tổ hợp t i ê n kiếp chiến giáp thực sự là phung phí của trời a không bằng liền đem nó giao cho bản tọa、à. thiết quần đồ nghe thấy n ư ờ i to nói ngươi chính là đế thích t i ê n ta xem ngươi là một cái thằng hề ha ha ha m n y liền bằng ngươi bản tọa liền để ngươi xem một chút ta làm sao từ trên người ngươi lấy đi cái này thiên kiếp chiến giáp đế thích thiên trong nháy mắt xuất thủ một cái tay bắt lại cái kia nghệ chân một dạng lợi nhận thể nội thánh tâm quyết chân khí phát ra đến căn kia nghệ chân trong nháy mắt liền bị đóng băng sau đó nhẹ nhàng ngốn n g é o căn kia binh khí liền ứng thanh mà đức đem thiên kiếp chiến giáp giao ra a đế thích tiên thân hình k h ẽ động trực tiếp vọt lên cao mấy trượng hướng về thiết cồn đồ đi đế thích tiên xem ra ta tới đúng lúc à nguyên lai、like、ngươi cũng đối với thiên kiếp chiến giáp cảm thấy hứng thú sao vương phong đến thân hình hắn như long vượt qua mấy chục trượng khoảng cách một cái lắc mình đã đứng thẳng ở thiên kiếp chiến giáp trong đó một căn binh khí bên trên giống như cười mà không phải cười nhìn xem đế thích tiên vương phong không nghĩ tới ngươi cũng tới vương phong đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian chỉ b ư ớ qua hắn tới nơi này chính là vì chờ đế thích tiên xuất hiện mà thôi Mục tiêu, mục tiêu t h ba đối ế p với thần long loại này thượng cổ tồn tại sinh vật vương phong tự nhiên cảm thấy rất hứng thú nhưng là hắn cũng không biết thần long đạo vị trí cụ thể nơi này chỉ có đế thích thiên biết rõ hắn đến nơi này chính là muốn để đế thích thiên mong sớm xuất phát thần long đạo đặt thành vương phong tâm nguyện đế thích thiên Từ khi chương i giờ a tay đến giờ không có vấn đề không vấn gì chứ có v Phong bảy ì n tĩnh nói. Đế thích thiên trong tình định, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, năm không h Thích h mắt bất t Đế sao âm làm ba mươi m ộ t tái chiến đế thích thiên ba năm trước đây đế thích thiên chủ động tìm tới vương phong thời điểm cùng hắn từng có một lần đại chiến một lần kia chiến đấu cũng là đế thích thiên tự nhận mình đã vô địch thiên hạ chủ động tìm tới cửa hắn nghĩ muốn vương phong trở thành dưới tay hắn thần tướng còn muốn để vương phong trở thành hắn đồ đệ làm sao biết trận chiến kia hắn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi còn bị trọng thương là hắn bất kể như thế nào đều không có dự liệu đến sau khi trở về đế thích tiên h c h ư a khỏi thương thế dùng thời gian ba năm đem thiên hạ phần lớn thế lực đều thu vào bản thân thủ hạ muốn lợi thời cơ chín m ồ i sau liền đối minh n g u y ệ t thành tiến hành tiến công càng không có nghĩ tới chính là vương phong cư nhiên không chờ hắn tìm tới cửa mình đã tìm tới cửa cái này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn vương phong người đi tới nơi này muốn làm gì bản tọa tự a hồ cũng không có đi người minh nguyệt thành năm đó hắn trước khi rời đi vương phong cũng đã nói hai người nước giếng không phạm nước sông tùy tiện hắn trong giang hồ làm sao dậy vào cũng sẽ không hỏi đến ba năm qua vương phong cũng xác thực chưa từng có hỏi hắn sự tình không nghĩ tới ba năm qua đi hắn vẫn là xuất thủ ha ha n g ư ơ i tới nơi này là vì thiết q u ầ n đồ thiên kiếp chiến giáp à, rất xin lỗi bộ này chiến giáp ta cũng xem trọng không bằng ngươi liền đem hắn nhường cho ta tốt thiên kiếp chiến giáp cấu thành dung hợp thiên tội đây là một trôi thần minh vương phong có thể đoán đi ra đế thích thiên muốn thiên kiếp chiến giáp chính là muốn cầm trở về phá giải sau đó một lần nữa dung luyện thành thiên tội đế thích thiên sở dĩ muốn tiên h tội kiện này thần minh vương phong cũng không khó đoán ra tự nhiên là vì đối phó thần long kịch truyền hình bên trong đế thích tiên tập hợp bảy lại thần minh chính là dùng để đối phó thần long hiện tại tự nhiên cũng giống vậy chỉ là vương phong không biết thiếu nhất phong t u y ế t tẩm cùng nào còn có tuyệt thế hảo kiếm hai kiện này thần minh hắn làm sao đối phó thần long hừ hừ vương phong ngươi chẳng lẽ cho rằng bản tọa thực s ợ ngươi hay sao ba cái này thiên kiếp chiến giáp bản tọa đã sớm dự định ngươi nghĩ cùng bản tọa c p đoạn cái kia không ngại liền thử xem nhìn xem ngươi ba năm này rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ đế thích thiên cũng là liều vì kiện này thiên kiếp chiến giáp hắn không tiếp cùng vương phong lại đến một trận chiến thời gian ba năm đối với hai người mà nói bất quá thoáng qua đã vượt qua một người thực lực nhất định có chỗ tiến nhanh hai bên đều có tâm thăm dò một phen chỉ là vương phong cùng đế thích thiên hai người ngươi một câu ta một câu hoàn toàn không đem thiết quần đồ để vào mắt cái này khiến thiết quần đồ trong lòng giận dữ hai người các ngươi thật coi ta thiết quần đồ là quả h ồ n g mềm hay sao thiên kiếp chiến giáp chính là lao phu tự tay lựa chế há là các ngươi nói cầm thì cầm đi chết đi thiết quần đồ giận dữ xuất thủ hướng về hai người tả hữu khai cùng trên người bùng nổ ra gai mắt h n g mang đem thiên kiếp chiến giáp trên người tả dị lực lượng hoàn toàn thúc phát ra hướng về vương phong cùng đế thích thiên cũng cười lạnh thiết quần đồ loại người này chính là quá kiêu ngạo người căn bản không biết mình đối mặt là ai rất nhanh thiết quần đ i nhận hình thái bị đánh băng ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h trong miệng phun mạnh nội tạng đều cơ hồ muốn vỡ vụn ra một bên khác vương phong cùng đế thích thiên đối mặt mà đứng hai thân người đều dâng lên một cỗ cồn m á n h khí tức hai đạo khí tức ở giữa không trùng kịch liệt đối kháng không khí không ngừng bùng nổ ra từng đạo từng đạo hỏa hoa Vâng, hai người xuất thủ thân như lôi quang ở tam phân giáo trường bên trên triển khai giao thủ ba lớn như vậy tam phân giáo trường chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh không ngừng tung h à n h xê dịch bọn họ giao thủ quá nhanh cơ hồ thấy không rõ hành tích anh hùng đại hội biến thành một trận hai người đối quyết rất nhiều cũng không có bị giết chết võ lâm cao thủ cũng sớm đã núp xa xa ở phía xa quan sát cuộc chiến đấu này triển khai không khí không ngừng truyền đến kinh khủng khí b ạ o âm thanh hai người quyền cất ư từng g i a o từng đạo từng đạo kim t ử sắc khí động tung hoành b ắ t phương quét n a g đi một phiến tia địa phương đã trở thành một mảnh chiến trường t r u n g quanh trăm mét phạm vi đều là kinh khủng khí k ì n h quân quanh không có cái gì có thể bảo lưu lại huyền băng t u y ệ t tam phân giáo trường trong nháy mắt trở thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lĩnh vực vương phong thân thể bị toàn bộ tầng băng bao vây ba năm trước đây thời điểm đế thích thiên cũng là dùng chiêu này kém chú chỉ bất quá thời điểm đó vương phong đã hấp thu long khí cùng đại địa nguyên khí tương liên có được c u ầ n c u ộ n không dứt nguyên khí cung ứng căn bản không sợ mà ba năm qua đi hắn bản thân thực lực đề cao không phải một điểm nửa điểm thời gian ba năm bên trong hắn không ngừng ra ngoài du lịch không ngừng bế quan liền là đang cảm nộ g cảnh giới và n h đầy trời huyền băng nổ tung hóa thành từng khỏa thật nhỏ băng tinh rơi xuống mà vương phong đã thoát ly huyền băng tuyệt bao trùm lần nữa dây dưa đế thích thiên ba thấy một màn như vậy đế thích thiên trong lòng hơi chấn động một chút cái này ngàn năm huyền băng xem ra đã không đối phó được vương phong năm đó muốn ứng phó một chiêu này vương phong còn hao phí thật dài thời gian nhưng bây giờ trong nháy mắt liền đã phá hắn huyền băng tuyệt quá đáng sợ hai người chiến đấu hạng gì hung mãnh vừa mới trọn lập tam phân giáo trường lần nữa hóa thành một vùng phế tích khắp nơi tràn đầy trấn khai vết dạn mặt đất các môn các phái cờ xí ngã trên mặt đất còn có thật nhiều bàn ghế đều bị đánh nát bấy đế thiên cùng lôi đế thích thiên xuất thủ trên mặt đất băng tinh bị hắn đánh bay mà lên toàn bộ tam phân giáo trường đều bị băng tinh bao phủ những cái kia băng tinh bên trên phát ra từng đạo từng đạo lôi quang điện mang phản phất đem người đưa thân ở lôi điện phía dưới、Bạo. ba cái kia đẩy trời lôi quang lập tức phát ra lôi điện răng khắp nơi tất cả băng tinh đều bị bao trùm vương phong vừa vặn cũng ở vào phiến kia lôi điện bên trong chung quanh hắn khắp nơi tràn đầy băng tinh tất cả băng tinh nối liền cùng một chỗ tràn đầy lôi điện bao trùm đến một khắc cuối cùng sinh ra dây c h u y ể n bạo tạc ầm ầm lôi điện quan g mang ở trong đó l o n g l ã n h lực lượng mạnh mẽ chấn động một khu vực đế thích tiên cười ha h a thân hình khẽ động một phát bắt được ở vào trong khiếp sợ thiết cổ đồ trực tiếp liền biến mất ở tam phân giáo trường phía trên hắn biết rõ điểm ấy tổn thương là không thể đối phó vương p h o n g đế thích thiên nguyên bản cũng không có nghĩ tới có thể giết chết hắn chỉ cần có thể vây khốn hắn nhất thời là đủ rồi quả nhiên đế thiên cùng lôi bộc phát trực tiếp đem vương phong không trụ hắn thừa cơ đem thiết quần đồ mang đi thiên k i ế p chiến giáp liền rơi xuống trong tay của hắn rất nhanh phiến k i u bạo tạc khu vực cuối cùng kết thúc một bóng người từ cái kia đầy trời bụi mù bên trong đi ra trên người hắn chấp động lên kim sắc quan mang đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong quần áo trên người đều không có nửa điểm biến hóa a thiên tiếp chiến giáp tặng cho ngươi lại như thế nào vương phong trong mắt lóe lên một đạo không rõ thần quang tất cả những thứ này vốn là hắn tính toán thiên kiếp chiến giáp hắn lúc đầu không có ý định cầm ở bản thân trong tay chương bảy mươi hai lạc tiên tìm vương phong mỹ n h â n kế đế thích thiên thừa dịp vương phong bị khống trụ đem thiết quần đồ mang đi cái này nhìn như là hắn chiếm cứ t h n g phong nhưng hắn cũng không biết đây là vương phong cố ý nhường hắn làm như thế thiết quần đồ cũng không có cái gì giá trị có giá trị là trên người của hắn thiên kiếp chiến giáp đó là một lần nữa luyện chế thành thiên tội nguyên vật liệu đế thích thiên tới nơi này cũng chính là vì kiện này thiên kiếp chiến giáp mà vương phong cùng đế thích thiên mục đích lại khác biệt hắn đi tới nơi này nhìn như vì tranh đoạt thiên tội kỳ thực là muốn bức bách đế thích thiên nhường hắn mau chóng gom góp thần bình cùng cao thủ tiến về thần long đào đ ầ long vương phong chân chính cảm giác hứng thú là đầu kia thần long thần long long nguyên có trường sinh bất tử tăng cường công lực cùng tái tạo lại toàn thân công hiệu chỉ cần nhân loại ă n v à o cái k i a hết thể tất cả cũng có ba giống như đế thích thiên đồng dạng hắn giết chết phượng hoàng uống phân huyết mới có thể vĩnh sinh bất tử mới để cho hắn có được khủng bố thực lực đem thiên hạ chúng sinh đủa bỡn trong lòng bàn tay cải biến thiên hạ chúng sinh vận bệnh vương phong không có hắn lớn như vậy gia tâm nhưng là đối với trường sinh bất tử điểm này cũng là rất xem trọng ít nhất có thể nhường hắn có cơ hội đi truy tầm cao hơn cảnh giới võ học không ngừng vượt qua bản thân đế thích thiên rời đi về sau những cái kêu may mắn không chết giang hồ võ giả đều đi ra mỗi một người đều đối với vương phong cung kính hành lễ chân thành nói lời cảm t ạ n sau đó những cái này võ giả từng cái đều mang thương rời đi cái này gọi là võ lâm đại hội cũng liền như vậy vô tật mà chấm dứt cuối cùng cũng không đợi đến vô danh đệ từ thứ ba vô thiên xuất hiện ba chỉ có vương phong biết rõ cái này gọi là vô thiên căn bản lại không tồn tại bất quá là đông đảo hoàng chức k ê u bày ra một cái bây mà thôi ba lúc này l ạ n g yên rời đi nhiếp phong trở về cùng hắn cùng một chỗ còn có bộ kinh vân công tử vương phong thành chủ nhiếp phong cùng bộ kinh vân cùng nhau hướng vương phong h à n h lễ bộ kinh vân xuất hiện ở đây vương phong ngược lại không có cảm thấy rất kỳ quái ở kịch truyền hình bên trong lần này võ lâm đại hội tổ chức thời điểm vô danh liền điều động bộ kinh vân tới nơi này điều tra vô thiên ti t ư c ba hiện tại hắn như thường đến ba lúc trước bộ kinh vân rời đi thiên hạ hội về sau cùng nhiếp h o n g mỗi người đi một ngả về sau giới cơ duyên bái vô danh vi sư hắn là vô danh cái cuối cùng đệ tử biết rõ nơi này có người giả mạo vô danh đệ tử vô danh liền đem hắn phái tới truy xét sau đó liền đụng phải n h ấ t p h o n g vương phong khẽ gật đầu cũng không có nói gì công tử ta thám tính được tin tức thiên môn gần đây tựa như tìm tới chư hoàng tiền bối một đám võ lâm ẩn tu chỉ là những cái này tiền bối võ công cao cường ẩn tu nhiều năm trong lúc nhất thời còn chưa đạt được n h ấ t p phong đem chính mình lấy được tin tức hồi báo cho vương phong thiên môn thực lực quá mạnh chỉ sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm chư hoàng cùng vương phong đám người quan hệ vẫn có một ít liên lạc năm đó cùng đi lang vân thạch quật đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua nếu như chư hoàng thật sự có nguy hiểm nhất phong ngược lại hy vọng xuất thủ tương trợ vương phong nghe thấy nói ba chuyện này ta sẽ tự mình đi điều tra gần nhất liền nhiều hơn lưu ý đế thích thiên hành động không muốn hành động thiếu suy nghĩ tất cả chờ ta trở lại lại nói là công tử nhất phong cung kính thi lễ một cái đáp ứng vương phong thân hình loại lên đã tại chỗ biến mất cùng lúc đó đế thích thiên một khắc không ngừng về tới bản thân hành cung bên trong mà bị hắn chộp tới thiết quần đồ bị trực tiếp quẳng xuống đất đã là nửa chết nửa sống tuy nhiên t i ế t quần đồ có cường đại thiên kiếp chiến giáp hộ thân nhưng là đối mặt đế thích thiên loại này cao thủ hắn căn bản không có sức đánh trả liền xem như thiên kiếp chiến giáp cũng cứu không được hắn ba đáng chết vương phong khắp nơi cùng bản tọa đối đầu thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được hắn sao đế thích thiên giận dữ trong thân thể khí tức tràn đầy ở toàn bộ đại sảnh để chung quanh tất cả thiên môn cao thủ đều chậm g i i phát run sợ bị liên lụy ngay cả đế thích thiên nhập thất đệ tử thiên môn thần mẫu đạt i ê n giờ phút này cũng chỉ có thể đứng ở một bên lời cũng không dám nói thần mẫu bản tọa mệnh ngươi đem vô danh man nhưng ngươi nửa đường thất trách bị bộ kinh vân t i ể u tử kia cứu vô danh theo thiên môn quy củ vốn nên xử phạt ba bất quá nhiệm tình ngươi đem k i ế m thần mang trở về mấu chốt nhất anh hùng k i ế m không có mất đi bản tọa sẽ cho ngươi nhiệm vụ mới hy vọng ngươi có thể lập công chỗ tội đế thích tiên đối với một bên lạc tiên nói ra lạc tiên nghe thấy cung kính quỵ dạp xuống đất nói thần mẫu nhất định không c ố phụ m ô n chủ ân đế thích tiên nhàn nhạt lên tiếng lúc này hắn hỏa khí đã dần dần lắng lại dù sao cũng là tu luyện hai nghìn năm nhân vật cảnh giới cao thâm mặt trác tâm lý năng lực chịu đựng xa xa không phải người khác có thể so sánh p đế thích thiên trầm giọng nói ra nghe phi thường trịnh trọng lạc tiên đi theo ở bên người đế thích thiên đã vài chục năm còn là lần đầu tiên nghe được hắn dùng nặng nề như vậy ngự khí nói chuyện có thể thấy được cái này gọi vương phong người cho hắn rất lớn áp lực tuy nhiên lạc tiên cũng đối với minh nguyệt thành thành chủ vương phong lý giải nhưng là vẹn vẹn biết do hắn chiến tích dị vãng mà thôi nhưng lại không biết đế thích thiên đã hai lần ở vương phong dưới tay ăn quả đắng thần mẫu tuân mệnh lạc tiên nghe nói minh n g u y ệ thành t thành chủ vương phong rất trẻ trung nàng rất ngạc nhiên như vậy trẻ tuổi một cái thiếu niên là như thế nào ở tuổi này đạt tới loại này thành cựu ba cho nên đế thích thiên hạ nhiệm vụ hắn không chút do dự liền đáp ứng rất tốt nhớ kỹ vương phong người này t h ô n g m i n h c ẩ n t h ậ n là t r ê n t h ế g i ớ i này đ á n g sợ nhất người trẻ tuổi ngươi nhất định muốn thận trọng không cần thiết bị h ắ n biết rõ ngươi thân phận nếu không thì ngươi phải biết thiên môn quy củ nếu là lần này thất bại ngươi là đế thích tiên rất hài lòng lạc tiên trả lời nói xong liên quan tới vương phong chủ đề hắn đem ánh mắt nhìn về phía không rõ sống chết thiết q u ồ n g đồ thiết q u ồ n g đồ trên người thiên kiếp chiến giáp ngươi từ thiên môn bên trong tìm người đưa nó phân giải ra ngoài sau đó một lần nữa rèn đúc t h i ê n tội bản tọa có tác dụng lớn là ba cái kia thiết q u ồ n g đồ xử trí như thế nào muốn hấp thu đi vào thiên môn sao lạc tiên nhẹ dọn hỏi không cần loại nhân vật này giữ lại căn bản là vô dụng ngược lại là thiết môn hoại diện là một trăm năm khó gặp nhân tài ngươi tìm thần tướng chỉ dẫn hắn luyện thành luyện t i ế t thủ tương lai lại sẽ trở thành bản tọa thủ hạ một thành viên đại tướng. đế thích thiên bình tĩnh nói là thần mẫu minh bạch nếu là môn chủ không có việc gì thuộc hạ liền xuất phát đi tìm vương phong đi thôi lúc này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại đế thích thiên ánh mắt chấp động lên hai đạo quan mang lạc tiên là hắn dùng để chuyên môn đối phó vương phong vũ khí hắn tin tưởng nhất định có thể thành công